chương sáu mươi bảy bộ phận công năng không nhạy cầu hoa tươi đế đô trung tâm y viện sợ ti vần lại là vội vã chạy tới y viện chính hắn đều có chút m ộ c ép không biết vì sao hắn tổng cảm giác mình muốn thật là cùng bệnh viện này có gắn bó keo sơn dường như từ nước ngoài trở về bắt đầu diệp bạch phần lớn thời giờ đều là ở bệnh viện này không nghĩ tới cái này xuất viện vẫn chưa tới thời gian một ngày rốt cuộc lại đã xảy ra chuyện hơn nữa cố gắng nói lần này thảm hại hơn bị người đánh vết thương cũ tái phát sợ ti vần cũng có chút kỳ quái dựa theo diệp bạch sức chiến đấu toàn bộ vân quốc có thể đả thương suy đoán của hắn là tìm không ra năm cái rốt cuộc là ai dưới ác như vậy tay thầy thuốc đến cùng là chuyện gì xảy ra chứ t r ư ớ c lạ sau quen sở ti v â n cùng bệnh viện thầy thuốc đã rất quen thuộc sở ti v â n tiên sinh lần này diệp bạch tình huống có điểm nghiêm trọng a ban diệp bạch trị liệu thầy thuốc là toàn bộ ý viện tốt nhất ngoại khoa giải phẫu chuyên gia lý ninh diệp bạch phía trước toàn bộ trị liệu đều là lý ninh tự mình sử dụng đ à u hắn cùng sở ti v â n quan hệ không tệ cũng là đem diệp bạch coi là chính mình vì bệnh nhân không có biện pháp sở ti vần cho thực sự nhiều lắm đầu năm nay người ngốc nhiều tiền người tự nhiên là phải giữ vững ngụ trị hạng nghiêm trọng đến mức nào trên đùi hắn vết thương cũ tái phát còn không có hoàn toàn khôi phục hiện tại lại liếm mới tổn thương tạo thành thân thể bộ phận thần kinh nguyên bị hao tổn vô cùng có khả năng lưu lại tàn tật mấu chốt nhất là có thể sẽ đưa tới bộ phận công năng không nhạy bất quá vấn đề không lớn một bộ phận công năng không nhạy sở ti vần thoáng cái nghe không hiểu những thầy thuốc này chính là thích đem một ít sự tình đơn giản nói phức tạp cho thấy chính mình n g ề nghiệp tính ngài liên cụ thể nói một chút rốt cuộc là cái gì công năng không nhạy ừ chính là nam tính đặc thù công năng lý ninh ho nhẹ một tiếng cho sở ti vần đầu một cái ngươi hiệu biểu tình ngươi là nói ba s đại giam sợ ti vần không khống chế được đề cao thanh tuyến ta cmn ờ ờ vấn đề này không lớn đây nếu là bị diệp bạch nghe được đ o á n chừng phải muốn tại chỗ nổ tung sợ ti vần tiên sinh xin ngươi chú ý thanh âm của ngươi lý ninh nhưng thật ra là có thể lý giải người bình thường nghe được tin tức này p h ỏ n g chừng đều là không tiếp thụ nổi hơn nữa ta nói vấn đề không phải rất lớn xin lỗi thầy thuốc cái này làm sao chưa à? sợ ti vần dám nói nếu như diệp bạch thực sự thành thái g i á m hắn p h ỏ n g chừng ngày mai sẽ biết khiêng lựu i đạn trực tiếp nổ y viện đơn giản ta nói chỉ là thần kinh nguyên bị hao tổn chỉ cần khôi phục thì tốt rồi lý ninh không sao cả cười nói lịch sử mang đế văn rất không nói thiên hạ thầy thuốc đều giống nhau nói đều thích thở mạnh nửa ngày không nói đoạn ở dưới thầy thuốc kia trị liệu cần cái này bao lâu ngăn thì ba tháng dài hai ba năm a còn có ngay tại lúc này n g ư ờ i phải bảo đảm diệp bạch tâm tình thư sướng nếu không bệnh tình có thể sẽ nặng thêm lý ninh tiếp tục nhắc nhở được rồi ta biết rồi sợ ti vần g ậ t đầu đúng rồi thầy thuốc ngươi mới vừa còn nói lần này bệnh tình tương đối nặng hắn biết lưu lại tàn tật sợ ti vần mới vừa chỉ nhớ do cục bộ không n h ạ dường như còn có một cái càng tin tức trọng yếu cái này chính là thật không có cách nào ngươi còn là phụ đạo diệm bạch nhanh chóng tiếp thu a lý ninh cũng muốn chữa à, đáng tiếc là quá nghiêm trọng phục xương đều biến hình muốn không phải không phải quẹt r ê n cơ bản là không thể nào rất nhanh diệp bạch thuốc t ê đã vượt qua n g ư ờ i đi vào nói chuyện với hắn một chút ta lý ninh nói xong xoay người rời đi chỉ để lại vẻ mặt đờ đẫn s ở ti vần nghĩ lấy chờ chút hẳn là làm sao cùng diệp bạch thương lượng trong phòng bệnh trên mặt chút nào không có chút máu diệp bạch ung dung tử trên giường tỉnh lại bất n g ư ờ i đã tỉnh s ở ti vẫn, vẫn chưa nghĩ ra làm sao cùng diệp bạch bàn giao giết hệ cạn là nàng lại là nàng diệp bạch ván hẳn nói hệ cạn nữ nhất kia dĩ nhiên mới đối với hắn d ư ớ i loại này n à tay nhất định phải diệt trừ phái ra tiểu đội tử thần dùng hết toàn bộ biện pháp nhất định phải đem hệ cắt giết là bút sợ ti vần đại khái cũng đoán được sẽ là hệ cắt nói thật hắn là không có bất kỳ ngoài ý mớn bởi vì diệp bạch làm sự tình thật sự là quá mức phía trước hệ cắt còn không có tuyên bố phản bội trước vẫn là tổ chức sát thủ người dẫn đầu diệp bạch liền trực tiếp phái người bắt đầu ly dán hệ cắt cùng tổ chức sát thủ quan hệ giữa sau đó còn đem tiểu đội tử thần triệu hồi tới hạn chế hệ cắt diệ bạch dụng ý quá rõ ràng nếu như đội thành hắn hắn khẳng định cũng sẽ phản bội không phải phản bội chờ đấy bị diệp bạch diệt chứ sao bây giờ thật là nhận thức diệp bạch càng lâu càng là có thể cảm giác được diệp bạch bạc t ì n h thiếu tình cảm ngược lại hắn là tự nhận là làm không được đem sự ô u yếm của chính mình nữ nhân cũng tính kế đi vào miệng miệng tiếng nói đối với tô thanh mãi nhất kiến trung tình không chút do dự có thể bắt nàng làm tiền đặt cược đúng rồi triệu cương hỏa thả sao diệp bạch mánh địa phản ứng kịp chuyện trọng yếu nhất thả sợ ti vẫn còn nhớ rõ hơn một giờ trước ở đã biết sở tiểu đi ẩu cháy toàn bộ đế đô đều run rẩy tô ra cái kia vị sinh khí nghe nói là t â nghiên phỉ tự mình dẫn người đi thập tiểu ra tập công từ ca mỗi người cảm thấy bất an hiện tại tâu nghiên phỉ vẫn còn ở nỗi nóng ai cũng không dám đi tiếp xúc cái rủi ro này có thể thấy được ngày hôm nay phóng hỏa chuyện này ảnh hưởng b o lớn làm tốt lắm diệp bạch n ở nụ cười rõ ràng mãi không có sao chứ chuyền đến tin tức tô tiểu thư không có việc gì sợ ti vần thầm thở dài bị diệp bạch thích cũng là một loại g i ả n v ậ t ta tùy thời đều có thể đưa ngươi hoàn toàn hy sinh lâm ra đâu hắn là không phải là bị bắt lại ngươi lập tức trở về thông chi một chút đi chỉ cần tô ra cùng lục gia vừa ra tay lập tức liền để cho chúng ta tư bản tiến nhập vân quốc thay thế được lâm ra diệp bạch chờ các loại giờ khác này thật lâu Hắn nhìn phế lâm cái phải không giờ sợ ti vần nói đến đây mình cũng có rất kinh ngạc thời gian mặc dù mới đi qua không đến hai giờ nhưng dựa theo tô ra c a tính sợ rằng bây giờ lâm c h ấ n thiên đã bể đầu sức c h á n mà bây giờ một chút động tĩnh đều không có thật sự là quá mức quỷ dị nhanh lên một chút tô đại tiểu thư nếu như đã xảy ra chuyện gì các ngươi có thể đảm đ ư ơ n g không nổi hai người đang ở bên trong phòng nói chuyện với nhau liền nghe được ngoài cựa chuyện đến lý ninh chủ nhiệm la lên ngay sau đó cán g cứu thương vòng lăn ở bệnh viện hành lang cấp tốc chạy nhanh người đi nhìn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì diệp bạch nghe được tô ra đại tiểu thư tên vội vã làm cho s ở ti v â n đi ra cửa nhìn s ở ti v â n nghe vậy cũng là đi theo ra ngoài cái này vừa đến bên ngoài hắn liền thấy một đám thầy thuốc g ắ t gao quay trúng quanh ở trồng chất cán g cứu thương bên cạnh ở bên kia từ ngoại khoa chủ nhiệm lý ninh đến nội khoa chủ nhiệm trên cơ bản chức vị sẽ không có thấp hơn chủ nhiệm cấp bậc thậm chí là liền mang viện trưởng đều xuất hiện quả nhiên là tô đại tiểu thư phô trương chính là đại sợ ti vần nhịn không được cảm tháng i ê n nhưng mà chờ hắn t r ồ n g chất cáng cứu thương đến gần rồi hắn thấy rõ trên băng ca người cả người n g â y dại phía trên kia nơi đó là tô đại tiểu thư mà là lâm dạng n mạnh không biết vì sao cảm giác viết đại trường sẽ để cho tâm thần ta đều m ệ n m ệ t suy nghĩ một chút vẫn là viết hai chữ a đêm nay hẳn còn có ba chương đủ trưng bày một m ư ờ i chương giống như là các người đoán ta đích sắc là không có tồn cảo thấu hiểu hết t hệ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng n g Có tại. t r ư ờ ngoại trừ thầy thuốc ở ngoài tô thanh mải tâu n g h i ê n phỉ lục tử n ô n ba nữ nhân đồng dạng cũng là đi theo chồng chất c ă n g cứu thương bên cạnh vẻ mặt lo lắng đến xem lâm dạ bốn sợ ti vần có điểm mất bức tình huống gì thân phận của lâm dạ địa vị tại sao phải làm cho tô thanh mải ba người đối đãi như vậy mấu chốt nhất là hắn liếc mắt nhìn sang lâm dạ bị cái gì tổn thương hắn làm sao hoàn toàn không nhìn ra chẳng lẽ là nội thương sợ ti vần nhìn lấy một đám thầy thuốc như vậy long trọng hắn cũng đi theo xa hoa trong phòng bệnh lâm dạ bị một đám thầy thuốc mạnh mẽ đẻ ở trên giường bệnh ngoại khoa chủ nhiệm lý ninh mang theo hộ sĩ đang ở tận tâm cho lâm dạ băng bó vết thương trên cánh tay miệng nội khoa chủ nhiệm thuốc tảo miêu nghi cho lâm dạ bắt đầu làm quất hình lâm dạ cũng là rất không nói hắn b ấ t quá cũng chỉ là cánh tay bị quẹt làm bị thương làm được khoa trương như vậy làm cái gì mới vừa ở tới bệnh viện trên đường tô thanh mài một chiếc điện thoại liền đánh đến rồi viện trưởng phòng làm việc đây chính là cho trung tâm ý viện viện trưởng sợ đến còn tưởng rằng tô thanh mài xảy ra đại sự gì đâu vội vã liền chạy hai trăm sáu mươi qua đây lâm dạ bên này vừa xuống xe một đám chủ nhiệm cấp bậc thầy thuốc thuốc cáng cứu thương liền v à ra vốn là đám tia thầy thuốc là nhắm ngay rõ ràng m i lâm dạ mặc dù là lâm gia đại thiếu gia thế nhưng thân phận so với tô thanh mải đó chính là khác nhau trời vực tứ đại gia tộc địa vị không thể nổi mặc dù là đế đô trung tâm mỹ viện cũng chỉ là tô g i a dưới cờ sản nghiệp một phần nhỏ một đám thầy thuốc là vây quanh tô thanh mải kết quả tô thanh mải quay đầu cũng là để cho bọn họ trước cho lâm dạ xem bệnh các thầy thuốc cũng là có chút mậu b ư ớ c bọn họ dòng chống thua chiêng đi ra là bởi vì cho là đại tiểu thư đã xảy ra chuyện kết quả chỉ là cho lâm dạ xem bệnh mấu chốt nhất là lâm dạ toàn thân cao thấp cũng chỉ có trên cánh tay có một trô rõ ràng vết thương còn bị vải xô cho giản dị băng bó qua bọn họ đơn giản nhìn một chút lâm dạ có điểm không phải rất nguyện ý để ý tới thằng đến tâu nghiên phỉ sắc mặt âm trầm đưa ra cảnh cáo trong nháy mắt để nhóm thầy thuốc này nhóm thức tỉnh ở sau đó mặc dù lâm dạ cự tuyệt cũng là bị một đám thầy thuốc mạnh mẽ kéo theo cáng cứu thương đưa vào xa hoa phòng bệnh làm sao rồi hắn không có sao chứ tâu nghiên phỉ ngăn cản viện trưởng do hỏi Ngậy, chút chuyện viện trưởng thoạt nhìn lên thần sắc có chút bất đắc dĩ vấn đề gì có thể chữa khỏi hay không cho ta dùng tốt nhất thuốc làm cho hắn tốt tâu nghiên p h ngữ khí nàng cũng không hy vọng lâm dạ thân thể xuất hiện bất kỳ vấn đề gì nhị tiểu thư lâm đại thiếu ra vấn đề lớn nhất chính là nếu là hắn hơi chút trở lại c h ậ m một chút khả năng vết thương liền chủ động khép lại viện trưởng núi bay kiểm tra toàn thân sau đó viện trưởng phát hiện lâm dạ thân thể tố chất dĩ nhiên là so với bình thường người còn tốt hơn rất nhiều rất dễ cười sao tâu niên vị ngữ khí bình tĩnh nàng rất ghét người khác cầm thiếu niên của mình thân thể khỏe mạnh nói đùa không buồn cười viện trưởng vội vã thu nụ cười lại trước mắt vị này chính là tô ra tương lai người nối nghiệp quyền thế bên trên cùng tô thanh mải hoàn toàn không thể so sánh t â niên vị tuy là niên kỷ còn nhỏ thế nhưng trên người cổ khí thế kia so với phụ thân của nàng không kém chút nào làm tốt chính minh chuyện tâu nghiên phỉ nói xoay người trở về phòng bệnh tránh ở một bên sở ti vân len lén nghe hai người nói chuyện cũng cảm giác có một đạo thiên lôi bổ chúng tiên linh cái cả người tê cả ra đầu cái quỷ gì tâu nghiên phỉ làm động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ là bởi vì lâm dạ cánh tay quẹt làm bị thương rồi hả vì sao lâm dạ tài liệu của hắn sở ti vân cũng sớm đã điều tra qua hoàn toàn chính là một cái không có gì năng lực giao tế phú ra công tử ca sở ti vân thật sự là không thể nào hiểu được lâm dạ tên phế vật kia rõ ràng chính là một cái rất rưỡi thế nhưng tâu n i ê n p h dĩ nhiên coi như chân bạo điều này thật sự là thật là quỷ dị s ở ti v â n là thế nào đều không thể tin được trong này nhất định là có cái gì ẩn tình nghĩ tới đây s ở ti v â n không khỏi xuyên tấu h qua cửa phòng bệnh chứng kiến xa hoa trong phòng bệnh tô thanh mải đang cứ gọi một cái quả quýt đang từng mảnh một nhét vào lâm dạ trong miệng cứ việc lâm dạ biểu hiện không thế nào nguyện ý thế nhưng tô thanh mải nhưng vẫn là làm không biết m ệ n h so sánh vơi đứng lên diệp bạch phòng bệnh lại là lạnh lùng thanh thanh về nước lâu như vậy dường như trừ mình ra thật đúng là không có ai tới tham diệp bạch nghĩ như vậy sợ ti vần bỗng nhiên cảm giác diệp bạch thật sự rất tốt thương cảm a nếu là hắn biết mình thích nhất nữ nhân chính ở chỗ này cho lâm dạ huy ngọt nào hủy quả quýt s ở ti vần trước nghĩ phía sau quyết định đem chuyện này hoàn toàn trôn sâu ở trong lòng của mình tuyệt đối không thể nói ra đi không phải vậy dựa theo thầy thuốc nói diệp bạch đoán chừng là không lành được s ở ti vần xoay người ly khai trong phòng bệnh lâm dạ đến bây giờ còn nằm ở một cái im lặng trạng thái hắn phát hiện kịch tình hướng đi dĩ nhiên lại một lần không không chế nổi n ã i n ã i vì sao liền không làm cho hắn hoàn thành một lần kịch tình đâu nhất là cái này một lần phóng hỏa kịch tình đối với mình cái này đọc các nam v ụ mà nói nhưng là cực kỳ trọng yếu hiện tại cũng bị mấy cái này nam nữ chủ trò chơi loạn thất bát tao lâm dạ cũng rất tất kỳ đám này nam nữ chủ đến tột cùng muốn làm gì trước mắt tô thanh mải bộ dạng thoạt nhìn là thực sự chính mình có ý tứ nhưng là không đúng sao tô thanh mải thực sự sẽ thích chính mình là loại này cái gì cũng sẽ không tiểu tuổi mục sao điều này hiển nhiên là không có khả năng tuy là hệ thống liên tục cam đoan tuyệt đối sẽ không xuất hiện trọng sinh giả thế nhưng đó là hệ thống cho rằng không có trọng sinh giả thế nhưng nếu như không có trọng sinh giả lời nói tô thanh mải này nữ chủ biểu hiện thật sự là quá kỳ quái nhưng mà trên thực tế bọn họ những thứ này nữ chủ dường như coi như là trọng sinh cũng có thể đối với hắn cái này tiểu phế vật không có hứng thú gì chứ nên không nói lâm dạ trong lòng nhịn không được toát ra muốn thăm dò một cái ý niệm trong đầu ngươi còn muốn ăn tập h hoa quả tô thanh mài chứng kiến lâm dạ s ứ n g sở mở miệng dò hỏi nàng bộ dáng như hiện tại chiếu cố lâm dạ cũng rất có ý tứ tô đại tiểu thư ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi lâm dạ ánh mắt chăm chú ngươi là ưa thích ta sao lâm dạ cũng không có cái gì khác l o ẹ i l o ẹ n trực tiếp mở miệng dò hỏi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương sáu mươi chín là ta nghĩ đến nhiều lắm câu hoa tươi ngươi là ưa thích ta sao lâm dạ cũng không có cái gì khác loại loẹn trực tiếp mở miệng dò hỏi ngươi cảm thấy ta thích ngươi cái gì tô thanh niên tính cách ônu khí chất bầu trời linh hiện lên co tiết h khí nhưng trong xương vẫn là một cái tiểu cô đương mặc dù là hai đời kiến thức ở lâm dạ vấn đề trước nàng vẫn là quân lính tăng nan giã trong lòng xấu hổ muốn chết nhưng ngoài miệng đương nhiên sẽ không thừa nhận không thừa nhận nàng cũng sẽ không cự tuyệt cho lâm dạ một cái lập lờ nước đôi đáp án giờ khác này tô thanh niên trong lòng cười run dày hết cả người chính mình biểu hiện quá rõ ràng rồi sao nàng còn tưởng rằng lâm dạ yêu thảm hạ thi hằng đâu bây giờ nhìn lại cũng là cũng không phải không thể khiêu đậu nàng có phải hay không có cơ hội quả nhiên đang chọn tiến nhập ảnh liều chính là chính xác thời khắc mấu chốt cảm tình ở thời khắc khẩn cấp tăng lên quả nhiên trong phim ảnh kịch tình đều là thật không có gà ta tô thanh niên nghĩ đến chính mình diễn qua nhiều như vậy trong phim ảnh nam nữ cơ sở chính bản trên đều là ở thời khắc nguy cấp quan hệ từ hoan ra để thăng tới hai tỉnh nàng mặc dù là điện ảnh diễn viên nhưng nàng trước đây đều cảm thấy đây hoàn toàn là đang gạt tiểu hải tử hiện tại mới hiểu được nghệ thuật thực sự bắt nguồn ở sinh hoạt ta thích ngươi cái gì đ ế từ chính tô thanh niên linh hồn khảo vấn lâm dạ nghe được tô thanh niên trả lời trong nháy mắt liền nhận rõ ràng hiện thực tốt tổn thương tự ái đúng vậy hắn chính là một cái tiểu phế vật coi như các nàng trọng sinh thích hắn cái gì thích hắn phế thích hắn vô não thích hắn là một cái phối hợp diễn sự thực chứng minh trước mắt những nữ nhân này vách tường không phải trọng sinh giả nhất là tô thanh niên xem ra giống như là một cái tiểu tiên nữ vừa mở miệng một cây đao đâm thẳng buồng tim tuy là lâm dạ tự cho là chính mình nội tại tuyệt đối không phải một cái phế vật nhưng giờ khác này vẫn là cảm giác tốt tổn thương tự ái là hắn nghĩ đến nhiều lắm đường đường nữ chủ coi như biến dị cũng t r ư ớ n g mắt phế vật nam phụ t r ò nên n bây giờ hắn đã hoàn toàn nhận rõ ràng thực tế đám này nữ chủ trong lòng tuyệt đối là kế hoạch làm sao kích thích diệp bạch chủ động truy cầu a tức giận a bị người coi là công cụ người còn phải phối hợp vậy thì tốt quá trong lòng ta chỉ thích thi hàm lâm dạ nhận rõ ràng hiện thực quyết định tiếp tục câu dẫn ra chính mình thâm tình liếm cầu nhân thiết năm tô thanh niên mánh địa mở to hai mắt nhìn nàng cảm giác mình dường như sai cái gì cái gì trọng yếu b ư c mặt nhưng bây giờ cũng là hoàn toàn không biết gì cả đang nghe lâm dạ trả lời tô thanh niên lòng run rẩy trong nháy mắt băng lánh một mạnh quả nhiên trong mắt hắn vẫn chỉ có hạ thi hàm mới vừa nàng còn cho là mình có cơ hội kỳ thực chỉ cần lâm dạ hỏi thêm một câu nữa nàng thực sự biết không chút do dự nói cho lâm dạ mình thích hắn đợi hắn thật nhiều thật nhiều năm nhưng bây giờ lại bị lâm dạ một câu nói lấp kín hắn chỉ thích hạ thi hàm nàng kia tính là gì bây giờ đang ở bày tỏ bất quá chỉ là đổ liếm bi thương mà thôi giờ khác này cảm giác cho ăn lâm dạ cử động không thơm tô thanh niên thả tay xuống bên trên lột tốt ra chối tiêu đứng dậy đi ra phòng bệnh lúc này không chỉ có là tô thanh niên ở trong phòng bệnh lục tử n ô n cùng đi tới t â n i ê n phỉ cũng đồng dạ nghe được lâm dạ lời nói nội tâm của các nàng đồng dạng cũng là cùng tô thanh niên một dạng nổi lên khổ sáp cho dù ai nghe được chính mình âu yếm mấy thập niên nam nhân mở miệng thích nữ nhân khác nội tâm của các nàng cũng sẽ không dễ chịu tuy là các nàng đã sớm biết kết cục nhưng lâm dạ nói ra hãy để cho người có chút không thể nào tiếp thu được ba nữ nhân không hẹn mà cùng đều là đứng dậy đi ra phòng bệnh hơn nữa là một đi không trở lại đây là thế nào lâm dạ nhìn lấy ba người rời đi bối ảnh căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là bởi vì mình phía trước vấn đề kia làm cho nữ chủ cảm thấy chính mình giống như là một cái r ừ mút nữ chủ thích nam phụ điều này có thể sao quả nhiên là chính mình cảm giác quá lương hảo hoàn toàn chuyện không thể nào hắn bây giờ là hoàn toàn kiên định tín nhiệm hắn chính là đầu góc rút mới có thể cảm thấy nữ chủ biết một phần trăm khả năng thích độc các nam phụ hai n h hắn quả nhiên vẫn là thích hợp tiếp tục đi chính mình kịch tình suy nghĩ kỹ một chút kịch tình kỳ thực cũng không tính là bị phá hư triệu cương phóng hỏa tô ra không cần suy nghĩ nhiều cũng khẳng định tức giận rồi tô ra càng muốn giết gà dọa khỉ cầm lâm dạ khai đ a o nói cho mọi người tô ra đại tiểu thư ai cũng không thể di chuyển không nếu như nhớ không lầm xế chiều hôm nay lâm trấn thiên sẽ dẫn người đi trước trại tạm giam chuẩn bị làm cho lâm dạ chạy trốn rồi lâm trấn thiên mặc dù đối với lâm dạ rất nghiêm khắc thế nhưng hiện nay đã dính đến lâm dạ sống chết mặc dù là có nữ a nguyên tắc lâm trấn thiên cũng muốn trước bảo chủ con trai mình m ệ n h chính hắn thay lâm dạ trả nợ tuy là thay đổi một cái địa điểm chính mình không nhìn nữa thủ trong sở thế nhưng mặc dù là ở trong bệnh viện t ì c h t ì n h hẳn là cũng sẽ không có thay đổi gì nghĩ như vậy lâm dạ thì không phải là đột nhiên rất muốn rời khỏi bệnh viện ngược lại xa hoa trong phòng bệnh cái gì cũng có đây chính là so với trại tạm giam bên trong thoải mái hơn lâm dạ quyết định mỹ mỹ ngủ một giấc lại nói k h á c một căn phòng bệnh bên trong sở ti v â n về tới gian phòng làm sao rồi là thanh niên sao không phải bất là chúng ta nghe lầm sở ti v â n nghiêm túc nói hiện thực hắn nhất định là không dám nói hắn sợ chính mình vẫn chưa nói hết diệp bạch liền trực tiếp n g ấ t đi ừng tô thanh niên không có việc gì diệp bạch trong lòng có chút bất mãn ý nếu như tô thanh niên bị chút đả thương nói tô ra lựa giận mới có thể đạt được nhất định phong chữ đối với diệp bạch mà nói tô thanh niên chỉ cần không có hủy dùng vấn đề đều không phải là rất lớn diệp bạch cho tới nay đều tự khoe là tiêu hùng là tiêu hùng giả tự nhiên không có khả năng nhân từ nương tay cảm tình ngược lại càng là hắn lợi dụng lợi khí giống như là hạ thi hàm có thể vì hắn s i nghĩ giống như là tiêu vũ huyên có thể cho toàn bộ hắc đạo trở thành thực lực của hắn hay là tô thanh niên có thể lợi dụng nàng tiêu diệt lâm ra sợ ti v â n nhìn cho thật kỹ một ngày vân quốc thực lực xảy ra biến động lập tức liền để cho chúng ta tư bản tiến nhập diệp bạch nhịn không được lần nữa dặn dò được rồi sợ ti v â n nghĩ tới chính mình mới vừa thấy được một mặt kia trong lòng không khỏi thầm nghĩ tô ra hai vị tiểu thư đối với lâm dạng như vậy quan tâm tô ra còn có thể đà kích lâm ra sao giờ khác này sợ ti vần mê man từ sau khi về nước mọi chuyện đều căn bản không dựa theo bọn họ dự đoán phát triển biến hoa quá nhanh 000 000 000 000 các huynh đ ệ đầu một lớp ve tháng thôi thi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương bảy mươi con ta tiền đồ cầu hoa tươi xế chiều hôm đó lâm dạ vẫn còn ở trong phòng bệnh ngủ say ba nữ nhân tựa hồ là giận thật đi ra về sau liền không có ở đã trở về ngược lại thì lúc xế chiều lâm tử du dĩ nhiên là dẫn theo cả mẹn tìm đến lâm dạ tới ca ngươi không sao chứ vừa vào cửa phòng bệnh lâm tử du liền khẩn cấp đi tới bên giường sáng sớm hôm nay ở biết lâm dạ vào y viện sau đó lâm tử du có bao nhiêu lo lắng vốn là dự định khẩn cấp tới y viện chiếu cố lâm dạ vẫn chưa ra khỏi thạch lâm ra môn liền gặp đi sát thông thông lâm trấn thiên từ ngoài cửa đi tới cản lại lâm tử du từ lâm trấn thiên trong miệng lâm tử du mới biết được lâm dạ bất quá chỉ là quẹt làm bị thương cánh tay nhưng thời khắc này lâm trấn thiên cũng là sắc mặt cực vi khó coi bởi vì hắn lấy được tin tức càng thêm toàn diện nguyên lai、like、là lâm dạ thuộc hạ triệu cương tại ảnh lều phóng hỏa tô thanh niên cùng lục tử n ô n vẫn còn ở ảnh trong dạ lâm trấn thiên rất biết mình nhi tử căn bản cũng không khả năng làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình sau l ư n g triệu cương nhất định là có người hãm hại mình nhi tử nhưng hắn tin tưởng vô ích tô ra lão ra tử tức giận tâu nghiên phỉ tự mình dẫn đội bắt người chuyện này nhưng là tương đối nghiêm trọng lâm trấn thiên vội vã về nhà chính là định muốn t r ư ớ c liều lĩnh đem lâm dạ tống x u ấ t đế đô ít nhất có thể đủ bảo trụ lâm dạ một mạng lâm tử du sau khi nghe trong lòng càng là lo lắng và phần kiếp trước nàng liền biết ca ca của mình là làm chuyện gì thế cho thuộc á i tội hắn mở ra cho chết lâm gia cũng nhận được đà kích trí mạng chính cô ta cũng là bởi vì này mới quyết định cấp tốc tốt nghiệp về nước trợ giúp lâm trấn thiên giải quyết vấn đề nàng phía trước không biết là chuyện gì hiện tại nàng đã biết cũng liền ở hai người ở nhà cho lâm giả thu thập quần áo lúc lâm trấn thiên cũng là nhận được tô lão gia chết điện thoại lâm trấn thiên vốn tưởng rằng tô lão gia tử là tới chất vấn tưởng biết tô giả gia tử không chỉ không có chất vấn tương phản còn ở trong điện thoại đối với lâm trấn thiên hỏi hàn đ â n cần làm cho lâm trấn thiên thụ s ủ n g nhược kinh qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua tô lão gia tử đối với người nào khách khí như vậy a lâm trấn thiên hỏi kỹ sau đó mới từ tô lao ra miệm bên trong biết được trải qua tô nghiên phỉ điều tra cái này triệu cương là đến từ một cái ngoại cảnh tổ chức sát thủ nằm vùng ở lâm dạ bên người muốn mưu sát tô thanh niên may mắn lâm dạ ở ảnh lều bên trong cứu gia tô thanh niên tô lão gia tử biểu thị rất cảm kích nghe được tô lao g i a chết nói lâm c h ấ n thiên tâm hoa nộ phong a chính mình nhi tử cuối cùng là không có đã gây h o ạ nhưng lại làm được xinh đẹp như vậy tô lão gia t ử điện thoại đánh tới không bao lâu lục lao g i a t ử điện thoại cũng đánh tới giống nhau y tứ đối với lâm dạ biểu thị cảm tạng lục tử ngôn nhưng là bọn họ lục gia duy tiệu công chúa từ trên xuống dưới đều rất thương yêu cái này một lần càng là trực tiếp đem về hưu lục giả ra từ kinh động ra cúc điện thoại lâm trấn tiên vô cùng kiêu ngạo nguyên bản chạy trốn kế hoạch toàn bộ mắc cạn rồi hắn hận không thể chạy đi y viện cho con trai mình một cái to lớn ôm lâm dạ cuối cùng là trưởng thành chỉ tiếc hắn bên này điện thoại mới vừa cắt đứt thứ bao lâu lâm thị tập đoàn bí thư điện thoại liền vội vã đánh tới tố ra lục gia đều muốn tới với hắn nói chuyện làm ăn hơn nữa là khai trừ giá cả cũng là cực kỳ ưu đãi điều này hiển nhiên chính là hai nhà cạm t ạ lâm trấn tiên rơi vào đường cùng chỉ có thể đi trước công ty nói chuyện làm ăn làm cho lâm tử du mang theo đồ đạc đến xem lâm dạng ta có thể có chuyện gì lâm tử du ngươi có phải hay không ước gì ta bị người đâm m lâm dạ phát huy cùng với chính mình lời nói á c đ ộ c hắn bây giờ minh bạch cái này nữ chủ cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi các nàng yêu thích người cho tới bây giờ đều chỉ có diệp bạch đúng vậy à, ta ước gì ngươi chết lục tử nôn liếp mắt nàng kỳ thực hiện tại cũng rất khó chịu lâm dạ đối nàng thái độ trên cơ bản liền không có thay đổi gì vẫn luôn là độc như vậy lưỡi mấu chốt nhất là nàng còn rất thích chứng cái này liền để cho nàng rất luôn c uống bộ dáng như vậy mắng nhau xuống phía dưới các ca, ca của mình thái độ đối với nàng còn có thể biến thân mật sao lâm tử du gần nhất dùng một loại phương thức khác cùng lâm dạ giao hảo làm t r ư tâm nàng cũng biết mình kỳ thực nội vị làm rất kém cỏi nhưng chính là bởi vì mùi vị làm rất kém cỏi nàng mới có càng nhiều y lâm dạ ăn bánh ngọt lý do trên thực tế bằng vào lâm tử du thông minh tài trí lần thứ hai có thể đem bánh ngọt hoàn mỹ khắt lại nhưng nàng hết lần này tới lần khác sẽ không làm như vậy làm ăn ngon ngược lại liền không dễ tìm mượn cớ tiếp tục cho lâm dạ cho ăn nếu như nàng tùy tiện lấy lòng lâm dạng p h ỏ n g chừng lâm dạng cũng chỉ biết hoài nghi dụng tâm của nàng đây mới là lâm tử du cảm giác bi ai nhất địa phương càng đáng buồn chính là đây hết thể vẫn là nàng một tay tạo thành trước mười tám tuổi lâm dạ đối nàng có thể nói là cực kỳ quan tâm ta lại làm bánh ngọt người nếm thử lâm tử du mở ra hộp giữ ấm lấy ra quế hoa cao lần trước vì làm khó ăn trực tiếp đem muối trở thành kẹo lâm dạ ăn xong đều xuất hiện bóng ma trong lòng ngươi kỳ thực đã làm ăn thật ngon ta liền không thử lâm dạ bây giờ thấy cái này quế hoa cao đều sợ yên tâm lần này ta không có thả bất luận cái gì muối lâm tử du xem lâm dạ cái này hoảng sợ dáng vẻ khoe miệng không khỏi lộ ra một tia cười yếu ớt nói thật lâm dạ bộ dáng như vậy thực sự thật đáng yêu thử du a ngươi học làm bánh ngọt rốt cuộc là vì ai lâm dạ thì không muốn phải bị loại hành hạ này đương nhiên là làm cho ta người thân cần ăn lâm tử du không chút do dự trả lời ánh mắt của nàng cũng là sáng q u ắ c nhìn chằm chằm lâm dạ có thể làm cho nàng một cái mười ngón tay không dính mùa xuân thủy dương xuân thủy đại tiểu thư chủ động làm bánh ngọn ngoại trừ lâm dạ ở ngoài còn có thể là ai đâu chỉ tiếc cũng không phải biết cái này ca ca ngốc có thể hay không muốn lấy được không một quả nhiên lâm tử du hiển nhiên chính là đem mình làm cho a n d i ệ p bạch trước vật thí nghiệm lâm dạ lại là bất đắc dĩ lại là khổ sở đúng rồi tử du ngươi có chứng kiến hệ c ặ t về nhà sao lâm dạ nhớ tới dường như sáng sớm hôm nay hệ cặp bắt trở lại triệu cương sau đó người đã không thấy tăm hơi đến hiện tại còn chưa phát hiện hệ cặp không có a ngày hôm nay cả ngày hệ cắt đều chưa có trở về lâm tử du lắc đầu bất quá cũng không kỳ quái hệ cắt vốn chính là sát thủ mất tích bí ẩn vài ngày cũng rất bình thường không không không không không không không không không không không không không không k h ô n h ô n g không h ô n g k n g không không không không không không k h n g h ô n g k h i ế t không h ô n g a h ô n g không không không không không không k h n g không không k h n g không không không không không k h ô n h ô n g k h n g h ô n g h ô n g k h ô t g không không không k h n không k h ế t g h ô n g h ô n g không không h ô n g k h n g k h ô n h ô n g h ô n g h ô n h ô n g k h ô g k n h ô n g h ô n g h ô h ô n g n g k h n g h ô n n g k h ô h à n h trình mang vô hạn khả năng có tại chương bảy mươi mốt chúng ta nói đều là một chuyện sao cầu hoa tươi không có a ngày hôm nay cả ngày hệ cắt đều chưa có trở về lâm tử du lắc đầu bất quá cũng không kỳ quái hệ cắt vốn chính là sát thủ mất tích bí ẩn vài ngày cũng rất bình thường đúng rồi ba bên kia lâm dạ cẩn thận hỏi tới lâm trấn thiên bây giờ lâm trấn thiên cũng đã là sức đầu mẹ chán lâm dạ thật cảm giác mình kỳ thực thật không h i ể u nếu như cho phép lâm dạ kỳ thực cũng rất hy vọng có thể đối với lâm trấn thiên tận h i ể u chỉ tiếp ngươi còn biết chính ngươi làm chuyện tốt à. lâm tử du kỳ thực c ũ n g man rất ngoài ý muốn trên thực tế kiếp trước nàng nhớ kỹ lúc này lâm ra là bị lớn nhất đà kích không nghĩ tới là trọng sinh sau đó lâm dạ thở n c dài hắn đây là phát ra từ nội tâm nếu như không phải cái thế giới này thiên đạo đang theo dõi lấy lâm dạ cũng không muốn đem sáu sự tình làm thành bộ dáng như vậy thật xin lỗi lâm tử du có điểm không biết lâm dạ ý tứ còn có cho rằng lâm Dạ ở tử du ở biết lâm dạ gặp phải hỏa hoạn thời điểm nàng cùng lâm trấn thiên nhưng là lo lắng phá hư tuy là lâm dạ cứu người thật đáng mừng nhưng đối với bọn hắn phụ thân nữ nhi mà nói lâm dạ bình bình an cảnh mới là tốt nhất vui vẻ lâm dạ nghe lâm tử du lời đã là hoàn toàn bối rối mình cũng làm thành bộ dáng này lao cha cao hứng vui vẻ cái gì vui vẻ chính mình đem lâm ra làm sụp đổ hắn có thể vô ưu vô lự lâm dạ luôn cảm giác dường như nơi nào lại xuất hiện vấn đề làm thế nào cũng không nghĩ ra tới không có sao chứ lâm dạ đang định tỉ mỉ hỏi lâm tử du là có ý gì đâu cửa phòng bệnh đại môn liền bị đẩy ra một tiếng o l sáu trang hạ thi hàm đạp d i à y cao góc vội vã đi đến vừa vào cửa liền chạy về phía lâm d ạ cẩn thận hỏi thăm lâm dạ tình trạng thi hàm sao ngươi lại tới đây hạ thi hàm dĩ nhớ đoạn này kịch t ì n h bên trong có hạ thi hàm sao đây hoàn toàn không có hạ thi hàm được rồi hơn nữa bây giờ lâm ra nhưng là bị tô ra cùng lục ra song diện bao vây tiêu trừ, dựa theo hạ thi hàm ở nguyên tắc bên trong tính cách đó là khẳng định ở sau khi biết được phải nhiều xa trốn xa hơn đừng nói đến xem lâm dạ không phải nhân cơ hội theo đạt một cước đều xem như là cảm ơn trời đất tin tức ta đều biết lần sau không muốn như vậy n ố c bảo vệ mình mới là trọng yếu nhất hạ thi hàm cẩn thận kiểm tra rồi lâm dạ thân thể phát hiện chỉ có trên cánh tay có một chút bị thương ngoài ra nàng cuối cùng là yên lòng ngay từ đầu đang nghe được tin tức thời điểm thật là lo lắng gần chết trong khoảng thời gian này nàng mỗi đêm ngày tăng giờ làm việc mở rộng công ty ở hải ngoại tài sản ngày hôm nay đột nhiên liền nghe được triệu cương phóng hỏa lâm dạ vào bệnh viện tin tức vội vã liền chạy đến ở trên đường mới biết được cả chuyện này toàn cảnh nàng thiếu niên lại vẫn cứu tô thanh niên cùng lục t ử n ô n đồng thời cánh tay của mình còn bị quẹt làm bị thương toàn bộ tin tức truyền bá rất nhanh hầu như toàn bộ đế đô vòng tròn đều biết nàng biết mình thiếu niên đặc biệt t h i ệ t lương thế nhưng hạ thi hàm cũng không hy vọng lâm dạ liệu mình mạo hiểm đến lúc đó muốn thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ thi hàm cảm ơn ngươi quan tâm nhưng chuyện này liền là trách nhiệm của ta lâm dạ thật cảm giác dường như tin tức của mình theo c h â n bọn họ không giống a vì sao các nàng dường như cảm giác lâm gia bị liên hợp đã kích đều là chuyện tốt đâu à, kém chút quên mất trước mắt mấy vị này đều là nữ chủ à, có thể hy vọng chính mình tốt mới có q u ỷ đâu nhưng là lâm tử du ngươi liền q u á phận à, lâm gia cũng có một phần của ngươi tử coi như là nữ chủ ngươi cũng đừng như thế vui vẻ à. quả nhiên là nữ chủ có nam nhân đ ả o mắt liền đem nhà mình quên rớt cái gì trách nhiệm của ngươi hạ thi hàm nghe nói như thế càng là đau lòng nàng cũng không muốn lâm dạ về sau đang phát sinh dáng vẻ như vậy sự tỉnh người hãy nghe ta nói chỉ có bảo vệ được ngươi mình mới là trách nhiệm của ngươi không nên để cho yêu thích người lo lắng ngươi hạ thi hàm ôn n u mở miệng hắn hiện tại chỉ nghĩ muốn cho lâm dạ trước bảo vệ tốt chính mình các ngươi nói với ta là một chuyện sao lâm dạ đã nhận ra dường như chuyện kết quả cũng không có dựa theo chính mình kịch tính phát triển à đây rốt cuộc là chuyện gì như thế thiết chứng c ư ở nơi nào còn có thể lại cái gì c h u y ể n mặt đương nhiên là một chuyện ngươi vào đám cháy cứu người cử động thật sự là quá nguy hiểm hạ thi hàm lúc này nói rằng cứu người lâm dạ sửng s ố có ý tứ lần này hắn có đi vào cứu người sao hình như là tô thanh niên cùng lục tử nôn đem hắn từ ảnh trong dạp mang ra tới tám trăm sáu mươi ba các người rốt cuộc là nghe được tin tức gì hả? lâm dạ vội vàng hỏi nói đùa đây chính là dính đến chính mình kịch tình đương nhiên triệu cương phóng hỏa muốn chết cháy tô thanh niên lục tử nôn ngươi đi vào cứu người a lâm tử du tuy là cảm giác lâm dạ có điểm kỳ quái nhưng vẫn là nói một lần thô ra không có tức giận sao lâm dạ hiếu kỳ nói hắn nhớ kỹ kiếp trước dường như mình cũng là cứu tô thanh niên hai người a kịch tình không phải thật tốt tiến hành rồi sao tại sao dường như đến nơi này một đời cũng không giống nhau tức cái gì tôi g a hiện tại cảm tạ ngươi còn không kịp đây ngươi có phải hay không lo lắng triệu cương không cần lo lắng tâu nghiên phỉ đều điều tra ra cái này triệu cương là tới từ ở hải ngoại một sát thủ tổ chức với ngươi không quan hệ lâm tử du cười nói tâu nghiên phỉ xuất thủ dĩ nhiên cũng làm điều tra ra được rồi hả còn bà nó thính sai vốn là cho rằng tâu nghiên phỉ tự mình dẫn đội qua đây chính mình liền xác định vững chắc xong lại không nghĩ rằng tâu nghiên phỉ năng lực đã vậy còn quá mạnh mẽ truy xét được triệu cương thân phận chân chính lâm giả nhớ kỹ kiếp trước bọn cảnh sát nhưng là cho tới bây giờ đều không có điều tra ra được thân phận của triệu cương ngày cái này xong kịch tình lại một lần bị phá hư thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại cả h ư ơ n g bạch một buổi chiều lâm dạ đều nằm ở mộng bức trong trạng thái m ặ t hắn cân nhắc thế nào đều không suy nghĩ cẩn thận đây rốt cuộc là chuyện gì hệ thống kịch tình đều đã bị phá hư nghiêm trọng như thế thiên đạo sẽ không còn sao lâm dạ nhịn không được trong lòng nghi hoặc cho tới bây giờ dường như mặc kệ kịch tình làm sao khác người thiên đạo đều không có nhúng tay ý tứ bởi vì thiên đạo mở lại một lần thế giới hiện nay đã vô lực đ ú n g tay kịch nhân vật trong hành vi nhân vật chính có thể chính mình phát triển nhưng đại kịch t ỉ n h phương hướng vẫn còn ở không ngừng tu trình hệ thống thanh n â m cứng ngắc đáp lại nói ngươi làm sao không nói sớm lâm dạ liền nói làm sao kỳ quái như thế những thứ này nữ nhân vật chính là thật càng ngày càng thả bay chính mình thế nhưng kịch tỉnh bên trên vẫn là vẫn duy trì nguyên hữu tính liên quan nên phát hiện vẫn sẽ phát sinh nhưng nữ chủ chuyện làm đã không cách nào dự đoán ngươi cũng không có hỏi ta nhàn ngư hệ thống chính là nhàn ngư hệ thống trừ phi ngươi hỏi bằng không một câu nói cũng không cùng ngươi nhiều lời hơn nữa mặc kệ kịch tình làm sao biến túc chủ duy nhất mục đích là trở lại hiện thực biết cùng không phải biết biệt phải tiếp nói. thống tục cũng không không phân nhàn ngư hệ Ừm. lâm dạ nội tâm vẫn là tương đối cảm thán hắn cũng không phải là không muốn lưu ở cái thế giới này mà là hắn lưu lại lâm trấn thiên sẽ xảy ra chuyện nhiều năm như vậy cảm tình lâm dạ kỳ thực đã có ở chỗ này cắm dễ tâm tư thế nhưng cái thế giới này thiên đạo không cho phép nếu như mình cái này không phải nhàn ngư hệ thống mà là tu tiên hệ thống lâm dạ không muốn cho cái này cậu so với thiên đạo trả giá thật lớn lâm dạ tổn thương cũng không phải là cái gì đại thương hơi chút nghỉ ngơi một chút lâm dạ liền ra viện về nhà trong nhà chặt lấp hẹ chờ ở trong nhà nàng còn không biết chuyện gì xảy ra lâm ngươi đã trở về chặt lọt kẹ vui vẻ tiến lê n lâm ngươi làm sao bị thương rồi không có việc gì chính là một chút thương nhỏ lâm dạ k h o á t khoác tay hắn phía trước cảm thấy chặt lọt kẹ chính là trang bị cho hắn nhìn hiện tại phát hiện thật sự chính là lâu như vậy chặt lọt kẹ lại vẫn đang giả bộ cũng thật là khó cho nàng lâm dạ đôi khi đang suy nghĩ làm nhân vật nam chính chính là tốt cái gì cũng không cần làm sẽ có mỹ nữ đưa tới cửa không giống như là hắn loại này p h ả n phái trên cơ bản thời thời khắc khắc đều phải chuẩn bị bị đánh khuôn mặt thực sự rất khó chịu sở dĩ lâm dạ cho tới nay cũng rất nghiền internet nói chuyện hiếm chỉ có ở phía trên hắn mới thật sự là chính mình về tới gian phòng lâm dạ mở ra m á y tính đăng nhập lên、00. vừa lên không quy lâm dạ liền phát hiện chính mình không quy đang không ngừng c h ấ p động h á cám tiểu la lị sẽ xì lị ạ nửa tháng này cho hắn phát không ít tin tức chỉ tiếc chính là trong nửa tháng này lâm dạ mỗi ngày đều đang hưởng thụ nhàn ngư sinh hoạt trực tiếp liền cho nàng quên mất thân h á i lâm ta trở về nước ngươi có thể đi ra gặp ta một mặt sao lâm ngươi làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì sao lâm ta nhìn thấy ngươi nhưng ta vẫn là hy vọng chúng ta có thể chân chính thấy một lần mặt lâm ta thật nhớ ngươi ta cảm giác chúng ta đã có cả đời chưa từng gặp mặt lâm ta hiện tại có chút việc chúng ta ước định thời gian gặp mặt hơi chút ở chậm lại một đoạn thời gian cờ cờ bên trên từ nửa tháng trước hát ám tiểu la lụy sẽ si l ụ ạ tổng cộng phát bốn cái tin tức cái này là có ý gì x ẽ si l ụ ạ đ i ề u t h ứ ba tin tức là nàng gặp mình rồi hả lúc nào lâm dạ không nhớ rõ chính mình có gặp qua cái gì la l ụ chẳng lẽ là nàng trốn ở nhìn lén đến mình lâm dạ cũng cho tới bây giờ đều không có đem hình của mình chuyển cho quá x ẽ si l ụ ạ hắn làm sao có khả năng gặp mình lâm dạ cũng không có quả thật khả năng chính là một đứa bé trò đùa dai m ạ thôi tiểu hai t ử bây giờ a ra ngươi chừng nào thì có thời gian chúng ta gặp một lần lâm dạ giả đơn giản cho đối phương trở về một cái tin tức còn có đi ra có thể điều kiện tiên quyết là ngươi được muốn cho g i a trưởng của ngươi mang ngươi tới không phải vậy ta sẽ không cùng ngươi gặp mặt ân ân cũng liền ở lâm dạ phát ra tin tức không đến mấy giây sẽ xi lì ạ liền tin tức trở về giờ khác này ở long đ ằ n g trong tử đ i ế m một chỉ hợp pháp la l ụ người mặc hát sắc đồng phục tác chiến cầm máy tính cho lâm dạ hồi âm hơi thở nàng chính là sẽ xi lì ạ diệm bạch thủ h ạ tiểu đội tử thần đội trưởng sẽ xi lì ạ mỹ hoặc thiên sứ lê tầm a ta xem ra giống như là vị thành niên sao sệ sĩ lì ạ chứng kiến lâm dạ tin tức không tự chủ nhìn về phía trong k i ế n g chính mình tuy là vóc dáng tương đối hải nhưng nàng phát dục hoàn toàn m i ể u s á t rồi toàn bộ tuổi trẻ toàn bộ nữ nhân được không sệ sĩ lì ạ mời chính mình thừa nhận ngươi chính là một cái la l ị được chứ sệ sĩ lì ạ bên cạnh thân vóc người cao gầy nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ trong tay bưng trưởng thường đang đ a nhẹ g n nhàng t r à lau nghe được sĩ lì ạ nghi hoặc n g h i ề n mặt sang bên đáp lại sĩ lị hạ là tử thần tiểu đội trưởng đồng thời cũng là phụ trách tình báo chiến đấu kế hoạch nàng muốn a n bài xí dạ không về được vô cùng đơn giản chúng ta nên lựa chọn thế nào mái tóc dài màu vàng l ó n g thiếu nữ rửa và ở góc nhà trên người của nàng phảng phất là bị thần bí bao phủ chỉ có một đầu kim sắc mái tóc là của nàng tiểu trí tràn ngập thiên sứ mà y hỉa nhát di tiểu đội tử thần trung trần một nhất cũng tương tự thần bí nhất cái k u vị thực lực thâm bất khả c h ắ c trong lòng của các ngươi không phải có lựa chọn sao sĩ lị hạ quét qua tại chỗ mỗ i một vị đồng bọn xác ý lăng nhiên nàng là một vị hợp pháp la lụy càng là u y chấn vùng trung Đông tiểu đội tử thần đội các nàng phía trước nhận được diệp bạch nhiệm vụ giết hệ c ạ t đồng thời bọn họ cũng nhận được hệ c ạ t nhiệm vụ giết diệp bạch đây là một đạo hai chọn một đề trắc nghiệm xuất phát nếu làm ra tuyển trạch liền không nên hối hận năm người l i ế h nhau r i ê n g phần mình thu thập x o n g chính mình trang bị đẩy ra long đẳng quán rượu cửa sổ biến mất ở trong bóng đêm m ị m ở lâm ra lâm dạ nhìn thấy tiểu la l ụ hạ tuyến cũng không có ở nói thêm cái gì mầm quay đầu hắn tìm được rồi thái tiểu nghiên không không lâm đại ca ngươi ở đâu sao ta ngày mai sẽ phải đến đế đô ngươi có thể tới đón ta không lâm dạ đang chuẩn bị hỏi thái tiểu nghi tình hình gần đây liền thấy Thái Tiểu Nghiên tin thấy t ứ chương đã p á t tới một bảy mươi ba đưa ma muốn trách thì trách ngươi muốn thương tồn hắn tối nay đã định trước chưa cho nủi mắt sở ti v â n lúc này càng là vô cùng nóng nảy xong lần này lại xảy ra chuyện lớn hắn thật sự là không muốn làm cho diệp bạch lo lắng nhưng bây giờ chuyện nội bộ thật sự là quá nghiêm trọng đã là đến rồi nhất định phải giải quyết một cái thời điểm b ộ c sở ti v â n đẩy cửa mà vào lại là tin tức xấu diệp bạch nguy hiểm nhãn thần rơi vào sở ti v â n trên người ừ m đích thật là tin tức xấu hơn nữa rất nghiêm trọng sở ti v â n lúc này cũng không quản được nhiều như vậy nói đi diệp bạch hít một hơi thật sâu để cho mình chuẩn bị kỹ cảng cùng đợi sở ti vần vào dưới hệ cắt phản bội s ở ti vân dự định hay là trước từ đơn giản nhất nói lên làm cho diệp bạch có một cái trong lòng giám sóc đây không phải là sớm đã biết sự tình rồi sao diệp bạch không hề s ở động cái này tính là cái gì tin tức xấu hắn đã sớm biết hệ cắt sớm m u ộ n phải phản bội Bụt! Bạch Bạch cặt thấy. Ti tiếp tục tiến hành theo chất lượng. Sợ ta truy sát. Ti ta, mất tung tất sát cắt Ngày nay đánh ngài không Vân hành lượng. nhìn giống nhau Vân ngươi đừng nói hành nàng là hôm hệ hãi hệ sau của Diệp Diệp đã đi đã Sở Sợ Sở với không chỉ là không có ẩn dấu hơn nữa còn là dòng chống k h u a chiêng để cho nàng tra được vậy hãy để cho tiểu đội t ử thần giết nàng chờ các loại không sẽ là diệp bạch nhìn lấy sở ti vân biểu tình lập tức liền kịp phản ứng đúng vậy bút sát thủ của chúng ta tổ chức t ả n châu âu tổ chức nội bộ chia làm hai phái hôm nay đã sống mái với nhau một hồi tổn thất nặng nề sở ti vân cũng không nghĩ đến hệ cắt dĩ nhiên động tác nhanh như vậy sáng sớm đánh xong người buổi chiều tổ chức sát thủ nội bộ cũng đã chia ra thành hai cái phe phái song p ư ơ n g ngươi chết ta sống vẫn chưa tới nửa ngày tổ chức sát thủ nội bộ tinh anh liền chết không ít đồng thời vẫn còn tiếp tục sống mãi với nhau cỏ diệp bạch cắn răng chuyện hắn sợ nhất vẫn là xảy ra hệ các người đâu lập tức liền tìm cho ta đến hắn vị trí giết nàng diệp bạch tâm phiền ý loạn tổ chức sát thủ là trong tay hắn một thanh lợi khí đem so sánh với hắn dưới cờ l í n h đánh thuê sát thủ đây chính là dùng tốt khá hơn rồi nhưng bây giờ bởi vì hệ cạn hắn tổ chức sát thủ xảy ra sống mãi với nhau cuối cùng mặc kệ ai thắng ai thua tổn thất đều là hắn diệp bạch điều này làm cho diệp bạch làm sao có thể không nộ bứt tiểu đội tử thần hiện tại sẽ không、đư. sở ti vân đột nhiên nghĩ tới nếu ở hầu mỹ tổ chức sát thủ nội bộ cũng bắt đầu đánh nhau cái tiêu tiểu đội tử thần sẽ không, không thể tiểu đội tử thần là ta một tay tuyển ra hệ cát không có tham dự qua huấn luyện càng không có đối với các nàng tiến hành qua đề bạn các nàng sẽ không phản bội ta diệp bạch điểm ấy tự tin vẫn phải có tiểu đội tử thần là dưới tay hắn nhất có thể tín nhiệm vương bài vì chế hệ cát cho tới bây giờ đều không có làm cho hệ cắt cùng với các nàng từng có trực tiếp tiếp xúc ngươi có phải hay không còn có chuyện gì cả ta diệp bạch nhìn lấy sở ti vân ngày hôm nay cả ngày sở ti vân đều không có mang đến cho hắn tin tức tốt cái này liền làm cho hắn tương đối nghi ngờ dựa theo đạo lý lúc tới sau khi tô ra động tác không thể nào biết chậm như vậy bất triệu cương xuất hiện một điểm ngoài ý lớn hắn bị hệ cắt bắt được đồng thời trải qua tâu nghiên phỉ thẩm vấn hắn thừa nhận tình tiết vụ án cùng lâm dạ không có, có bất kỳ quan hệ gì là chính bản thân hắn bày kế sợ ti vần mắt thấy không dối gạt được chỉ có thể nói nói không có khả năng diệp b ạ c h không thể tin lắc đầu chuyện này đối với hắn t r ù n g kích thật sự là quá lớn triệu cương là ai ngươi cũng biết hắn chết cũng không khả năng thừa nhận có chuyện diệp bạch vẫn là rất tin tưởng triệu cương năng lực nếu không bọn họ hiện tại căn bản cũng không có cơ hội ở chỗ này an ổn nằm người của tô ra sớm liền đã tìm tới cửa nhưng là cũng không đúng diệp bạch suy đi nghĩ lại cuối cùng là minh bạch rồi mấu chốt trong đó điểm tâu nghiên phỉ là tâu nghiên phỉ phải cứu lâm dạng cũng chỉ có tô mẫu phi tài năng mới có thể quyết định lâm dạng thậm chí lâm ra sinh tử nhưng là vì sao vì sao tâu nghiên phỉ phải cứu lâm dạng lâm dạng tên phế vật kia đến cùng có gì tốt lâu như vậy diệp bạch phát hiện vì sao hắn coi trọng nữ nhân từng cái giường như đều điên theo giống nhau chỉ cần lâm d ư n g như đều điên theo nếu như nói phía trước hắn không tin hạ thi hàm là vì lâm dạ còn đối với tự mình động thủ như vậy hiện tại hắn tin chỉ là hắn nhớ không thông là vì cái gì chẳng lẽ là lâm c h ấ n thiên lâm c h ấ n thiên lao hổ ly này phía sau còn có cái gì có thể sợ thế lực làm cho các nàng lựa chọn xuất thủ bảo hộ lâm t ầ n diệp bạch căn bản cũng nghĩ không ra còn như cái tia nữ nhân sẽ thích lâm dạ cái ý nghĩ này hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không tin tưởng đơn giản là vô nghĩa l i ê n tên phế vật kia diệp bạch càng nghĩ trong lòng càng là cảm giác phiền táo hắn nhớ muốn đứng dậy xuống giường đi bộ một chút nhưng là bây giờ động không phải rất thuận tiện suy nghĩ một chút diệp bạch định lúc này thôi cũng là ở lơ đãng một lần tình cờ diệp bạch đột nhiên có cảm giác nhìn về phía bệ cửa sổ không biết vì sao thời khắc này diệp bạch cảm giác tâm phiền ý loạn thấu lượng thủy tinh bên ngoài một vùng t ă m tối chỉ có nguyệt quang nhỏ nhẹ đem phòng bệnh sàn nhà soi sáng ra cái bóng phòng bệnh bên ngoài hạ thiền gọi càng là ồn ào diệp bạch càng xem càng là cảm giác quái gì. không tốt diệp bạch mở to hai mắt nhìn ở y viện ngọn đèn lơ đãng lắc lư tại đối diện nóc nhà trong nháy mắt đó diệp bạch thoát ra mồ hôi lạnh trực tiếp xoay người xuống giường cũng là tại hắn xoay người xuống giường trong nháy mắt viên đạn xuyên thấu vào cửa sổ hết lần này tới lần khác chậm m ộ t g i â y chỉ là một thương xuyên thấu diệp bạch chân phải diệp bạch xuống giường lúc này đem giường bệnh lật lên cho rằng chính mình công sự che chắn mục tiêu trốn vào công sự che chắn trên nóc nhà một thân hát sắc chiến đấu sáo trang thiếu nữ nhún mày thu hồi súng ngắm nàng không ngờ rằng mới vừa ngọn đèn dĩ nhiên vừa v ậ n tại chính mình nhắm vào phía sau h o à n g đãng một cái dĩ nhiên là bị diệp bạch đã nhận ra một thương chỉ là đánh trúng diệp bạch mắt phải lu sợ trở về xì ra kế tiếp đến p i ê n ngươi biểu di thiếu nữ trong máy bộ đàm truyền đến sẻ x i lì ạ thanh â m nhẹ nhàng bất muốn trách thì trách ngươi muốn thương tổn hắn sẻ x i lì ạ lẩm bẩm phảng phất là tại cấp diệp bạch đưa ma thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương bảy mươi b ố thái tiểu nghiên ạp g i á hèm cầu hoa tươi ngày thứ hai sáng sớm lâm dạ đơn sơ thu thập một chút liền ra cửa sáng sớm hôm nay mười giờ xe lửa thái tiểu nghiên sẽ phải đảo lộn lâm dạ muốn đi trước giờ tiếp nàng đi xuống lầu lâm dạ dĩ nhiên phát hiện hệ cận đã trở về thiếu ra hệ cắt nhìn thấy lâm dạ cười chào hỏi ngươi ngày hôm qua đi nơi nào lâm dạ theo bản năng mở miệng hỏi c h ậ n lắc đầu đây thật là lời nói nhảm nữ nhân vật chính nếu có thể tự nói với mình đi nơi nào mới có quỳ đâu lâm dạ hiện tại đã không có làm nghi ngờ trước mắt những thứ này nữ chủ chính là diệp bạch nhân các nàng căn bản cũng không có biến quá ta ngày hôm qua được đưa đến sở cảnh sát hệ cắt nghe được lâm dạ hỏi tới tự nhiên là không thể nói thật nàng nguyện ý thay lâm dạ gánh vác tất cả hát á m người không có sao chứ ngươi làm sao không phải nói với ta một câu ta đi sở cảnh sát đem bảo lấy ra lâm dạ vừa nghe cũng biết hệ cắt đang nói láo bất quá không quan hệ hắn hiện tại cũng là nhận rõ từ hôm nay trở đi hắn cứ tiếp tục diễn chính mình săn sóc cấp dưới cấp trên tốt là đủ rồi thiếu ra hệ cắt nguyện ý vì n g à i dù chết vẫn hiệu trung mệnh hệ cắt nghe được lâm dạ lời nói tự nhiên là hết sức cảm động vốn là hệ cắt cực khổ một đêm cảm giác mệnh chết đi nhưng vào giờ khác này ở lâm dạ ánh mắt cổ vũ dưới nàng cảm thấy vô hạn động lực cái gì là cấp trên tốt giống như lâm dạ dáng vẻ như vậy người mới thật sự là cấp trên tốt không quản lý mình làm cái gì hắn cũng có tin tưởng vô điều kiện hệ cắt đồng dạng cũng sẽ không để lâm dạ thất vọng bây giờ đối với với diệp bạch chắc là vội vàng bể đầu sức chán có thể hệ cắt nói như thế nào cũng là chủ trì tổ chức sát thủ đã nhiều năm như vậy muốn nói không có một chút thành viên nòng cốt tự nhiên là không mà khi nhưng lúc này để cho diệp bạch khó chịu chắc là tiểu đội t ử thần a hắn phỏng chừng làm sao đều không nghĩ đến chính mình tân tân khổ khổ nuôi dưỡng nhiều năm đội ngũ lại vào lúc này phản bội hắn thậm chí là lấy mạng của hắn không nên hơi một tí liền nói cái gì có chết hay không điểm xấu nhiều lời điểm dễ nghe lâm dạ vỗ hệ cắt bả vai xoay người đi ra biệt thự xe phát động lâm dạ lái xe một đường gọt tới trạm xe lửa nhìn đồng hồ vừa vặn là buổi sáng hơn mười giờ hơi chút đến m u ộ n m ộ t điểm lâm dạ xuống xe bắt đầu ở trạm xe lửa cửa ra vào tìm kiếm thái tiểu niên g h thân ảnh đế đô trạm xe lửa từ sáng sớm bắt đầu cũng đã là lưu lượng khách tràn đầy mặc dù là cửa ra vị trí cũng là người đông n g h ì ngịp lâm dạ tìm không được thái tiểu niên g h thanh â m từ trong túi sách của mình lấy ra điện thoại di động bấm thái tiểu niên g h điện thoại chỉ là ở đáng kể gọi thông sau đó thái tiểu niên g h điện thoại di động dĩ nhiên là không người nghe trạng thái điều này làm cho lâm dạ có chút kỳ quái dựa theo đạo lý đi tới thái nhỏ hơn h ẳ n là đã đi ra rồi lâm d hắn còn không có hướng tiến tới mấy bước liền thấy ở trạm xe trước cửa trước m ặ t nhất lâm dạ thấy được một đám người vây trúng chỗ tựa hồ là đang nhìn cái gì náo nhiệt lâm dạ đối với cái này c h ú n g náo nhiệt cũng không có hứng thú gì hai cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra hả? người nam này nói hắn là nữ hải ca ca thế nhưng nhân gia nữ hải nói căn bản là biết hắn đây sẽ không là bọn buôn người chứ không thể nào ta nhìn nam nhân này phục mặc dù có chút tà n tật nhưng t r ư ơ n g diện đẹp trai như vậy thoạt nhìn lên không giống như là bọn buôn người ạ lâm dạ vốn là dự định vòng qua đám người kia nhưng trong lúc vô tình nghe được tầng ngoài các lữ khách nói chuyện với nhau không biết vì sao hắn có một loại cảm giác là lạ dường như lúc này bị đám này xem náo n h i ệ t vi trụ người phải là thái tiểu nghiên lâm dạ nghĩ như vậy liền tạo ra đoàn người chính mình đi vào trong đám người một tiếng áo vải thiếu nữ mặc dù mặc hết sức g i ả n khổ nhưng tướng mạo cũng là kiểu diễm tác toàn thân cao thấp tản già khí tức thanh xuân mà ở thiếu nữ đối diện nam nhân lâm dạ thật bất ngờ ý không sai lúc này d i ệ p bạch một tay treo ba thong ánh mắt rơi vào thái tiểu nghiên trên người lâm dạ nhìn trước mắt c h à n g cảnh rất vô cùng kinh ngạc diệm bạch không cố gắng ở trong bệnh viện n â y n ô làm sao chạy đến trạm xe lửa tới hơn nữa còn là như vậy vừa vẫn ngăn chặn thái tiểu niên h lối đi lúc này thái tiểu niên h bị diệp bạch ngăn không cho đi h i ệ n nhiên là rất không c a o hứng không hoa diệp bạch cũng mặc kệ lắm m ồ m như vậy bên trên còn đang không ngừng nói gì đó ạp ra hẻm thái khang thành gì gì đó chỉ là hắn càng nói thái tiểu niên h càng là mặc kệ hắn thái tiểu niên h lâm dạ tuy là rất xác định đối phương chính là thái tiểu niên h nhưng vẫn là theo bản năng hô lâm dạ ca ca. thái tiểu niên tại truyền quá mức chứng kiến lâm dạ trong n h mắt bỗng nhiên hai mắt sáng lên vội vã ngâm lâm dạ trước mặt cùng đối mặt diệp bạch là hoàn toàn phải không cùng biểu tình Mà giờ khắp này giờ Diệp khắp b ạ vì sao vì sao lại là lâm dạ diệp bạch thật sự là không nghĩ ra vì sao mỗi lần đều là lâm dạ phá hủy chính mình kế hoạch vì sao hắn mỗi lần đều như thế vừa vặn xuất hiện phảng phất như là ngây thơ tới khắc chế chính mình giống nhau hắn chính là thực sự không nghĩ ra vì sao thái tiểu nghiên căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng hắn hắn đều đã lấy ra mười phần chứng cớ chứng minh rồi ạp dạ hẹm là người của hắn có thể thái tiểu nghiên từ đầu tới đôi đều không có tin tưởng một chữ ngược lại thì lâm dạ vừa xuất hiện thái tiểu nhã liền không kịp chờ đợi chạy về phía lâm dạ hắn căn bản cũng nghĩ không ra lâm dạ tại sao phải như vậy được hắn nên đương nhiên mặc dù là cuối cùng vẫn là không nghĩ ra diệp bạch vẫn là chỉ có thể không cam lòng đi thật vất vả từ tiểu đội tử thần trong tay đ à o sinh n h ư không phải là vì ổn định âu mỹ tổ chức nội bộ thế cục hắn căn bản cũng sẽ không đến thấy thái tiểu n h i ê n hiện tại thái tiểu n h i ê n nếu cho khuôn mặt không ớn vậy hắn cũng không cần lại cho nhưng là hắn còn là cực kỳ tức giận a t h á i t i ể u niên g h dĩ nhiên không có giống hắn tưởng tượng cái dạng nào tin tưởng chính mình a diệp bạch hậu cũng rất nhiều nhân vật chính cũng không phải là mỗi cái đều biết nhưng mỗi cái nữ chủ trí ít đều biết nhân vật chính cũng nhãn bởi vì riêng mình nguyên nhân thích nhân vật chính đến tiếp sau đều sẽ viết đi ra đừng lo lắng cửa thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng diệp bạch dĩ nhiên là chính mình chủ động liền tiêu thất lâm dạ lập tức cũng là không nói hai lời nhấc lên thái tiểu niên g h hành lý liền hướng bên ngoài đi dọc theo đường đi lâm dạ trong lòng vào nhận thức không ngừng phỏng đoán đế quy quyển sách này lâm dạ trước đây xem qua nhưng là chỉ là xem xong rồi chính mình một bộ phận kia Chứ của mình kịch tình ở ngoài lâm dạ đều không phải là rất quan tâm chẳng lẽ trước mắt cái này thái tiểu niên g h cũng là nữ chủ tuân theo truyền thống nam tần s á n g văn dung mạo xinh đẹp nhất định là nữ chủ dường như thái tiểu niên rất phù hợp điểm này mặc dù mặc một mạ cáo v ả nhưng cũng có thể nhìn ra thái tiểu niên nội tình rất tốt hiện tại chính là một cái đại mỹ nhân triệt để sau khi chín sẽ phải đẹp hơn so với tô thanh niên chỉ sợ cũng là chỉ có hơn chứ không kém hệ thống cho ta đế quy kịch bản nếu không có ấn tượng chính mình trực tiếp tìm hệ thống muốn kịch bản không phải tốt ký chủ kịch bản đã tìm được nhàn ngư hệ thống lần này ngược lại là không có kéo ngang trực tiếp cho lâm dạ tặng một phần kịch bản lâm dạ cẩn thận tìm kiếm kịch bản dĩ nhiên là phát hiện thái tiểu nghiên căn bản liền không tại chính mình kịch t ì n h bên trên ta cmn ờ dường như cũng phải à hắn nhớ kỹ chính mình kiếp trước thời điểm mãi cho đến chính mình chết rồi thái tiểu nghiên tựa hồ cũng vẫn còn ở ở nông thôn đọc sách căn bản cũng không có chưa có tới đến đế độ lâm dạ tiếp tục lui về phía sau lật quả nhiên tại chính mình sau khi chết kịch tình bên trong thái tiểu niên xuất hiện nàng đi trước đế đô đến trường mà hắn cùng vai nam chính diệp bạch quan hệ là đ i ệ mẹ ngươi đây cũng quá cầu hết chứ lâm dạ càng xem càng là cảm giác không nói lại là cái loại này truyền thống cũ dích kịch tình diệp bạch không biết nguyên nhân gì lâm dạ cũng không có hứng thú hiểu rõ chạy đến vườn trường c h ắ b ư ớ c gặp thái tiểu niên b ă n g vào thái tiểu niên trên người ngọc bội dĩ nhiên là phát hiện thái tiểu niên chính là chính mình lão đồng đội thái khang thành danh hiệu ạp dạ hẻm thân mội mội ở nhìn thấy tháy mắt diệp bạch liền quyết định chính mình phải chi mà là bởi vì quyết định này diệp bạch thường xuyên chạy đến trong sân trường trang bức vẽ mặt còn thu hoạch vài vị hoa khôi đồng thời tiện tay đem hảo huynh đệ của mình mội mội c ư a tới tay lâm dạ nghĩ cái này ạp dạ hẹm nếu như ở dưới lòng đất biết diệp bạch đem mội mội của nàng c ư a tới tay phòng chừng bán quan tài đều không để ép được dựa vào vậy làm sao quay đầu rốt cuộc lại gặp phải một cái nữ chủ lâm dạ phát hiện mình cùng những thứ này nữ chủ thật đúng là có không h i ể u duyên phận a mấu chốt nhất là cái này cậu tệ tác giả làm sao cảm giác chuyên môn cầm lấy lâm dạ một cái người hố diệp bạch hậu cung trên cơ bản đều cùng lâm dạ ké lâm dạ sợ hãi người tiêu vũ huyên tâu nghiên phỉ lâm dạ thân nhân lâm tử du lâm dạ người ghen tị tô thanh niên lâm dạ bên người bảo tiêu hệ cát bị lâm dạ bắt cóc người chặt lọc h ẹ hiện tại liền tờ mờ một cái bạn trên mạng cũng không đúng tha ngươi được lắm đấy cầu tệ tác giả phản phất hắn sao liền cách cái kia đ ạ i phổ chuyện gì liền tóm lấy một cái nam xứng hố ngươi có phải hay không cùng lâm dạ tên này có cựu hắn à biết thái tiểu niên h là chủ sau đó lâm dạ xem thái tiểu niên h ánh mắt liền biến cái này tiểu nha đầu thoạt nhìn lên không phải thập yêu tỉnh du đích đăng a mới vừa mặt độ diệm bạch lại có thể thờ hiển nhiên là trong lòng có ý tưởng gì khác. thái tiểu nghiên mười tám tuổi không đến tác giả lại có thể đem nàng biết có như thế tâm cơ là thật là n g ư u bức thiếu nhiên n g ư ơ i biết mới vừa người nam nhân kia sao lâm dạ mở miệng hỏi không biết ta thái tiểu nghiên lắc đầu trong mắt cũng là hết sức phức tạp nàng không biết diệp bạch sao không phải nhận thức quá quen thuộc quen thuộc ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đó nàng thật muốn đi tới té diệp bạch hai bàn tay hắn rốt cuộc là có cái gì mặt nhắc tới đại ca của mình thái tiểu nghiên trọng sinh trọng sinh phía trước nàng phí hết tâm tư rốt cuộc đem toàn bộ chân tướng đều điều tra rõ chỉ tiếc đến rồi cái kia thời gian diệp bạch đã bị、giết. thái tiểu nghiên còn nhớ rõ mình kiếp trước đ ầ y c õ i lòng mong đợi bước lên đế đô hành trình nàng cho là mình có thể ở nhìn thấy lúc đó giúp hào tâm của mình ca ca đợi nàng đến rồi đế đô sau đó mới phát hiện nguyên lai、like、toàn bộ đã sớm thay đổi lâm gia đã cảnh còn người mất l ù i bại trong trang viên tìm không được một tia khí tức quen thuộc không nàng liên nói vì sao vì sao một năm một chút cũng không có luận mình tại sao cho lâm dạ phát tin tức hắn đều không có bất kỳ đáp lại nàng còn tưởng rằng là lâm dạ chán ghét mình nguyên lai、like? là bởi vì hắn đã đi rồi thái tiểu nghiên không thể nào tiếp thu được dáng vẻ như vậy kết quả trời cao đã đem nàng thân nhất ca ca cất đi vì sao liền lâm dạ đều ở đây từ bên cạnh nàng c ấ p đi thái tiểu niên g h dùng chính mình lên đại học thời gian vẫn luôn đang điều tra nàng phát hiện lâm dạ chết cùng một người tên là diệp bạch nhân có quan hệ rất lớn thật là đúng dịp không tốt bên cạnh mình mấy ngày này nhiều người nhiều hơn tới một cái tự xưng phải thay thế ca ca chiếu cố mình nhân tên t i ể u kêu là diệp bạch thái tiểu niên g h dường như là nghĩ đến cái gì dứt khoát bỏ qua chính mình học nghiệp ly khai vân quốc đi trước châu âu điều tra không đến một năm thời gian thái tiểu niên g h cũng đã điều tra ra toàn bộ tin tức nội tình ca ca của nàng thái khang thành danh xương ạp ra hẻm đã chết ở tại vùng trung đông trên chiến trường thái tiểu niên h ngay từ đầu cũng cho là chúng mai phục nhưng nàng càng điều tra càng là phát hiện nơi đây nơi đó là cái gì chúng mai phục rõ ràng là bị người trước giờ cho tinh kế ở sau đó nàng càng điều tra đến nguyên lai là ca ca của mình công cao chấn chủ địa vị đã uy hiếp đến ngay lúc đó diệp bạch mà hắn vẫn còn ngây ngốc tin tưởng diệp bạch là huynh đệ của hắn sẽ không hại hắn cuối cùng đưa đến bi kịch bốn chín sau lại diệp bạch chết rồi chết ở mấy người phụ nhân dưới sự liên thủ diệp bạch làm những chuyện kia tức thì bị chuyển cho chúng nhân thái tiểu niên rốt cuộc biết lâm dạ là chết thế nào được một khác kia nàng hóng mất nàng khóc lớn hận lao thiên ra bất công vì sao nhất định phải đưa nàng trong sinh mệnh là tối trọng yếu hai người từ bên cạnh nàng cấp đi vì sao hết lần này tới lần khác là nàng đợi nàng ngủ một giấc tỉnh n ữ a tới phát hiện mình dĩ nhiên về tới một ư ơ i bảy tuổi đang ở lên cao hai lần này thái tiểu nghiên không có ở do dự chút nào trực tiếp tiếp nhận rồi đế đô đại học ném tới canh ô liu nàng muốn đi trước đế đô tám trăm linh đêm qua nguyên bản còn có một chương kết quả ngủ trên ghế salon vẫn chưa tỉnh lại thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng Nguyên b một, thi một cái Tiểu rất Nghiên có n sớm đ thể so với hạ thi hàm lâm tử du cấp bậc thiên tài cho nên trực tiếp quyết định nội bộ thái tiểu niên h nhập học cũng cung cấp rất nhiều ưu đãi sách lược nói thí dụ như miễn học phí hàng năm cố định học đồng nhưng những thứ này đều bị tiếp quyết chức thái tiểu niên h cự tuyệt nàng là rất nghèo nhưng nàng rất có c ố t khí nàng muốn bằng mượn thực lực của chính mình thi đậu hoa thanh đại học cũng thực sự là bởi vì nàng c ố t khí để cho nàng đợi trước không có thể nhìn thấy lâm dạng một lần cuối trọng sinh một lần thái tiểu niên không chút do dự liền tiếp nhận rồi hoa thanh đại học mời trước giờ một năm trước hướng đại học cũng mới có hôm nay gặp lại chỉ là nàng không nghĩ tới chính là chính mình nói không tám đến đây đến rồi đế đô dĩ nhiên cũng trước thời hạn gặp d i ệ p bạch nghĩ đến chuyện của kiết trước thái tiểu niên hận không giết được dịp bạch diệp Dị bạch không chỉ là hại chết lâm dạng càng đem ca ca của hắn thái khang thành cũng hạ chết ngươi dự định đi trước đại học báo danh hay là trước đi ăn cơm Đóng c hai Lâm người là không có xuất phát đi trước toàn tụ đức đế đô địa phương nổi danh nhất tiệm việc may cũng liền ở hai người sau khi đi xa vẻ mặt quân dụng dịp l ạ i đến hai người rời đi vị trí trên xe sĩ lì ạ trong tay ôm máy tính trong hai nghe chuyển đến sỉ dạ thanh â m bị mục tiêu chạy rồi còn muốn truy sao tính rồi thu đội à, mục tiêu phản trinh sát kỹ thuật cũng so với chúng ta sai thậm chí là mạnh hơn chúng ta không có cơ hội sĩ lì ạ khép lại máy tính ánh mắt mềm nhẹ ở nàng phía trước cách đó không xa còn có thể xem tới được lâm dạ xe đi xa bối ảnh đêm qua tiểu đội tử thần làm ra lựa chọn các nàng tuyển trạch trợ giúp hệ c ắ t giết d i ệ p b ạ c h vốn là lủ s ở viễn trình một thương có thể đem diệp bạch giết nhưng hết lần này tới lần khác trước khi nổ súng một khắt trước đột nhiên ngọn đèn lay động đến rồi lủ sợt trước mặt diệm cũng chỉ là chân chúng một phát đạn. điều này làm cho các nàng rất nghĩ hoặc chẳng lẽ diệp bạch là đã mọc cánh bay ra ngoài mãi cho đến sau nửa đêm si ra mới nhớ nàng chỉ có một chỗ không có tìm quá vẽ đốt cờ đường ống nước chỗ đó quá si ra ngay từ đầu cho rằng lấy diệp bạch cá tính cho dù là chết đều phòng t r ừ n g đều không có thể sẽ chui vào ai biết nhưng xì ra mở ra đường ống nước lúc trong nháy mắt liền kinh ngạc toàn bộ đường ống nước nghiêm hồ hồ khắp nơi đều là phân và nước tiểu nhưng ở trung gian vị trí lại có bị lao qua vết tích nàng trong nháy mắt liền biết đây nhất định là diệp bạch ở chui đường ống nước thời điểm đem phía trên phân và nước tiểu cho thừa d i ệ p rất ở sau đó diệp bạch vô cùng có khả năng đã trốn ra uy viện sau đó các nàng một đêm truy tung ở sáng sớm hôm nay rốt cuộc chiếm được diệp bạch tin tức diệp bạch mua hai tấm vé máy bay muốn đi trước châu âu t nếu như i sớm một chút đi diệp bạch tuyệt đối không có khả năng sống nhìn thấy ngày thứ hai thái dương cái này với ngươi không quan hệ ai có thể nghĩ tới đường đường xạ tặng sẽ đi chui loại địa phương này sệ sĩ lì ạ cũng là rất cẳng thán làm xong rồi diệp bạch cái địa vị này vẫn có thể không biết xấu hổ chui đường ống nước đích thật là có kiêu hùng chi tư nếu như không phải diệp bạch muốn đối với lâm dạ độc thủ xe xì lìa ngược lại cũng sẽ không đơn giản phản bội diệp bạch chỉ tiếc diệp bạch đã xúc động đến rồi xe xì lìa danh giới cuối cùng mới vừa cái kia tiểu cô nương là ai Xe xì lìa ngồi ở trong xe nàng là nhìn lấy lâm dạ cùng thái tiểu nghiên rời đi nàng có điểm hiếu kỳ cái này tiểu nha đầu rốt cuộc là ai dường như diệp bạch phát c á o nhà ga tìm cũng là cái này tiểu nha đầu điều này làm cho xe xì lìa đặc biệt cảm thấy hứng thú lúc này liền mở ra chính mình m ạ n tính bắt đầu điều tra thái thân phận của tiểu n i ê n đối với sẽ xì lìa thế giới như thế này định tiêm hacker mà nói điều tra một người thân phận quả thực là chuyện dễ dàng không rất nhanh thái tiểu niên g h toàn bộ tư liệu đều đi ra rồi dĩ nhiên là ạp dạ hẻm m u ộ i muội x ẽ xí lì hạ trong nháy mắt liền h i ể u diệp bạch vì sao mạo hiểm khả năng bị các nàng ám sát nguy hiểm tìm đến thái tiểu niên g h không có lý do gì khác tổ chức sát thủ nếu như chia làm ba cái thế lực đó chính là hệ cát diệp bạch cùng với ạp dạ hẻm chỉ là ạp dạ hẻm sớm mấy năm trước đã bị diệp bạch tính kế phía dưới chết rồi bốn trăm sáu mươi ba mặc dù là như thế ạp dạ hẻm ở tổ chức sát thủ nội bộ ảnh hưởng vẫn là rất đại Cái này một l ầ phần ệ cặt có t khác người đó chính là ạp dạ hẻm tốt minh đệ lại biết ạp dạ hẻm tin qua đời sau đó bọn họ đều là lòng đầy tam phẫn tiền trạch trợ giúp hệ cát diệp bạch lý tưởng cũng rất dễ hiểu hắn nhớ muốn lợi dụng thái tiểu niên phụ định hệ cát thuyết pháp đồng thời lôi kéo người tâm chỉ là hắn không nghĩ tới nửa đường dĩ nhiên g i ế t ra tới một cái lâm dạng không chỉ là diệp bạch không nghĩ tới mặc dù là tiểu đội tử thần cũng không nghĩ tới lâm dạ dĩ nhiên ngoại ý muốn cùng thái tiểu nghiên quan hệ tốt như vậy dĩ nhiên là vô hình trung phá hủy diệp bạch kế hoạch n à n g thích nam nhân thật sự chính là có một loại đặc thù vật khí không biết chư vị đại lao có chú ý đến hay không ở rất trước mặt thời điểm ta không cẩn thận đem thái khang thành đánh thành chu khang thành ta quay đầu lại liếp mắt nhìn dĩ nhiên phát hiện thấu hiểu hết thể t h ố n khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương bảy mươi bảy diệp mạng không phải k hoa á cái các phán c độc một đại phái h cầu thật ư nướng ơ i Việt Đế đô Đức đông toàn tụ đức Việt nướng ở vào ở k u cửa trước, khoảng cách cũng cũng xa, Hoa, rất một t rồi. khoảng không phải rất xa, lâm dạ lái xe hơn h liền đến giờ lái xe Lâm Dạ là nhiều người a hơn một giờ chính là lúc ăn cơm toàn tụ đức nhân môn miệng tự nhiên là rất nhiều thái tiểu nghiên kiếp trước nhất hướng tới chính là chính mình kiểm tra hoa thanh cũng lớn học cùng lâm dạ tới nơi này ăn một bữa cơm sau lại nàng thi đậu hoa thanh đại học lâm dạ cũng đã mất đời này t r á n h hảo giải chính mình cái này một cái nguyện vọng cái này cần muốn xếp hạng bao lâu ạ cái này xếp hàng đoán chừng phải muốn đến bao giờ ở bọn họ trước mặt còn có mấy người cầm tên cửa hiệu đứng xếp hàng cái này đơn giản lâm giả nói như thế nào đều là lâm gia đại thiếu gia ở đế đô trước giờ ăn một chỉ vịt nướng đặc quyền vẫn phải có gọi điện thoại trước sân khấu quản lý liền tự mình đi ra mang theo hai người đi vào lâm thiếu gia trên lầu thuê t r u n g phòng còn dư lại cuối cùng một cái ngài tới là thật xảo trước sân khấu quản lý ân cần nói cho chúng ta bên trên hai con vịt nướng ở tới mấy cái món ăn đặc sắc lâm dạ cũng là không khách khí ngồi xuống liền mở miệng nói đ i ể m quang vinh gì gì đó đều có thể tỉnh lượng ngược lại toàn tụ đức có thể giúp ngươi an bài thỏa đáng được rồi ta đây sẽ xuống ngay chuẩn bị quản lý xoay người ly khai cái kia thiếu ra tô tiểu thư cũng tới người xem cần cùng với nàng cùng nhau sao tô tiểu thư lâm dạ có điểm không có nghe quá rõ cái này tô tiểu thư là ai tô thanh niên tô tiểu thư quản lý vội và nói g n hắn còn tưởng rằng lâm dạ cùng tô thanh niên rất quen thuộc đâu ngày hôm qua tân văn hắn chính là đ ề u thấy lâm dạ từ trong biển lừa cứu ra tô thanh tốt tin tức đây chính là đã chuyển khắp toàn bộ vòng đám bạn trên mạng trước là không tin ở sau đó tô thanh niên h lục tử ngôn đứng ra phát ra tiếng bọn họ mới hoàn toàn tin lâm dạ mấy ngày hôm trước vẫn là mỗi người kêu đánh chuột chạy qua đường hiện tại đã biến thành toàn bộ vòng anh hùng bạn trên mạng hướng gió thay đổi rất nhanh để cho ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị thật giống như ít ngày trước mắng người không phải bọn họ giống nhau nhãn tô tiểu thư không phải rất thuộc lâm dạ suy nghĩ một chút tự tuyệt nàng cùng tô thanh niên hoàn toàn chính xác không phải rất thuộc nàng là nữ nhân vật chính chính mình là độc các nam p ụ không phải một p h é cánh nhất là ngày hôm qua chính mình dường như tốt m ạ c danh kỳ diệu đắc tội rồi tô thanh niên ngược lại ở kịch tình ở ngoài lâm dạ có thể không phải dự định tiếp xúc nhiều những thứ này nam nữ chủ miễn cho chọc cho một thần mạnh mẽ làm sao mới chỉ có nửa ngày tìm không thấy ngươi liền cùng ta không quen lâm dạ vừa dứt lời ngoài cửa tô thanh niên đi vào phòng riêng đi thẳng đến rồi lâm dạ ngồi xuống bên người một chút cũng không có k h á c h khí tô thanh niên ngày hôm qua tại chuyện thân lúc rời đi nàng liền hối hận nàng hối hận chính mình quá xung động kỳ thực nàng đã sớm biết lâm dạ trong lòng chỉ có hạ thi hàm lại còn là không khống chế được tâm tình của mình thật sự là quá thất、bại. lâm dạ trong lòng đều là hạ thi hàm cơ thật cũng không có gì ngược lại hai người còn không có cùng một chỗ nàng thì có cơ hội đảo góp tưởng không đúng điều này cũng không có thể xem như là đảo góp tưởng chỉ có thể nói truy cầu của mình thích nam nhân tô tiểu thư ơ n g lâm dạ có điểm xấu hổ cái này tờ mờ cũng có thể gặp mặt nữ chủ lâm dạ càng phát ra cảm thấy chính mình gần nhất thời giờ bất lợi hơn nữa cái này nữ nhân vật chính còn rõ ràng không muốn đi ta tích mà ơi tô thanh gian a ngươi là nhân vật nữ đi quấn quít lấy d i ệ p bạch được không ta đây cái độc các nam phụ đến cùng có chỗ nào đáng giá ngươi lợi dụng thanh niên tự chúng ta mở một cái ghế lô không tốt sao lâm dạ bên này đang chuẩn bị nói cái gì trước cửa lại là vị âu phục xoài ca thần t ì n h bên trên cùng diệp bạch có mấy phần tương tự cất bước đi đến khi nhìn đến lâm dạ trong nháy mắt ánh mắt của hắn lộ rõ ra vẻ chán ghét g chỉ là rất nhanh thì bị hắn tu dưỡng che lại làm lâm dạ chứng kiến người đàn ông này thời điểm đồng dạng cũng là liếc mắt liền nhận ra được cái g i a hỏa này chính là đế quy quyển sách này lớn nhất số một phản phái diệp mạc không phải a hai người xem như là cùng là một phe cánh bất quá diệp mạc không phải là vai diễn hiển nhiên là so với lâm dạ trọng yếu hơn hắn là diệp bạch biểu ca tứ lại gia tộc đứng đầu diệp gia người thừa kế trong tính cách là một cái công v u tâm kế b ụ n g dạ cực sâu đồng thời mọi thứ đều là nổi tiếng là đế đô danh chính ngôn thuận đệ nhất công tử ca hắn một lòng muốn cưới tô thanh gian kế thừa chính mình đường đệ diệp bạch hô nước t h a n h cựu số một phản phái ở nguyên tắc tiểu thuyết bên trong cái này ca sao kết cục sau cùng tự nhiên cũng là đặc biệt thảm hắn ba bị diệp bạch làm cho ở ngay trước mặt hắn nhảy lầu tự sát chính hắn đây là từ đế đô thái tử ra luân lạc làm gây chân mắt mù ăn mày cả đời ăn xin đáng thương nhất vẫn là hàng này mụ, mụ bị diệp bạch bỏ vào trong túi nửa đời trước diệp mạc không phải có bao nhiều thành công phong cảnh tuổi già đã bị diệp bạch hành hạ có bao nhiêu thảm. so sánh với lâm dạ cảm giác mình kết cục vẫn tương đối không tệ tuy là hàng này cùng lâm dạ cùng là một phe cánh nhưng hai người cũng không có bất kỳ giao tế đế quy quyển sách này kịch tính giống như là đánh tiểu q u á i giống nhau lâm dạ thành tựu i diệp bạch tiền kỳ đối thủ giết chết lâm dạ diệp bạch trung kỳ đối thủ liền ra phát hiện ở về sau liền là diệp mạc không phải hàng này xuất thủ sở dĩ lâm dạ còn chưa chết diệp mạc cũng không phải sẽ không ra tay với diệp bạch đối với nhân vật chính cũng chính là chú ý tới diệp bạch mà thôi sau đó theo đuổi diệp bạch trưởng thành luôn cho là diệp bạch chính là hẳn thuận tay đều có thể bóp chết con r ệ rồi đến sau lại bị diệp bạch bóp chết Tiếp trước lâm dạ chưa thấy qua diệp mạc không phải không nghĩ tới đời này vừa thấy mặt ý nhưng vẫn là như vậy chết chàng cảnh ngươi tốt lâm đại thiếu cựu ngưỡng đại danh chuyện ngày hôm qua thật là nhờ có ngươi nếu không phải là ngươi thanh niên khả năng liền ra chuyện ta đại biểu thanh niên cảm ơn ngươi diệp mạc không phải mang theo ôn hòa cười yếu đớt vươn tay cùng lâm dạ chào hỏi Ra, rất khai ca, ta cái này đi lên liền cùng chính mình biểu thị công khai chủ quyền. Lâm dạ nghe được cũng là rất một bức, đại ca, chúng ta là tự kiểm chế đi liền biểu đại kiểm người. này lên mình quyền. nghe là là là Đều độ Lâm thị một tự Dạ thảo nào bị diệp bạch chính chết diệp mạc không phải ta cũng không có để cho ngươi theo ta chuyện của ta cũng không cần ngươi thay ta nói chính mình biết cảm t ạ tô thanh gian hôm nay tâm tình không tốt vốn là dự định đi ra đi dạo phố ai biết ở nửa đường gặp diệp mạc không phải cái da hỏa này cùng cùng với chính mình l i ê n tính còn dám ở lâm dạ trước mặt nói loại này khiến người ta hiểu lầm tô thanh niên tính khí coi như là cho dù tốt cũng sẽ sinh khí vo tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ n ờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ Là chương ỉ xn, n các đại lao h thế có k i thức, các n ư ơ i bảy mươi tám quỳ sinh 78, xin cơm cầu hoa tươi thanh niên ta không phải ý tứ này diệp mạc không phải biến sắc hắn không nghĩ tới tô thanh niên lại biết tức giận ta chỉ là cảm thấy chúng ta là bằng hữu ân nhân cứu mạng của ngươi chính là ân nhân cứu mạng của ta không chỉ là tô gia có thể giúp các ngươi chúng ta diệp ra cũng, cũng có ũ n g c thể giúp lâm gia nâng cao một bước cho tới nay tô thanh niên bên ngoài hình tượng đều là ôn lưu động lòng người sinh khí càng là không tồn tại sự tỉnh t i n h tình của nàng nhưng là ở đế đô tầng cao nhất đều có danh ôn nu nhưng bây giờ tô thanh niên dĩ nhiên vì lâm dạ đối với hắn sinh khí điều này làm cho diệp mạc không phải rất khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng rất khó chịu hắn cho tới bây giờ đều không có đem lâm dạ để vào mắt bất quá cũng chỉ là lâm ra một cái phế vật mà thôi coi như là lâm c h ấ n tiên trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là một cái quỷ sinh cơm cái gì mười đại tiểu gia tộc một trong nói t r ắ n g ra là chính là tứ đại gia tộc lệ thuộc hắn nhớ muốn tiêu diệt thuận tay liền có thể làm được hắn mới vừa nói như vậy ra khỏi là vì tuyên thể chủ quyền đồng dạng cũng là nhắc nhở lâm dạ thân phận của mình đừng tưởng rằng chính mình ỵ vào đã cứu tô thanh niên liền coi chính mình cùng tô thanh niên ngang hàng có vài người trời sinh xuống tới chính là cùng người khác có trí mạng trên l ệ n h vậy ngươi là có ý gì diệp công tử ngươi cũng đừng quên thân phận của ngươi mới là tối không đan một trăm m t ư ơ i ba tô thanh niên cái kia n ộ a cái này l ờ i trong lời ngoài nàng làm sao sẽ nghe không hiểu diệp m ạ n không phải đây không phải là đang mắng lâm ra là ở q u ỷ sinh cơm cái này liền làm cho tô thanh niên nhịn không được nàng bình thường tính khí tốt đó là bởi vì nàng trên cơ bản liền không quan tâm đám người kia đến cùng nói gì đó ai dám mắng nàng quan tâm người tô thanh niên nơi nào còn có thể nhẫn tô thanh niên cũng là không khách khí chút nào trực tiếp làm rõ diệp mặc không phải quan tâm nhất vấn đề thân phận diệp gia chân chính định ra gia chủ là ai mọi người đều biết thảm án năm đó người khởi xướng ai mới là diệp gia thống đại gia cũng đều rất rõ ràng đây cũng là diệp mặc không phải nhất ghét người khác nhất tới thế nhưng thời khắc này tô thanh nhã cũng mặc kệ nhiều như vậy ra m a n g hắn thiếu niên nhất định phải m a n g lại nam lâm dạ ngồi ở chỗ kia nhìn lấy hai người đánh võ mồm không biết vì sao hắn là cảm giác tương đối quái dị hắn có một loại chính mình là nhân vật chính bị phản phái vũ nhục nữ nhân vật chính khẩn cấp đứng ra thay hắn cãi lại cảm giác kỳ quái dường như mình là một vai phụ vẫn là một cái độc các nam phụ à đây là làm sao cái hồi sự hơn nữa hắn xem qua đế quy toàn bộ k ỳ t ì n h dường như tô thanh niên cũng không có thay diệp bạch càng đừng người lẫn nhau đối với phun à. cho tới nay tô thanh niên đều là một cái nhẹ linh tiên nữ hình tượng càng thêm sẽ không nội hàm người đây là làm sao rồi nữ nhân vật chính gen đột biến rồi hả bất quá tô thanh niên mắng là thật thoải mái diệp mạc không phải cái này dừng mút đi lên ở giữa hàm người đây không phải là có bệnh đó sao người coi như là khinh thường cũng không cần còn lại vai phụ có thể hay không đừng biểu hiện ra ngoài nhưng g ư ợ c lại i tại ệ n cũng không tình bên trong kịch ở lâm đ ơ nhiên sẽ không nhịp. Hơn nữa lâm dạ nhân sẽ lâm t h i cái chính là bị người giết i ế chết t trường Một vốn vô chính cuồng hạn. chính là là bị d ệ p Mạc có không phải, tiệu h ể để vào mắt. Cảm ơn d p Đại i t h ế ta lâm gia nghĩ, chúng tộc a có thể giải quyết, không giống như giải giống là m t ít t gia ộ muốn đối với thân nhân của mình huy Đều đối thân nhân động nói không trong không đồ đao. Đều nói thế ra không có trong lúc đó với thế của có lúc có ra bên ấ t thân tình đáng nói. Nhưng thập tiểu gia tộc kỳ Nhưng đáng nói. gia b trong lâm g i a chính là một cái ngoại lệ cho tới nay lâm g i a nội bộ đều hết sức hài hòa chính là đến rồi người thừa kế bên trên cũng là như vậy lâm dạ chưa từng có c ấ p đ o ạ n gia tộc ý niệm trong đầu lâm tử du có thể không trở ngại chút nào kế thừa gia nghiệp đây cũng là lâm dạ bội phục lâm c h ấ n thiên nguyên nhân lâm gia ở thập tiểu gia tộc bên trong chưa tính là bao lớn nhưng là lại à l là hài hòa nhất những thứ này đều cùng lâm c h ấ n thiên giáo dục thoát ly không g i a quan hệ nhìn nhìn lại lục tử ngôn lục gia ba nàng mặc dù là gia chủ nhưng phía dưới hai cái đệ đệ căn bản cũng k h ô n g phục ngươi lửa ta gạt lục đục với nhau đều là rất chuyện thường tình diệp gia càng là đột xuất đại ca vì gia chủ địa vị trực tiếp hướng đệ, đệ ruột thịt của mình một nhà huy động đồ đao lâm dạ người nhớ diệp mạc không phải rất tức giận nhưng ánh mắt của hắn cũng là nhìn c h ầ m c h ầ m lâm dạng hắn có thể trả thù người cũng chỉ có lâm dạng còn như tô thanh niên hắn là không dám trả thù tô g i a cũng là tứ đại gia tộc một trong đối với tô thanh niên độc thủ đó chính là cái được không bù đắp đủ cái mất nhưng lâm dạng cũng không giống nhau một cái nho nhỏ lâm dạ tính cái gì lâm dạng nhìn lấy diệp mạc không phải khí cấp bại phôi xoay người ly khai không biết vì sao hắn cảm giác có cái, gì rất không đúng. cái này vai diễn chắc là diệp bạch đà giở trò quỷ gì cái gì đột nhiên biến thành chính mình vai diễn cam hắn mất quá chỉ là đi ra ăn bữa cơm dĩ nhiên chọc một thân tao bây giờ đám này nữ nhân vật chính cũng là thật sự có m a bệnh làm gì không phải là muốn chỉ cùng với chính mình một cái độc c ác phản phái hố đâu đối với chọc diệp mạc không phải lâm dạ ngược lại cũng không phải rất quan tâm nếu như hắn nhớ hắn có một nghìn chủ phương pháp làm cho diệp mạc không phải trước giờ lò gập chỉ là loại này mạc d a n h kỳ diệu thay người gánh tội cảm giác thật tốt khó chịu a sự tình là ta xông ra tới với ngươi không quan hệ ta sẽ giải quyết tô thanh niên có chút ấ y n ấ y nhìn về phía lâm dạ nàng bản ý cũng không phải là muốn đem lâm dạ lôi xuống nước chủ yếu là đối với diệp mạc không phải ngự khí thật sự là quá tức giận nàng nhịn không được cái này cùng ngươi cũng không quan hệ Tiểu đúng rồi còn không có nhận thức một chút vị này chính là tô thanh niên khôi phục dĩ vãng nhẹ dọn lời nói nhỏ nhẹ ánh mắt rơi vào thái tiểu niên trên người thái tiểu niên lâm dạ ca ca muộn muộn thái tiểu niên cũng đều là sống hai đời người đối mặt tô thanh niên không có bất kỳ copec ngược lại là tương đối thong dòng còn cố ý dùng mập mở ngữ khí Thái tiểu nghiên chương ó t ể rõ bảy mươi chín chắc lọc ke muốn về nhà cầu hoa tươi đúng vậy nàng là ngày hôm nay mới tới đế đô đi học tình như huynh mụi lâm dạ nghe thái tiểu niên h lời nói cảm giác vô hình đến thái tiểu niên h trong lời này có hàm ý bên ngoài có điểm ở tuyên thệ chủ quyền bụi vị a tiểu nha đầu tâm tư thật nhiều bất quá đáng tiếc lâm dạ biểu thị hắn hoàn toàn giới nữ chủ gì gì đó hắn là không muốn ở tiếp xúc nghĩ lúc đó mội mội của mình lâm tử du nhiều khả ai à vừa thấy nhân vật nam chính lầm trung thân từ một lần gặp lại là người qua đường đừng xem thái tiểu niên h bây giờ đối với hắn tốt vô cùng không đúng cùng lâm tử du giống nhau kịch tình vừa đến liền sản sinh biến hóa nếu là độc ác nam phụ lâm dạ nhất định phải viết thanh sở cùng đám này nữ chủ quan hệ ổ nguyên lai là cái dạng này a tô thanh niên chân mày cao lại trong lòng đặc biệt vui vẻ lâm dạ đây là đang biến hướng cùng giải thích của mình sao thật vui vẻ hẳn cái này có phải hay không bắt đầu ở t ử cảm thụ của mình rồi hả tô thanh niên nhất thời tâm hoa nộ phóng chỉ cần lâm dạ hoàn nguyện ý tiếp thu chính mình như vậy toàn bộ liền tới được đến nàng thì có cơ hội làm cho lâm dạ thích chính mình tiểu m u ộ i m u ộ i ngươi thi đậu đều là cái kia sở học viện ạ nếu không phải tình m u ộ i m u ộ i tô thanh niên liền bung l ò n g khá hơn rồi ngự khí đều đi theo càng thêm thân cận hơn tô thanh niên cũng không có quá mức thả lỏng lâm dạ không có phương diện này ý tứ nhưng cái này thái tiểu niên lời trong lời ngoài cũng đều không giống như là đơn gi ta mới chỉ có không phải là tiểu mượn muội ta có tên ta gọi thái tiểu niên h thái tiểu nhã cắn môi trong lòng lại là có chút khổ sở lâm dạ ca ca lời trong lời ngoài nhưng là không có coi nàng là làm khắc phái ngược lại là thành mượn muội ta không muốn làm mội mội của ngươi thái tiểu niên h rất b k h u ấ t lâm dạ bây giờ là nàng duy nhất dựa vào nàng căn bản cũng không nghĩ dừng bước tại mội mội nhân vật này thái tiểu niên h cảm thấy trước mắt vịt nướng không thơm bất quá rất nhanh nàng lại lên tinh thần lâm dạ ca ca đối với mình không có cảm giác cũng là rất bình thường dù sao trước sau hai đời đây là bọn hắn lần thứ hai gặp mặt chờ các loại chung sống sau một khoảng thời、gian. chính mình liền có cơ hội thanh niên nhân liền là có sức sống thái tiểu niên g h thất lạc nhanh đạ khởi tinh thần tốc độ nhanh hơn bây giờ đang ở âm thầm suy nghĩ chính mình mới vừa nói mình có chút quá gấp nếu như bị lâm dạ ca ca hiểu lầm chính mình không phải rụt rè sẽ không tốt bất quá có một chút nhất định là không sai trước mắt tô thanh niên nhất định là thèm lâm dạ ca ca thân thể tuyệt đối không thể bị đối phương được nhất có cái ý nghĩ này thái tiểu niên g h liền cải biến sách lược kế tiếp một bữa cơm lâm dạ là không có cảm giác gì ngược lại bên cạnh mình hai nữ nhân này cũng là bắt đầu lẫn nhau thăm dò lâm dạ cũng không phải là không có nhận thấy được các nàng thăm dò chỉ là h ắ n không nhìn thẳng nữ nhân vật chính dò xét lẫn nhau đây đều là bình thường ngược lại chuyện không liên quan tới hắn ăn xong bữa cơm tô thanh niên biết lâm dạ muốn đưa thái tiểu niên g h đi trường học nàng cũng không tiện tiếp tục cùng lấy đơn giản nói một tiếng đừng liền về nhà lâm dạ cũng là không có gấp tiễn thái tiểu niên g h đi trường học mà là đi trước phố buôn bán nói như thế nào đều biết vài chục năm lâm dạ cũng là thực sự đem thái tiểu niên g h coi là mội mội của mình nếu thái tiểu niên g h sắp khai giảng nên giúp nàng chuẩn bị xong lâm dạ giống nhau cũng sẽ không cho nàng kéo xuống đầu tiên là cho thái tiểu niên thay đổi mấy thân bộ đồ mới bằng không phải là cái gì đại bài chỉ là tiểu chúng bài tự ăn mặc thoải mái, cũng sẽ không rất đắt. như thế mua cũng là vì chiếu cố thái tiểu niên g h cảm xúc sẽ không cho nàng tạo thành áp lực tâm lý chúng sống nhiều năm như vậy lâm dạo biết trước mắt cái này tiểu nha đầu nhìn lấy nhu nhu nhược nhược kỳ thực nội tâm đặc biệt cứng cỏi cũng rất có c ố t khí tựa như nàng khi còn bé toàn ra đều chỉ còn lại có nàng cuối cùng một cái người nàng cũng là dứt khoát quyết nhiên muốn về đến cố hương dựa vào chính mình sinh hoạt nguyên tắc tác giả viết bản này tiểu thuyết trên cơ bản liền không có một cái nữ chủ là bình hoa đều tự có cùng với chính mình tài năng có thể trở thành là nữ chủ liền không có một cái tỉnh du đăng n ó trong i về năng lòng c c của nàng đặc biệt cảm động cái này một lần nàng cũng không coi ở cự tuyệt phía trước cự tuyệt lâm dạ có hào ý là bởi vì nàng cho rằng hai người cùng một chỗ địa vị muốn bình đẳng nhưng thái ừ t ấ y đ ư tiểu nghiên h n cũng là i n dùng chọn lược. h hiện tại liền một h i u mươi đến năm không h ràng, n c đồng thời bảo tồn còn cực kỳ tốt máy tính thì càng bị nói phía trước thái tiểu nghiên muốn liên hệ lâm dạ trên cơ bản đều là đi lưới đen a đối với một nữ hải tử mà nói vẫn là rất nguy hiểm hơn nữa lên đại học không có máy tính cũng không thuận tiện mua đủ đồ đạc lâm dạ t i ệ n thái tiểu niên h đi hoa thanh đại học cửa trường học thái tiểu niên h có chút không thôi cầm lấy lâm dạ ống tay náo lâm dạ ca ca ta nhớ ngươi có thể gọi điện thoại cho người sao có thể lâm dạ gật đầu trong lòng là đang thở dài chờ ngươi cùng d i ệ p bạch quan hệ tốt có thể nhớ kỹ ta mới có quỷ a mãi cho đến thái tiểu niên h đi vào trường học lâm dạ lên xe trở về nhà lâm dạ lần này đến nơi đến trốn mới vừa vào cửa một nữ nhân liền phi phắc vào lâm dạ trong lòng ngươi làm sao lâm dạ giang tay ra đây là ô m cũng không phải không ô m cũng không phải bởi vì trước mắt nữ nhân này là nữ nhân vật chính chặt l ọ t k ẹ lâm ta muốn về nhà chặt l ọ t k ẹ trong thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở thanh âm nhỏ tế nhuyễn mềm khiến người ta có một loại con mèo nhỏ ở cào cảm giác về nhà lâm dạ cũng là không nghĩ tới trong nhà mình ỉ lại hơn nửa tháng chặt l ọ t k ẹ dĩ nhiên chủ động muốn đi rồi đây thật là niềm vui ngoại ý muốn a cái này nữ nhân vật chính cũng là phiền thoái muốn chết hiện tại đưa đi vừa lúc bất quá cái này về nhà dường như là của mình kịch tình l ạ ừ n mẫu thân của ta tìm được ta chặt l ọ thẹ nói rằng cái này liền hận đến một mạch tàn răng lần này nàng từ trong nhà cho tới động tác cho tới nay đều rất bí ẩn ở quốc nội có thể biết mình hành tung phòng chừng cũng chỉ có d i ệ p bạch chặt l ọ tệ k đương nhiên biết diệp bạch tâm tư chỉ là ở trong mắt nàng diệp bạch chính là con cóc muốn ăn thị thiên t nga đương nhiên nàng không có trực tiếp đi làm rõ tương phản nàng còn muốn mượn diệp bạch ý nghĩ thế này giấu diếm chính mình tại vân quốc hành tung ai biết ngày hôm nay nữ hoàng dĩ nhiên trực tiếp đem điện thoại đánh tới lâm ra tới cái này không dùng nghĩ cũng biết nhất định là diệp bạch mà báo chặt lo tệ rất tức giận thế nhưng nàng cũng không thể tránh được kế tiếp lại là k ị tình rất đặc sắc ở chỗ này cầu một lớp vé tháng được không l ạ không biết ngày mai đặt như thế nào không có đề cử ngày thứ hai phải kéo dài đến thứ bảy lực xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương tám mươi chú ý lão tử muốn bắt cóc cầu hoa tươi elizabeth nữ hoàng điện thoại đều đã trực tiếp đánh tới chặt lọt kẹ đương nhiên cũng không có thể đang tiếp tục giả ngu nữ hoàng thông báo nàng để cho nàng ở trong vòng ba ngày phản hồi đức quốc hay không giả liền muốn xuống tay với lâm gia điều này làm cho chặt lọt kẹ rất bất đắc dĩ nhưng cũng không có người bất kỳ biện pháp nào mẫu thân của mình cũng chính là đức quốc hiện g i nữ hoàng không thể n ú n g tay vân quốc buôn bán thế nhưng không nghĩa cũng có lâm dạ rất không t h nói g những con thứ khác gây bất l chặt lọt kệ cái này thần tình để cho nàng muốn trực tiếp tự tuyển nhưng lâm dạ nghĩ tới cái tình cũng là cú kết t cũng là vừa vặn hắn một lần tình cờ đi tới vân quốc du lịch chặt lóc hẹ biết hơn diệp bạch cùng đức quốc hoàng thất giữa quan hệ hợp tác lâm dạ là càng ngày càng bạo trực tiếp ở thiên thượng nhân gian bắt cóc chặt lóc hẹ dự định trả thù diệp bạch sau đó liền mở ra chính mình trốn chết hành trình chặt ù n lọt thệ nàng. Nàng này. Này trước giờ đi tới vân quốc mấu chốt nhất là bây giờ chặt lọt thệ gắt gao kể cận hắn quan hệ của hai người không tính là định nhân nhưng là tuyệt đối không tính là bằng hữu chặt lọt thệ vẫn luôn đang lợi dụng lâm dạ kích thích diệt bạch chỉ là nửa tháng này diệp bạch dường như giống như là quên mất chặt lọt kẹ tồn tại giống nhau khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi duy nhất coi như bình thường là chặt lọt kẹ còn là muốn trở lại đức quốc cũng phải là thiên đạo phương hướng lớn tu trình tiểu phương hướng không khống chế được chí ít hiện nay kịch tình chắc là có thể tiếp tục nhưng là chính mình muốn thế nào bắt cóc chặt lọt kẹ đâu điều này làm cho lâm dạ rất đau đầu thành tựu một cái độc gác nam phụ lâm dạ cảm giác mình so với thiên đạo còn muốn quan tâm cái này cầu so với thiên đạo người tốt nhất mở lại cái gì thế giới có phải hay không ăn nhiều chết no coi như là mở lại có thể hay không nhảy qua chính mình cái này đoạn kịch tình làm hại chính mình lại lại muốn tới một lần tôi ác tâm chính là đám này nam nữ chủ ngươi còn không khống chế được tiếp trước chẳng lẽ còn là bởi vì mình cái này độc ác nam phụ mới đưa đến thế giới đổ nát ngươi phảng phất tờ mở đang đ ù a ta hắn một cái độc ác nam phụ có thể cải biến được có thể cái gì Tốt. gật chặt lọt tình Chặt cuối giống Lâm liền Lâm. lọ Cảm dạ dường cùng cửa cùng kịch đầu nếu nhau. khỏi nói, ngươi, vẫn đồng như không như không ơn ý, kẹ ra lâm dạ có lẽ ở trong lòng đã đem mình làm làm bạn đi chặt lọt kẹ nhịn không được vui mừng không xiết nàng tin tưởng nếu như ở ở chung một đoạn thời gian có lẽ là có thể làm cho lâm dạ thích mình nghĩ như vậy chặt lọt kẹ liền không nhịn được hoài niệm a hoài niệm kiếp trước mình bị lâm dạ bắt cóc cái kia một tháng tuy là qua được làm màn trời chiếu đất nhưng này nhưng là cùng lâm dạ tăng tiến tình cảm tốt cơ hội nếu như lâm dạ có thể ở bắt cóc chính mình một lần thì tốt rồi nghĩ như vậy chặt lọt kẹ liền có chút hối hận sớm biết mình liền không sớm như vậy tới hoa hạ không đúng trầm một chút tới mình còn có thể bị lâm dạ bắt cóc đâu đáng tiếc chỉ là cái kia thời gian mới vừa s trong lòng thật sự là không kịp chờ đợi muốn đi tới vân quốc gặp một lần lâm dạ kết quả hoàn toàn bỏ lỡ bị bắt cóc cơ hội chặt lọt kẹ từ nhỏ đến lớn sẽ không có như thế chờ mong bị bắt cóc quá nói chơi liền hướng lâm dạ thừa dịp bóng đêm mang chặt lọt kẹ ra cửa lâm dạ đầu tiên là mang theo chặt lọt kẹ ở phố buôn bán đi dạo một lần sau đó lại là ở phố a n v ậ t đi dạo một chuyến không lâm chúng ta tối nay sau cùng một trạm liền đi thiên thượng nhân g i a n được không ngồi ở xe hơi kế bên người lái chặt lọt kẹ đề nghị thiên thượng nhân dàn chỗ đó đối với nàng có bất đồng ý nghĩa đó là nàng và lâm dạ duyên phận bắt đầu địa phương nữ nhân đều là cảm、tính. chặt lọt kẹ cũng là không ngoại lệ nàng muốn trở lại chỗ cũ Tốt. lâm dạ đây chính là so với chặt lọt kẹ còn muốn đi trước thiên thượng nhân gian a kịch t ì n h chính là ở chỗ đó triển khai đúng lúc là dán vào kịch t ì n h sở dĩ đi nơi nào bắt cóc chặt lọt kẹ là lựa chọn tốt nhất hai người là theo đuổi tâm tư của mình thiên thượng nhân gian đào mắt liền tới trước cửa tiếp khách cái này một lần cũng là nhận ra lâm dạ không nói hai lời an tâm thiên thượng nhân gian vẫn là trước sau như một nội bộ cùng ngoại bộ có cực khác nhau nhiều ngươi bây giờ chỗ này ngồi một chút đi đi phòng rửa tay lâm dạ mang chặt lọt tệ ở quầy ba ngồi xuống tòa hạ chính mình cái này là xoay người đi buồn vệ sinh nếu muốn bắt cóc vậy khẳng định là phải làm cho tốt nguyên bộ cũng may lâm dạ đã có kinh nghiệm của kiếp trước đi tới trong bê nút cờ trực tiếp từ trong túi móc ra khăn trùng đầu đeo ở trên đầu của mình bắt cóc kịch tỉnh chính thức mở ra huynh đệ ngươi đây là lại chơi cột u tợ lạy lâm dạ mới vừa đi ra cách gian cách vách tới đi nhà cầu nam nhân nhìn lấy lâm dạ vẻ mặt hiếu kỳ chơi một g i á m cột u tợ lạy t ạ là bắt cóc tới lâm dạ trực tiếp qua một ba một cái không kiến thức ánh mắt rời đi vậy huynh đệ ngươi là thực sự nghề nghiệp người nọ nhìn lấy lâm dạ bối ảnh cũng là rất không nói đầu năm nay vẫn còn có người mang theo khăn chùm đầu đi ra bắt cóc lâm dạ thật là xem như là lập dị náo nhiệt thiên thượng nhân gian bên trong không có ai biết một hồi kinh thiên bất ngờ làm phản gần mở ra hết thẻ đều là từ lâm dạ đi ra vê đốt cờ bắt đầu có hay không minh đệ cảm thấy kịch tình quá chặt chẽ rồi hả ta cần thả chậm cước bộ không phải còn có chương bảy mươi tám có bảy cái nhắn lại hiện tại các ngươi nhắn lại còn không có đi qua xét d u y ệ t nhưng ta đã đón được các ngươi muốn nói điều gì đoán chừng là hỏi ta cái gì là ít ngờ ta chỉ có thể nói tác giả không biết thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương tám mươi mốt bọn cướp cùng người chất cầu hoa tươi ra khỏi nhà cầu lâm dạ nhanh chóng hướng quầy ba tới gần chặt lọt tẹ r ử a vào ở trên quầy ba trong tay bưng một ly bợ lùi mã di có vẻ hơi phiền m u ộ n nếu như có thể mà nói nàng là thực sự không muốn cứ như vậy về nhà nếu như lâm dạ có thể tới bắt cóc chính mình một lần thì tốt rồi chặt lọt tẹ bên này đang nghĩ ngợi liền nghe được phía sau mình vang lên một cái tục tặng t h a n h tuyến không được núp ních bắt cóc sau đó chặt lọt tẹ cảm giác được bên hông của mình có một thanh đao sắc bén đang đối với cùng với chính mình cảm giác quen thuộc này cái này quen thuộc thô khoáng thanh tuyến là hắn c h ặ t lọt k ẹ tâm niệm vừa động nhanh chóng xoay người chỉ thấy được phía sau mình cái kia quen thuộc hát sắc khăn trùng đầu cái này quen thuộc thân hình rõ ràng chính là lâm dạ a chuyện gì xảy ra c h ặ t lọt k ẹ có điểm không phản ứng kịp lâm dạ mới vừa nói ra đi nhà cầu chính là vì bắt cóc chính mình có thể không tám là vì cái gì hả nàng có điểm không nghĩ thông cũng không phải là kiếp trước lâm dạ vì trả thù diệt bạch hai người hiện tại nên tính là bằng hữu chứ nàng rất xác định người trước mắt này chính là lâm dạ mặc dù là hắn phòng trường n g trang đi ra thô khoáng thanh tuyến vẫn là giấu không được nàng chỉ là nàng không minh bạch lâm dạ vì sao đột nhiên muốn bắt cóc nàng nhưng là những thứ này có trọng yếu không không trọng yếu nàng bị bắt cóc cũng liền kế tiếp còn có thời gian một tháng có thể cùng với lâm d ạ chặt lọt kệ hai mắt sáng lên người đừng thương t ổ n ta ta sẽ không loạt động chặt lọt kệ chủ động buông xuống trong tay của mình chén rượu giơ lên hai tay của mình thậm chí là liền lâm dạ vũ khí nhìn cũng chưa từng nhìn lên mắt lâm dạ sửng sốt chặt lọt kệ phản ứng này cùng tiền thế hoàn toàn khác nhau a lâm dạ nhớ kỹ tiếp trước chặt lọt kệ hay là trước g i y ruộ nếu không phải mình võ lực cường đại thật đúng là không áp chế được chặt lọt kệ cái này một lần chuyện gì xảy ra? liên phản kháng đều không có một cái nhất là cặp kia xí p h á n ánh mắt là chuyện gì xảy ra hình như là đặc biệt chờ mong bị bắt cóc giống nhau tính rồi quản hắn nhiều như vậy mình làm nhiệm vụ quan trọng hơn đừng phát ra bất kỳ thanh âm hay không giả ta đối với ngươi không k h á c h khí ngươi yên tâm ta tuyệt đối so với phát ra bất kỳ thanh âm chặt lọt kẹ d ơ tay lên ở trên cái miệng của mình nhẹ nhàng lôi một cái biểu thị miệng mình rất nghiêm ta con mẹ nó lâm dạ cảm giác mình bọn cướp thật là không có, có cảm giác thành công a con tin phối hợp như vậy tính chuyện gì xảy ra ngươi tốt xấu tính cách tượng trưng g i ruộ một cái a lâm dạ nhanh n ó i ra cái này kịch bản không phải diễn như vậy chặt lọc hẹn g ư ơ i ngược lại là dãy rùa a hò n g ư ự i không phải dãy rùa người khác làm sao sẽ chú ý tới không chú ý đến làm sao đưa tới tâu nghiên phỉ bắt tâu nghiên phỉ không đến d i ệ p bạch cũng sẽ không biết cái k i a cái kịch tỉnh làm sao làm tiếp ta cho ngươi biết ta ta cầm trên tay nhưng là sắc bén d a o g ọ t trái cây ngươi tốt nhất không nên loạn kêu kêu loạn lâm dạ bất đắc dĩ chỉ có thể thử nhắc nhở chặt lọc h ẹ chính mình đây là dao g ọ t trái cây trên cơ bản đâm không chết người、ngươi、yên tâm ta tuyệt đối sẽ không gọi c h ặ t lót k h ẹ nháy mắt m ấ y cái trong mắt đ ổ i thành trung thành ánh mắt nàng cam đoan mình tuyệt đối sẽ không gọi là ngươi nương lâm dạ hằng mất đại tỷ ta đây đều nhắc nhở rõ ràng như vậy ngươi gọi là a ta van cầu ngươi gọi là lâm dạ thật là tức chết rồi cái này c h ặ t lót k h ẹ đến cùng đang làm cái gì liền phản kháng cũng không mang phản kháng một cái còn gương mặt phối hợp đại tỷ ngươi chơi tà ư ta cho ngươi biết đừng có đùa hoa dạng ta đây bả đao tuy là hai mươi ngày không có cọ sát đều nhanh dị xét nhưng ta muốn đâm chết ngươi còn là dễ dàng lâm dạ đều nói đến mức này chắt lọt t h đây nếu là còn ta mạng chỉ có một Ta r ấ t quý trọng, ngươi l i ề n b ắ t cóc t a đi, c h ỉ c ầ n chớ làm tổn thương ta liền được. Chặt thương làm liền lọt tổn ta kẻ rất nghiêm túc mở miệng nàng là đặc biệt chờ mong bị lâm dạ bắt cóc làm sao lại gọi đâu bàn đứng lâm dạ tuyệt đối không khả năng sự tình lâm dạ đã không biết nói cái gì cho phải hắn bây giờ là đi cũng không được không phải đi cũng không được c h ặ t lọt k h ẹ phối hợp như vậy đ ị c h tình không có cách nào tiếp tục nữa đầu năm nay nam v ụ là thật khó xử các ngươi đây là đang làm gì cũng may đúng lúc có người phát hiện hai người quỷ dị c ự động chớ xen vào việc của người khác không phải vậy lao từ dép chết ngươi lâm dạ vui vẻ chất lọt t ẹ bên này đi không được thông k h ô người nghĩ tới vẫn còn có nhiệt n g tới tâm có qua đi ư ờ n đường kia ngẩn g ư i ra báo c nhân ra con tin đều nói như vậy đừng nghe hắn nói mỏ lão tử chính là bọn cướp thức thời đừng báo cảnh sát không phải vậy lão tử đâm chết ngươi lâm dạ một tay bị chặt lọt te miệng mãi mãi cái này cậu tệ nữ chủ chặt lọt te trả lại hắn sao cổ tợ lạy h ắ người sẽ k h ô n gặp qua chặt qua h lọt kẹ n thế ngoại hạng con tin, tìm hạng chủ động cho hắn tìm được mượn cớ. Hai ngoại con còn động mượn g được cớ. các người rốt cuộc là là cướp người bọn Người ai rốt là là à? đi đường kia cũng là rất không nói hắn làm sao cảm giác chặt lọt kẹ không giống như là con tin à, dường như nàng càng mong đợi bị bắt cóc giống nhau đương nhiên là ta đi nhanh một chút mở chớ xen vào việc của người khác lâm dạ trực tiếp tới một bàn oan trong tay dao gọt trái cây trực tiếp kẹp ở chặt lọt kẹ trên cổ ngoa tạo thật là bọn cướp người đi đường kia một tiếng t é t kinh hãi thiên thượng nhân gian nội bộ trong nháy mắt liền yên tính lại âm nhạc cũng là tạm ngừng hiện trường các giới tinh anh nhân sĩ cũng là dồn dập nhìn về phía bên này cũng có một ít người đã lấy ra điện thoại di động của mình bấm điện thoại báo cảnh sát dựa vào dám tờ h mờ ở ta thiên thượng nhân gian bắt cóc hoặc nghĩ ai đúng hay không thanh â m chuyển đến nghiêm trọng mang theo mấy cái công tử ca chậm rãi tới gần chặt lọt kẹ công chúa chờ bọn hắn thấy rõ trước mắt bị bắt cóc nhân là ai sau đó trong nháy mắt liền chấn kinh rồi dĩ nhiên là lộ tổ công chúa nếu như chặt lọt kẹ ở thiên thượng nhân gian đã xảy ra chuyện cái kia nghiêm trọng khẳng định là chết chắc vốn chỉ là thơ ơ không đếm xửa hắn trong nháy mắt kinh hoàng người đến cho ta đem người vây quanh tuyệt đối không thể để cho hắn chạy rồi nghiêm trọng kinh hô trước cửa bảo tiêu cũng là vội v ã qua đây ngăn chặn lâm dạ đường lui không không không không không không không không không không không không không không không không h ô n t k h ô n h ô n g h ô n g không h ô n g h ô n g k h ô g k h ô n h ô n g h ô n g h ô n h ô n g k ô n g không không n g không không không k h ô n h ô n g k n g k h ô h ô n g không k n g k ó ô n g k h ô n h ô n g t h ô n g k h ô n h ô n g không k n g k h n g không k h ô n t không k n g không k ô n g không không h ô n g không h ô n g không k h n g không không không không không k ô n g không h ô n g n g k h ô n n g không k n g không không k h n h ô n g không n g k h h ô n g không không k n g n g không k h h ô n h ô h ô n n g h ô n n g không k n g k h h ô n g k h n g k h ô n h ô n h ô n n h ô h ô n h ô n h h ô n h ô h ô n g k h n g k k h ô tâu nghiên phỉ có điểm khó chịu đã lớn như vậy nàng cho tới nay đều là thuận gió sôi dòng bất kể là thích gì chỉ cần nàng muốn liền không có gì được không ra được hiện tại cuối cùng là xuất hiện một cái nàng mong muốn nói thế nhưng làm sao cũng không chiếm được nhân trong lòng của nàng có vô cùng minh bạch lâm dạ không phải món đồ chơi hắn cũng có tình cảm của mình hắn thích hạ thi hàm chuyện này nàng đã biết rất sớm bất quá còn tốt chính là thời khắc này hạ thi hàm còn không có coi trọng lâm dạ nói cách khác chính mình vẫn là có cơ hội tâu nghiên phỉ không ngừng ở trong lòng cho mình nỗ lực lên cổ động nàng nói như thế nào đều là tô gia nhị tiểu thư cảnh đội nổi danh lành mỹ nhân cảnh hoa nàng cũng không tin nếu như mình chủ động truy cầu còn bắt không được lâm dạng tâu nghiên phỉ càng nghĩ càng cảm giác toàn thân tới nhiệt tình đang chuẩn bị dấn thân vào hồ sơ hải dương liền nghe được trước cửa vang lên tiếng đập cửa tiến đến tô đội trưởng đại sự đối phương vừa vào cửa chính là mở miệng nói đại sự gì tâu nghiên phỉ lật trên tay hồ sơ kỳ thực đ ế đô trị an vẫn tương đối tốt bọn họ xuất cảnh trên cơ bản đều là nhằm vào một ít địa b ị lưu manh đánh lộ đ đà sẽ rất ít có rất lớn án tử cần xử lý vụ án bắt cóc hiện tại thiên tượng nhân dân đều bị thành trật như nêm tối cảnh sát kia vội vàng nói nghe nói bị bắt cóc cái vị kia hay là đến từ đức quốc cái gì quý tộc cảnh sát kia cũng là không hiểu rõ lắm bên trong điện thoại người báo cảnh sát quá khẩn trương l ờ i mở đầu không đáp phía sau ngữ căn bản là không có nghe ra đối phương nói tên vụ án bắt cóc tâu nghiên phỉ trong nháy mắt này liền tinh thần tỉnh táo đây chính là đại án t ử a bất quá vì cảm giác gì biết quen thai như vậy đâu dường như bắt đầu kiếp trước kia chính mình liền trải qua dáng vẹn như vậy vụ án bắt cóc đó cũng là nàng cùng lâm dạ kết duyên bắt đầu chờ các loại tâu nghiên p h không tự chủ được cầm lên điện thoại di động của mình nhìn thoán qua ngày tháng không sai l i một cái người gọi thông điện thoại báo cảnh sát đó chính là thiên thượng nhân g dân đã xảy ra vụ án bắt cóc hơn nữa là bây giờ bọn cướp đang ở mang theo hỏa chất chuẩn bị trốn chết quả như là tâu nghiên phỉ nhịn không được gõ một cái ổ tử thật sự chính là lâm dạ bắt cóc chặt lọc thẻ sự kiện tâu niên g h phỉ trong lòng có chút hưng phấn đây là nàng cùng lâm dạ xúc tiến quan hệ tiến thêm một bước nàng đương nhiên nhớ k ỹ vô cùng lao là cái gì cảnh sát kia nhìn lấy tâu niên g h phỉ cái kia vẻ mặt dáng vẻ kinh ngạc vui mừng không khỏi hỏi chẳng lẽ đội trưởng là bởi vì đế đô thật vất vả xuất hiện vụ án bắt cóc mở ra tâm cái này có gì thật vui vẻ bị hao tổn đả t h ư ơ n g cũng đều là lao b á c h tính không có việc gì ngươi nhanh chóng thông chi một chút đi lập tức chuẩn bị xuất cảnh tuy là tâu niên p h rất rõ ràng cái này một lần vụ án bắt cóc cuối cùng con tin chặt lọt tệ căn bản cũng không có bất kỳ tổn thương lâm dạ vô cùng thiện lương căn bản cũng không khả năng thương tổn chặt l ọ t k ệ thế nhưng nên xuất cảnh còn là muốn xuất cảnh huống hồ đây chính là chính mình cùng lâm dạ một lần gặp nhau cũng là trọng yếu nhất một lần mặc kệ nói cái gì tâu nghiên phỉ là nhất định phải đi thiên thượng nhân gian bên trong lâm dạ mắt thấy bị một đám b ả o tiêu vây nghiêm trọng ở một bên chỉ huy nói là tuyệt đối sẽ không làm cho lâm dạ chạy đi lần này c h ặ t l ọ t k ệ nhưng là gấp gáp đây nếu là không cho lâm dạ chạy rồi chính mình còn làm sao bị bắt cóc làm sao tiếp tục cùng lâm dạ đợi cùng một chỗ ba mươi ngày đâu chắt lọc tệ công chúa ngươi đừng sợ hãi chúng ta khẳng định có thể cứu ngươi nghiêm trọng nhìn lấy chặt lọc tệ lên tiếng an ủ cái kia bọn cướp ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì ngươi nói ta đều cho ngươi nghiêm trọng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu như đối phương thương tổn tới chặt lọt kẻ công chúa hắn khả năng liền thảm toàn bộ đều cho ta để ra cho ta nhường ra một con đường lâm dạ chú ý tới có người báo cảnh sát cũng đã biết kịch tình thành công là thời điểm nên rút lui chỉ là thời khắc này đường lui nhưng là bị một đám người cho triệt để ngăn chặn làm cho lâm dạ cảm giác có chút khó có thể rút lui thú n g chi hiện trong tay còn đang nắm một cái không an phận chặt lọt tệ tốt chúng ta đều lui lại ngươi n h ì n vạn đừng làm chuyện đ ê n rồ nghiêm trọng gật đầu hắn cũng không ngu như vậy một bên lui lại một bên chỉ huy bảo tiêu chuẩn bị đi lên cướp người các ngươi đều đang làm gì nhanh lui lại a bọn bảo tiêu lui rất chậm bọn họ là có thể sẽ chờ tùy thời nghĩ cách cứu viện chặt lọc thẻ ai biết lúc này bọn họ phải cứu con tin cũng là hướng về phía bọn họ hô to lên lui lại các ngươi nhanh lui lại chặt lọc thẻ ánh mắt nhìn về phía lâm dạ sau lưng những thứ kêu bảo tiêu mở miệng hô bốn bọn bảo tiêu nhìn lấy chặt lọc thẻ mỗi một người đều hoàn toàn n ộ ép bọn họ làm sao cảm giác dường như chặt l ọ thẻ còn rất muốn bị lâm dạ bắt cóc cá dựa vào không chỉ là các nhân viên an ninh vây lại quần chúng cũng là rất không nói bọn họ là thực sự để một lần chứng kiến phối hợp như vậy con tin liên bộ dạng như vậy kịch truyền hình cũng không dám như thế quay chủ chứ đừng tại đợi tại nơi này ta cũng không muốn thụ thường các ngươi nhanh lui lại c h ặ t lọt k ẹ càng têu càng là hưng khởi nói đúng là các ngươi nhanh chóng lui ra phía sau một điểm bên kia cũng là nhường ra một con đường kế tiếp hoàn toàn cũng không cần lâm dạ mở miệng ê ơ c h ặ t lọt k ẹ chủ động để một đám người cho lâm dạ nhường ra một con đường lâm dạ rất thoải mái liền mang theo chặt lọt kệ ly khai thiên thượng nhân gian bên trong lúc này vây xem quần chúng vẫn là vẻ mặt không biết làm sao mới vừa đây thật là bắt có sao Các sáng vị buổi tâu ố t Thấu lành hành nghiên phỉ dẫn đội đi tới thiên thượng nhân gian lúc lâm tần đã lái xe chạy trốn thiên thượng nhân gian trước cửa hội tụ một đám người xem náo nhiệt g i a c c ớ p đâu tâu nghiên phỉ vừa xuống xe chính là mở miệng hỏi tuấn lúc này sợ đều nhanh muốn tệ ra quần chặt lọt tệ công chúa ở thiên thượng nhân gian bị người bắt đi việc này nếu như chuyển đi phòng chừng muốn ta qua hắn rất có thể sẽ bị đ á xuất gia tộc hắn bất quá chỉ là nghiêm ra một cái sát biên giới phú nhị đại đức quốc nữ hoàng tức giận hắn nhất định là cũng bị văng ra kháng lôi lúc này là thật xong đời chạy rồi cảnh quan ta muốn tố cáo mới vừa vô cùng có khả năng không phải bắt cóc chỉ là tình l ữ trong lúc đó đùa dỡn có nhiệt tâm còn chúng nhịn không được đứng ra mới vừa hoàn toàn giống như là một hồi trò khơi hại thật sự là quá q u ỷ xé nói như thế nào tâu nghiên phỉ sửng sốt lâm dạ chạy rồi là tất nhiên cái gì gọi là tình l ư nhà mình đùa dỡn cảnh quan ta liền chưa từng thấy qua phối hợp như vậy con tin còn chủ động trợ giút bọn cướp dấu diếm nói chuyện sẽ mới vừa người qua đường kia tiểu ca nữ nhân kia chất tự mình nói bọn họ là đang đùa cộn tợn lại không m ờ i nữ nhân chất còn giúp giặc cướp chạy trốn vậy làm sao cũng không giống là bắt cóc ca ta phát hiện nữ nhân kia chất có ít nhất không dưới năm lần cơ hội chạy trốn thế nhưng nàng đều không có sao nhớ tới đúng vậy ta hoàn toàn không thấy được nữ nhân chất trên mặt sợ biểu tình cảm giác còn có chút hưng phấn là cái q u ỷ gì một đám người lắm mồm lắm miệng bọn cảnh sát đều hiểu đẻ bọn họ ý tứ này bây giờ tiểu tình nhận chơi đều lớn như vậy cộn tợn là chân nhân bắt cóc chơi tô cảnh quan bất kể có phải hay không là thực sự bắt cóc các ngươi nhất định phải cứu nàng、A. nghiêm trọng hận không thể cho tâu nghiên phỉ quỳ xuống chặt lọt k ẹ là không phải cố ý chơi cột cỡ l ạ hắn không biết nhưng hắn biết sự tình nếu như chặt lọt k ẹ xảy ra chút sự tình hắn nhất định phải chết làm sao người biết nữ nhân k i a c h ế t nàng chính là đức quốc nữ hoàng con gái một chặt lọt k ẹ công chúa nghiêm trọng nhỏ giọng ở tâu nghiên phỉ trước mặt nói rằng chuyện này không thích hợp quá nhiều người biết nếu như nhiều lắm người biết hắn nhất định phải chết tốt lắm ta biết rồi chờ tin tức đi tâu n i ê n phỉ diện vô biểu tình nàng đã sớm biết bị bắt cóc chính là người nào trực tiếp xoay người xe lao lý hiện trường chứng cứ thu thập một cái ta đi truy t ố đội chúng ta cùng đi chứ bọn cảnh sát sợ hai tâu nghiên phỉ ứng phó không được đi các ngươi ngồi còn lại xe ta mở tương đối nhanh xu nạ phi cũng không cự tuyệt trên thực tế bọn họ nhãn tới liền là lãng phí cảnh lực bởi vì lâm dạ xe rất tốt điểm này kiếp trước nàng liền đã t h ấ y qua kiếp trước chạy đến thời điểm hơn m ộ ư ơ i chiếc xe cảnh sát cùng đi truy kết quả dĩ nhiên không có đ ổ i theo chỉ có tô phỉ học qua ngay ngắn một cái t ử đua xe kỹ thuật điều khiển không sai mạnh mẽ không có bị lâm dạ bỏ rơi không còn bóng hơn m ư ơ i chiếc xe cảnh sát chạy tổng bộ giúp chúng ta tìm kiếm một chiếc xe riêng hát xác viện g ã biển số xe Đối chất ư ơ n g là m cái bắt lót ghé t ngồi c ở vị trí kế bên tài xế nhìn về phía lâm dạ hiếu kỳ hỏi nàng âm thầm cười kỳ thức kiếp trước nàng liền nhìn ra được lâm dạ là một người tốt kiếp trước lâm dạ ngay từ đầu thời điểm chạy trốn kỳ thực có rất nhiều lần sẽ đều có thể đem cảnh sát bỏ rơi rớt chỉ là nội tâm của hắn vẫn còn ở dãy r u a hắn là một người hiền lành muốn trả t h ù gì bạch lại từ đầu đến cuối không có quyết định chặt lọt kẹ nhìn ra được s a u lại càng phải như vậy hai người tiến nhập trong thâm sơn lâm dạ mấy lần cứu mình tại nguy nan trong lúc đó cũng là lần lựa chuyển nguy thành an c h u n g trong lòng của nàng dựa vào lên lâm dạ rồi đến thích hắn mắc mớ gì tới ngươi lâm dạ một tay đỡ bánh lái trong lòng cũng là rất không nói vốn là thật tốt một hồi vụ án bắt cóc bị nàng làm cho giống như là chơi đùa giống nhau cái này nữ chủ thật sự là quá không an phận đời này liền cùng chúng ta giống nhau một trận loạn thao tác kém chút chưa cho lâm dạ cả hố máu không biết còn tưởng rằng chặt lọt k h ẹ khát vọng được bắt cóc đâu lâm dạ làm sao không biết chặt lọt k h ẹ có tên biến thái này mê chờ chút kém chút quên mất chính mình dường như quên cho nàng trói chặt tay đây nếu là chờ chút chặt lọt k h ẹ bắt đầu dãy r i ụ a chẳng phải là muốn phá hư chính mình hoàn mỹ kế hoạch lâm dạ bị chặt lọt k h ẹ cho khí hôn mê kém chút đều quên cái này là tối trọng yếu cái kia giúp ta một cái lâm dạ đang suy nghĩ chặt lọt t ẹ lên tiếng nói lâm dạ quay đầu chỉ thấy chặt lọt t ẹ trên tay lúc này đã bị sợi dây quấn quanh chỉ lâm dạ nhìn không h i ể u chặt lọt k h thao ta ca cái này nữ chủ đến cùng muốn làm gì cái này còn muốn ta nói sao ngươi cái này trói vành mắt thật là không chuyên nghiệp con tin ở kế bên người lái ngươi cũng không trói chặt tay chân bực này dưới nếu như náo lên nhưng là rất nguy hiểm chặt lọt k h xuyên thấu qua khóa khấu kiến khẽ hở đem nút buộc giao cho lâm d ạ đồng thời ý bảo lâm dạ hỗ trợ của chắc ngươi ngược lại là rất nghề nghiệp t a lâm dạ lúc này lúc này hoàn toàn không biết mình đến cùng đang suy nghĩ gì hắn chỉ cảm thấy đại nào ông, ông. chặt lọt t h cái này con tin làm thật sự chính là lập gì a chính mình chủ động tay nắm cộp lên còn tự trách mình không chuyên nghiệp ngươi là làm sao làm được chuyên nghiệp như vậy chặt lọt thẹ càng như vậy tử lâm dạ trong lòng càng là hoảng sợ à cái này tiểu nữ chủ như vậy khác thường không sẽ là ở mưu đồ cái gì chứ cứ việc trong lòng hoài nghi chặt lọt thẹ động cơ nhưng lâm dạ vẫn là rất chủ động nhận lấy nút thắt đánh giải khai thuận tiện lâm dạ cẩn thận quan sát chặt lọt thẹ đánh giải khai hoàn toàn chính là một cái bế tắc không có ngoại lực trợ giúp căn bản là không giải được thiên cái này nữ chủ rốt cuộc là muốn làm gì làm sao cảm giác dường như đặc biệt mong muốn bị chính mình bắt cóc hắn là không phải chúng rồi chặt lọt thẹ ấy thấu hiểu hết t h ầ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình man chương tám mươi bốn hạ du n a núi xe thần cầu hoa tươi xe tiếp tục hành xử không có chốc lát xe cảnh sát cũng đã đuổi theo trong đế đô khắp nơi đều là camera người bình thường căn bản là trốn không thoát trước mắt lấy xe cảnh sát từng bước tới gần lâm dạ cũng không trần trờ nữa động tác trên tay nhanh hơn dưới chân đạp mạnh chân ga tốc độ xe trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến một trăm hai mươi không ngừng ở trong dòng xe cộ x u y ê n toa đây là kiếp trước hệ thống liền thưởng cho lâm dạ hạ du n a núi xe thần kỹ năng chỉ cần lâm dạ nghĩ trên thế giới đứng đầu nhất é một tay đua xe cũng có thể dễ dàng bị lâm dạ bỏ rơi không còn bóng chắt lọt k h ẹ ngồi ở vị trí kế bên tài xế s i mê nhìn lấy lâm dạ chăm chú lái xe r á n g dấp t i ế p trước lâm dạ cũng là cái dạng này trực tiếp liền tại đế đô náo n h i ệ t trên đường phố đem tốc độ xe để thẳng cao một trăm năm mươi ở trên phải biết rằng đây chính là đế đ ô a mặc dù là đến rồi đêm khuya số lượng xe chạy vẫn là tương đương chen trúc nhưng lâm dạ cũng là nước chạy mây trôi đang duy trì tốc độ cực cao điều kiện tiên quyết xuyên toa đang nháo sự t ì n h đem xe hoàn mỹ t r ư ờ n g khống mặc dù là đỉnh tìm i tay đua xe đều chưa chắc dám chơi như vậy nhất là ở biết phía trước đường phố mãi mãi cũng là ở vào không biết trạng thái lâm d ạ cũng là dám đồng thời cực kỳ thông dong. không có bối rối chút nào chặt lọt k ệ rất rõ ràng cái này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được t i ế p trước nàng để một lần nhìn thấy lâm dạng như thế lúc lái xe là thật bị hạ đủ sặc cái này sơ ý một chút vậy coi như là xe hư người chết hiện tại nàng đã hoàn toàn tin lâm dạ kỹ thuật ngược lại thập phần hưởng thụ loại này nhanh như điện chớp cảm giác nhanh hơn chút nữa chặt lọt k ệ rất kích động cho dù ai đều thích loại này nhanh như điện chớp vui vẻ thái đang chuyên tâm lái xe liền nghe được bên thai của mình truyền đến chặt lọt tệ kích động tiếng quát tháo lâm dạ rất muốn che miệng của nàng mời tôn trọng mình một chút con tin thân phận được rồi ta cũng không phải là mang lâm dạ có một loại cảm giác chặt lọt kẹ không chỉ không có sợ hãi còn đặc biệt hưng phấn tiểu nữ chủ người cái này liền có chút quá đáng người coi như không tôn trọng thân phận của mình tốt xấu cũng tôn trọng một cái ta đ â y tên bắt cóc thân phận à. tức chết rồi người cái này nữ chủ không bình thường quá phận nếu không phải là muốn bắt lấy bánh lái lâm dạ đều muốn đem chặt lọt kẹ miệng chặt lại xe phía sau bọn cảnh sát nhìn về phía trước cuồng tiêu xe v i ệ giã bọn họ dĩ nhiên là nhất thời cả kinh quên mất đang lái xe đây là đem cấp thế giới ép một tay đua xe mời tới bắt cóc chứ lâm dạ xe kia kỹ năng để cho bọn họ cũng không nhịn được xem thế là đủ rồi xe việt giã cũng dám chơi như vậy cái này làm sao chị hạ xe cảnh sát thể tích so với việt giã không lớn lắm ở đối lập nhau chật trội trên đường phố càng thêm linh hoạt nhưng bọn hắn cũng không có giống như lâm dạ như vậy quần tiêu r ũ khí dám như thế lái xe trừ phi là không muốn sống nữa tô đội làm sao bây giờ t i ê n trong mắt lâm dạ xe việt giã cũng đã biến mất ở góc đường hoàn toàn mất đi hình bóng mà bọn họ còn bị ngăn ở trên đường lợi dụng vệ tinh hướng dẫn tìm xe trong xe cảnh sát t â nghiên phỉ đã sớm đã làm xong chuẩn bị dưới chân nhấn cần ga một cái xe cảnh sát nhiều lần mũi tên rời cùng phi bắn ra ngoài tiếp trước nàng chính là còn ở nơi này cùng tất thái c u ồ n g phong s i ế t xe đạp bất quá nàng cũng không phải là đối thủ của lâm dạ ở núi thân ái kém chút xe hư người chết còn tốt chính là lâm dạ đúng lúc cứu mình tâu nghiên phỉ biết lâm dạ mục đích cuối cùng nhưng nàng tốc độ xe đồng dạng là không có thả chậm trong nháy mắt hai chiếc xe ở trên đường phố ngươi truy t a đuổi tâu nghiên phỉ cũng không đốc liền theo lâm dạ tung tích theo truy kích lại hoàn mỹ tránh được cản trở miễn cưỡng đi theo lâm dạ bước chân hai chiếc xe ở trên đường phố quần phong trên bầu trời một trận máy bay không người lái đang chụp hình lấy hai xe chuyện gì xảy ra hắn làm sao vẫn chạy đi bắt có -sí、lì -a nhìn lấy nhìn hình trong các ù n tiền dạng hình ảnh, nàng nghi ngờ. -sí、-lì -a không khỏi nghĩ đến mình. g thế một trước khỏi rồi kiếp lì của c nàng mới vừa trở lại quốc nội khi đó sẻ sĩ -sí、l ì a có thể không biết mình bạn trên mạng chính là lâm dạng cùng còn không có cùng lâm dạng có quan hệ gì các nàng về nước chỉ là vì hoàn thành diệp bạch nhiệm vụ các nàng nhận được đệ một cái nhiệm vụ chính là cứu vớt bị bắt cóc chặt lọc k ẹ cũng là vào lúc đó các nàng tiểu đội tử thần đồng thời xuất động cùng nhau truy sát lâm dạng kết quả là dọc theo đường đi xuất hiện rất nhiều tình trạng cơ h ộ là cùng lâm dạ đấu một cái lưỡng bại câu thương có lẽ nói nếu không phải là lâm dạng cuối cùng thả các nàng sợ rằng tiểu đội tử thần lần kia ở trên ngọn núi kia cũng đã bị lâm dạ hủy diệt không hoa cũng là cái kia một lần làm cho sệ si lì ạ hoàn toàn cải biến đối với lâm dạ cách nhìn trong mắt hắn lâm dạ bắt đầu biến đến thần bí đáng sợ tùng lâm kinh nghiệm tác chiến đối với vũ khí càng là rõ như lòng bàn tay kinh khủng nhất là lâm dạ gần người cất đấu đừng nói là một cái xì dạ các nàng năm người liên thủ dĩ nhiên có bị lâm dạ ung dung chế phục sệ si lì ạ luôn diệp bạch nói lâm dạ là một cái phế vật nhưng ở cái kia sau đó sệ si lì ạ cũng là hoàn toàn đổi mới chính mình đối với lâm dạ nhận thức còn sống rời đi ngọn núi kia sau đó sẻ sĩ -si、lì ạ vẫn tại điều tra thân phận của lâm dạ chỉ ít từ bọn họ điều tra ra được trong tài liệu đến xem lâm dạ đích đích xác xác chính là một cái phế vật đừng nói là đánh c ậ n chiến mặc dù là du sơn cũng không thường thường đi nhưng lâm dạ biểu hiện ra lại hoàn toàn khác nhau bốn sẻ sĩ -si、lì ạ từng bước bị cái này thần bí nam nhân hấp dẫn càng điều tra nàng càng là cảm giác mình đặc biệt lý giải lâm dạ chịu ở nhà hắn muốn giả vờ n g â y n g ố c chính là vì làm cho m ộ i m ộ i của nàng tốt kế thừa gia nghiệp ở bên ngoài hắn thích nữ nhân kia dù cho nữ nhân kia đưa hắn tổn thương xuyên tấu qua cũng không cố kỵ ở trong mắt nàng lâm dạ là một cái thiện lương ôn hòa đồng thời cực kỳ người thần bí sệ sĩ lì ạ từng bước đem điều tra lâm dạ hàng ngày coi là chính mình duy nhất là thú nàng thực sự rất muốn biết lâm dạ đến tột cùng còn che giấu một ít gì cũng là từ nơi này nhất khắc bắt đầu sệ sĩ lì ạ phát hiện mình dường như bắt đầu thay đổi nhưng nàng lại làm không biết mệt mãi cho đến có một ngày tin tức chuyển đến cái tiết như thần nam nhân dĩ nhiên chết rồi hơn nữa còn là chết ở diệp bạch thương hạ các nàng biết diệp bạch thực lực rất mạnh nhưng so với lâm dạ như trước có t r a n lệch cực lớn tiểu đội tử thần không có, có một cái người nguyện ý tin tưởng đây là sự thực cái k i a nhưng là một cái tiếp cận với vô đ ị c h người dĩ nhiên cũng làm chết như vậy ở tại d i ệ p bạch trên tay điều này làm cho các nàng không cách nào tiếp sau lại các nàng mới biết được các nàng trong mắt thần cũng là có uy hiếp mà hắn uy hiếp chính là hạ thi hàm cầu hoa tươi cầu đánh thưởng hôm nay vài tháng hoa tươi thật là ít ta tốt a quốc khánh tiểu nghị dài hạn kết thúc thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng Có chương tại, 85, đường đi hẹ đường cũng là từ cái nào thời điểm bắt đầu x ệ sĩ lì a mới chỉ có phát hiện mình cũng sớm đã cả i biến nàng không còn là một cái lạnh như băng sát thủ nàng cũng học xong bi thương ở lâm dạ chết ngày nào đó nàng thật sự rất tốt bi thương tốt phẫn nộ thật mong muốn báo thù cho hắn nhưng nàng cùng minh bạch lâm dạ ý tưởng nàng biết lâm dạ mong muốn cũng không phải là vì nàng báo thù mà là thay hắn bảo vệ cẩn thận hạ thi hàm x ệ sĩ lì a đem tâm tư của mình nói cho tỷ bội của mình năm người cũng là đều đồng ý x ệ sĩ lì a ý tưởng các nàng ly khai d ị bạch đi tới hạ thi hàm bên người thay lâm dạ bảo vệ cẩn thận hắn rất muốn bảo vệ người cứ việc quá khứ rất nhiều năm sệ sĩ lì ạ tâm tư cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi mãi cho đến trọng sinh sau đó chính mình về tới vùng trung đông trên chiến trường về tới cái kia lâm dạ khi còn sống cho nên nàng cải biến chính mình mục tiêu cùng với bảo hộ hạ thi hàm không bằng bảo hộ lâm dạng từ đó đông sau khi trở về sự tình cũng không có dựa theo nàng thiết tưởng cùng tiền thế giống nhau ngược lại diệp bạch dĩ nhiên trước giờ muốn cho chính mình đi r ế t lâm dạng vốn là sệ sĩ lì ạ còn dự định bình an vô sự nhưng diệp bạch nếu lại muốn di chuyển lâm dạng ngượng ngùng như vậy các nàng cũng chỉ có thể mời diệp bạch chết đi vừa gặp hệ cặn muốn phản bội tổ chức tìm được rồi các nàng theo các nàng biết hệ các người nữ nhân này nhưng là chuẩn bị cho diệm bạch một phần rất lớn lễ vật đầy đủ làm cho diệm bạch uống một bầu không có giết chết diệm bạch bọn họ quyết định một lần nữa chấp hành chính mình kế hoạch hôm nay là các nàng chính thức bắt đầu yên lặng thủ hộ lâm dạng ngày đầu tiên mới vừa qua đây dĩ nhiên liền phát hiện lâm dạ bắt cóc chặt lập thẻ làm sao bây giờ chúng ta có nên đi theo hay không k i ế sĩ lị hạ là đội trưởng mỹ hoặc c thiên sứ phụ trách chế định kế hoạch cùng với chiến trường chỉ huy cùng với quy hoạch đường chạy trốn si dạ là cầu thủ chủ công s á t lục thiên sứ thân thủ của nàng là toàn bộ đội tối cường am hiểu sử dụng dao găm cùng với các loại súng ống m các nàng h Di l q u năm người là một đ à n g đội đây cũng là vì sao diệp bạch sẽ nói nếu như năm người này chung vào một chỗ mặc dù là hệ cắt cũng không phải là đối thủ của các nàng đây là sự thực các nàng cá thể không phải là đối thủ của hệ cắt thế nhưng năm người chung vào một chỗ hệ cắt tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ diệp bạch đồng dạng cũng là đương nhiên muốn đi theo xế xí l ì hạ gật đầu kiếp trước là các nàng đang đổi g i ế t lâm dạng đợi này ai biết diệp bạch có thể hay không an bài những người khác các nàng nhất định phải theo ở phía sau bảo hộ lâm dạng vậy xuất phát phía trước ma y y nhã di nổ máy xe động cơ đã biến cải xe việt d ã nhanh chóng hướng ngoài thành lái đi đế đô thành bên ngoài vân mông núi đây là nguyên tắc giả cho lâm dạng hoạch định đường chạy trốn nói thực sự lâm dạng kiếp trước liền không nhịn được nổ nước bọt trong tiểu thuyết đối với mình hành tung chỉ có một câu nói hình dung khả năng đi trước vân mông núi sau đó chính là diệp bạch như thế nào cho tiểu đội tự thân ra lệnh đến đây nghĩ cách cứu viện chặt lập hẹ Có như trên núi sẽ phát sinh cái gì tác giả căn bản sẽ không viết cứ như vậy tùy ý tình thế phát triển tiếp bất quá nghĩ đến cũng đúng lâm dạ chính là một cái tầm thường phối hợp diễn nếu không phải là lâm dạ có lợi dụng tác giả căn bản cũng sẽ không nhắc tới tên lâm dạ cái này coi như khổ lâm dạ không kiếp trước hắn ở trên núi chính là mang theo chặt lọt thẻ cái này đen đủi ở trên núi lung tung không có mục đích tìm kiếm trương gia khẩu nếu không phải là hắn biết phân rõ phương hướng đừng nói tác giả viết một tháng kỳ hạn chính là nửa năm cũng không thể đi ra cái này mênh mông tham sơn trên đỉnh núi lâm dạ xe nhẹ quen đường rừng ở trên ngọn núi nơi đây lâm dạ tiến nhập vân mông sơn động cơ vẫn có viết nếu như tránh ở trong thành thị bây giờ khoa học kỹ thuật liên phát đã đến không cần một ngày lâm dạ cũng sẽ bị cảnh sát tìm tới cửa t r a đồng hồ nước thế nhưng trốn vào vắng vẻ trong núi sâu tín hiệu sẽ có cách trở công việc siêu tầm nhất định sẽ càng thêm chắc t r ở nhưng là nguyên t á c giả gái này bại não hắn chẳng lẽ không biết trong núi sâu khủng bố đến mức nào sao hắn sơ lược là lâm dạ gần chịu khổ xuống xe lâm dạ tiếp tục cầm dao gọt trái cây chỉ vào chỗ kê bên tài xế vẫn là vẻ mặt hưng p h n chặt lập thẹ không muốn lớn tiếng như vậy n g ư ơ i nếu như tiếng nói thương t ổ n tới làm sao c h ặ t l ó t kẻ n h ị n không được quan tâm đến nàng tự nhiên biết lâm dạ là giả vờ hung ác độc biển nàng quan tâm hơn lâm dạ tiếng nói có thể hay không khó chịu lâm dạ còn có thể nói cái gì cái này nữ nhân vật chính đều đi l ệ c h tới trình độ nào hông nàng lại vẫn quan tâm cổ họng của mình đây là nữ nhân vật chính sao lâm dạ trong lúc nhất thời thật không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình cái này hạ một sáu lộ tổ quả nhiên là một cái kỳ lạ không may còn chưa tính lại còn là một cái thụ ngược gái thích ít nói nhảm nhanh chóng cho ta xuống tới lâm dạ mặc kệ nhiều như vậy hoàn thành chính mình kịch tình thì tốt rồi ta ngược lại là muốn xuống tới a cửa xe không có mở ra ta tay lại bị ngơi ư cột ta làm sao xuống dưới chặt lọt kẹ mặt ngoài bị khuất kỳ thực trong lòng cũng là cùng đợi lâm dạ phản ứng. Nàng tuyệt i n tưởng t lâm dạ tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu khổ lâm dạ nhìn một cái cũng là vỗ đầu một cái hắn là bị chặt lọt kẹ cho tức đến c h ậ p mạch rồi con tin không có con tin bộ dạng lâm dạ chỉ có thể nói cái này nữ chủ đem đường đi hẹp bộ dáng như vậy tương lai diệm mạch còn có thể thích nàng sao cầu hoa tươi cầu đánh thưởng xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chứng tám mươi sáu ta cái quỷ a cầu Chặt cuối hoa tươi. Kẻ ma ma thẳng ma tươi. lọt thẳng một trận, cuối cùng là từ là kẻ ma cùng trên xe biết ư ư ớ ớ c cho lâm dạ ôm nàng xuống. xuống vốn Nàng định nũng nàng là làm làm lâm dự dạ d phía ôm nhưng tự suy nghĩ ráng như n chút tự một suy quá vậy điểm mức. Lâm bộ có dạ u như cho là mình không cho phải là r rẻ l i ề ngươi k h ô n tốt、lắm. Thật. Biết lắm. n g là ai chặt l t kẻ suy nghĩ một chút vẫn là quyết định làm rõ thân phận của lâm dạ nếu không mình đối với một người xa lạ vẫn là một cái bắt cóc chính mình bọn cướp làm lũng bắn manh đây không phải là có bệnh sao đến sau đó ngược lại ở lâm dạ trong lòng là rơi xuống tiểu thừa chặt lo kẻ biết vân quốc nam nhân từ trong xương đều rất coi trọng một nữ hài từ danh t i ế t từ nàng xem qua một ít sách lịch sử bên trong vân quốc cổ đại nữ nhân ở không có trước khi kết hôn thậm chí là đều không thể xuất môn trên đường phố mặc dù bây giờ đã đến tự do xã hội nhưng những thứ này là khắc vào vân quốc người trong xương ý tưởng điểm này là không cách nào thay đổi lâm dạ khẳng định cũng không hy vọng tương lai của mình một nửa là có một cái phóng đãng nữ nhân sở dĩ chặt lót k h vẫn luôn ở lâm dạ trước mặt rủ rè cũng l i ề n hiện tại lâm dạ che mặt nàng tài năng mới có thể nhân cơ hội tới gần chút nữa nhưng mà có thể quá vượt lên trước không bảy lâm dạ quay đầu nhìn thoáng qua chặt lót t h cái này nữ chủ là làm sao biết mình thân phận Tiếp trước h ắ ngươi nhớ kỹ hình như là chính mình n trước kỹ là lấy x u ố khăn chung n đầu, mặc dù là như thế chặt lọt biết trước toàn biết, tình chút Bất bất tình thành tình thì tốt không họ phía hoàn không kịch không nhau. kịch chính mình chỉ hoàn chính mình kịch cũng cùng có ngược cùng cần lâm là liền lại bọn kẻ kể này giống năng ráng này, n g bộ ai. điểm rồi. đâu, dạ Dù sao ư đều đã quá là lâm dạ chứ chặt lọt kệ thấy lâm dạ còn không thừa nhận liền chủ động nói ra tên lâm dạ không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhìn ra là ta lâm dạ thuận thế liền tháo xuống khăn t r ù n đầu kỳ thực bị không bị chặt lọt kệ nhận ra đều là không sao cả ngược lại sau cùng c h ặ t lót kẹ nhất định là muốn biết mình thân phận nếu không nàng đi tìm ai báo thủ dĩ nhiên chúng ta chung sống nửa tháng ta còn có thể không nhận thức ngươi c h ặ t lót kẹ tìm một hợp lý mở cớ nàng cũng không thể nói mình tiếp trước đã bị ngươi bắt cóc qua một lần đã thành thói q u e n chứ nàng là tự nhận là tìm một cái tương đương hợp lý lại có thể gần hơn chính mình cùng lâm dạ khoảng cách lý do nhưng mà nàng tự cho là hoàn mỹ đến lý do đến rồi lâm dạ trong lỗ t hai liền thay đổi hoàn toàn một cái ý tứ cảm tình cái này chắt lót kẹ từ vừa mới bắt đầu cũng biết là chính mình tại bắt cóc cho nên nàng mới chỉ có như vậy phối hợp thậm chí là trực tiếp đem chính mình tay cổ trác nguyên lai、like、đây hết thệ cũng là vì chính mình chơi lâm dạ khí cười rồi cái này tiểu nữ chủ thật có tâm cơ a đã sớm nhận ra cố ý không nói chuyên môn chính là vì muốn chính mình thật không hổ là nữ chủ a nhìn thấy độc c ác nam v ụ liền bừa dẫn cũng may lâm dạ sẽ không theo nàng tính toán ngược lại lâm dạ còn rất hưng phấn hắn còn tưởng rằng chặt luật thẹ đầu góc độc kinh hiện tại xem ra cũng không phải là nàng chỉ là muốn đem chính mình cái này độc c ác phản phái cho rằng hầu tử lại m u ố n lâm dạ chỉ muốn nói ngươi làm tốt lắm nghĩ như vậy lâm dạ khỏe miệng không tự chủ hơi câu siêu nữ chủ bình thường t u t mở xâm lâm dạ cái này khỏe miệng cười tuy là rất ngắn nhưng vẫn là bị chặt lọt kẹ rõ ràng bắt được quả nhiên chính mình kéo gần lại cùng lâm dạ giữa khoảng cách chặt lọt kẹ cũng cảm giác thật vui vẻ thật tốt cái này vừa mới bắt đầu lâm dạ quả nhiên đối với cảm tình của ta gia tăng rồi vậy nếu như tiếp tục sống chung một chỗ một tháng vậy sẽ là hiệu quả gì chặt lọt kẹ không ngừng được nội tâm vui sướng ảo tưởng một tháng sau chính mình cùng lâm dạ hạnh phúc giúp vào với nhau hình ảnh đến lúc đó coi như là trở lại độ quốc nàng cũng không lo lắng ta có thể hỏi một chút ngươi tại sao muốn bắt cóc ta sao chặt lọt tệ nhớ kỹ kiếp chức lâm dạ bắt cóc chính mình là bởi vì diệ bạch hãm hãi hắn nhưng đời này đâu bọn họ đều là tốt như vậy bằng hữu lâm dạ còn có thể bắt cóc chính mình sao chặt lo kệ biết lâm dạ là một người hiền lành căn bản cũng không có thể sẽ bắt cóc bằng hữu của mình chẳng lẽ là bởi vì bởi vì hắn nhìn ra chính mình không muốn phản hồi n ư ớ c quốc cho nên mới bắt cóc chính mình sao chặt lo kệ càng nghĩ càng thấy được có thể không phải vậy diệp bạch vì sao hết lần này tới lần khác đâm tại chính mình nhận được điện thoại sau đó đâu chính mình ban ngày nói nhận được điện thoại phải đi về buổi tối lâm dạ liền bắt cóc điều này thật sự là thật trùng hợp đúng dịp đều ở đây nói rõ lâm dạ nhưng thật ra là phi thường quan tâm chính mình ý nghĩ cho nên mới muốn đi qua bắt cóc đến giúp đỡ chính mình nếu quả như thật là như thế này cái này có phải là đại biểu hay không lâm giả đối với mình có cảm giác chắt lót k ẹ càng nghĩ càng cảm giác tâm hoa nộp phóng người cho rằng đâu diệp bạch tên h ô n đạn à y lần trước cấu kết triệu cương hãm hại ta ta đương nhiên muốn trả thù trở về đừng cho là ta không biết ngươi với các ngươi đ ứ c quốc hoàng thất cùng diệp bạch trong lúc đó có hợp tác lâm dạ vẻ mặt hung ngận dựa theo trong kịch bản nói lời kịch ta biết rồi chắt lót kệ trứng mắt nhìn hướng về phía lâm dạ n h ữ mày biểu thị chính mình hiểu biết quả nhiên a lâm dạ điều này hiển nhiên bảy trăm chính là vì trợ giúp chính mình a nếu như lâm dạ là thật muốn trả thù d i ệ p bạch lời nói mình cũng ở nhà nàng ngây người nhiều ngày như vậy lâm dạ đều không có hạ thủ hết lần này tới lần khác phải chờ tới chính mình muốn đi rồi c h ặ t lọt k h cảm giác tốt bất đắc dĩ lâm dạ quá t h i ệ n lương rõ ràng là vì giúp mình thế nhưng chính là không nói hết lần này tới lần khác muốn để cho người ta cho là là báo thủ c h ặ t lọt k h thật là cảm động thằng ngốc này tốt làm cho đau lòng người bất quá không quan hệ nàng c h ặ t lọt k h đã biết rồi lâm dạ ý tưởng chân thật đồng thời sẽ không cô phụ lâm dạ có hào ý cái này một tháng nàng nhất định phải nỗ lực lên nỗ lực đem lâm dạ một lần hành động cầm xuống đến lúc đó nhìn có không có cơ hội đem lâm dạ lừa gạt trở về nước anh trở thành công chúa p h ò mã các nàng là có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ chắt lọt kẻ càng nghĩ càng hưng phấn cảm giác mình nắm chắc phần thắng lâm dạ cảm ơn n g ư ơ i cảm ơn năm lâm dạ bị chắt lọt kẻ cái này đột nhiên một tiếng cảm ơn cho cả bối rối cảm tạ ta cái gì cảm tạ ta bắt cóc người cảm tạ ta uy hiếp đe dọa người cảm tạ ta muốn dẫn ngươi mang tùng lâm thám hiểm cái này chắt lọt kẻ có bệnh a lợi mở đ ầ không đáp phía sau ngữ a a a a a a a cầu hoa tươi cầu hoa tươi thấu hiểu hết hệ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương tám mươi bảy n g ư ơ i nhân thiết sụp đổ câu hoa tươi ngươi cảm tạ ta cái gì chứ đột nhiên này không đầu không đuôi tới một câu là một người đều sẽ nhịn không được tò mò a không có gì c h ặ t lót kệ lắc đầu nàng muốn cảm ơn lâm dạ nhiều lắm kiếp trước và kiếp này lâm dạ đã cứu chính mình số lần thật sự là nhiều lắm nếu như không phải là muốn dùng cảm ơn để thay thế lời nói nàng chỉ sợ cả đời đều nói không xong ngươi biết ở chúng ta vân quốc có một câu cách ngôn cái gì chất lót kệ tò mò nháy mắt mấy cái nói, nói phân lửa xuất môn liền cạm cả vào cánh cắp lâm dạ hất đầu cũng là lời ư để ý chặt l ọ t kẹ nữ nhân này náo mạch kín không bình thường tốt lắm ngươi bị sầu mi khổ kiểm các người vân quốc người không là thường nói sao thích cười nhân vận khí đều sẽ không quá kém c h ặ t l ọ t kẹ nghĩ tới chính mình có đoạn thời gian là học tập vân quốc văn hóa nhìn không ít kịch truyền hình rất thường thường nghe được câu này đúng vậy à ta cũng chưa từng thấy qua cái kia xui xẻo người cả ngày cập nhạ lâm dạ lên mắt c h ặ t l ọ t kẹ lại vẫn biết nói về canh gà cả tới người nói như, vậy. Dường như cũng không có sai chắt lọc kẹ gật đầu cảm giác lâm dạ nói đặc biệt có đạo lý có thể đem tiêu pha của ta mở sao chặt lọt thẹn â n g lên chính mình tay mới vừa bị trói lên hiện tại ngược lại đều làm rõ cũng không quan hệ lâm dạ cũng không nói chuyện giơ tay chém xuống trực tiếp cắt ra chặt lọt t h ẹ dây thừng trên tay dây thừng bên này mới vừa rơi xuống đất phía sau một cái đại chuyển biến trôi đi một xe cảnh sát cũng là chạy tới tâu nghiên phỉ mở cửa xe hạ xe cảnh sát hở lâm dạ chứng kiến tâu nghiên phỉ vững vàng dừng xe lại có điểm kỳ quái hắn nhớ kỹ tiếp t r ư ớ c tâu nghiên phỉ bởi vì điên cuồng đ ổ i kịp kết quả đến nơi này xe không kịp đại chuyển biến trực tiếp lăn lộn rơi xuống vách núi làm sao kịch tình thay đổi t â n g h ê n phỉ dĩ nhiên không có việc gì, sớm biết tâu nghiên phỉ không có việc gì hắn liền không biết ở chỗ này chờ đã sớm trực tiếp cột chặt l ọ t kẻ đi bất quá bây giờ cũng được với lúc còn tiết kiệm chuyện của mình tô đại tiểu thư chuyện này với ngươi không quan hệ ngươi không muốn xen vào việc của người khác lâm dạ nhìn lấy tâu nghiên phỉ nói cùng với chính mình lời kịch vốn là nói dựa theo nguyên bản kịch tình tâu nghiên phỉ sở dĩ như thế l i ề u mình điên cùng đuổi theo là bởi vì lâm dạ phóng hỏa hại tỷ tỷ của mình nhưng là bây giờ tâu nghiên phỉ đã điều tra ra được không phải là của mình thả hỏa hai người hẳn là liền không có thâm cựu đại hận gì mới đúng câu này lời kịch là lâm dạ lâm thời thêm lên tới làm đều là bởi vì này nữ chủ chính mình phá hủy kịch tình đưa tới mình cũng chỉ có thể theo cải biến chính mình lời kịch lâm dạng ta khuyên ngươi còn là khó thực hiện việc ngốc nhanh chóng thả chặt l ọ p thẻ tâu niên g h phỉ nhìn lấy viễn phương lâm dạng kỳ thực nàng là rất hoài niệm mình k ế t trước bởi vì trách lầm lâm dạng sở dĩ điên cuồng đổi u kịp lâm dạng kết quả ở chỗ này là xe thiếu chút nữa thì trực tiếp chết ở chỗ này là lâm dạng ở thời khắc quan trọng nhất cứu mình m ệ n h cũng là bởi vì cái này mấy ngày kế tiếp chiếu cố làm cho tâu niên phỉ yên lặng yêu lâm dạng làm lại một lần tâu niên phỉ đương nhiên sẽ không để cho chính mình l ậ xe nhưng nàng sẽ có lợi dụng lý do tốt hơn đứng ở lâm dạ bên người xúc tiến chính mình cùng lâm dạ giữa cảm tình thực sự không được ngươi bắt cóc ta ta đi với ngươi tâu nghiên phỉ nghĩ tới biện pháp chính là trao đổi con tin nếu như ngươi lợi dụng ta mà nói tô ra tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi chèn ép diệp bạch tâu nghiên phỉ tiếp tục nói nàng biết lâm dạ hận người là diệp bạch không có gì so với chèn ép diệp bạch càng có khả năng mê hoặc đến lâm dạ nghĩ như vậy tâu nghiên phỉ lấy súng trên người mình súng lục vứt xuống trên mặt đất hơn nữa là đá một cái bay ra ngoài trên lưng treo còng tay cũng là trực tiếp hái xuống beo ở trên cổ tay của mình mười phần thành ý. Không được. ta không cần ngươi cứu ta ngươi đi mau chặt lọt k ẹ cái này vừa nghe sắc mặt trong nháy mắt liền biến ta lau chính mình thật vất v ả có cùng lâm dạ trước đây trung đụng cơ hội cái kia nữ nhân đi lên liền muốn phá hư chính mình kế hoạch tuy là kiếp trước quan hệ của hai người trung đụng cũng không tệ lắm thế nhưng dính đến nam nhân chặt lọt k ẹ cũng không thể nhịn cái này liền giống như là quang minh tránh đại đào góc tường giống nhau không được ta là vân quốc vinh quang tên người cảnh sát không có khả năng ở quốc thổ của chúng ta nhìn lên đến ngoại quốc bạn bè bị bắt cóc tâu n i ê n vị cũng là xứng sở chuyện gì xảy ra cái này chặt lọt kệ làm sao như thế không lên đường tâu nghiên phỉ nhớ kỹ kiếp trước chặt lọt thẹ đây chính là chết sống muốn chạy trốn a chạy trốn trên đường còn không ngừng tao n ộ i chuyện xui xẻo nếu không phải là lâm dạng phòng chừng đều chết hết hơn mấy chục trở về hiện tại chính mình để cho nàng trực tiếp chạy nàng lại vẫn không làm tâu nghiên phỉ có chút một bước chợ ánh mắt nhìn về phía lâm dạng chẳng lẽ tâu nghiên phỉ cảm giác mình phát hiện đầu mối gì cái này chặt lọt thẹ sẽ không là thích nàng thiếu niên chứ cho nên mới muốn nương nhờ thiếu niên bên người cam một cái hạ thi hàm nàng đều cảm thấy rất cái kia đối phó rồi bây giờ lại có nhô ra nha một cái chặt lọt t h đơn giản là, là không thể nhận a nàng tâu ngày hôm nay nói cái gì đều phải bị lâm dạ bắt cóc ta nói ta không muốn n g ư ơ i cứu ta theo hắn nhận thức đều là hiểu lầm chất lót ghẹ cũng là tức chết rồi nữ cảnh sát này chuyện gì xảy ra làm sao mà cái này sao nhận người chắn ghét ai muốn nàng cứu đơn giản là ở phá hư chính mình hoàn m ị kế hoạch lâm dạ nghe hai nữ nhân cãi lại trong lòng m á n h địa c ó lại tức nổ tung đồ chơi gì à cái này tâu nghiên phỉ là chuyện gì xảy ra ngươi một người cảnh sát không nghĩ làm sao cứu con tin dĩ nhiên đưa tới cửa trao đổi con tin ngươi được làm đây à t â n h i ê n phỉ á kiên đi lên còn đem mình xuống lục vớt còn mang lên cho mình giành tay cỏng thế nào còn chưa trở thành con tin dĩ nhiên so với chặt lọc t h ẻ cái này con tin còn chuyên nghiệp hơn đại tỷ người cái này trong cảnh giáo dạy đều là đồ chơi gì ạ lâm dạ xem như là hoàn toàn đã nhìn ra ngày hôm nay một cái chính là thành tâm không tính đi kịch tình đúng không vậy hắn liền hết lần này tới lần khác muốn đi kịch tình nhưng lại muốn bước bước vàng vàng tiêu xài hết hắn lâm dạ hôm nay chính là muốn đi hết kịch tình coi như là giật tới cũng ngăn không được k h ô cầu hoa tươi à cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương tám mươi tám ngươi thấp hèn cầu hoa tươi hắn lâm dạ hôm nay chính là muốn đi hết k ị c tình coi như là giật sật tới cũng ngăn không được lâm dạ đang nghĩ như vậy bên kia tâu nghiên phỉ có động tác ở sắp tới gần lâm dạ sau đó tô phỉ mánh địa bắt đầu g i ả m sóc hơn nữa là hướng về lâm dạ phương hướng vào tới cái kia chạy bộ tư thế cực kỳ đẹp trai cực kỳ giống một cái chính trực nữ cảnh sát ta l o kém chút bị gạt lâm dạ nhìn lấy sông cùng với chính mình bạo xông tới tâu nghiên phỉ hắn cái này xem như là kịp phản ứng nguyên lai、like、phía trước đều là trang bị vì chính là nhích lại gần mình sau đó bạo xông ra tốc đem chính mình một cước đạp đến đúng không tâm tắc không hổ là người a t â n h i ê n phỉ thực sự là một cái hảo nữ chủ thời khắc đều không có quên chính mình cảnh sát thân phận chỉ bất quá đáng tiếc hôm nay kịch tình mình có thể bắt cóc đi hai cái nữ chủ nói cái gì cũng không khả năng bị tâu niên phỉ đà đạo tuy là tâu niên phỉ là thật vất vả bình thường nhưng lâm dạ cũng chỉ có thể nói ngượng ngùng vốn lấy phía sau nếu có kịch tình có thể đi lâm dạ cam đoan đệ một cái tin tưởng tâu niên phỉ lâm dạ ánh mắt ngưng thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào tâu niên phỉ chuẩn bị nên tiếp t â niên phỉ bạo phong một chân cũng liền ở lâm dạ ánh mắt ngay phía trước t â niên phỉ bạo vọt lên nước lăng không nhảy lên thật cao cả người nhanh chóng hướng lâm dạ đánh tới sau đó liên lấy một cái hoa lệ thư thái chính mình ngã xuống lâm dạ trong lòng ngươi bắt cóc ta đi tâu niên phỉ ngẩng đầu ánh mắt sáng q u ắ c nhìn c h ầ m c h ầ m lâm dạ trang diện trong nháy mắt là cực độ xấu hổ lâm dạ đều bày xong tư thế cùng đợi tâu niên phỉ tập kích kết quả liền cái này cái quỷ gì ngoạn ý tâu niên phỉ ngươi rốt cuộc là ý gì trực tiếp hướng ta trong lòng chui còn đi lâm dạ một ép trước mặt hắn mới vừa t á n dương tâu niên phỉ tinh thần quay đầu liền cho ta tới như thế một cái tào thao tác cỏ tâu n ê n phỉ ngươi lãnh k ố c nhân thế đâu ngươi xác định không phải hầu tử mời tới đậu bị sao chính ngươi đều đưa đến trước mặt của ta ta muốn là đ ổ i ý ngươi còn làm cái truy trao đổi con tin hơi chút mang một ít đầu góc cũng không thể làm ra như vậy ngốc bức sự tình ngươi cái này con tin so với chặt lọt k h ẻ khoa t r ư ờ n g hơn chặt lọt k h ẻ tối đa cũng liền t r e o chọc ta một cái ngươi khen ngược trực tiếp bọn cấp trên người tiễn ta cờ m ở n ở lâm dạ giờ khắp này là thật một câu nói cũng không muốn nói hắn là bị những thứ này n ữ chủ cho cả h ỏ n g mất làm lâm nương phàm là những thứ này n ữ chủ bình thường một chút hắn đều không đến mức cảm giác như thế tâm mệt tâu nghiên p h a tâu nghiên p h ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là cái dạng này tâu nghiên p h lâm dạ thoáng c á i đối với tâu nghiên phỉ ấn tượng nhanh quay ngược trở lại một mạch không phải cái này nữ chủ thật là cần bổ bổ đầu vóc thực sự không biết liền bộ dạng như vậy chỉ số aq là thế nào lên làm đội trưởng lâm dạ nhớ kỹ nguyên tắc bên trong tâu nghiên phỉ không phải một cái lanh khóc thông minh đến rồi cực hạn nữ nhân sao hiện tại làm sao thay đổi hoàn toàn giống nhau rồi hả vô s ỉ chất lót k h ệ ở một bên nhìn lấy mở to hai mắt nhìn nàng không nghĩ tới tâu nghiên phỉ dĩ nhiên là như vậy vô s ỉ ở trước mặt nàng mà bắt đầu thông đồng lâm d ạ g â y tầm a không phải nói vân quốc nữ nhân đều rất rụt rẽ sao cái này tâu n i ê n phỉ là chuyện gì xảy ra khó đạo thư ở trên đều là g a t a chặt l ọ t k ẹ kỳ thực cùng tâu nghiên phỉ trung đ ụ n g à, cái kia nữ nhân không phải vẫn luôn rất lánh khóc sao quả nhiên nàng chính là thèm lâm dạ thân thể ngươi thấp hẹn ít nói nhảm hai người các ngươi đều bị ta bắt cóc lâm dạ tức chết rồi nhưng cũng không có biện pháp ngược lại kịch tỉnh bên trong mình cũng là muốn mang theo hai nữ nhân này lên đường không sao nói xong lâm dạ không nói hai lời liền trực tiếp đem còn tay nếu như cầm tới đem hai nữ nhân sai với nhau từ phía sau lưng thúc hai người hướng thâm sơn đi tới đây là đang làm gì trên bầu trời máy bay không người lái quay chụp đến hình ảnh hoàn toàn ghi chép xuống mới vừa phát sinh một màn trốn ở trong xe tiểu đội tử thần là xem xong rồi toàn bộ hành trình các nàng dĩ nhiên không để ý tới hiểu được tận đấy là chuyện gì xảy ra hai nữ nhân này đều có bệnh chứ dĩ nhiên c ấ p làm con tin đây quả thực là thiếu thông minh đi tiểu đội tử thần năm người riêng phần mình là lắc đầu các nàng chưa từng thấy qua như vậy vô liêm xỉ người rõ ràng chính là hai nữ nhân đều ở đây thèm lâm dạ thân thể đều xuống tiện đội trưởng chúng ta làm sao bây giờ bạch duệ mặt lộ vẻ lo lắng ta sợ bọn họ sẽ đối với thiếu gia bất lợi à chúng ta tốt nhất phái một cái người ẩn nút đi qua bí mật quan sát cái kia không cần nói nhiều nhất định là ta đi à ta là cầu thủ chủ công rất thích hợp ẩn nút si dạ dẫn đầu mở miệng trước tính cách của nàng tương đối trực tiếp muốn đi chính là muốn đi ha h a si dạ ngơi cái này t i n h khí quá khứ cẩn thận bị thiếu g i a hướng thu thập một trận ma y ỉa nhã di đã ngữ n g khí lãnh đạm ta xem hay là ta đi thôi tính cách của ta chầm ổn thích hợp hơn làm loại này dùng nhập tập thể sự tỉnh đề nghị này là ta nói ra trước đã đương nhiên là ta đi bạch duệ không cam lòng tỏ ra yếu kém toàn bộ hành trình lù sợ đều không nói gì nàng là viễn trình s ờ nhịp cờ nàng coi như đi trước bốn cái nữ nhân cũng sẽ không đồng ý lù sợ khỏe miệng cười nhạt cái này bốn cái nữ nhân rõ ràng cũng là thèm thiếu ra thân thể thấp hèn nàng l ư ơ i cùng cái này bốn cái nữ nhân làm bạn dựa theo nguyên kế hoạch hành sự xì、si、dạ đi trước tìm hiểu tình báo s ệ xí、si、lì ạ cuối cùng đậy nắp định luận nàng không có tranh đoạt đó là bởi vì nàng cùng lâm dạ sớm muộn cũng sẽ có một lần gặp mặt cơ hội hơn nữa còn là chính mình đơn độc một cái người cần gì phải cùng trước mắt bốn cái nông cạn nữ nhân đi c ấ đâu được rồi ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng Xì dạ nói trực tiếp liền xuống xe hướng lâm dạ phương hướng ly khai tìm tìm tới tiếp trước kỳ thực cũng là cái dạng này để một ra tay là xì dạ bắt đầu xì dạ cũng là không có đem lâm dạ coi là chuyện đáng kể bất quá chỉ là một cái chính là công tử ca mà thôi chính mình t h u ậ n tay có thể bóc chết kết quả nàng tự đại đại giới chính là bị lâm dạ nắm kỳ ngược lại hung hăng giáo dục một trận nhưng mà xì dạ liền chịu phục đồng thời là trở thành lâm dạ số một phân thi tự cho là chính mình là hiểu rõ nhất lâm dạ nữ nhân a a a a a a a cầu hoa tươi cầu đánh thường bốn thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương 89, độc x ả cầu hoa tươi g i ã ngoại cầu sinh tối trọng yếu là cái gì đương nhiên là nguồn nước không có đầy đủ nguồn nước g i ã ngoại cầu sinh chính là không đ à m luận người không thể vượt lên trước ba ngày không phải bổ sung hơi nước trừ phi n g ư ờ i muốn chết muốn xuyên việt cái này một vùng núi vậy càng là ý nghĩ kỳ lạ bất quá việc này đối với lâm dạng mà nói vấn đề không phải rất lớn hắn có hệ thống thưởng cho, cho hắn đỉnh tiêm tùng lâm cầu sinh kinh nghiệm tác chiến đi tới tùng lâm phán phất liền biểu hiện về tới ra một dạng thân thiết duy nhất khá là phiền thoái chính là mang theo phía sau hai cái này một cái công chúa một cái đại tiểu thư căn bản cũng không biết cái gì gọi là tùng lâm cầu sinh nhất là c h ặ t lót k ệ cái này đen đủi xuất môn tất tình cờ gặp hoa dại cỏ dại độc trùng độc xạ lâm dạ hiện tại chỉ cầu các nàng an ổn một điểm đế đô thay đổi của những năm này rất lớn vân nông sơn giã có một bộ phận rất lớn bị khai phát thành địa điểm du lịch nhưng còn có một bộ phận lớn thiên hiểm không có biện pháp khai phát mà bây giờ lâm dạ tiến vào cũng không cách nào khai thác khu vực m ả n địa khu này độ cao so với mặt biển cao tín hiệu bao trùm k h n g tốt cũng đang thích hợp tránh né truy tra. Các lâm dạ nhìn lướt qua chặt lọt t h ẹ chân quay đầu đi vào rừng rậm người muốn đi đâu hai nàng nhìn lấy lâm dạ muốn hành động một mình tự nhiên là muốn theo sau đi tìm một điểm dây leo tâu nghiên vị còn dễ nói trên chân mặt chính là tùng lâm dạy t á t chiến nhưng chặt lọt t h ẹ cũng không giống nhau cô nàng này chân bên trên mặt chính là dạy cao gót tại loại này bất ngờ trong núi rừng xuyên cao cần cái này sơ ý một chút tiếp theo té ngươi hoài nghi nhân sinh tìm dây leo chặt lọt thẹn g h ĩ lấy khỏe miệng không tự chủ hiện lên vẽ tới cười nàng nhớ kỹ kiếp chức lâm dạ tìm dây leo là vì cho mình biên một đôi g i thay thế được dạy cao gót của mình h Quả nhiên lâm dạ trong lòng vẫn là phi thường quan phi lâm là tâm dạ có h h mình. Chặt í n lọt gì đặc biệt hơn người tâu nghiên phỉ cười lạnh lắc đầu thực sự là đủ ngây thơ lâm dạ rõ ràng cho thấy không muốn ngươi ở đây trong núi rừng liên lụy người còn chính mình cảm giác hài lòng Ta bây giờ là không phải đem giày cởi còn kịp tâu nghiên phỉ cúi đầu nhìn thoáng qua chân mình dưới tùng lâm dạy tác chiến đây là nàng ngày hôm nay cố ý xuyên ra tới không nghĩ tới dĩ nhiên thành c h ặ t l ọ ạ t kẻ cái kia nữ nhân khoe khoang vô liếng dựa vào tuy là để cho mình tỉnh táo lại nhưng tâu nghiên phỉ cảm giác mình vẫn là tức giận a không đến mười phút lâm dạ liền thu tập đủ rồi đầy đủ dây leo lấy ra chính mình mang theo người tiểu lao một đôi tay linh hoạt tung bay không ra chốc l á t một đôi tinh xảo dây leo b ệ n thành giày rơm liền xuất hiện ở lâm dạ trên tay loại này dây leo b ệ n thành g i y phòng hoạt tính một dạng đây là lâm dạ cố ý đem đế dạy d không phải vậy có thể trượt đến ngươi hoài nghi nhân sinh công năng bên trên nhất định là không có truyền thống dày dâm tốt bất quá ít nhất là so với chặt lọt kẹ trên chân dày cao góp tốt hơn nhiều lắm mặc vào đi kế tiếp có một quãng đường rất dài muốn đi rồi tìm nguồn nước kỳ thực cũng không có đặc thù gì biện pháp chính là ở sơn lâm liền không ngừng đi phía trước thăm dò chú ý dưới chân bùn đất lệ t h ư ớ cát cũng chính là cách nguồn nước càng gần thậm chí là dưới lòng đất sẽ có một nơi nguồn suối đương nhiên nếu như muốn cấp tốc bù thủy phương pháp cũng là rất nhiều chính là khả năng nguồn suối đương nhiên tiệu cũng là một loại kiếp trước lâm dạ nhớ k ỹ tự mình cóng lấy ông trọng thương tâu nghiên phỉ cùng chặt lọt kẹ ở trong núi rừng đi nửa ngày mới tìm được sạch sẽ nguồn nước hắn đã đại khái đã biết nguồn nước vị trí có kinh nghiệm của kiếp trước dễ dàng nhiều lắm Ừm. chặt lọt kẹ nhìn lấy lâm dạ đưa tới giày d ơ n còn có thể nói cái gì trong mắt tràn đầy đều là cảm động còn không quên đối với tâu nghiên phỉ thị uy sau đó mới túi đầu mặc vào dây leo d i à y đợi đến chặt lọt kẹ đổi xong d â y lâm dạ tiếp tục mang theo hai nữ nhân xuất phát trên đường cũng là không có gì cản trở rất nhanh đã tìm được nguồn nước đây là một cái tiểu khê suối nước rất dài chỉ cần theo này d ò n suối nhỏ phương hướng chính là lâm dạ cần đi đường không hoa tìm được rồi n g u ồ nước n lâm dạ liền chủ động giải khai hai nữ nhân trên tay còng tay đồ chơi này kỳ thực không có ích gì đem các nàng khảo cùng một chỗ các nàng nếu như muốn chạy trốn đã sớm trực tiếp cùng nhau chạy thì tốt rồi thế nhưng lâm dạ phát hiện hai cái này nữ chủ hoàn toàn không có trốn chạy uy tứ thậm chí là đối với từ rừng dậm mạo h i ể m lại vẫn tràn đầy chờ mong đang tìm nguồn nước trên đường tới lâm dạ có điểm quên mất đường làm như thế nào đi vẫn là c h ặ t l ọ ậ n t chủ động nhắc nhở lâm dạ cái này giống như là một cái muốn chạy trốn người sao lâm dạ hoàn toàn không cảm giác được lâm dạ hiện tại cũng không biết hai nữ nhân này rốt cuộc làm ơn thế nào ngược lại không nên nghĩ chạy trốn vấn đề cũng không lớn chỉ cần không ảnh hưởng tự mình hoàn thành nhiệm vụ lâm dạ theo các nàng đi hiện tại duy nhất không biết chính là tiểu đội tử thần có thể hay không dựa theo kiếp trước giống nhau qua đây đánh lén sẽ phải a đây chính là kịch tình a chặt lọt t kệ cùng tâu nghiên phỉ tuy là rất kỳ quái thế nhưng dù sao cũng là tham dự vào kịch tình tiểu đội tử thần cũng không thể vắng mặt chứ lâm dạ đang suy nghĩ liền tại hắn cách đó không xa xỉ dạ đang người mặc quần áo nịt trốn ở sau cây len lén quan sát đến lâm dạ nhất cử nhất động chủ yếu là hắn hiện tại tìm không được cái gì thích hợp mực cớ kiếp trước nàng căn bản cũng không cần kiếm cớ dù sao nàng là tới ám sát sở dĩ chỉ cần tới gần có thể đánh lén nhưng cái này một lần nàng cũng không phải là tới ám sát cái này liền làm cho xì dạ rất nhức đầu trong núi rừng không giải thích được toát ra một cái người tới gần là một cái người đều sẽ phòng bị được rồi húng chi còn là lâm dạ dáng vẹn như vậy dã chiến chuyên gia cũng chính là ở nàng khổ tư đối sách lúc nàng không có chú ý tới sau lưng mình một đôi âm lanh đôi mắt đã để mắt tới rồi nàng chỉ nghe lâm một tiếng xì dạ phản ứng kịp đưa tay đi bắt cũng đã mất đi tiên cơ xì dạ chỉ cảm giác lồng ngực của mình đau xót trên tay của nàng đã trộm được đánh lén mình đọc xà cỏ a bộ eo a cầu hoa tươi cầu đánh thưởng ba người thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương chín mươi ám sát tới cầu hoa tươi người làm sao vậy xì dạ trực tiếp đem trúc diệp thanh b ẻ thành hai đoạn trong hai nghe chuyển ra bốn vị đội h ư u thanh âm ta gặp phải trúc diệp thanh xì dạ túi đầu nhìn thoáng qua vết thương của mình cái này trúc diệp thanh hiển nhiên là ở chỗ này có một đoạn thời gian nàng lúc tới dĩ nhiên là không có chú ý tới lúc này mới bị nó đánh lén được như ý trúc diệp thanh sẽ xí lị ạ không nghĩ tới xì dạ đã vậy còn quá không may người ở yên tại chỗ chờ đợi bạch duệ lập tức đi qua các nàng là chức nghiệp sát thủ đoàn đội tự nhiên là có chuẩn bị độc xa huyết rõ ràng bạch duệ chính là các nàng chuyên trách thầy thuốc giống như t r ú c diệp thanh loại này trong núi sâu thường gặp độc xa huyết rõ ràng đều có không dùng q u a t ớ i ta vừa lúc không có mượn cớ tiếp cận đâu si dạ khỏe miệng nở một nụ cười nàng mới vừa vẫn còn đang suy tư mình tại sao tiếp cận lâm d ạ n hiện tại mượn cớ không liền đến t r ú c diệp thanh loại độc xa này trừ độc số lượng rất nhỏ đồng dạng tình huống dưới chắc là sẽ không trí nhân tử vong đương nhiên chỉ là bình thường nếu như nghiêm trọng đứng lên cũng là biết trí nhân tử vong Nói n x o lâm dạ trực tiếp nhìn g t a của m h lấy một đường hướng chạy chậm xì dạ tiến lên đứng Lâm ba. Dạ sông cùng với chính mình xông lại trong ánh mắt tràn đầy vui mừng đây là mới là hảo nữ chủ thân là nữ chủ nên ngồi làm tốt chuyện của mình không giống tâu nghiên phỉ cùng c h ặ t l ọ t thệ hiện ra hai nữ nhân hoàn toàn chính là không để ý chí nghiệp h n lâm dạ từ tâm bên trong khinh bị các nàng đến đây đi đến đây đi xì dạ dùng ngươi sắc bén tiểu đao đâm tới à, tuy là ngày hôm nay ngươi không thể đâm chết ta nhưng ta dưới sự bảo đảm tay biết nhẹ một tí bất quá lời nói đi cũng phải nói lại thân là một sát thủ xì dạ liền trực tiếp như vậy xong lại thật sự rất tốt sao lâm dạ nhớ kỹ kiếp trước xì dạ cái kia nữ nhân còn có thể ẩn nút qua đây sau lưng động thủ không nghĩ tới cái này một lần vọng động như vậy bất quá ta thích chỉ cần đối phương đi k ị tỉnh làm cái gì lâm dạ đều thích ôi chao nha ta l a cái này s u dạ chuyện gì xảy ra làm sao càng chạy chân còn càng mềm lún lâm dạ nhìn lấy s u dạ vừa chạy song dĩ nhiên có đang run dậy có chút ý từ à, đây là dự định ngụy trang thành thành sơn bên trong gặp nạn du khách sao được rồi không sai nó i như thế nào đều là sát thủ nhà nàng nhất định là sẽ không như vậy tự đại sở dĩ trước ngụy trang thành mềm yếu dáng vẻ để cho mình thả lòng cảnh giác ở nhất đao cắt cổ khá lắm không nghĩ tới lại vẫn g i o hoạt như vậy lâm dạ đối với s u dạ biểu thị tương đối tán thưởng bất quá cái kia nữ nhân không có nghĩ qua một chuyện không cái kia du khách xuất môn người mặc quần áo n ị thật sự là thoạt nhìn lên quá mức đặc biệt lâm dạ nghĩ không nghi ngờ đều khó khăn càng ngày càng gần càng ngày càng gần xì dạ khoảng cách lâm dạ chỉ còn lại có thật chặt nửa thước nàng muốn ra tay nàng muốn ra tay lâm dạ chăm chú nhìn chằm chằm xì dạ tay chờ đấy nàng tùy thời từ sau lưng của mình móc ra một cây đao hướng chính mình đâm tới rồi lập đây là cái gì quỷ mắt thấy xì dạ tới gần lập tức phải rút đao trong nháy mắt cái tia nữ nhân dĩ nhiên trực tiếp đánh tới lâm dạ tập trung nhìn vào cái này phía sau ở đâu có cái gì dao nhỏ cái tia nữ nhân lại chính là đơn thuần nhỏ tới lâm dạ không có thiểm không phải hắn t i n h thường mà là hắn bây giờ thân thể cơ năng xì dạ tốc độ căn bản cũng không khả năng ám sát chính mình đánh lâm dạ cảm giác được một đoàn bền chắc thịt mềm đụng phải lồng ngực của mình sau đó cái kia nữ nhân hai mắt nhắm lại dĩ nhiên làm bộ hôn mê hắn cũng không có thả lòng cảnh giác mà là tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí cái này xì dạ nhưng là đỉnh tiêm sát thủ phía sau không có tàn g đao không đúng trong miệng ẩn giấu lơi dao chuẩn bị tùy thời cắt cổ lâm dạ nhẹ nhàng đem người vịn sau đó cho nàng bỏ trên đất toàn bộ hành trình hắn đều ở đề phòng thế nhưng thời khắc này xì dạ cũng là không có chút nào động tĩnh hơi thở tịt vòi mạch đập sở một cái chúng độc sáu tình huống gì đây là đường đường đỉnh tiêm nữ sát thủ vậy mà lại t r ú n g độc hơn nữa còn là gián độc tuy là trong vùng núi thảm này mặt xà rất nhiều nhưng ngươi xì dạ là chức nghiệp sát thủ được không nghề nghiệp của ngươi đội nhạy c ầ m đâu còn nữa nói tiểu đội tử thần không phải một đoàn đội sao bạch duệ không phải thấy thuốc sao nàng không có xà độc hết rõ ràng sao t r ú n g độc còn đã chạy tới ám sát ta cờ m ở nở cái này nữ chủ thật trách nhiệm tuy là thời khắc này nàng đã tê liệt trên mặt đất nhưng lâm dạ đối nàng dâng lên tối cao tôn kính cái kia nữ nhân quá chuyên nghiệp không liền hướng về phía xì dạ cái này chuyên nghiệp tinh thần lâm dạ đều nhất định luôn cứu nàng lâm dạ còn nhớ rõ kiếp t r ư ớ c lâm dạ liền bỏ qua s ì dạ dĩ nhiên không phải bởi vì hắn hào tâm mà là bởi vì này s ì dạ là nữ chủ hơn nữa cái này tiểu đội tử thần nếu như chết ở chính mình mang trên tay diệp bạch đến tiếp sau rất nhiều kịch tình đều không biện pháp tiếp tục nữa nhất là lập tức kịch tình ở nguyên tắc trong tiểu thuyết đây chính là nói đều là tiểu đội tử thần tới giết lâm dạ lại bị lâm dạ vận khí rất tốt tránh khỏi tiểu đội tử thần rơi vào đường cùng chỉ có thể trở về cùng diệp bạch báo cáo kết quả công tác nói cách khác năm người này phải không có thể chết ở chỗ này sở dĩ lâm dạ thả các nàng cái này một lần khẳng định cũng phải cần cứu lâm dạ chỉ dùng một giây đồng hồ đã tìm được vết thương vị trí không có biện pháp xì dạ trên người mặc là lúc tác chiến áo bó đây chính là m ạ y g y y ở nhã di đổi một bốn tạo qua cao sợi dung hợp kim loại chờ các loại vật chất xác nhập làm được chất liệu thượng thuộc với cực kỳ hiếm thấy tài liệu một dạng năm mươi m có hơn liền viên đạn cũng chỉ có thể tạo thành rất nhỏ thương tổn cũng chỉ có cận chiến có thể sẽ đối nàng tạo thành thương tổn gián độc nha căn bản là muốn không phá vậy cũng chỉ có thể tìm những thứ kia không có bị bảo vệ địa phương cũng chỉ có trước ngực của nàng một mảnh vị trí những địa phương khác giống như là cái cổ chờ các loại lâm dạ đều đã kiểm tra qua chương ũ n g k ô n n g g có ờ i bất vết t kỳ h ư Lâm dạ chín mươi một xì dạ thăm dò cầu hoa tươi chống đỡ phi mạng tiểu thuyết bệ p h ả lụ lâm dạ cũng là không có nhiều con y ế t bây giờ xì dạ đã ngất đi thôi cũng không có như vậy thời gian suy nghĩ t r ú c diệp thanh độc không chết trí mạng thế nhưng nếu như ném ở nơi đây m ặ kệ lâm dạ trực tiếp đem xì dạ cổ áo khởi ra từ bên hông của mình lục lọi ra được một cây tiểu đao đây là hắn sớm chuẩn bị tốt cũng không có không khử độc nắm bắt xì dạ trên tay vị trí nhẹ nhàng ở lồng ngực phía trên rạch ra một cái lỗ nhỏ sau đó bắt đầu trên giới đè ép mãi cho đến đem độc huyết hoàn toàn quốc gia chứng kiến tiên huyết từ h ắ t sắc chuyển thành hồng sắc mới dừng lại lâm dạ đương nhiên không biết dùng m i ữ n g hấp hấp độc là ngu nhất một loại hành vi đây nếu là sơ ý một chút mình cũng lây chẳng phải không bậy là cùng xì dạ c ũ n g chết nói thật xì dạ thụ thương vị trí bức da độc huyết vẫn là tương đối khó khăn dù sao nàng chung quanh đây thịt mềm nhất lên tới mềm có điểm không làm gì được bức da độc huyết nước trong hơi chút tẩy trừ một cái lâm dạ lại là từ y phục của mình núi kéo xuống một tấm vài điều đơn giản cho xì dạ băng bó một chút liền cho nàng mặc xong y phục của mình sau đó đem người bé lên một đường đi trở lại doanh đ i ệ bên này t â n h i ê n p h cùng chặt lọt thẻ cũng không có nhàn rỗi các nàng ở phụ cận đây thu thập vật li có một chút lâm tần kỳ thực nghĩ không sai hai vị này đại tiểu thư làm sao lại g i ã ngoại cầu sinh nhưng ai bảo các nàng có trí nhớ của kiếp trước kiếp trước lâm dạ ở g i ã ngoại giáo hội các nàng không ít đồ đạc những thứ khác không dám nói chắt l ọ t kệ dám nói tự mình tính là một cái g i ã ngoại sinh tồn tiểu năng thủ chờ các loại lâm dạ trở về hai người bọn họ hỏa đều đã thăng lên đây cũng là làm cho lâm dạ có chút kinh ngạc nhưng cũng là không có quá coi ra gì sinh cái hỏa mà thôi hơi có chút chỉ số q u y đều có thể làm được đây là người nào hai người chứng kiến lâm dạ trở về liền vội vàng đứng lên nhưng chứng kiến lâm dạ trong lòng còn có một cái người s á t mặt của các nàng còn kém đợi đến thấy rõ đối phương mặt mũi hai người có thể từ đối phương t r o n g con ngươi chứng kiến kinh ngạc cái kia nữ nhân không phải là diệp bạch thuộc hạ tiểu đội tử thần một trong s á t lục thiên sứ x í dạ sao tiếp trước thời điểm lâm dạ mang theo hai nàng đi tới nơi này ngây ngô x í dạ đã tới rồi hơn nữa là muốn từ phía sau lưng ám sát lâm dạ ai biết ngược lại bị lâm dạ hung hăng thu thập một trận bất quá cuối cùng vẫn là bị lâm dạ đem thả đi lại nói tiếp cũng là kỳ quái từ cái này một lần truy sát quá lâm dạ sau đó tiểu đội tử thần liền cũng không có xuất hiện nữa cho dù là về sau diệp bạch bị giết các nàng cũng không có bất biểu kỳ gì nhưng chứng kiến xì dạ hai người vẫn là cảnh giác lâm dạ sẽ thả đi xì dạ là bởi vì lâm dạ thiệt lương thế nhưng các nàng cũng sẽ không dám động lâm dạ một cọng tóc gáy các nàng liền muốn xì dạ chết cái này là ta ở ven đường cứu người xuống bị trúc diệp thanh công kích hôn mê lâm dạ đem xì dạ đặt ở tiểu hải trên sườn núi chính mình cái này là nhanh bước đi tới rừng cây thu thập tới gậy gỗ cùng một ít c ự đại quạt ba tiêu không đến mấy phút một cái đơn sơ giường gỗ liền làm được lâm dạ trực tiếp đem xì dạ thả ở bên trên quay đầu tiếp tục đi tìm hôm nay thức ăn ở lâm dạ sau khi rời khỏi hai nữ nhân cũng không có nhàn rỗi như trước cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt Xì d ạ người nữ nhân này cũng không phải là một cái t ì n h du đăng ngày này qua ngày khác lúc này Xì d ạ cũng là ngồi dậy ánh mắt nhìn về phía trước mắt hai nữ nhân nàng lại bị lâm dạ ôm trở lại thời điểm kỳ thực cũng đã tỉnh chỉ là nàng xấu hổ nàng phía trước là một cái đừng được tình cảm sát thủ nhưng từ trở thành đệ nhất tiểu mê mội sau đó nàng thì có cảm tình mới vừa chuyện gì xảy ra nàng tự nhiên là biết đến cho nên mới phải ngượng ngùng không dám mở mắt ngươi là diệp bạch thuộc hạ si da chắt lót kẻ trực tiếp liền điểm phá thân phận của si da nàng nhớ kỹ kiếp trước diệp bạch chính là phái tiểu đội t ử thần tới cứu mình chỉ là kém chút không có cứu thành đem mình đều dựng ở chỗ này Ừm. dám miễn máy làm đem mắt Xì xì vì dạ da Diệp dạ Bạch, cũng không có chính cho của các chân, còn cũng cho cần cứu, cho Chắc căn cũng được cứu, chi trước không nhận, nàng theo tới chính là vì thị hai nữ nhân này, miễn cho hai nữ nhân này nàng như không trọng Ngươi nói không hắn hắn người bản không nguyện hướng kẻ phủ theo thị hai hai thiếu phái phải là là là tới tấy tay tới rất trở ta rút lọt với đối ai đi. về về yếu. đều ý nàng duy nhất thẹn thùng cũng chính là đang đối mặt lâm dạ thời điểm ta bất kể mục đích của ngươi nhưng ta cảnh cáo ngươi tốt nhất không nên đối với lâm dạ làm chuyện gì hay không giả đừng trách ta đối với diệp bạch không k h á c h khí chặt lọt k h đã quyết định quyết định bất kể như thế nào lần này trở lại đức quốc ba trăm hai mươi nàng đều nhất định muốn làm cho mẫu thân của mình rút vốn hoàn toàn đoạn tuyệt cùng diệp bạch giữa lui tới giống như là kết trước kéo không trả lời nàng chắc chắn sẽ không đối với thiếu gia làm ra chuyện gì xấu nàng tới chính là vì phòng ngừa hai nữ nhân này đối với thiếu gia làm ra chuyện gì xấu bất quá chặt lọt t h đối với lâm dạ như thế giữ gìn vẫn là ngoài xì ra ngoài ý liệu ngươi cũng là trở về cảnh cáo diệp bạch nếu như hắn dám động lâm dạng ta cam đoan làm cho hắn ở vân quốc sàn xe sống không nổi tâu nghiên phỉ cũng là theo mở miệng những địa phương khác nàng không còn được thế nhưng ở vân quốc trên địa bàn diệp bạch còn không có tư cách cùng với nàng k ê u gạo ta biết rồi Xì dạ cũng không có bởi vì hai nữ nhân cử động mà cảm giác được một tia hoảng sợ ngược lại nàng cố gắng chờ mong hai nữ nhân này có thể đối với diệp bạch làm ra chuyện gì trước mắt hai vị này phòng chừng còn không biết diệp bạch đã đi trước châu âu -E、nói ngày hôm nay không phải thứ bậy sao làm sao cảm giác đường ngày hôm qua lại không người nói một chút hát một nghìn chữ trở xuống là thật không cần tiền ta thấy còn có đại lao không tin tác giả cũng không khả năng vì chuyện này bại hoại danh tiếng của mình gây nên đọc lao đại hóa cảm giác thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương chín mươi hai ta kiên quyết không chạy lâm tần ở bên dòng suối bắt cá đương nhiên căn bản cũng không biết tại chính mình trong doanh địa ba nữ nhân đang rằng co chờ các loại lâm dạ trở lại thời điểm trên tay đã dẫn theo ba con cá lớn cùng một chút cua tiểu ngư người đã tỉnh lâm dạ nghi hoặc tới liền thấy tình hồn lại xì dạ tiến lên chào hỏi đối với xì dạ lâm dạ là ký thác kỳ vọng cao mới nữ chủ đăng tràng lâm dạ đối với các nàng đều có hy vọng mới hy vọng các nàng đây ít nhất có thể đủ dựa theo kiếp trước kịch t ì n h đi mà xì dạ một cái đừng được tình cảm sát thủ chắc là nhất biết dựa theo diệp bạch chỉ lệnh hành sự sở dĩ lâm dạ rất chờ đợi lấy xì dạ có thể làm ra cái gì thực tế sự t ì n h tới cho dù là đêm khuya xuống tay với chính mình vấn đề đều không phải là rất lớn tiểu nữ chủ người muốn người là gan đủ lớn thì tới đi lâm dạ khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mong đợi nụ cười lâu như vậy mỗi một cái nữ chủ đều kiểu không bình thường hắn vẫn luôn đang mong đợi bình thường nữ chủ xuất hiện ừng si dạ hiện tại sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh lại một lần chứng kiến lâm dạ trong lòng vẫn còn có chút khẩn trương để một lần nhìn thấy lâm dạ cho nàng để lại một cái khắc sâu giao hấn nhưng lâm dạ đối nàng lại là vô cùng tốt cuối cùng còn thả chính mình điều này làm cho si dạ nội tâm tràn đầy cảm động chỉ tiếc nàng chưa kịp quyết định dùng chính mình nửa đời sau thủ hộ lâm dạ lâm dạ liền chết si dạ cũng là vào lúc đó thưởng thức được đau tư vị loại đau này cũng không phải là giống như là thân thể bên trên trên thân thể tổn thương có thể khép lại quan tâm bên trong tổn thương cũng là mãi mãi cũng không cách nào khép lại sở dĩ chỉ có thể dùng chính mình quãng đời còn lại thời gian thủ hộ đối với lâm dạ người trọng yếu nhất nhưng t i ế t đ ố i thủy t r u n g đều là t i ế t đ ố i sẽ không kèm theo thời gian tiêu thất chỉ biết kèm theo thời gian tăng thêm lao thiên gia có thể cho nàng sống lại cơ hội nàng nhất định sẽ gấp bội quý trọng ngươi là làm sao bị gián đ ộ c cắn lâm dạ có điểm muốn biết xì dạ nghề nghiệp này sát thủ rốt cuộc là làm sao sẽ bị độc s á t cho cắn phải chẳng lẽ chẳng lẽ là cố ý bị cắn đến cố ý tiếp cận chính mình chuẩn bị nghĩ cách cứu viện chặt lọt vẹ cùng tô gian phi lâm dạ nhìn trước mắt xì dạ đây là một cái đường được tình cảm sát thủ dường như coi như là làm như thế cũng không có vấn đề gì hắn chỉ nhớ rõ kiếp trước xì ra trực tiếp lựa chọn đối với mình triển khai ám sát lại quên mất xì ra nguyên bản nhiệm vụ các nàng tiểu đội tử thần nhiệm vụ vẫn luôn là n g h ị cách cứu viện chặt l ọ t tệ mà cũng không phải là ám sát chính mình nếu như là dạng như vậy xì ra động cơ liền có thể giải thích rõ ràng chấm nhất là tối hôm nay hẳn là sẽ đậu thủ lâm dạ là tương đối xem trọng xì dạ đậu thủ đi ngược lại chặt lọc tệ các nàng là khẳng định cứu không đi nhưng đây là đối với xì ra một cái khảo nghiệm liền khảo nghiệm nàng là không phải một cái bình thường nữ chủ ta đang suy nghĩ chuyện gì si dạ là nói thật nàng vốn là đứng ở trong rừng cây suy nghĩ chuyện ai biết ngây người một cái liền bị cắn phải hơn nữa còn là cắn cái k i a vị trí từng ấy năm tới nay si dạ nhưng là từ ngồi đều không có khiến người ta chạm qua lồng ngực của mình kết quả này thiên tính rồi ngược lại đụng của mình là thiếu cốc nàng không có cảm giác chút nào đến điểm không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác ổ thì ra là thế Thách truy. đây tuyệt bức là mở cớ đường đường một cái thế giới cấp bậc sát thủ vậy mà lại bởi vì suy nghĩ chuyện mà bị trúc diệp thanh đ á n h lén cái kia phải muốn là đang suy nghĩ nhiều nghiêm trọng sự tình mới có thể bất quá chỉ là một cái nghĩ cách cứu viện chặt lọt k ệ nhiệm vụ có thể để cho xì dạ phân thần lý do này thật sự là quá vớ vẩn đương nhiên nếu như cũng là người bình thường vậy khẳng định không có vấn đề nói đứng lên xì dạ thật là là điên rồi vì nhiệm vụ dĩ nhiên nắm lên độc xà cắn chính mình lâm dạ đối với tinh thần của nàng đặc biệt bội p h ụ thảo nào có thể trở thành vương bài sát thủ không sao ngươi nghỉ ngơi thật tốt đ ả n thân thể tốt lắm lại đi a lâm dạ cũng không nói nhiều trực tiếp bắt đầu xử lý nổi lên bên tay chính mình cá tôm ở trong núi sâu cũng không có gì hay làm ngư dùng để nướng tiểu ngư tôm làm một chén hải sàn canh bốn người cũng là đủ ăn ăn cơm tối xong lâm dạ lại đi trong núi tìm một chút vật liệu gỗ sau khi chuẩn bị xong nửa đêm thiếu đốt tiện tay làm ba t r ư ơ n g giản dị giường tâu nghiên phỉ cùng chặt l ọ t t ẻ đều là tới trợ rút mượn cơ hội lâm dạ liền lại một lần mở miệng cảnh cáo các nàng các ngươi tốt nhất không nên nghĩ lấy chạy trốn kỳ thực cuối cùng chịu khổ vẫn là lâm dạ kiếp trước tâu n h i ê n phỉ tốt không sai biệt lắm sau đó l i ê n định bắt cóc chặt lọt kẹ cùng nhau chạy trốn thừa dịp đêm khuya hai người liền xuất phát sau đó ngày thứ hai đã bị lâm dạ mang trở về hai người đều là sắc mặt hoàng sợ đây không phải là lâm dạ sợ là các nàng kém chút chơi xong nếu không phải là lâm dạ đi theo các nàng phía sau phòng trừng trực tiếp liền treo cùng chặt lọt kẹ cùng đi hai người không phải biết rõ làm sao đi tới đi tới ý nhưng trực tiếp treo ở trên vách đá hai người nắm chắc đằng điều lâm dạ hơi chút tới chậm một bước trực tiếp lên lạnh lạnh suy tim lần thứ hai lại là hai người cùng nhau chạy kết quả đi vào ổ rắn tìm được thời điểm riêng phần mình đều là bị rắn độc cắn lại là lâm dạ cứu các nàng lần thứ ba điều kỳ quái nhất thật vất vả không có gì cả gặp mặt ta chặt lọt tẹ tiện tay thuận tay vỗ một hồi bên cạnh hắt c â y cọ bị gai ngược phá vỡ vết thương nhiễm khuẩn vật trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể không đến thời gian m ấ y tiếng bên trong liền ra phát hiện ung thư máu rơi vào đường cùng tâu nghiên phỉ chính mình liền đem chặt lọt k ẹ cho gánh đã trở về vẫn là lâm dạng xuất thủ cứu chặt lọt k ẹ lần thứ tư chạy trốn cũng chính là tâu nghiên phỉ chính mình một người chặt lọt k ẹ là hoàn toàn sợ nàng quá xui xẻo dựa vào kết quả t â nghiên phỉ một cái người lại vẫn thực sự chạy trốn thành công thậm chí đi xa một điểm đều có thể gặp phải độc thảo độc trùng đối với chặt lọt kệ mà nói lâm dạ chính là nàng sinh tồn chỉ nam lâm dạ chạy đi đâu nàng kiên quyết không quay đầu lại đối với lâm dạ có mãnh liệt ỉ lại cảm giác vẫn theo lâm dạ cho nên bọn họ chạy trốn kiếm vất vả chính là lâm dạ lâm dạ cũng không hy vọng các nàng trốn trực tiếp một chút danh chặt lọt kệ là có chút ngượng ngủng nàng cũng nghĩ tới bắt đầu khi đó chính mình không may thời khắc yên tâm đi ta sẽ không chạy làm lại một lần chặt lọt kệ quyết định cũng sẽ không bao giờ ly khai lâm dạ bên người càng sẽ không giống như kiếp trước như vậy cầu hoa tươi c ẳ n tạ thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương chín mươi ba ta chờ ngươi chạy yên tâm đi ta sẽ không chạy làm lại một lần chặt lọt kẹ quyết định cũng sẽ không bao giờ ly khai lâm dạ bên người càng sẽ không giống như kiếp trước như vậy hy vọng ngươi nói được thì làm được nữ chủ miệng gạt người quỷ lâm dạ có thể tin tưởng nàng mới có quỷ đâu ngược lại ngươi có gan chặt lọt kẹ bỏ chạy cùng tiền thế giống nhau nhiều hù dọa mấy trở về chính mình liền đàng hoàng còn như t â n i ê n p h lâm dạ muốn nhúng tay vào không lên rồi t â n i ê n p h ở kịch tỉnh bên trong ngày thứ chín thời điểm sẽ chạy mất hiện tại có chạy hay không cũng chính là thời gian ở trên vấn đề sở dĩ lâm dạ cũng không phải rất quan tâm màn đêm vung ô xuống bốn người nằm ở giản dị trên giường nước nhìn tinh không trong lúc nhất thời đều rất cảm khái lâm dạ ngủ ở đang trung gian vị trí không có biện pháp những thứ này nữ chủ cũng không biết c h ú n g cái gì rõ suy nghĩ một chút lâm dạ thoáng cái liền suy nghĩ minh bạch các nàng ba cái ý nghĩ nhất định là mới vừa thừa dịp cùng với chính mình đi ra thời điểm l é n lén thương lượng một chút chờ chút chạy thế nào để cho mình ngủ ở giữa các nàng tựa ở một bên chạy trốn đứng lên càng thêm thuận tiện thì ra là thế lâm dạng h ĩ lấy các nàng kế hoạch trong lòng tám trăm ba mươi bảy cười t h ầ m ha h a cái này một lớp ta dự đoán trước các ngươi dự phán muốn từ dưới tay của ta chạy ra nam rộng lâm d ạ ý tưởng cũng rất đơn giản hắn tối hôm nay liền một đêm không ngủ hắn ngược lại muốn nhìn một chút đám này nữ chủ muốn chạy thế nào bốn chân giường lâm d ạ vị trí ở chính giữa chắt lắp hẹ xì dạ tâu nghiên phỉ ba người phân làm hình tam giác đem lâm d ạ quay chung quanh ở chính giữa tâm tư của các nàng rất đơn giản đó chính là cùng sự ô u yếm của chính mình người cũng vai mà ngủ vốn là chỉ có tâu nghiên phỉ cùng chặt lóc hẹ hai người một người một bên nằm ở lâm dạ bên cạnh thân thì tốt rồi ai biết nửa đường dĩ nhiên giết ra một cái xì dạ tới mặc dù biết xì dạ lai dạ bất thiện muốn phá hư các nàng cùng lâm dạ trung đụng kế hoạch nhưng các nàng là khẳng định không có khả năng cùng xì dạ đi sau đó biến thành ba người ba nữ nhân đều muốn cùng lâm dạ k ề vai mà ngủ không ai nhường ai sau đó biến thành bộ dáng như hiện tại tuy là kết quả không phải rất tốt thế nhưng chỉnh thể đi lên nói còn có thể tiếp thu các nàng đây cũng tính là biến hướng gần kề lâm dạ nhìn lấy ban đêm tinh không ba nữ nhân đều là tâm tư hàng vạn hàng nghìn đương nhiên ý nghĩ của các nàng mặc dù không giống nhau thế nhưng tưởng niệm nam nhân cũng là cùng là một cái nghĩ tới đây các nàng không hẹn mà cùng nhìn về phía lâm dạ trong mắt tràn đầy q u y luyến tiếp trước t i ế n đối dường như vào giờ khắc này đều có thể hoàn toàn tiêu tán bất kể nói thế nào cái này một lần các nàng tuyệt đối sẽ không làm cho lâm dạ rời đi các nàng càng sẽ không làm cho lâm dạ tiếp tục hy vọng hạ thi hàm cái tia lanh tâm lanh tình nữ nhân nửa đêm lúc ngủ tiếng hít thở liên tiếp lâm dạ đang âm thầm mở hai mắt ra hắn quét một vòng dĩ nhiên là phát hiện một cái người cũng không thiếu có ý tứ thật sự có ý tứ ba người nữ nhân này nhất định là có c à n g kín đáo kế hoạch lâm dạ giả đơn giản cũng không ngủ trực tiếp liền híp mắt chợp mắt cùng đợi ba nữ nhân thi triển chính mình kế hoạch quả nhiên lâm dạ bên này còn không bao lâu liền nghe được bên cạnh mình vang lên nhỏ nhẹ giá gỗ lay đọc tiếng lâm dạ có thể nghe được cái này h ò a rất cẩn thận hơn nữa là tới từ ở chính mình chính diện là xì、sì、dạ lâm dạ cũng biết người nữ nhân này tuyệt đối sẽ không an phận quả nhiên là bị chính mình bắt tại trận chỉ nghe được xì、sì、dạ dùng nhẹ vô cùng bước chân đi tới lâm dạ trước mặt ở dưới bóng đêm nhìn về phía lâm dạ mặt đây là đang thông khí sao lâm dạ lập tức h i ể u xì dạ ý đồ nữ nhân này là dự định thăm dò chính mình là không phải đang ngủ không quan hệ lâm dạ ngược lại muốn nhìn một chút các nàng rốt cuộc là dự định khi nào thì đi chỉ là thời gian từng giây từng phút trôi qua xì dạ cũng là hai mắt nhìn chằm chằm vào lâm dạ hoàn toàn không có trốn chạy ý tứ sau lưng tâu nghiên phỉ cùng chặt lọt k ẹ dĩ nhiên cũng là không có chút nào động tĩnh thiên cái này kiểm tra cũng kiểm tra quá lâu chứ chỉ nàng cái này quan sát thời gian đều đầy đủ chính mình chạy ra nửa dặm cái kia nữ nhân có phải bị bệnh hay không ạ đinh cùng với chính mình nhìn cái gì không thấy được chính mình hô hấp đều đều hiển nhiên là đang ngủ được không chính mình diễn nhiều giống như a tốt như vậy trốn chạy cơ hội dĩ nhiên không chạy đại khái tỷ lệ là đầu góc có bệnh dưới ánh trăng si dạ bắt đầu thân g i ó n rén đi tới lâm dạ bên người lộ ra nguyệt quang nàng xem hướng trước mắt lâm d ạ n h i ề u năm như vậy không thấy si dạ là thật cảm thấy không quản lý mình xem bao nhiêu lần cũng không đủ nàng là càng xem càng có một loại muốn đưa tay sờ một cái xung động si dạ biết lấy lâm dạ năng lực nếu như mình thực sự sờ soạn phòng chừng lâm dạ ngay lập tức sẽ phát hiện nhưng là nàng chính là không khống chế được chính mình tay nàng thụ động lâm dạ h í p mắt rốt cục phát hiện xì dạ dưới một động tác bất quá xì dạ cũng không phải là trực tiếp chạy mà là từ từ đưa ra chính mình tay v ú i người nghĩ mặt mình sửa soạn qua đây đây là dự định làm cái gì dự định chắc thi chính mình ngủ có quen hay không sao tiểu nữ chủ ta một cái liền đoán được tâm tư của ngươi lâm dạ cũng không để ở trong lòng còn như xì dạ có thể hay không đột nhiên rút đao ra giết chính mình lâm dạ cũng không lo lắng liền trước mắt hắn sức quan sát xì dạ còn không có xuất thủ nàng đã bị chế phục xì dạ ngón tay một chút xíu tới gần cuối cùng ấm áp xúc cảm rơi xuống lâm dạ gò má bên trên xì dạ đầu tiên là cả kinh có chút sợ rút về chính mình tay nàng sợ động tác của mình thức tỉnh lâm dạ nhưng mà lâm dạ cũng là không có phản ứng chút nào vẫn là đều đều tiếng hít thở xì、si、dạ lại một lần hít một hơi thật sâu đưa ra chính mình ngón trỏ nàng thật nhớ muốn khoảng cách gần tiếp xúc lâm dạ nhìn không được đưa tay gật một cái lâm dạ mũi thở lâm dạ môi lâm dạ gò má xì、si、dạ càng điểm vượt lên nghiện từng bước cấp trên nàng phát hiện lâm dạ ngủ được rất chết căn bản cũng không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu trên thực tế thành tựu một sát thủ nàng có thể đón được lúc này rất có thể là đối thủ dụ dỗ nàng cái chồng thế nhưng đối mặt lâm dạ nàng không hề sức chống cự dù sao thì xem như là bị bắt cũng chính là xấu hổ mà thôi nghĩ đến nơi này xì dạ càng thêm sung sướng cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương chín mươi bốn không theo s á o lộ đi ra lâm dạ trả thù xì dạ là sung sướng lâm dạ liền khổ nằm ở nơi đó động một cái cũng không thể động chỉ có thể mặc cho một nữ nhân đâm mặt mình chơi lâm dạ liền không hiểu được nữ nhân này là không nhúc nhích chút nào thu liệm sao đâm người còn đâm nghiện lên rồi không được đây nếu là tiếp tục bị nàng đâm xuống đi khả năng liền không g ứ t vì vậy lâm dạ trực tiếp liền t r ở mình quả nhiên xì、sì、dạ biến sắc trong n g á y mắt liền trở về trên giường của mình tượng mô tượng dạng nhắm hai mắt lại chứng kiến xì、sì、dạ động tác lâm dạ cười lạnh một tiếng kế tiếp chính là câu cá chấp pháp thời gian lâm dạ nằm ở trên giường chớp mắt không ngừng nghe động tính chung quanh kế tiếp xì、sì、dạ cũng là hoàn toàn không có động tính được rồi cái tia nữ nhân mới vừa khả năng bị chính mình dọa sợ không việc gì chính mình l ặ n g lặng chờ đấy là được thời gian từng giây từng phút trôi qua thời gian từng bước trôi qua khi sáng sớm đệ nhất mặt nhãn quang chiếu xạ đến lâm dạ trên mặt hán tỉnh thế nhưng lúc này trong đầu cũng là một mảnh hỗn mở mắt nhìn xem chung quanh của mình ba nữ nhân đều đều tiếng hít thở chỉ có hắn giống như là một cái xỏa bức một dạng giữ một buổi tối vào giờ khắc này lâm dạ nổi giận thao cái này ba cái nữ chủ làm sao không dựa theo sáo lộ xuất bài rồi hả thân là nữ chủ dĩ nhiên không nghĩ chạy trốn đơn giản là thật là quá đáng rồi cái này kịch t ì n h hoàn toàn khác nhau à kịch t ì n h bên trong này nữ chủ không phải một lòng liền muốn chạy sao thật là tức chết người đi được nhất là cái kia xì dạ ngươi không chạy liền tính hơn nửa đêm đứng lên ở trên mặt mình một trận đông làm hại hắn còn tưởng rằng là thăm dò chính mình là không phải đang ngủ kết quả là cái này nói cách khác ngươi đem qua chính là thuần túy đứng lên ác tâm ta thôi lâm dạ cảm giác những thứ này nữ chủ là thật giàu hoạt phòng trừng là nghĩ đến chính mình đem qua biết cô ý không ngủ coi chừng các nàng sở dĩ cô ý không chạy nhưng lại làm cho xỉ dạ qua đây đâm chính mình ác tâm chính mình cái này một lớp cái này b à cái nữ chủ dự đoán trước lâm dạ dự phán dự phán lâm dạ liền nói thảo nào cái này xỉ dạ làm sao đầu góc có bệnh một dạng điên cùng đâm mặt mình căn bản là đang đụa hắn ác tâm hắn quả nhiên nữ chủ đều không phải là tình du đăng lâm dạ rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng đối với mấy cái này nữ chủ lâm dạ tự cho là chính mình là hết tình hết nghĩa các nàng thật sự là không phối hợp vậy cũng đừng trách chính mình lòng dạ gác lâm dạ nghĩ lấy an vị đứng dậy người muốn đi làm cái gì xì dạ kỳ thực sau nửa đêm cũng là căn bản là không có ngủ đâm lâm dạ mặt cái loại cảm giác này để cho nàng kích động nửa cái buổi tối sở dĩ lâm dạ khí rời giường nàng lập tức liền cảm giác được chuẩn bị cho các ngươi bữa sáng lâm dạ khỏe miệng hơi hơi nhét lên những thứ này nữ chủ dám áp tâm hắn hắn cũng muốn áp tâm áp tâm những thứ này nữ chủ kết quả là lâm dạ liền ra đi làm việc một cái sáng sớm lâm dạ chộp được không ít thứ tốt tại loại này trong núi sâu món ăn thôn quê bắt đầu tương đối nhiều không phải chốc lát lâm dạ trên tay dẫn theo mấy cái độc xà liền từ trong rừng cây đi ra ác tâm làm ì n h đúng không lâm dạ càng phải ác tâm ác tâm những thứ này yêu kiểu sinh l o a nuôi đại tiểu thư đơn giản xử lý sau đó lâm dạ đem độc xà toàn bộ nọc độc thanh trừ đem ra cũng là lột sạch sẽ trực tiếp liền g ắ c ở trên lửa nướng đợi đến tâu nghiên phỉ cùng chặt l ậ t kệ lúc tỉnh lại là bị một trận mùi thịt hấp dẫn các nàng tập trung nhìn vào lâm dạ đã t ạ i nướng thịt mùi này đây chính là tương đối lương a đã tỉnh qua đây ăn thịt a lâm dạ cười doanh, doanh đem kiểm tra tốt thịt đưa đến ba cái trước mặt nữ nhân ba nữ nhân cũng là không chút khách khí nhận lấy sẽ đưa vào trong miệng của mình miệng to nhai ăn ngon ba nữ nhân là càng ăn càng sung sướng n g ư ơ i đây là cái gì thịt à tô tốt phi nhịn không được tò mò mở miệng hỏi thịt này chất tương đối chân mềm có điểm giống là thịt thỏ cũng có chút giống như là thịt gà còn giống như là thịt rắn nói chung nướng sau đó mặc dù là không có mùi vị cũng là rất thơm rất thơm chính là nguyên thủy cái loại này mùi thịt đối với thịt rắn tâu niên phỉ không có ai bất kỳ cảm giác gì tiếp trước nàng đang cùng lâm dạ dã ngoại sinh tồn thời điểm cũng sớm đã ăn quen hoàn toàn chính xác để ăn một lần thời điểm nàng cùng chặt lọt k ệ là trực tiếp ói ra một cái sáng sớm đều không có m u ố n ăn các nàng là thực sự cảm giác buồn n ổ i không hoa thế nhưng ở rừng sâu núi thảm có thể ăn ăn no cũng rất không tệ nơi nào còn có chọn thịt rắn đó cũng là tương đối mỹ vị lâu này g nàng sớm đã thành thói quen tới lâm dạ khỏe miệng vi vi nhất tiêu là hắn biết cái này mấy người phụ nhân nhất định sẽ hỏi tới đây là cái gì thịt giống như các nàng dáng vẻ như vậy đại tiểu thư nếu như biết mình ăn là độc xa thịt phòng chứng biết sợ tại chỗ diệp đi ra chỉ là như thế ngẫm lại lâm dạ liền cảm giác mình đại thu được báo c ta, ta ác tâm, ác tâm nói, nói xong câu đó lâm dạ là nhìn về phía xì dạ những lời này hoàn toàn là ở ác tâm xì dạ từ dấu răng bên trên lâm dạ liền nhìn ra được xì dạ là bị chuốc diệp thanh cắn hiện tại để cho nàng ăn chuốc diệp thanh ác tâm không chết được ngươi lâm dạ nghĩ tới tối hôm qua luận đầm trong lòng chính là tức dẫn đến muốn chết những thứ này nữ chủ không theo sáo lộ xuất bài vậy cũng đừng trách hắn cũng không dựa theo sáo lộ xuất bài chỉ qua nửa ngày lâm dạ một mạch chứng kiến ba cái nữ chủ hô xích hô xích ngoạc miếng thịt lớn hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác buồn nôn thậm chí là ăn vô cùng thơm ta c ờ mờn ở chuyện gì xảy ra suy、si、ra l i ê n tính nói như thế nào đều là một sát thủ đối với cái này trùng vùng núi rừng ngây nô tối đa lúc bình thường cho dù là ăn sống cũng sẽ không có cảm giác gì nhưng chặt lọt kệ cùng tô tốt phi đâu hai cái nuôi ở nhà đại tiểu thư làm sao có khả năng không có chút nào sợ hãi độc xạ lâm dạ là tương đối một bức mấu chốt nhất đúng vậy cùng trí nhớ của kiếp trước không giống a lâm dạ nhớ kỹ trước mắt hai vị này đại tiểu thư kiếp trước đệ một lần ăn thịt rắn thời điểm nhưng là tất cả đều n ó i ra đây rốt cuộc là chuyện gì cái này nữ chủ biến dị có chút quá đáng chứ c ò n nước không chắt lót k h ẹ nuốt xuống một n g ụ m thịt rắn mở miệng hỏi cầu hoa tươi cầu hoa tươi bảy thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương chín mươi lăm hợp lý sao hợp lý cầu hoa tươi c ò n nước không chắt lót k h ẹ nuốt xuống một mụn thịt rắn mở miệng hỏi thịt rắn này làm cho nàng nghi tới rồi kiếp trước cùng lâm dạ cùng nhau ở vân mông núi sinh hoạt thời gian cái kia thời gian lâm dạ rất thường cho chính mình thịt rắn n ư ơ n ăn sau lại ở lâm dạ sau khi chết chặt lọt kẹ mới biết được cái này thịt rắn nướng là cả ngày phía dưới thứ ăn ngon nhất mặc dù là nàng đầu bếp cấp năm sao mỗi ngày biến đổi hoa dạng cho nàng làm thịt rắn làm thế nào cũng không sánh nổi lâm dạ tùy tùy tiện tiện nướng m ộ t khối có ít thứ mãi mãi cũng là mất m đi sau đó mới biết được đây là chân quý nhất một hôm này nàng đã đợi chừng mấy thập niên nghĩ tới đây chặt lọt kẹ khoe mắt nhẫn không ngừng chạy ra một giọt nước mắt lâm dạ lần này cũng là thực sự không biết trả lời như thế nào cam đến cùng là chuyện gì xảy ra những thứ này nữ chủ tại sao phải biến thành bộ dáng như vậy nhất là ngươi chặt lót k ẹ ăn một điểm thịt rắn có gì phải khóc có ăn ngon như vậy sao lâm dạ nhìn lấy chặt lót k ẹ không khỏi hỏi ừ m ăn ngon ta cảm thấy so cái gì sơn chân hải vị cũng muốn giỏi hơn ăn vô số lần chặt lót k ẹ gật đầu nhẹ nhàng lau sạch chính mình khỏe mắt nước mắt nàng nói đều là nói thật đối với nàng mà nói đích thật là vô số sơn chân hải vị cũng không sánh nổi trước mắt như thế một khối con rắn nhỏ thịt cái kia chỉ định là của ngươi vị giác bị hư thịt rắn không thể nói là khó ăn nhưng mùi vị kỳ thực cũng liền cùng thông thường thịt thọ là không sai bị lắm bởi vì có rất nặng mùi lâm dạ là tắm rồi nhiều lần mới chỉ có rửa sạch nhưng nhắc tới cái so với sơn chân hải vị còn tốt tan lâm dạ vẫn là tự biết mình cái kia chỉ định không phải c h ặ t lọt kẹ đầu góc bị hư chính là nàng vị giác bị hư c h ặ t lọt kẹ ánh mắt trong nháy mắt liền tiêu thất tốt đẹp như vậy hoài niệm thời khắc lâm dạ câu nói đầu tiên đem sự nhớ nhung của nàng phá vỡ hay anh thực sự là một cái không h i ể u phong tình t h ằ n g nam c h ặ t lọt kẹ nhịn không được ở trong lòng lạnh dên một tiếng chẳng lẽ nàng nói rất hay ăn là chỉ thịt rắn sao rõ ràng là chỉ nướng thịt chính là cái kia người tốt không tốt nếu như không phải lâm dạ nướng t h ị nàng sẽ thích ăn thịt rắn là tôm hùm t h ị không đủ non Vẫn lâm à thành đế đủ tiên. Bất quá không quan hệ, đợi đến điểm, đem tiếp vương, chứng không tiên. không quan chính mình thành công ca trực hệ, thời mối Bất quá l dạ mang về quốc, mỗi ngày làm nước ngày nàng ăn.、Vậy、con ngươi, về Vậy quốc, cho c ác i này diệp thú a n ngon ăn không? h thịt h t Lâm dạ ác thú vị nhìn về phía không nói tiếng nào ăn kiểm tra thịt rắn xì dạ ăn ngon xì dạ túi đầu tiêu diệt thịt rắn nàng mặc dù không còn như giống như là chặt luật tệ như vậy cảm tính nhưng trong lòng cũng là cảm xúc thâm hậu đồng dạng cũng là cảm thấy thịt rắn này là trên đời này thứ ăn ngon nhất còn ác tâm cái gì nàng hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này nàng nhìn thấy lâm dạ không ngừng ở xem cùng với chính mình ngược lại cảm thấy lâm dạ là tương đối quan tâm chính mình nghĩ tới đây xì dạ càng thêm cảm động a n ngon liền được lâm dạ nhìn l ấ y ba nữ nhân ăn ngầu nghiến trong lòng đó là tương đối bị khuất hắn ngay từ đầu không phải muốn như vậy kết quả này làm sao thì sẽ không thể dựa theo hắn thiết định đi một lần đâu cái này đáng chết kịch tình thiên đạo ngươi chẳng lẽ không dự định quản một chút không lâm dạ nhìn không được ở trong lòng n á n giận lâm dạ bên này đang o á n trách một bên khác máy bay không người lái ở trên bốn ánh mắt đều là đang nhìn chăm chú một màn này nhìn lấy ăn ngón nghiến xì dạ ba người sẽ xí lì h bốn người nhất thời liền cảm thấy trên tay nàng diệu đỏ bỏ bí tết không thơm coi như là ngăn cách lấy màn hình các nàng đều có thể cảm giác được thịt rắn hương khí đương nhiên còn có cái kia thịt rắn nướng nam nhân đội lấy ly rượu đỏ đi lên trước nhìn lấy bình bên trong hình ảnh trong lòng như có điều suy nghĩ không ta cảm thấy chúng ta cũng đi bảo hộ thiếu ra chứ bạch duệ mở miệng nói ta đồng ý a bằng chuyện tốt lành gì đều bị xì dạ một cái người chiếm lấy rồi lu sở theo đứng ra nói rằng nhưng là chúng ta hẳn là dùng dạng gì lý do tiếp cận đâu sệ x ĩ lị ạ cũng động tâm mặc dù nói sau đó mình còn có một lần cùng lâm dạ đơn độc ước hẹn cơ hội nhưng giờ khắp này nhìn lấy xì dạ ba người ăn lâm dạ nướng thịt rắn khuôn mặt cảm giác hạnh phúc trong c h ố c nhóm này nàng cũng động lòng cái này đơn giản vân mông núi là du ngoạn c h n h khu chúng ta bốn người là ở du lịch không cẩn thận l ạ c đường cái này rất hợp lý chứ mà y ỉa nhã di khỏe miệng hơi hơi nhét lên lý do nàng đã sớm suy nghĩ xong hợp lý thật hợp lý lù sa ở theo gật đầu các nàng cũng không phải là não tàn đến cùng xì dạ giống nhau làm cho độc xà cắn mình một cái vậy còn chờ gì lên đường đi bốn cái nữ nhân riêng phần mình đều là kích động thu thập lại chính mình bỏ hành lý lù sa mang nhất định chứng đồng đầy đủ túi ngủ sợ lịu tìm ba gấm vóc điện đem có thể sử dụng đến gia vị đều mang lên mạng y ỉa nhã di n g ư ơ i mang lên rượu đỏ thịt bò đồ ăn vặt cũng mang một điểm sơ xí lì ạ chính mình theo liền mang không thắm lên một chút chăn bông cất vào ba lô leo núi chúng ta mang mấy thứ này hợp lý sao hợp lý à làm sao lại không hợp lý chúng ta là đi ra du lịch tùy thân mang một điểm trứng đồng tối ngủ sơ lì vinh bát gia vị rượu chát có gì không hợp để ý mạng y ỉa nhã di trực tiếp nói đối với n g ư ơ i nói có đạo lý mấy vừa nghe đích thật là có chuyện như vậy hắc vì vậy đeo lên từng cái cự đại bị nhét tràn đầy ba lô leo núi liền xuất phát cầu hoa tươi cầu hoa tươi chương chín mươi bị cấm bất quá hẳn rất nhanh liền ra tới xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương chín mươi sáu sát thủ vậy mà lại làm lũng cầu hoa tươi không có ác tâm đến ba cái nữ chủ lâm dạ hơi có chút thất lạc bất quá vấn đề không lớn kế tiếp trong thời gian có nhiều thời gian ngày thứ hai thu thập sơ một chút lâm dạ liền muốn mang theo các nàng tiếp tục theo dòng suối nhỏ dưới du tẩu chúng ta muốn đi rồi lâm dạ đối mặt xỉ dạ dương mắt xem cùng với chính mình cũng là rất bất đắc s、si、ì dạ vẻ mặt này tỏ rõ chính là muốn theo chân bọn họ cùng đi nhưng lâm dạ cũng không muốn mang lên cái kia nữ nhân ta ta cảm giác bây giờ còn chưa tốt lưu loát vẫn là đi với các người a a s ì dạ thấy lâm dạ không lên đường liền dứt khoát mình mở miệng nàng sẽ không nghĩ đến trực tiếp ly khai trải qua ngày hôm qua điều tra nàng là phát hiện bất kể là chặt lọt k ệ vẫn là tâu n g h i ê n t h ủ hai nữ nhân này đều đối lâm dạ dắp t â m bất lương hơn nữa ta một cái cô gái yếu đuối các ngươi cứ như vậy đem ta nhét vào trong thâm sân này ta sợ hãi si dạ biểu tình có chút đông cứng làm lúc nàng là đệ một lần không có kinh nghiệm gì sợ hai cái quỷ ngạch ngươi một cái t r ư ớ c không bảy nghiệp nữ sát thủ dĩ nhiên sợ hai mới chỉ có lang h ổ báo ngươi gạt quỷ hả những thứ kia mới chỉ có lang h ổ báo không sợ ngươi coi như là rất không tệ lâm dạ đối với si dạ biểu tình trực tiếp liền miễn dịch lâm dạ bây giờ là hoàn toàn không biết si dạ đến cùng muốn làm gì từ đêm qua đến xem cái kia nữ nhân tựa hồ là cũng không định mang theo chặt lọt k h ẻ hai nữ nhân chạy trốn nếu không các nàng đã sớm có thể chạy rồi muốn nói tới nghĩ cách cứu viện chặt lọt t h cho tới bây giờ lâm dạ là hoàn toàn không nhìn ra hắn có thể cảm giác được c h ặ t lọt kẹ cùng tâu nghiên phỉ hai người là mơ hồ có chút chống cự xí dạ. dựa vào đám này nữ chủ không theo kịch bản đi căn bản là đoán không ra ý đồ của các nàng lâm dạ cũng không biện pháp hắn chỉ có đi lên đời kịch tình kinh nghiệm đối với bộ dáng như hiện tại nhiều thay đổi tình huống hắn thật sự chính là rất khó đi phỏng đoán lâm dạ phát hiện mình đối với cái này chút nữ nhân vật chính h i ể u là thật thiếu tính cách phương diện cũng là kiến thức nửa đời chỉ là biết bọn họ đại khái nhân thiết giống như là hạ thi hàm băng sơn nữ tổng tài nhân thiết còn như hạ thi hàm những phương diện khác lâm dạ cho tới bây giờ cũng chưa từng có bất kỳ hiểu rõ còn có bây giờ xì dạ lâm dạ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ một cái chức nghiệm sát thủ vậy mà lại làm đ ú n g cũng chính là xì dạ còn có lâm dạ không muốn người biết một mặt lâm dạ cho tới bây giờ đều không hề hiểu rõ quá nhưng bây giờ có một cái vấn đề rất trọng y ế u toàn phương vị hiểu rõ nữ chủ chẳng lẽ không đúng diệp bạch cái này nhân vật chính hẳn là làm sự tình sao chính mình một cái nam xứng chạy đi giải toán là chuyện gì xảy ra lâm dạ cũng không đi đâu sao nhiều hắn liền muốn đi nhanh lên hết kịch tình trở lại hiện thực thế giới đi được rồi chúng ta tận lực đi chầm một chút xì dạ kỳ thực theo bên người vẫn tương đối hữu dụng lâm dạ dự định đem xì dạ cho rằng một cái chuật chóng nhỏ Thử một chút thiết, trước thói một phát thứ trang tính trên bất rất thậm thiết trên thực tế có một ít xuất chủ phải hay không những khác mình Hắn hiện, những chủ không không phải chí nhân nhập. Ngược lại, chỉ cần không cho mình dối cũng không muốn có còn có cũng cái. cá cũng có cũng cùng có Ngược cần cũng có nữ lưng người quen này nữ ngừng người, bên đồng lớn, bên sau sẽ là là là lại giờ giờ giấy dối bây báy vì ấ n lớn đề g vậy ì v lâm dạ khép lại ba nữ nhân tiếp tục hướng phía trước xuất phát dọc theo đường đi lâm dạ đều đang âm thầm quan sát xí、si、dạ lâm dạ phát hiện người nữ nhân này dĩ nhiên là thực sự tương đối an t vận hoàn toàn không có chuẩn bị làm loạn ý tứ để cho lâm dạ ngoài ý muốn vẫn là chặt lọc hẹp người nữ nhân này rõ ràng chính là một cái không may thể chất kiếp trước đến rồi giã ngoại cái kia trên căn bản là nguy hiểm gì là có thể gặp phải cái gì đời này không may thể chất không có đ ổ i nhưng nàng dĩ nhiên có có thể tách ra hoàn toàn giống như là một cái tùng l â m tay giả đời điều này làm cho lâm dạ thực sự rất vô cùng kinh ngạc chẳng lẽ kiếp trước chặt lót k ệ đều là giả vờ nghĩ như vậy lâm dạ càng nghĩ càng phía sau lưng lệnh cả người cái này nữ chủ sẽ không kiếp trước thật là cố ý giả vờ chính là vì làm dáng vẻ cho mình xem đi ngẫm lại cũng không phải là không có khả năng a thân là đức quốc công chúa làm sao có khả năng ở bên ngoài cái gì cũng không hiểu đâu dựa vào, Nguyên、like、mình lai là mới bốn ị coi thành hầu tử tỏ ra cái kia. thành tử tỏ hầu ra b người trên h khê nhỏ cách không chứng e o song song tiểu tiêu bắt đi, dưới suối lội đầu, đó đứng ở ở dòng bốn nữ có cánh xa, kiến người đều là có một cái to lớn lữ hành ba lô leo núi ăn mặc bên trên giống như là xuất ngoại tới chơi nữ học sinh mỗi cái đều là thanh xuân tịch lệ nhưng lâm dạ đã gặp các nàng mặt lúc cũng là liếc mắt liền nhận ra được trước mắt bốn người này không phải là tiểu đội tử thần còn lại bốn cái sát thủ Các nàng là tới nghĩ cách cứu viện con tin sao lâm dạ có điểm không làm rõ được tình trạng nếu đối phương đều tới lâm dạ cũng chỉ có thể chờ đấy các nàng ra chiêu không có ý tứ chúng ta ở trên núi l à đường x ế sĩ l ì hạ nhìn lấy lâm dạ bốn người càng đến gần càng gần thuận thế kéo lại lâm dạ mở miệng hỏi xin hỏi làm sao xuống núi đâu không k bình luận khu thật là quãng cua à lao động giả hiện tại đều miễn bàn luận bebe cầu hoa tươi cầu hoa tươi bốn tác giả thật là khổ sở ta không giải thích được cái gì để cử đều không có xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người đến đông đủ cầu hoa tươi không có ý tứ chúng ta ở trên núi lạc đường Xe xí l ì hạ nhìn lấy lâm dạ bốn người càng đến gần càng gần thuận thế kéo lại lâm dạ mở miệng hỏi xin hỏi làm sao xuống núi đâu lạc đường cái này liền tương đối ma h u y ễ n nếu như không phải biết đối diện bốn cái là đứng đầu sát thủ lâm dạ đều thực sự cho là nàng nhóm chỉ là trên núi thám hiểm lư hữu đây là các nàng cùng x ì dạ định ra kế sách lâm tần không khỏi nhìn về phía x ì dạ hiện nhiên thời khắc này xì dạ so với hắn còn muốn kinh ngạc nhiều có thể để cho một cái đỉnh tiêm thích khách trận to hai mắt có thể tưởng tượng khiếp sợ đến mức nào nói cách khác người này không phải trước đó liền thiết lập săn kế hoạch lâm dạ có điểm rộng nhưng có một chút là không có sai bây giờ kịch tình phương hướng lớn hoàn toàn không thành vấn đề kịch tình người bên trong vật đều đến đ ô n g đủ chỉ là đem so sánh với kết trước trong đám người này quan hệ thay đổi phức tạp hơn đám này nữ chủ vẫn lại mở ra chính mình mê chi thao t á c sáng m ù lâm dạ nhãn các ngươi có biện pháp dẫn chúng ta rời đi nơi này sao đến gần sệ si lì a ánh mắt nhu hòa rơi vào lâm dạ trên mặt không có biện pháp chúng ta cũng là lạc đường lâm dạ ứng phó nói kỳ thực hắn mặc kệ nói cái gì sệ si lì a đều sẽ đả xả tùy côn bên trên vậy dạng này t h a sĩ lì hạ túi đầu gương mặt thất lạc ba người còn lại nghe vậy cũng là khuôn mặt tảo não đây nếu là không biết thân phận các nàng nhân phòng chừng đều cho rằng các nàng thật chỉ là lạc đường lưu hữu nếu tất cả mọi người l ạ c đường không bằng chúng ta cùng nhau kết bạn mà đi chứ đều là ở trong núi sâu chúng ta bốn người nữ hài tử thân kiều thể yếu nếu như gặp nguy hiểm gì động vật nhưng là rất nguy hiểm tiểu đội tử t h â n nhưng là đỉnh tiêm sát thủ đoàn diễn kỹ càng là các nàng môn bắt buộc một trong đối với biểu tình vận dụng càng là cực hạ cái gì ảnh đế ảnh hậu ở trước mặt các nàng đều muốn thẹt thùng lúc này bốn người hoàn toàn là đem trên núi lạc đường lư hữu đoàn diễn dịch vô cùng nh Tứ mắt nữ nhìn ánh lấy lâm dạ ba. các h h chờ khẩn í n mong trương, là lâm đã cự c vừa rất tuyệt sợ dạ ba. ngươi thân thể Thiên, â kiểu yếu. l một dạ diễn, bạn nhìn này, bốn này trong lòng là nghìn nở nhanh ngươi thủ chỗ lấy là lao cái cái sức cờ Các sát biểu tạo ở mở ra qua. đầu m cái hai cái tuy là không thể nói là một quyền có thể làm chết một con trâu thế nhưng nghiêm túc lão hổ cũng phải chết ở dưới đao của các ngươi cái này tờ mờ là thân kiều thể yếu lâm dạ biểu thị cái này nữ chủ quả n h i ê n không phải người bình thường nam nhân có thể khống chế được phỏng chừng coi như là d ị bệnh bị cái này năm cái nữ nhân hợp lại đều có thể cho hắn trực tiếp làm nằm xuống mỗi cái nữ chủ đều không phải là bình hoa đều có chính mình riêng mình năng lực cùng thiên phú thậm chí diệp bạch cũng không sánh nổi các nàng cái này nhân vật nam chính cuộc sống tương lai có thể thảm còn tốt chính mình không có nữ chủ thích thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh được a có sẻ xì ly hạ bốn người ra nhập vào kịch tình người xem như là hoàn toàn đến đông đủ lâm dạ hiện tại cũng chỉ muốn nhanh chóng ở bên trong này hôn đủ ba mươi ngày mau rời đi địa phương khỉ ho có gáy này tiếp tục trở lại biệt thự làm chính mình vui sướng chờ chết tiểu phản phái kế tiếp cả ngày đi xuống t â nghiên p h cùng chặt luật kệ là đặc biệt không u i vốn chính là nhóm ba người hiện tại lại thêm tiến đến bốn cái bảy cái nữ nhân cùng đi con đi mẫu chốt nhất là mỗi một người đều xinh đẹp như vậy các nàng còn không có đ à o góc tường đâu cảm giác cái này tiểu đội tử thần đều muốn bắt đầu đ à o góc tường nhất là cái kia sẽ x i lì ạ cái này n ữ ớ nhưng là ân cần rất các nàng ngay từ đầu cho rằng sẽ x i lì ạ là vì cứu các nàng tới nhưng đã gặp các nàng vẫn vây quanh lâm dài chuyển chất lóc kẹ bỗng nhiên có một loại mình mới là người n g o ạ i của cảm giác bất quá tiểu đội tử thần đến cũng không phải không có lợi trứng bồng túi ngủ sợi vì bát nước ngọt gia vị vỏ bí tết rượu đỏ đồ ăn vặt chăn bông các nàng là có thể khép lại đều mang theo bao lớn bao n h ỏ một đống đồ đạc nhìn người là hoa cả mắt đến buổi tối cũng không cần trong biên chế cái gì giản dị giường trực tiếp có trứng đồng tổng cộng có hai c á i nón c á c nàng đỉnh đầu lâm dạ đỉnh đầu tối ngủ sợ lì bị bắt cũng là mang đủ ban đêm bên đống lửa nướng thịt bò uống rượu đỏ ngồi vây chung một chỗ nói chuyện tiếm hình ảnh này là thật thật t ấm áp nhưng là cờ m ở n ở cái này họa phong không đúng mãi mãi chính mình là bắt cóc không phải là tới nơi này nấu cơm dã ngoại tốt sao những thứ này đều là cái quỷ gì a cái này tiểu đội tử thần đến cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi không phải sát thủ sao cái này đang làm cái gì máy bay lâm dạ ngay từ đầu cho là nàng nhóm mang lên mấy thứ này ở phía dưới đều cất giấu vũ khí ai biết lâm dạ đem từng cái ba lô leo núi đều kiểm tra qua đi bên trong dĩ nhiên thật là toàn bộ đều là đồ dùng hàng ngày liên sữa tắm dầu gội đều có còn có dành riêng tắm liêm nếu như không biết còn tưởng rằng lâm dạ thật chỉ là mang theo bảy cái nữ nhân đi ra dạo chơi ngoại thành đây rốt cuộc là chuyện gì lâm dạ suy đi nghĩ lại hoàn toàn nhìn không hiểu cái này một lớp các nàng rốt cuộc là cái gì thao tác một tận tới đêm khuya ngủ lều vài thời điểm lâm dạ cũng đã đón được tiểu đội tử thần đây là dự định thừa dịp nửa đêm đem người cướp đi sau lâm dạ cảm thấy thật đúng là có khả năng dù sao hiện tại đều ngủ ở trong lều chính mình cũng không nhìn thấy cách vách động tính các nàng nếu như nửa đêm chạy ra lời nói lâm dạ là không có biện pháp nào vì vậy lâm dạ đề nghị ta cảm thấy bộ dáng như vậy các nàng tối hôm nay vẫn là theo ta ngủ cùng làm ộ t cái t r ư ớ n g đồng A. cái này không tốt sao sẽ xí、si、lì ạ năm người là ngây ngẩn cả người lâm dạ điểm danh hai người tự nhiên là tô sữa phi cùng chặt l ọ p t h ẹ thiếu ra đây là dự định làm cái gì không sẽ là đối với hai nữ nhân này động tâm chứ các nàng đều không cùng thiếu ra ngủ chung quá gây tầm a hai cái này hồ ly tinh đem so sánh với các nàng chặt lọt kẹ cùng tâu nghiên phỉ lại là lòng tràn đầy vui mừng các nàng trong lúc nhất thời đều có điểm không biết làm sao lâm dạ tại sao sẽ đột nhiên đưa ra muốn cùng với các nàng ngủ chung chẳng lẽ thực sự thích các nàng chặt lọt kẹ muốn cười nhưng nỗ lực không để cho mình cười ra tiếng không nghĩ tới chính mình tiến triển nhanh như vậy bất quá vì sao lâm dạ phải dẫn theo tâu nghiên phỉ đâu chặt lọt kẹ có điểm không vui cùng người khác cùng nhau chia sẻ một người nam nhân nàng khó tiếp thu đủ nhưng tốt xấu đây là thực chất tính tiến triển tâu n i ê n p h đồng dạng cũng là như vậy nhưng nghĩ tới còn có một cái chặt lọt kẹ trong lòng của nàng cũng là cách t ư n g sự thực chứng minh các nàng cao hơn g quá sớm a a a a cầu h ò a tươi a các h i n h đệ để cho ta v ẽ tháng vượt lên trước một nghìn ta sẽ nỗ lực tăng thêm nhìn đến đây độc giả thực sự cảm tạ ngươi đặt đáng t i ế p tác giả tương đối không may từ trong sách giá khai thủy cũng không sao đ ể cử thật vất vả một cái sách mới đẩy mạnh cao hơn nữa ra khỏi một đống sao thiêu thân nguyên bản đệ tứ bị chen đến đệ trưng bày sau đó cũng chỉ có thể dùng liệu mạng đổi mới duy trì ở đặt thực sự cảm tạ thấu hiểu hết hệ thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương chín mươi tám lâm dạ quá khứ cầu hoa tươi sự thực chứng minh các nàng cao h ư n g quá sớm bởi vì lâm dạ cũng không phải là ý đó đ ê m q u a chặt l ọ ậ t tệ tam nữ cũng không có tuyển chạch chạy trốn các nàng dự đoán trước chính mình dự phán đưa đến chính mình sau nửa đêm áp căn bản không hề ngủ tối hôm nay nếu như tách ra ngủ lâm dạ chẳng phải là còn phải tiếp tục nhìn chằm chằm cái này nhiều mẹ ta trực tiếp làm cho các nàng ngủ lều của mình hắn cũng không tin bộ dáng như vậy vẫn không thể ngủ một cái an ổn thấy hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có đụng những thứ này nữ chủ ý tưởng vẫn là đem các nàng lưu cho diệm bạch đi chịu dằm v à ta nhưng mà lâm dạ những lời này rơi xuống lỗ thai của các nàng bên trong liền hoàn toàn không phải ý đó sẽ xí l ì hạ năm người liếp nhau đều là ở trong mắt chính mình chứng kiến kinh ngạc không khỏi bắt đầu nghĩ lâm dạ rốt cuộc là tại sao muốn làm như vậy các nàng có thể không phải cảm thấy lâm dạ là thật tâm động đệ một lần nghe được thời điểm nội tâm của các nàng đích thật là không thể ư ớ c chế toát ra cái ý nghĩ này thế nhưng rất nhanh các nàng liền quên đi lâm dạ đối với hạ thi hàm đây chính là bệnh trạng thuyền thích ngoại trừ hạ thi hàm ở ngoài thiếu gia của bọn hắn hiện nay căn bản cũng sẽ không đối với những nữ nhân khác sản sinh hứng thú đây mới là các nàng thích thiếu gia chuyên tình đồng thời chuyên nhất cái này hai trăm bảy mươi bảy cũng là lâm dạ trên người điểm nhấp n y như vậy vấn đề đã tới rồi thiếu gia tại sao phải đột nhiên để đi ra muốn cùng chặt lọt k ẹ tâu nghiên phỉ cùng là một cái t r ư ớ n g đ ồ n g đâu x ệ xì lì ạ khởi động suy nghĩ rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân nói thật chơi b ù a một ngày x ệ xì lì ạ mình cũng sắp quên mất lâm dạ nguyên bản mục đích là cái gì hắn chính là bắt cóc chặt lọt k ẹ cùng tâu nghiên phỉ tới trả thù lâm d ạ cũng không phải là tới dạo chơi ngoại thành nghĩ là các nàng cho mang chạy l ệ rồi nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm thiếu gia sở dĩ muốn cùng hai nữ nhân này ngủ chúng nguyên nhân chỉ có một cái phòng n g a các nàng chạy trốn sệ xì lì ạ tư duy rất mất tiệp rất nhanh thì nghĩ đến toàn bộ điểm mấu chốt nhưng là coi như là vì coi chừng hai nữ nhân này s ệ s í lì ạ vừa nghĩ tới hai nữ nhân này muốn cùng lâm dạ cự ly gần ở chúng s ệ s í lì ạ cũng rất khó chịu lâm dạ đối với các nàng chắc chắn sẽ không có ý tưởng thế nhưng hai nữ nhân này có thể hay không đối với lâm dạ có ý tưởng đâu s ệ s í lì ạ không khỏi nhìn về phía trên mặt chỉ thiếu chút nữa viết ta nguyện ý chặt lập thẻ cái kia nữ nhân tuyệt đối là đối với các nàng già thiếu già có ý tưởng còn có cái kia tâu như i ê vị tuy là ngoài miệng không nói gì thêm nhưng nhìn ra được nàng cũng không phải bãi x í nói cho cùng vẫn là hai cái tiểu hồ ly tinh Xe phải, phải xí ngủ, ngủ lâm ì ạ dạ chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta cái này năm cái nữ nhân cùng chính mình cùng nhau tốt nhất tiết kiệm khuya khoắt lại bắt đầu cả cái gì yêu tiêu thân hiện tại chánh hảo lâm dạ một lần cho hết nàng nhìn nhau ở cùng nhau ngủ một cái trướng đồng chặt lót ghẹ ngây mần cả người dựa vào v ố nàng, nàng. nàng cũng biết lâm dạ đối với hạ thi hàm cảm tình làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản đã bị kích thích quả nhiên nhìn lấy lâm dạ vẻ mặt này nàng cũng rất sinh khí nhưng là không có chút nào biện pháp nàng hết lần này tới lần khác chính là thích có bộ dáng như vậy phẩm chất lâm dạ yêu một cái nhưng g ư ờ i rất c u y nếu như cầm h chặt không h tuy lọt là có kẻ n diệp bạch cùng lâm dạ so sánh một chút thật là người so với người tức chết người liền đàn ông ưu tú như vậy hạ thi hàm cũng không q h ý trọng gây tầm a vì sao tốt như vậy nam nhân thích không phải là mình nàng so với hạ thi hàm nơi nào kém không phải cũng là bởi vì hạ thi hàm ở cái kia đáng chết thời gian xuất hiện ở lâm dạ bên người sao ngẫm lại chặt lọt kẹ liền không cam tâm nếu như nàng cái này một lần trọng sinh có thể ở sáng sớm mấy năm nàng cùng lâm dạ sớm liền trở thành thần tiên quý lữ nơi nào còn cần kinh nghiệm những thứ này chặt lọt kẹ kiếp trước liền đã biết rồi lâm dạ vì sao điên cuồng như vậy mê luyến hạ thi hàm đơn giản là lâm dạ từ nhỏ đặc thù đưa đến ở bên người của hắn ngoại trừ lăng vi phong ở ngoài không có một người bạn càng không có bất kỳ bằng hưu khắc phái bên người không có ai có thể kể ra chuyện của mình lâu này lâm dạ liền tính khí bắt đầu từng bước biến đến táo bạo b Về nhưng lâm dạ tự gặp được hạ thi hàm giống như là ưu tố nhân sinh chiếu vào một vệ quang chiếu sáng cuộc đời của hắn cũng là từ cái kia thời gian bắt đầu lâm dạ bắt đầu điên cuồng mê luyến hạ thi hàm đối với hạ thi hàm bắt đầu truy cùng diệt tận bình thường chính là hoa tươi không ngừng đuổi theo hạ thi hàm cái mông chạy chỉ tiếc lâm dạ những thứ này si tình biểu hiện nhưng là bị hạ thi hàm không nhìn thậm chí từng bước bắt đầu chán ghét lâm tấu loại này hành vi c h ặ t lọt kệ rất không thể hiểu được hạ thi hàm ý tưởng n g ư ờ i đã không thích nên trực tiếp cự tuyệt tại sao muốn bộ dáng như vậy treo lâm dạ khẩu vị t i ế p trước nàng liền cố gắng chán ghét hạ thi hàm người nữ nhân này nhân vật chính đã qua đã sớm nghĩ viết ra điên cuồng mê luyến một c á i người là cần nguyên nhân cầu hoa tươi cầu hoa tươi cuối cùng cảm tạ một đám đại lao đầu v ẻ tháng thực sự cảm tạ các ngươi các ngươi ở mắt ta xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương chín mươi chín hoàn toàn không chạy cầu hoa tươi kiếp trước nàng cũng rất chán ghét hạ thi hàm người nữ hạ thi hàm ở trong mắt của nàng chính là một cái băng lánh vô tình nữ nhân có lẽ là bởi vì gia đình có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác hạ thi hàm cho tới bây giờ chỉ cùng ngươi nói chuyện làm ăn nàng phảng phất giống như là không có tâm giống nhau bất kể là ai dường như mãi mãi cũng đi không được vào hạ thi hàm nội tâm nội tâm kiên nhược b ả n thạch vô luận lâm dạ cố gắng thế nào đều chỉ sẽ là bằng nước đối với một cái kẻ không yêu ngươi mà nói nàng sẽ có một vạn chủng lý do cự ngươi chát lót kệ vừa vui mừng lại là vì lâm dạ cảm thấy đau lòng chỉ là lâm dạ cũng là không đến ngõ cụt không quay đầu hết lần này tới lần khác chỉ nhìn lên hạ thi hàm chiếm được lâm dạ khẳng định si ra động tác nhanh nhất, nhất trong n g á y mắt xây dựng tốt đệ nhị lều vải liền hoàn toàn tán giá đêm khuya tám người cứ như vậy trên ở trong một cái lều vải lâm dạ ngủ ở bên trên nhất bên cạnh là chặt l ó c thẹ đây là lâm dạ yêu cầu chủ yếu vẫn là vì phòng n g ư ờ i chặt l ó c thẹ chạy trốn chặt l ó c thẹ đây là gương mặt vui vẻ tuy là lâm dạ là vì phòng bị nàng chạy trốn thế nhưng điều này cũng làm cho nàng rất vui vẻ người khác coi như là rất khó chịu thế nhưng ở ngoài mặt lại là không thể biểu hiện ra ngoài đêm khuya lâm dạ nghe được ở bên thai của mình truyền đến thanh âm viên n o lâm dạ mở mắt khoe miệng không khỏi tự giác nợ một nụ cười quả nhiên những nữ nhân này chính là định gây sự tình nữ chủ nhà nhất định là có cùng với chính mình kế hoạch lâm dạ chỉ nghe được một trận động tĩnh sau đó một tay trong bóng đêm hướng cùng với chính mình dối tới lại là tình huống giống nhau lâm dạ cái này xem như là minh bạch rồi tối hôm qua xì dạ rõ ràng chính là đang thử thăm dò chính mình đang ngủ không có lấy các nàng tánh tình cẩn thận phỏng chừng trong thời gian n g ắ n chắc là sẽ không đọc thủ lâm dạ nửa hí nhãn nhìn chăm chú vào gần ních h lại gần mình mặt cái tay kia hai tay thon dài lâm dạ phát hiện đôi tay này dĩ nhiên không phải xì dạ mà là sẽ xì lì ạ đổi một cái người đến xò xét sao Lại, c lại dò dò là lâm, lâm, càng càng lâm, lâm dạ đang chuẩn ô n g bị lần nữa đi vào giấc ngủ cái kia quen thuộc động tác thanh âm lại một lần chuyển đến ngày thứ hai sáng sớm rời giường lâm dạ có chút tinh thần không phân chấn trong mắt tràn đầy vẻ vải cái này năm cái nữ sát thủ đơn giản là có bệnh đêm qua nửa đêm liên tục sở lâm dạ mặt a năm người một cái một trung đội đội bị lâm dạ đổi u đi hết lần này tới lần khác rất nhanh đổi một cái người lại đã trở về ra mặt giày làm cho lâm dạ thật là không lời nào để nói lâm dạ cũng rất nghĩ hoặc cái này năm cái nữ nhân tới tận đấy muốn làm gì từ trước mắt bên trên đến xem các nàng không hề giống là trực tiếp muốn nghĩ cách cứu viện chặt lắp hẹ ngược lại giống như là đang đối với chính mình tiến hành cái giày nhưng lâm dạ không nghĩ ra vì sao đối với mình tiến hành cái giày thẳng thắn cũng sẽ không suy nghĩ toàn bộ thuận theo dĩ nhiên là tốt tám người tiếp tục đi về phía trước liên tiếp đi hơn mười ngày các nàng vẫn là mỗi ngày đều đang đồn áo căn bản cũng không giống như là tới nghĩ cách cứu viện người ngược lại càng giống như là tới dạo chơi ngoại thành đồng thời ác tâm chính mình mấu chốt nhất là dựa theo kịch tình thời gian không sai biệt lắm đến rồi lúc này tâu nghiên phỉ đã có thể chạy trốn nhưng mà tâu nghiên phỉ cái này nữ chủ cũng là hoàn toàn không có trốn chạy ý tứ không chỉ không có phương diện này ý tưởng còn có một loại triệt để không tính đi tư thế đây chính là sẽ lo lắng lâm dạng không không kịch tình đến nơi này tâu n i ê n p h là nhất định sao muốn chạy trốn nếu như nàng không chạy lời nói làm sao dẫn theo cảnh sát tới lục xoát núi dựa theo nguyên tắc kịch tình tâu nghiên phỉ trở về đến rồi sở cảnh sát sau đó lập tức liền phái ra đại lượng cảnh lực tiến nhập vân mông núi tìm lâm dạ tung tích nhân vật nam chính diệp bạch cũng là cùng tâu nghiên phỉ hợp tác sau đó thành lập tiến một bước hữu nghị sau đó đại lượng cảnh lực siêu tầm phía dưới lâm dạ rơi vào đường cùng c h ỉ có thể tuyển t r ạ c h thả chặt l ọ p thẻ kịch tinh hẳn là là cái dạng này nhưng là bây giờ tâu nghiên phỉ căn bản cũng không giống như là một con tin ngược lại càng giống như là đi ra chơi xuân thiếu nữ nàng là triệt để thả ra chơi vân mông núi cái này thâm sơn địa phương không cách nào khai thác địa khu lại sở hữu giả bên ngoài không cách nào so sánh m các nàng là chơi rất vui vẻ nhưng vẫn là lâm dạ cũng là tâm sự nặng nghề không được chính mình nhất định phải làm cho tâu niên g h phỉ chạy trốn ở buổi tối lâm dạ đơn độc đem tâu niên g h phỉ kêu lên t ô đại tiểu thư gọi ta niên g h phỉ a không cần thiết như vậy mới lạ tâu niên g h phỉ ngự khí chưa tính là lãnh đạo thế nhưng không có nhiều nhiệt tình nàng chính là cái này tính cách mặc kệ đối với người nào đều là lánh lãnh đạm đạm c a tính duy chỉ có lâm dạ mới có thể tác động tâm tình của nàng lâm dạ trừng mắt nhìn tâu niên phỉ để cho mình gọi hắn nghiên phỉ lâm dạ cảm thấy tâu niên phỉ có phải hay không sợ não bị hư mình bây giờ nhưng là bọc ướp nhưng là tâu nghiên phỉ cái này nữ c h ụ nhưng là g h é t rác như k i ể u đối đãi bọn cướp có thể là khách khí như vậy lâm dạ cảm giác mình gặp được một cái giả tâu nghiên phỉ không không không không không không không không không không chăn đệm ộ t cái tiếp tục k ỳ tỉnh cầu hoa tươi cầu hoa tươi cảm tạ các m i n h đệ vai thắng vốn là cho rằng còn muốn ngay nắn g một cái tử mới có thể quá một nghìn không nghĩ tới nhanh như vậy dì cũng không nói nỗ lực tăng t h ê m linh thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại c h ư n một trăm nguyên lai là người dợ trò quỷ cầu hoa tươi chúng ta ở chung nửa tháng t a cảm thấy ngươi kỳ thực không phải một người xấu t ô tốt phi nhìn lấy lâm dạ khỏe miệng hơi câu dẫn ra nàng nhìn ra lâm dạ không phải rất thói quen chính mình thân cận n g ư ơ i cảm giác sai rồi ta chính là phần t ử xấu lâm dạ liếc mắt nói đi ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì t ô mẫu phi biết lâm dạ tìm nàng đi ra nhất định là có nguyên nhân ta muốn muốn nói với ngươi c h ặ t lọt k ẹ ta sẽ không để cho nàng đi ta theo diệp bạch giữa thủ không có khả năng dễ dàng như vậy kết thúc lâm dạ vẻ mặt nhăm nhó thoạt nhìn lên giống như là một cái cực đoan người điên nguyên tắc bên trong thời khắc này lâm dạ đã từng bước ở trong lòng bắt đầu và mẹo cái này c h à n g hí là lâm dạ chính mình cho mình thêm không có biện pháp cái này nữ nhân vật chính đổ thừa không đi kịch tình là thật không có biện pháp tiếp tục nữa cho nên tâu nghiên phỉ đương nhiên biết lâm dạ là bởi vì cùng diệp bạch giữa c ử u hận cho nên mới bắt cóc chặt l ọ p thẻ chỉ là diệp bạch tên khốn kia đáng giá ngươi mạo hiểm lớn như vậy sao tâu nghiên phỉ cũng là từ trong xương cho rằng diệp bạch căn bản là liền lâm dạ nhất m a u cũng không sánh nổi đã hơn m ộ ư ơ i ngày ta quyết định thả ngươi xuống núi ta hy vọng ngươi sau khi xuống núi không nên làm khó ta lâm ra lâm dạ nói thẳng ra mục đích của chính mình lâm dạ một mặt là vì để cho tâu nghiên phỉ xuống núi m ặ t khác một cái phương diện cũng là hy vọng bang lâm chấn thiên kể một ít tốt nói chính mình bắt cóc tâu nghiên phỉ tôi g a khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha lâm chấn thiên người nói liền là chuyện này tô mẫu phi c ư ờ i nhạt căn bản cũng không có để ở trong lòng ta trước khi ra ngoài ta liền cùng trong nhà đã nói ta là đi ra khỏi nhà tâu nghiên phỉ nếu biết lâm dạ biết bắt cóc chặt lóc hẹ cái tiêu tự nhiên cũng là làm xong cùng lâm dạ cùng đi ra ngoài ở trong núi sâu mạo hiểm đồng thời nàng cũng không có quên chức cùng trong nhà nói một tiếng không phải vậy tôi a nếu là thật cùng lâm chấn thiên trở mặt vậy coi như thảm kiếp trước liền là bởi vì mình mất tích tôi ra lại một lần cho lâm trấn thiên mang đi đà kích khổng lồ nếu không phải là cuối cùng tâu nghiên phỉ là xuất hiện lâm ra khả năng cũng chờ không đến lâm tử du tiếp nhận liền hoàn toàn hủy diệt đối với chuyện nghiêm trọng như vậy tô phỉ tự nhiên là cùng trong nhà giao phó s o n g n g ư ơ i lâm dạ cảm giác lòng của mình hình thái b ă n g a hắn liền nói vì sao trong khoảng thời gian này qua được bình tĩnh như vậy lâm dạ còn nhớ rõ kiếp trước trong khoảng thời gian này vì tìm được tâu nghiên phỉ cảnh sát còn ra động rồi rất nhiều phi cơ trực thăng tìm kiếm đâu kết quả làm lại một lần cảnh sát dĩ nhiên không có bất cứ động tính gì nguyên lai、like、là người t â n h i ê n phỉ ngươi làm chuyện tốt dựa vào cái này nữ chủ chính mình không đi kịch tình còn chưa tính lại vẫn ảnh hưởng chính mình đi kịch tình lâm dạ thật là hết trôi nói rồi cái này sóng kịch tình sẽ không lại là lâm dạ căn bản là tưởng tượng không nổi nữa không cần cảm tạ ta ta cũng có nước mình mục đích tâu nghiên phỉ nhìn thoáng qua lâm dạ cũng không bay đầu lại xoay người ly khai nàng cũng không có nói ra chính mình là vì xê với hắn tăng tiến cảm tình cho nên mới phải làm như vậy bởi vì tâu nghiên phỉ trong lòng rất rõ ràng bây giờ lâm dạ còn không có hoàn toàn đối với kết thi hàm thất vọng nếu như mình tùy tiện nói ra cái kêu phòng trường chỉ biết đem lâm dạ đầy càng ngày càng xa cảm ơn ngươi Lâm dạ đứng tại chỗ nhìn lấy tông niên p h ỉ đi x a bối ảnh khoe môi c o r ú m ta cảm ơn n g ư ơ i c á i đại đ ầ u quy a thân là nữ c h ủ không cố gắng đi kịch tình, còn ý đồ làm cho hắn một cái độ các nam phụ cảm t ạ n g ngươi. Lâm dạ tức nô t u n g nhưng là hắn không có không có bất kỳ biện pháp nào. Kịch tình lại một lần bị tông niên p h ỉ đ á m nữ nhân này làm h ỏ n g bét, điều này làm cho lâm dạ thoáng c á i không có biện pháp thu thập. đ á m này nữ c h ủ đến cùng muốn làm gì, mới vừa tông niên p h ỉ nói nàng cũng có mục đích của chính mình, tông niên p h ỉ có mục đích gì, nàng không phải là vì nghĩ cách cứu viện chặt lọc t i sao. còn có thể có mục đích gì. lâm dạ căn cứ nữ chủ bình thường đều sẽ thay nhân vật nam chính lo nghĩ định luật trong lòng không tự chủ triển khai liên tưởng nếu như nói tâu nghiên phỉ là vì diệp bạch lời nói cái kia còn có phải là đại biểu hay không nếu diệp bạch không cho tâu nghiên phỉ đối với lâm gia đậu thủ hiện tại lâm dạ không ở đế đô diệp bạch hoàn toàn có thể cho lâm tử du nhân cơ hội đem lâm dạ hoàn toàn chiếm giữ đối với hẳn là là cái dạng này nghĩ như vậy lời nói tiểu đội tử thần hành vi lâm dạ liền có thể lý giải các nàng nhận được nhiệm vụ chỉ sợ cũng không phải nghĩ cách cứu viện chặt lập hệ mà là toàn lực đem chính mình ở lại vân mông trên núi giải thích duy đ ầ nhất tiếp theo là sợ lâm trấn thiên sẽ không hoàn toàn đem lâm gia sản nghiệp toàn bộ giao cho lâm tử du diệp bạch làm như vậy kỳ thực hoàn toàn chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử lâm trấn tiên h đây chính là đem lâm tử du cũng là coi là nữ nhi ruột thịt của mình lấy lâm t h ấ n tiên tính cách cũng tuyệt đối không thể biết trong chuyện này cố ý giấu sau khi lâm dạ liền nói trận này lâm tử du làm sao biết thành, thành thật thật đợi ở nhà Phòng chừng chính lâm dạ tự nhiên là chỉ có thể phối hợp đối với lâm gia gia sản lâm dạ là một chút ý tưởng đều không có ngược lại bởi vì kịch tình cải biến nếu như lâm tử du trước giờ thu được toàn bộ gia sản cái kia lâm chấn thiên lúc tuổi già có phải hay không biết tốt hơn rất nhiều đâu thành tựu một cái độc gác nam phụ người nhà lâm chấn thiên lúc tuổi già đã tính là vô cùng tốt kịch t ì n h viết lên nơi đây bắt cóc kịch tình trên cơ bản đã xong kế tiếp căn cứ đại cường phải xuất hiện vợ người đây là các ngươi mong đợi ta cũng rất chờ mong thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương một trăm linh một căn bát đều không còn lại cầu hoa tươi châu âu đức quốc diệ bạch từ vân quốc sau khi rời khỏi hiện tại vùng trung đông bên kia tổ chức sát thủ nội bộ huỳnh đã vô cùng nghiêm trọng diệp bạch ở tổ chức sát thủ nội bộ đại bộ phận tử chung đều là tân nhân mà những thứ kia từng theo diệp bạch cùng nhau sáng tạo gia nghiệp lao huynh đệ chỉ có một số ít ở tiếp tục ủng hộ diệp bạch còn lại đây là không lay động đứng ở hệ cắt bên kia không phải diệp bạch phương pháp làm thật sự là khiến cái này lao huynh đệ thất vọng đau khổ đầu tiên là ạp ra hẻm rồi đến về sau hệ cát bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì đều là diệp bạch muốn đưa bọn họ diệt trừ điểm này không thể tranh luận thử hỏi ai nguyện ý theo diệp bạch dáng vẻ như vậy người làm tiếp cũng chỉ có tổ chức nội bộ một ít mới nhập môn sát thủ bị diệp bạch tẩy não thành hoàn toàn từ chúng h n g h ộ bọn họ đối với ạp ra hẻm vị này từng tổ chức nhị bà thủ không có chút nào ấn tượng càng sẽ không vì hắn kêu bất bình song phương thế lực đánh v ú i bụi nhất là diệp bạch phương đó trực tiếp bị nghiền ép lúc này diệp bạch không nghĩ trở lại vùng trung đông khống chế chiến cuộc dĩ nhiên nghĩ đến đến rồi đức quốc ngươi cảm thấy chỉ bằng ta hiện tại một cái người trở về có thể cứu lại được diệp bạch trong lòng so với ai khác đều biết cái này đám huynh đệ cũ ồn ào có bao nhiêu đáng sợ hiện tại diệp bạch chỉ hận trước đây mềm tay chỉ giết chết đối với mình uy hiếp lớn nhất lạp ra hẻm lúc đó nên đem tất cả mọi người đều giết sạch cũng tiết kiệm bọn họ hiện tại phản bội chính mình trên thực tế diệp bạch cũng không phải là không có nghĩ tới đem chút lao hẻm, huy quá nhanh hắn bây giờ muốn mời đức quốc nữ hoàng xuất thủ giúp chính mình một tay thuận tiện ở kết làm sâu hơn sâu xa hiện tại cũng chỉ có thể làm cho đức quốc nữ hoàng giúp ta d i ệ p bạch phía trước cố ý đem chặt lọt k ệ tin tức đ ể cho nữ hoàng vì chính là có như thế một lần gặp mặt cơ hội đương nhiên mặt khác một cái mục đích cũng phải cần làm cho chặt lọt k ệ từ lâm dạ trong nhà đi ra d i ệ p bạch chỉ không rõ chặt lọt k ệ làm sao lại hào đoan đoan chạy đến lâm dạ trong nhà đi cái này đưa tới hẳn kế hoạch căn bản là không cách nào triển khai càng không cách nào ở vân quốc trực tiếp đem chặt lọt k ệ cầm xuống hiện tại cũng chỉ là không có biện pháp chỉ có thể b à n đứng chặt lọt k ệ hành tung để cầu nhìn thấy nữ hoàng kỳ thực dường như cầm xuống nữ hoàng cũng có thể diễm bạch nghĩ lấy khỏe miệng không khỏi dâng lên vẻ tươi cười đức quốc nữ hoàng dưới gối chỉ có chặt lọt kẹ một đứa con gái mà trượng phu của hắn n ọ t tần tân h vương từ lúc mười mấy năm trước liền chết từ đó về sau sophie ạ sẽ không có tái hôn đệ một lần nhìn thấy đức quốc nữ hoàng lúc diệp bạch đã bị đối phương tư thái sâu đậm đà đậu cùng chặt lọt kẹ như vậy tiểu nha đầu phiến tử hoàn toàn bất đồng sophie ạ trên người có một loại làm người ta hít thở không thông cảm giác c áp bách nữ hoàng dù sao cũng là nữ hoàng đệ một lần gặp diệp bạch khi đó chính là một cái mười tám tuổi mao đầu tiểu tử i ể u t liền vì trên người đối phương mị lực chết phục diệ bạch thì có muốn chinh phục sophie ý tưởng tuy là sophie a đã là có một cái mười tám tuổi nữ nhi nhưng nàng bản nhân dung mạo cũng là cực kỳ mỹ lệ dung nhan chẳng bao giờ từ trên mặt của nàng tiểu thất ngược lại đối với, với sophie a mà nói càng trầm đ i ế n càng dễ dàng làm cho một người nam nhân vì nàng b nguyên bản diệp bạch là nghĩ đến cầm súng chặt lọt thẹ như thế một cái tiểu nha đầu phía tử ở đi qua chặt lọt thẹ từng bước một tiếp cận hắn vị này cao không thể chạm nhạc mẫu nhưng sự thực cản không nổi biến hóa chặt lọt thẹ nằm ngoài sự dự liệu của hắn diệp bạch cũng chỉ có thể kiên trì lần thứ hai tìm được sophie tìm đức quốc người xuất thủ giúp một tay sao sở ti vần cũng là không có diệp bạch nghĩ nhiều như vậy hắn nhớ chính là diệp bạch dĩ nhiên muốn đi qua đức quốc người đến c h â n áp chính mình từng lao huynh đệ điều này làm cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được hiện tại cũng không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm không có ai trợ giúp ta muốn bao lâu mới có thể đem cái này một lần nội loạn bình tức diệp bạch phát hiện cái này sở ti vần thực sự càng ngày càng già đã không có làm không 50 năm mươi năm quả đoán nếu có người thích hợp sở ti vần vị trí cũng không kém nên chống đi còn như không sau khi đi ra sở ti vần nếu như thế mà liệu áp ra hẻm vậy xuống phía dưới cùng áp ra hẻm a là ta hiểu được sở ti vân chỉ là cảm giác rất t h ê lương vì sao diệp bạch cho tới bây giờ đều không nghĩ tới ở trên người của mình tìm kiếm vấn đề đâu giống như là ban đầu áp dạ hẻm áp dạ hẻm có nghĩ qua làm phản sao sở ti vân từng cùng áp dạ hẻm tán gẫu qua ngày hỏi hắn nếu có một ngày buốt muốn giết hắn hắn sẽ làm sao áp dạ hẻm trả lời làm cho sở ti vân đặc biệt chấn động áp dạ hẻm tin tưởng vững chắc diệp bạch sẽ không làm thương t ổ n hắn bởi vì bọn họ là huynh đệ đồng dạng áp dạ hẻm cả đời cũng sẽ không phản bội diệp bạch nhưng áp ra hẻm tính sai hắn đánh giá thấp một cái người lớn lên phía sau g i tâm cũng đánh giá cao đối với diệ trả giá cao rất thảm trọng bị địch nhân mai phục cuối cùng nổ liền c ạ n bã đều không còn lại các linh đệ cầu hoa tươi cầu hoa tươi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương một trăm linh hai sophie à nữ hoàng cầu hoa tươi ngày thứ hai buổi sáng tám giờ rưỡi diệp bạch trước giờ nửa giờ liền đi tới biển sổ lâu đài ở ngoài đức quốc đã p h ế trừ quân chủ lập hiên chế nhưng nữ hoàng danh nghĩa vẫn là giữ lại đồng thời nữ hoàng trên tay sở hữu giả nhất định quyền lợi đức quốc nữ hoàng đem so sánh với đảo quốc vật biểu tượng còn là muốn chịu tôn trọng nhiều diệp bạch biết lễ lý ra b e t h s o phi ạ là một cái rất có quan niệm thời gian người vô cùng không thích người khác đến chế. nếu như đổi thành những người khác diệp bạch nhất định là sẽ không cho mặt mũi như vậy nhưng s o phi ạ đăng giá hắn nổi lên một cái thật sớm rời giường rửa mặt chính trang trang phục qua đây trải qua thân phận xác nhận diệp bạch tiến nhập ỉn s ố lâu đài nội bộ quản gia an bài cho hắn chỗ ngồi làm cho hắn tiếp tục chờ đợi thời gian mãi cho đến lân cận chín giờ diệp bạch lúc này mới tại quản gia dưới sự hướng dẫn gõ cửa thư phòng tiến đến trong thư phòng sổ phi ạ trong trẻo lạnh lùng thanh â m từ bên trong cửa chuyển đến diệp bạch nghe được thanh â m trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo chụp quay đ ề u ưỡn lên t h ẳ n g tắp tôn kính nữ hoàng vị này chính là ngày hôm nay k h á c h nhân diệp bạch nam tước quản gia cung kính giới thiệu nói xong đứng dậy đẩy ra gian phòng nhân tiện đem cửa phòng đóng lại ngồi sophie h thư phòng trang sức châu âu đọc l ư u trang nhã trang sức trung gian là bàn học bàn học phía sau là rộng lớn rơi xuống đất cửa sổ bạch sáp sa liêm nhẹ nhàng phiêu phủ làm cho ngồi ở trước bàn đọc sách sophie h càng lộ ra thanh lãnh cao quý cổ khí chất đặc biệt tự nhiên mà sinh sophie h chỉ là ngồi ở nơi nào diệp bạch thì có một diệp bạch gật đầu ở trong mắt hắn sophie ạ mấy năm nay không biến hóa chút nào tuế nguyệt không có đem sophie ạ dung m ạ o mang đi bây giờ sophie ạ thoạt nhìn lên càng làm ỹ lệ không gì sánh được đi ra ngoài nói sophie ạ ý bảo cái hơn hai mươi tuổi thiếu phụ tin tưởng người chỗ nào cũng có diệp bạch theo sophie ạ tầm mắt đạt tới phương hướng ngồi xuống ghế diệp bạch nam tước ngươi tìm ta có chuyện gì không sophie ạ túi đầu tiếp tục xem cùng với chính mình trước mắt đức quốc báo sớm đây là sophie thói quen cũng là trách nhiệm của nàng thân là đức quốc nữ hoàng nàng cần thời, thời khắc khắc hiểu rõ quốc gia động thái hiểu rõ nghị hội động thái nàng là nữ hoàng quyền lợi chính trị không có bao nhiêu nhưng nàng đại biểu là cả đức quốc mặt mũi cho nên đối với ngoại nhân hắn nhất định phải bảo trì lại chính mình nữ hoàng khí độ có lẽ cũng chỉ có ở cái kia mặt người trước mình mới không phải nữ hoàng a sophie ạ không khỏi nghĩ đến rồi một cái người ở trong ấn tượng của nàng chính mình cũng chỉ có ở bên cạnh hắn thời điểm mới là buông l ò n g nhất hoặc có lẽ là lâm dạ cho tới bây giờ đều không có coi nàng là thành quán ữ hoàng nghĩ tới hắn sophie ạ khoe miệng không khỏi buộc vòng quanh một tia cười yếu ớt sophie ạ nữ hoàng ta hy vọng có thể đạt được sự giúp đỡ của ngài diệp bạch cứ như vậy ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sophie ạ mới vừa sophie ạ là cười rồi sao tuy là cái k i a độ c ũ n g không rất rõ ràng nhưng diệp bạch vẫn là thấy được sophie ạ cười rồi là xong cùng với chính mình cười sao diệp bạch trong nháy mắt này tâm hoa nộ phóng điều này đại biểu cái gì sophie ạ đối với mình rất xem trọng cũng hoặc là là diệp bạch nhịn không được sinh ra huế tưởng kỳ thực nếu như có thể thu được sophie ạ phương tâm vậy hắn nhưng chỉ có chặt l u t k ẻ cha ghẻ hai nữ nhân chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay nghĩ như vậy diệp bạch không khỏi bắt đầu đắt trí nếu như có thể đạt được đức quốc hoàng thất lực lượng cái kia thực lực của hắn lại sẽ tăng gấp bội ồ ngươi cần ta đạt được ta cái gì trợ giúp sophie hạ kém chút đều quên hiện trường còn có một cái không quan hệ nhân sĩ ta ở chính giữa đông tổ chức sát thủ nội bộ ra khỏi một chút vấn đề ta hy vọng hướng ngài mượn một chút thế lực trở về chỉnh đốn nội bộ diệp bạch nguyên bản là rất có n ắ m c h ặ t khi nhìn đến sophie A ạ nụ cười trong nháy mắt đó hắn cảm giác mình đã là trăm phần trăm có thể thu được sophie hạ ủng hộ ta tại sao phải giút ngươi sophie hạ hướng về sau nhẹ ngượng ánh mắt làm lại rơi xuống trên tay báo chí diệ bạch dáng vẻ như vậy người nàng không thích lợi dụng quá mạnh mẽ làm nữ hoàng nhiều năm như vậy sophie a gặp qua hình hình sắc sắc quá nhiều người giống như diệp bạch bộ dáng như vậy giá tâm cực đại người đã gặp cũng là không ít thời gian lâu dài đối với dạng này chết người thiên nhiên liền không thích vô luận làm chuyện gì không chọn mục đích không từ thủ đoạn về buôn ban phổ thông hợp tác còn tốt nhưng muốn có sâu hơn hợp tác sophie a không có hứng thú húng chi trước mắt diệp bạch cùng với nàng có c ự a o á n hắn giết chết đối với sophie a mà nói là tối trọng yếu hai người một cái tại phía xa đ ô n ư ơ n g làm cho sophie ạ khắc sâu ấn tượng con rể lâm dạng m ặ t khác một cái lại là nàng nữ nhi elizabeth chặt lọc thẹ tiếp trước từ lâm dạng sau khi chết sophie ạ liền phát hiện con gái của mình tâm cũng đã chết mỗi ngày sống được đều giống như cái xác không hồn sophie ạ nội tâm đau n h ấ t cũng không so với chặt lọc thẹ thiếu nhưng nàng không thể nói ra được thậm chí là thân là một cái mẫu thân nàng còn muốn đi khuyên giải an ủi con gái của mình cái k i a thần kỳ thiếu niên không chỉ có đối nàng đối với nàng nữ nhi chặt lọc thẹ đều có tác dụng vô cùng trọng yếu lại nói tiếp có thể ngay cả chặt l ọ thẹ đều không phải biết tại sao mình lại nhận thức lâm dạng nàng nhận thức lâm dạ là ở chính mình chặt lót k ệ sau đó kiếp trước ở chặt lót k ệ từ vân quốc sau khi trở về s o p h i a liền phát hiện con gái của mình thay đổi cả ngày thoạt nhìn lên đều giống như vui buồn thất thường đôi khi ngồi ở chỗ kia mình cũng biết không giải thích được cười rộ lên điều này làm cho thân làm ẫ u thân s o p h i a hoài nghi con gái của mình đã sớm tới nên yêu tuổi rốt cuộc ở một lần tình cờ s o p h i a nghe được tránh trong phòng ngủ nữ nhi ở tự lẩm bẩm một người đàn ông tên bản thân chặt lót k ệ n ê n kỷ coi như là yêu đương sophie cũng sẽ không có cái gì hạn chế nhưng là đối phương là vân quốc người cũng là làm cho sophie c h ầ chờ cuối cùng sophie ạ tự mình đi trước vân quốc muốn gặp một lần cái này gọi là lâm dạ người trẻ tuổi ở vân quốc quãng thời gian này là sophie ạ từ sinh ra tới nay vui sướng nhất thời gian ở nơi nào nàng là sophie ạ mà không phải đức quốc nữ hoàng cuối cùng muốn không là nghĩ đến con gái của mình c h ặ t lắp hẹn à n g mới chỉ có lựa chọn phản hồi đức quốc cho tới nay sophie ạ cũng không dám nói cho con gái của mình mặc dù là đến cuối cùng lâm dạ đã chết sau đó nhìn lấy nữ nhi mỗi ngày cái s ắ c biết đi rằng dấp nàng càng không dám nói cho con gái của mình lâm dạ chân chính nguyên nhân cái chết chuyện này bị sổ phỉ ạ sâu đậm t r ô n giấu ở trong lòng thành mãi mãi cũng không cách nào đụng vào niềm tưởng không nghĩ tới trong nháy mắt chính mình dĩ nhiên là trọng sinh hết thẻ sự t ì n h vừa nặng tới một lần hơn nữa nàng con rể bây giờ còn sống chỉ là cùng con gái của mình nghĩ tới những thứ này sổ phỉ ạ cũng rất đau đầu đây nếu là bị chặt lọt k ệ đã biết nhất định là muốn ồn ào phía thiên sở dĩ lâu như vậy sổ phỉ ạ không ngừng khắt chế sự vọng động của mình để cho mình nỗ lực không nên đi nghĩ mãi cho đến nửa tháng trước con gái của mình chặt lọt tệ lặng lẽ không đi trước vân quốc sự tình dường như lại trước mặt thế giống nhau lâm vào luân hồi bất kể là vì mình nữ nhi sophie ạ đều quyết định chính mình sắp tới muốn đi trước một chuyến vân quốc nữ hoàng cho tới nay chúng ta song phương đều lẫn nhau có hợp tác nếu như lần này ngài giúp ta tương lai chúng ta có thể tiến hơn một bước hợp tác diệp bạch minh bạch sophie ạ là hướng mình t h ỉ n h cầu c h ỗ t ố t À, trước một hồi ta để cho ngươi giúp ta tìm đến nữ nhi của ta ngươi nhưng là không làm được sophie ạ c i n h ạ t diệp bạch ở tính toán gì sophie ạ nhất thanh n h ị sở sophie ạ căn bản cũng không lo lắng diệp bạch có thể thực hiện được con gái của mình sophie ạ quá hiểu căn bản là t r ư ớ n g mắt diệp bạch sophie ạ nữ hoàng chất lọt kẻ chuyện của công chúa ta rất xin lỗi nhưng nàng bây giờ là bị phần tử xấu bắt cóc ta ở vân quốc thế đơn lực bạc diệp bạch không cố kỵ chút nào ở s o p h i ạ trước m ặ t nói ngược lại s o p h i ạ cũng căn bản cũng không biết quốc nội rốt cuộc là chuyện gì xảy ra còn không phải là tùy ý hắn mà nói diệp bạch thu hồi ngươi bộ kia a s o p h i ạ để tay xuống ở trên báo chí nhãn thần đều thay đổi càng sắp bén ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta lại không biết muốn đối với nữ nhi của ta hạ thủ là ai mượn ngươi găn chó s o p h i ạ khí thế trên người chấn động ánh mắt uy thế càng sâu liếp mắt liền để cho diệp bạch ạ lẽ xẳng giờ gió diệp bạch không lời nào để nói hắn đích xác là có phương diện nào tâm tư chỉ là không nghĩ tới s o p h i ạ vậy mà lại trước mặt làm rõ ngươi bản tính đánh thật là vang s o p h i ạ không để ý tới diệp bạch trực tiếp đứng lên ngươi mượn dáng vẹn như vậy thành ý muốn tới tìm ta cho người mượn s o p h i ạ nữ hoàng là vấn đề của ta xin ngươi đừng trách móc diệp bạch túi đầu sắc mặt tái xanh hắn diệp bạch lúc nào bị qua dáng vẹn như vậy bị h u ấ t sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ để cho s o p h i ạ trả giá thật lớn xin ngài giúp giúp ta chỉ cần ngài giúp ta ta nhất định sẽ đem công chúa trả lại đồng thời cam đoan công chúa tuyệt đối sẽ không có người bất k diệp bạch cũng không muốn hiện tại liền cùng sophie ạ xích mích nữ nhi của ta bị người bắt cóc sophie ạ chân tướng trực tiếp một thương đem diệp bạch cho đụng thật là coi nàng là thành c ả n ngu con gái của mình lúc này vào bị lâm dạ bắt cóc diệp bạch còn nói có thể hoàn chỉnh trả lại húng chi diệp bạch nếu là có cái năng lực kia lời nói cũng sẽ không chạy tìm đến mình cho người mượn miệng đầy lời nói dối cùng lâm dạ thật là khác nhau trời vực hơn nữa nữ nhi của ta hay là bởi vì ngươi mới bị bắt cóc đúng không sophie ạ rất rõ ràng kiếp trước lâm dạ sở dĩ bắt cóc con gái của mình hoàn toàn là bởi vì diệp bạch đắc tội rồi lâm dạ chỉ liên đ nữ hoàng điện hạ những thứ này đều là tung tin vịt diệp bạch nơi nào cùng thừa nhận đây nếu là thừa nhận chính mình liền hoàn toàn đừng nghĩ từ đức quốc tiếp mượn được người thậm chí có thể hay không còn sống rời đi đức quốc đều là một cái ẩn số có phải hay không lời đồn tâm lý của ta tự nhiên có ta phán đoán của mình ngày hôm nay để cho ngươi tìm đến chính là chính thức thông báo ngươi diệp bạch ngươi theo chúng ta đức quốc hoàng thất giữa toàn bộ hợp tác đến đây kết thúc s o p h i a không chậm trễ chút nào nàng ngày hôm nay làm cho diệp bạch tới mục đích đúng là vì cùng diệp bạch hoàn toàn đoạn tuyệt trên phương diện làm ăn vắng lai đồng thời ngươi nam vị cũng sẽ bị tùy theo thủ tiêu sophie tiếp tục nói tiếp trước sophie ạ là ở con gái của mình khuyên bảo phía d ư ớ i mới chỉ có phế bỏ diệp bạch trên thực tế vốn chính là nàng mình muốn đem diệp bạch tức vị hủy bỏ mặc dù c h ặ t lót k h ẻ chưa nói nàng cũng căn bản cũng không khả năng tiếp tục cùng diệp bạch hợp tác nữa ngươi có thể đi sophie ạ vung tay lên căn bản cũng không cho diệp bạch bất kỳ sẽ nữ hoàng diệp bạch là hoàn toàn l y dại không sai hắn lúc tới đích thật là muốn nghĩ đã lừa gạt táp phi á lại không nghĩ rằng nghĩ đến sophie ạ dĩ nhiên so với hắn biết đến còn muốn rõ ràng nữ hoàng lại cho ta một lần cơ hội cái này một lần ta tuyệt đối sẽ không đang gặp ngươi diệp bạch thần tình kích động đây là hắn đến từ phía trước căn bản là không thể nào đoán trước đến nếu như sophie a nơi đây đều không có mượn được người hắn không biết mình hẳn là đi nơi nào cho người mượn trước một giây vẫn còn ở đ ố i với mình c ư ờ i trộm sophie a dĩ nhiên q u a y đầu liền cùng chính mình trở mặt tiết khách sophie a tự nhiên là căn bản cũng không tin diệp bạch nhân bất luận cái gì một câu nói nàng ra lệnh một tiếng vài tên thị vệ đẩy cửa ra đi tới trực tiếp đem diệp bạch dịu ra ngoài mắt thấy diệp bạch biến mất ở trong phòng sophie a lại là đem điện thoại đánh cho dưới tay của chính mình tổ chức sát thủ thông báo vài câu nàng là đức quốc nữ hoàng sở dĩ không thể trực tiếp đối với diệp bạch đậu thủ thế nhưng thân là một cái mẫu thân thân là một nữ nhân nặng có thể ngầm làm cho diệp bạch không đi ra lọt đức quốc cảnh nội Quỳnh xô ở ngoài pháo đài diệp bạch một đường bị vệ binh trực tiếp lượm được trước cửa b ụ t thế nào sở ti vần không nghĩ tới lâm dạ dĩ nhiên là cái dạng này đi ra Đi. diệp bạch sắc mặt vô cùng xấu xí lần này không chỉ không có mượn được người còn đã trải qua chuyện mất mặt như vậy diệp bạch ở trong lòng yên lặng phát hệ ngày hôm nay vứt mặt mũi sớm muộn gì có một năm hắn biết trả thù lại Sophia, diệp bạch Như vậy. không tốt sophie a muốn giết ta diệp bạch ở sinh ra cái ý nghĩ này sau đó trực tiếp mang theo sở ti vần liệu mạng vọt tới trước cũng liền tại hai người bọn họ sinh hoạt một đôi beo giả xuống đống người đã xuống tới khi nhìn đến diệp bạch cùng sở ti vần sau đó trực tiếp bắt đầu rồi truy sát bên trong lâu đài sophie a đứng ở trong thư phòng nhìn lấy trốn chạy diệp bạch khoe miệng từ từ hiện ra một tia cửa nhạt nữ nhi của ta xin lỗi ta cũng muốn gặp hắn một chút sophie ạ vương xuống rèm cửa sổ vân quốc lâm dạ khi biết tô mẫu dạy mấy nữ nhân chủ chân chính ý tưởng sau đó hắn liền triệt để bỏ qua g i ấ y rủa thuận theo tự nhiên a hơn mười ngày kế tiếp lâm dạ cũng không ngăn trở tùy ý c á c nàn g một đám nữ chủ hồi náo mãi cho đến một tháng kỳ h ạ n đến cái tiết chính là thật ai về nhà nấy tìm mẹ của mình tiểu đội tử thần coi như, như thế nào đi nữa không bỏ vẫn là tuyển trạch một lần nữa về tới âm thầm bảo hộ lâm dạ trạng thái thông h i ê n p h nhãn chặn l o t tệ hai nữ nhân cũng là giống nhau không bỏ làm cho các nàng vui vẻ là theo lâm dạ cùng nhau vượt qua ba mươi ngày khổ sở là ba mươi ngày trôi qua các nàng cảm giác mình không có chút nào tiến triển các nàng cùng lâm dạ quan hệ vẫn là thuộc về bằng hưu thậm chí là đều không coi là cái gì tốt bằng hưu nhất là tâu nghiên phỉ có thể rõ ràng cảm giác được từ ngày nào đó b u ổ i tối sau đó lâm dạ đối với mình càng thêm sơ viễn cái này liền làm cho các nàng cảm giác đặc biệt bất đắc di đang nháo kịch sau khi chấm dứt tâu nghiên phỉ tuyển trạch về nhà mà chặt lọt kệ đây là tiếp tục cùng lấy lâm dạ trở về lâm ra làm cho lâm dạ ngoại ý muốn là cái này bắt cóc ba mươi ngày chính như tâu n i ê n phỉ nói như vậy、tử. cũng không có ở đế đô nhấc lên sóng gió gì thậm chí là sổ p h ì ạ nữ hoàng cũng không có ở tham dự vào chặt l ọ t k ệ sự tình điều này làm cho chặt l ọ t k ệ rất kinh hỉ hắn hiện tại càng thêm không phải muốn rời khỏi hoa hạ nàng căn bản là không nghĩ tới nàng là không cần đi trở về nhưng mẫu thân của hắn gần tự mình đến đến vân quốc ạ bộ không p không, không cầu hoa tươi cầu hoa tươi chất thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại. Trước 103, vườn trường vẽ mặt lâm chấn thiên cái này một tháng mặt mày hưởng hảo đối với lâm dạ bỏ nhà ra đi một tháng lâm chấn thiên lại một lần đối với lâm dạ tiến hành phê bình cùng giáo dục nhưng lâm dạ nhìn ra lâm chấn thiên xem cùng với chính mình ánh mắt bên trong đều là vui mừng kịch tinh bị những thứ này nữ chủ phá hủy lâm dạ trong lòng rất rất khó chịu nhưng phá hư phía sau kịch tinh đưa tới lâm chấn thiên qua được rất vui vẻ lâm dạ thực sự rất lâu chưa thấy lâm chấn thiên cười như thế vui vẻ bình thường mặt nghiêm túc trên đều không khống chế được nụ cười của mình hệ thống kịch tinh biến thành bộ dáng như hiện tại ta ba sẽ không nhận thiên đạo phản vẽ chứ lâm dạ vẫn rất lo lắng lâm chấn thiên hiện tại qua được vui vẻ. h i ngư nhiên n là c kịch bản không h bản giống với, nếu n với, t hệ i cái kia mời đi tính, đại khái ê yên n cán chính xong, cần bình thường tình, đạo chủ chỉ chủ kịch trả, thật tâm, tỷ ký ký là l sẽ không nhận phản、phệ. Nhàn ngư hệ ngư vệ. thống cơ giới thanh âm đều là không xác định c ổ ngươi tờ mở có thể hay không cho ta một cái tin chính xác lâm dạ là thật nổi giận nay cầu thí hệ thống chẳng lẽ không biết hắn quan tâm nhất chính là lâm t r â n thiên sao bởi vì thế giới này thiên đạo mở lại thế giới tin tưởng ký chủ ngươi cũng phát hiện trong khoảng thời gian này thiên đạo đã không cách nào ư ớ thúc thế giới này nam nữ chủ g á c cho nên mới phải làm cho nam nữ chủ riêng phần mình phát triển hiện tượng thế giới này kịch tình lại bị một lần nữa viết nhưng phương hướng lớn kịch tình sẽ không cải biến kịch tình xuất hiện một chút tì v ế t nào cũng sẽ không gặp chuyện không may ở kết cục không đổi điều kiện tiên quyết túc chủ phụ thân sẽ không nhận phản vệ lời này của ngươi chính là đang nói chỉ cần ta đàng hoàng chết ở kịch tình ta ba liền sẽ không nhận phản vệ thôi lâm dạ rất khó chịu nam phụ chính là cái này sao không nhân quyền vì duy trì thế giới kịch tình bình thường nhất định phải chết mà những cái này nam nữ chủ m u mới bà làm loạn kịch tình chính là ở một lần nữa viết kịch tình đơn giản là ngày đến chó bất q lâm, lâm, hư hư thực thực lâm, lâm, lâm dạ hít một hơi thật sâu tiếp tục cứ tiếp tục ngược lại đã chống giữ một cái không không bảy tháng tiếp được bên trong càng hẳn là dung cảm tiến tới a kế tiếp là cái gì kịch tình tiêm mạc lâm dạ còn nhớ kiếp trước dựa theo nguyên bản kịch tình đi lâm dạ chạy trốn ngày thứ hai bắt cóc chặt l ọ t hẹp mang theo chặt l ọ t k ẹ ở trên núi ngây người thời gian một tháng cái này kịch tình đã đã xong tuy là quá trình có điểm làm cho hắn ngoài ngoài ý liệu nhưng kế tiếp đại kịch tình vẫn sẽ không biến đến chặt l ọ t k ẹ sự kiện sau đó phải là đức quốc nữ hoàng s ổ p h i e tự mình đi trước vân quốc khảo sát con rể kịch tình bởi vì diệp bạch cứu chặt l ọ t k ẹ chặt l ọ t k ẹ đối với diệp bạch hảo cảm thẳng tắp đ ề thăng trở lại đức quốc sau đó càng đối với diệp bạch này g nhớ đêm mong điều này khiến cho đức quốc nữ hoàng s ổ p h i e chủ ý chặt l ọ thẹ thành cựu sophie con gái một sophie đối nàng là hết sức thương yêu nữ nhi bảo bối có yêu thích người c nhưng là của m ì n đồng bạn hợp tác diệp bạch, quyết định đi bạn Bạch, hợp Sophia Diệp tác quyết t r ớ c v â Quốc Bạch. trước chỉ Bạch coi là chính khảo Phía Sophia mình sát Diệp Diệp là là đem đ n ồ bạn hợp t á cái cũng có c không nhập Nhưng gì hiểu xâm rõ. này một lần đi tới vân quốc sau đó nàng cung diệp bạch có càng nhiều hơn tiếp xúc sophie a bên ngoài giao thân phận đi tới vân quốc hơn nữa là tiếp nhận rồi hoa thanh đại học n ờ i trở thành hoa thanh đại học khách tọa giáo sư sophie a muốn tiếp cận diệp bạch diệp bạch cũng tương tự nghĩ tiếp cận sophie a diệp bạch vì tiếp cận sophie a mình thì là nhận lời mời thành hoa thanh đại học trợ giáo vung lỏng hôn đến rồi sophie bên n g cho sophie ạ làm trợ giáo ở một siêu di kịch tình sau đó sophie ạ cái này nhạc mẫu dĩ nhiên cầu h ế t yêu diệp bạch cũng chính là nguyên tắc sảng văn bên trong siêu thoải mái kịch tình đương nhiên những thứ này kịch tình kỳ thực cùng lâm dạ cũng không có len sợi quan hệ cậu tệ tác giả cần một cái ở trong đại học cho diệp bạch vẽ mặt đối tượng cái này liền cùng lâm dạ có quan hệ rất lớn diệp bạch bên này chỉ có chính mình muốn tiếp cận sophie ạ càng làm cho hạ thi hàm trở lại hoa thanh đại học tiếp cận sophie ạ muốn làm cho hạ thi hàm cùng sophie ạ cường cường liên hợp mà hạ thi hàm trở lại vườn trường lâm dạ cái này chỉ tiêu chuẩn liếm cầu ngày th mở ra bị nhân vật chính dâm ở dưới bàn chân chứng mới cam loại kịch tình này đối với diệp bạch loại trụ rác này mà nói chính là thoải mái đối với hắn loại này phối hợp diễn mà nói chính là cực độ khó chịu nhưng hắn còn chỉ có thể liền tiếp tục như thế tạ ép f a hy vọng lần này kịch tình sẽ không ở phát sinh cái gì ngoài ý mớn đinh linh linh lâm dạ đang suy nghĩ đâu hắn d ê máy móc liền văng lên là lăng vi phong lâm dạ phát hiện lăng vi phong ở kịch tình chung là đảm nhiệm rất nhiều lần công cụ người lâm dạ đại bộ phận nguồn tin tức đều là lăng vi phong cái này một lần tin tức cũng là không ngoại lệ hạ hàm trở lại trường học ngươi cuối cùng cũng đã trở về nhận điện thoại lăng vi phong chính là rất quan tâm lâm dạ không giải thích được tiêu thất một tháng thành cựu hào huynh đệ hắn đương nhiên tương đối quan tâm cũng chỉ có hắn phái người khắp nơi tìm kiếm lâm dạ tung tích chỉ t i ế p hắn căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích không phải vậy đâu ngươi nghĩ rằng ta sẽ chết ở bên ngoài sao lâm dạ đối với hắn ung dung rất nhiều không cần cố ý ngụy trang ta lười cùng ngươi nghèo lăng vi phong hừ nhẹ một tiếng đã thành thói quen lâm dạ lời nói ác độc ta đã nói với ngươi cái tin tức a ngươi đừng kích động lăng vi phong tiếp tục nói muốn nói cứ nói ma ma tức tức giống như một n ư ơ n g sao vậy ngươi có thể giữ được tích táo Ta cho ngươi biết, nữ thần của ngươi hạ Thi của cho Hạ h ngươi nữ ngươi à một trở về trường học, hồi trường bắt theo vật Thi Thanh thường tới trở trường thành về với về việc lời Nàng không bản nói cùng với chính mình lời kịch. Nữ nhân chính đang nghiên sinh, bình thường là tới nay cũng sẽ không trở về trường học, hàng năm chỉ cần hoàn thành chính mình việc học nghiên gì? học, hồi học phải kịch kịch. Hạ Hàm Hoa học học học, chỉ học đọc cứu cứu. Đại làm Lâm là là m đã sao? sẽ dựa Dạ mạch tới nay hạ thi hàm ở phú nhị đại trong vòng đều xem như là một cái ngoại tộc ở khác người học tập thời điểm nàng đang cố gắng học tập ở khác người lúc chơi đ ù a nàng cũng đang nỗ lực học tập mặc dù là hiện tại tiếp thủ gia tộc tập đoàn hạ thi hàm học tập cũng chính là không co dừng lại mặc dù không ở trường học thế nhưng hàng năm cuối kỳ đều sẽ đệ trình nghiên cứu của mình luận văn đồng thời luôn là lấy nghiên ép tư thái thu được đệ nhất danh nàng ngày hôm nay có thể thu được to lớn như vậy thành cựu cùng với nàng tự thân nỗ lực phân không ra quan hệ đương nhiên hạ thi hàm không muốn trở về trường học còn có một nguyên nhân nguyên nhân kia dĩ nhiên chính là bởi vì lâm dạ cái này chỉ siêu cấp liếm cầu để cho nàng thật sự là phiền phức vô cùng ta nghe nói đức quốc nữ hoàng tới hoa hạ còn bị mời đến chúng ta hoa thanh đại học làm khách tọa giáo sư lăng vi phong cũng là nghe tới mặt người ta nói nữ hoàng đi tới vân quốc phòng vấn đây chính là một đại sự có thể đ được được ư lâm ờ i đ ư ợ dạ rất khiếp sợ nơi này là lâm dạ biểu diễn đi ra căn cứ kịch bản lâm dạ bên này chân chức mới vừa bắt cóc song chặt lập mẹ chân sau mẹ của đối phương liền tới hoa hạ điều này làm cho nguyên tắc bên trong lâm dạ rất sợ hãi quả nhiên Sophia vẫn phải tới vân quốc bất quá cái này một lần dường như chặt l u t k ệ không có bị đón về à, thật kỳ quái à, t a c phi ạ dĩ nhiên trước giờ tới vân quốc chẳng lẽ là bởi vì tâu nghiên phỉ hiệu ứng hồ điệp bởi vì tâu nghiên phỉ không có đem sự tình bành trướng đi ra ngoài sở dĩ đưa đến nóng lòng ái nữ s o p h i a trước giờ tới vân quốc khá lắm đều là đám này nữ chủ tạo nghiệp một cái không tốt dễ đi kịch tỉnh thì sẽ đưa đến liên tiếp phản ứng dây chuyển kết quả chính là đưa tới chính mình cái này đ ộ c các nam v ụ cũng bị trước giờ vẽ mặt đúng vậy làm sao vậy lăng vi phong cũng không biết lâm dạ bắt cóp chặt l u t tệ hành động vĩ đại còn có nghi hoặc lâm dạ làm sao vậy k h ô người c nếu như muốn chúng ta lại đi đánh hắn một trận liền xong chuyện người tốt nhất ta đi bắt cóc cái gì chặt lập nhẹ cái này tốt lắm ta còn tưởng rằng cái kia công chúa đối với người có hứng thú n g ư ơ i thật là lăng vi phong trong lời nói ít nhiều có chút chỉ tiết rèn sắt không thanh thép hắn nhớ muốn c ư ớ p đi ta thi hàm ta liền muốn làm cho bắt cóc nàng nữ nhân cái này có gì không đúng lâm dạ ở trong kịch bản chính là một cái cố chấp cuồng hắn đối với diệp bạch cùng hạ thi hàm thân cận càng là cực kỳ tức giận vì trả thù diệp bạch chuyện gì đều làm được cũng thực sự là bởi vì này một điểm bị diệp bạch nhiều lần lợi dụng đi chúng ta trước không đề cập tới những thứ kia ngày hôm nay ngươi liền nói với bá phụ ngươi phải về hoa thanh đi học đại học đến rồi trường học đang cùng so phi hạ thương lượng bắt cóc chặt lót kệ chuyện lớn như vậy so phi hạ khẳng định là sẽ không dễ dàng bung tha nhưng đã là như thế l ă n vi phong cũng sẽ không lay động bang lâm dạ bãi bình cường long bất áp địa lầu x à ở vân quốc chúng ta không sợ nàng lăng vi phong cũng chỉ có thể như thế khích lệ chặt l ọ t kẻ nói như thế nào đều là một quốc gia công chúa đây chính là quốc gia cấp bậc ngoại giao nếu như sổ phỉ ạ có lòng muốn muốn làm điểm cái gì bọn họ là không có biện pháp nào Ừm. Lâm dạ gật đầu, cúp điện thoại. Màn đêm mặt Lâm cơm, Lâm dạ nói với Lâm Trấn Thiên mình muốn Lâm Dạ Dạ thoại. gật buông xuống, trong trường Người trường tươi Trấn Thiên tới trên Trấn Thiên trở tình. Trấn đầu, điện cúp cười học học. phải nói với nhà, bàn vẻ về về về sự lâm dạ nói cái gì cũng không nguyện ý trở về trường học rơi vào đường cùng lâm chấn thiên chỉ có thể ban g lâm dạ làm tạm nghỉ học không nghĩ tới hôm nay lâm dạ dĩ nhiên chuyện xưa nhắc lại thực sự làm cho lâm chấn thiên thật bất ngờ cũng tốt trở về nghe nhiều một ít đi học bổ sung bổ sung tri thức lâm chấn thiên biết con trai của mình không phải đi học nguyên liệu đó nhưng lâm dạ có lòng hắn cũng rất vui vẻ không phải a ta nghe nói thi hàm trở lại trường học ta muốn tiếp tục trở về theo đồ nàng lâm dạ hưng phấn mở miệng đóng vai lên rồi thâm tình liếm cầu hắn sở hữu việc làm cũng là vì hạ thi hàm ừng lâm chấn thiên gật đầu cũng không nói gì nhiều hắn đã thành thói quen Đúng rồi ba, lâm Tử t Du đâu, sự ì chấn t r thiên sai cũng là rất kỳ quái một tháng trước lâm tử du đột nhiên đi tới công ty nói mình muốn thủ tiêu ba tháng ngày nghỉ bắt đầu tiếp nhận gia nghiệp lâm chấn thiên mặc dù có chút kỳ quái nhưng vẫn rất cao hứng đem trong nhà sinh ý từng bước chuyển giao cho lâm tử du Khoan hay nói, lâm Tử dạ u cũng biết ề n v ậ phía đoàn trước tâu nghiên phỉ mục đích là cái gì bây giờ là hoàn toàn thạch truy trì bất quá cái này lâm tử du động thủ tốc độ cũng quá chậm a thời gian một tháng vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ lâm ra ăn cơm tối xong lâm dạ về tới gian phòng của mình hơn m ộ ư ơ i một giờ khuya lâm dạ đang chuẩn bị ngủ cửa phòng đã bị gõ lâm dạ đứng dậy mở cửa khai môn ngoài cửa là hơn một tháng không gặp mặt hệ cát lúc này trong tay của nàng bưng một ly sữa bò thiếu ra uống một chén sữa bò đang ngủ à. hệ cát chứng kiến lâm dạ nụ cười làm sao đều không ngừng được lâm dạ bắt cóc chặt lọt thẹ sự tình nàng biết chỉ bất quá cái kia thời gian nàng đang ở dựa theo lâm dạ mệnh lệnh cùng lục dạng nói quay phim bất quá cũng may có tiểu đội từ thần đi qua âm thầm bảo hộ cũng là để cho nàng thợ phào nhẹn h ó m nhưng là nói như thế nào đều là một tháng s â m co gặp mặt hệ cắt nội tâm tự nhiên là cực kỳ tưởng niệm nàng cũng là tiếp lấy cho lâm dạ tiễn sữa bỏ cơ hội tới gặp vừa thấy lâm dạ nhìn để cho nàng ngày nhớ đêm mong thiếu niên Tốt. Lâm dạ không biết vì sao nhìn trước mắt bỏ sữa không do nghĩ tới trước. Hắn bởi vì bắt cóc chặt thẻ, tới Diệp Bạch rất tức cặt hết trong thuốc một một uống Lâm lọc lâm ly lần đây muộn dạ do Diệp Diệp dạ Bạch Bạch hạ không không nhìn nghĩ Hắn hệ cho nhiều giận, giận, rừng bỏ bởi cái vì vì vì vê sao sữa sữa sổ, đưa cóc ở ở ở đều đ cái loại này ngồi sổn một đêm vê đốt cờ cảm giác cũng không tốt nhưng này cũng coi như kịch t ì n h a bất quá giống như là kiếp trước giống nhau lâm dạ cũng không có dự định uống xong cái ly này thuốc sổ không phải là tiêu chảy sao chính mình diễn một lớp liền xong chuyện nghĩ lấy lâm dạ nhận lấy sữa b ò xoay người đóng cửa lại các huynh đệ rốt cuộc có đề cử nhưng không biết vì sao có đề cử hoa tươi phiếu đánh giá vẽ thăng thiếu tốt xấu hổ cầu hoa tươi cầu cất giữ thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại c h ư ơ n một trăm linh bốn kịch tình kéo dài cầu hoa tươi nghĩ lấy lâm dạ nhận lấy sữa b ò xoay người đóng cửa lại sau đó lâm dạ liền ở trong nhà cầu ngây người một buổi tối làm cho hệ cả không biết làm sao cẩn thận kiểm tra rồi sữa b ò nhãn hiệu nàng lần này cũng không có cho lâm dạ hạ thuốc số ngày thứ hai sáng sớm lâm dạ đi ra khỏi nhà cầu về tới gian phòng thay đổi một bộ quần áo t h ư ờ n g lâm chấn tiên động tắc cũng là nhanh ngày hôm qua gọi điện thoại lâm dạ ngày hôm nay liền khôi phục học nghiệp ăn điểm tâm thời điểm lâm dạ phát hiện chặt lọt kẻ dĩ nhiên là đi hỏi ra giới mới biết được nguyên lai、like、là ngày hôm qua chặt lọt tệ ở sau khi trở về nhận được một trận điện thoại ngày hôm qua liền ra cửa hơn nữa là một buổi tối đều chưa có trở về lâm dạ cũng không có quầ nhiều dù sao cũng là nữ chủ nàng muốn đi lâm dạ cũng không biện pháp ngăn cản thu thập sơ một chút thay đổi một bộ quần áo lái lên xe thể thao của mình liền ra cửa một ngày mới hoa thanh đại học trước cửa người đông nghỉ nghỉ thành tựu vân quốc tối cao học phủ hầu như thập tiểu gia tộc tứ đại gia tộc con cái đều là bị tiện đến nơi này đi học đương nhiên giống như lâm dạ bộ dáng như vậy bản thân thành tích không được tốt lắm chỉ cần vì trường học cống hiến một tòa nhà cũng là có thể một lấy sở hữu một chỗ lâm dạ danh lạch chính là dựa vào danh lạch này nhập học lâm dạ tuy là học tập không được tốt lắm ở một đám học bá bên trong càng là không thấy được nhưng lâm d ạ ở hoa thanh đại học cũng là tương đối nổi danh thậm chí là có cùng với chính mình độc lập truyền thuyết bất kể là đồng giới vẫn là đã qua các học sinh đều là nghe nhiều nên thuộc lâm dạ sở dĩ nổi danh là bởi vì hạ thi hàm hắn thích hạ thi hàm bản thân không có lỗi gì nhưng lâm dạ phương thức theo đuổi thật sự là quá mức điên cuồng làm cho hạ thi hàm hầu như đều là ẩn núp lâm dạ đi bản thân thích một cái người cũng không phải là nhất kiện sai sự tỉnh truy cầu càng là không gì đáng trách nhưng yêu thích người là hạ thi hàm đó chính là một loại sai hạ thi hàm từ nhập học bắt đầu chính là thuộc về hoa thanh đại học sở hữu học sinh quỷ bái học thần vì hoa thanh đại học cầm x u ố n g vô số vinh dự cũng là sở hữu lao sư giáo sư trong miệng học sinh xuất sắc bình thường cho ngoại trừ tính cách cao lạnh ở ngoài hầu như hoàn mỹ không thể kén chọn nữ nhân giống như lâm dạ dáng vẻ như vậy điên cóc cũng là muốn truy cầu sở hữu học tử trong lòng nữ thần đó chính là sai cũng là điên cóc muốn ăn thiên nga lâm dạ truy cầu ở tràn đầy người cao đẳng mới chỉ có hoa thanh đại học hiện ra là tương đối l ự c g ư ờ i nhưng kiên t r ỉ lâu ngược lại trở thành một loại truyền thuyết thời gian qua đi đã hơn một năm lâm dạ lại trở lại cái này trường học trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái a hồi tưởng lại chính mình kiếp trước ở nơi này trong trường học truy cầu hạ thi hàm c h ẳ n g cảnh hầu như có hạ thi hàm địa phương lâm dạ nhất định như bóng với hình móc tim móc phổi nếu như đổi lại là một dạng nữ h à i tử phòng chứng đã sớm động lòng chỉ tiết hạ thi hàm là nữ nhân vật chính đối với lâm dạ làm sao trả giá nàng mãi mãi cũng là làm như không thấy bất quá cũng may lâm dạ đã thành thói quen nghĩ gì thế lâm dạ bên này đang chuẩn bị cất bước đi vào trường học bên người lang vi phong liền đã đến chất lót kệ sự tình người trước không cần phải gấp chúng ta hết giờ học đi tìm số phi ạ trước cùng với nàng giải thích một chút lăng vi phong nhìn lấy cũng là tâm sự nặng nề g h chủ yếu là lâm dạ việc làm đích thật là quá nghiêm trọng tìm số phi ạ lâm dạ nhìn thoáng qua chính mình lăng vi phong h ắ n cái ý nghĩ này là nghe ngây thơ số phi ạ thân là nữ hoàng mặc dù là đi tới vân quốc bên người bảo tiêu cũng là rất nhiều ngoại trừ cho học sinh nhóm đi học ở ngoài muốn số phi ạ cái kia đều là không có khả năng trừ phi ngươi là vai nam chính dường như kịch tình bên trong ngoại trừ vai nam chính diệm bạch ở ngoài cũng không có những người khác có thể thực sự nhìn thấy sophie ạ mặc dù là hạ thi hàm cũng là ở sophie ạ trong lớp đi qua chính mình lên tiếng đưa tới sophie ạ hứng thú mới chỉ có có thể thấy được bất quá dựa theo k ỳ t ì n h lâm dạ thật vẫn gặp được sophie ạ tiếp trước lâm dạ cũng biết mình đắc tội rồi sophie ạ ở lăng vi phong giật dây phía dưới muốn tìm sophie ạ nghiêm túc nhận thức cái sai nhưng bọn hắn làm sao lại nhìn thấy sophie ạ trong trường học bọn họ chỉ cần tiếp cận sophie ạ cũng sẽ bị sophie ạ bảo tiêu ngăn lại lăng vi phong cũng là chưa từ bỏ ý định không phải vạn bất đắc dĩ hắn chính là thật không nguyện ý cùng s o p h i ạ đối lập lăng vi phong liền cho lâm dạ ra khỏi một cái chủ ý cúi bắp làm cho lâm dạ ẩn n ú t vào sổ phi ạ ở tiểu điếm nghĩ biện pháp xin lỗi h ả o xào bất xảo sổ phi ạ ở chính là long đ ằ n g tiểu điếm lăng vi phong lập tức liền lấy được sổ phi ạ ở số p h ò n g mã vì không làm cho ngoài cửa an ninh c h ú ý hắn làm cho lâm dạ từ sổ phi ạ ở căn phòng cách vách leo tường đi qua long đ ằ n g tiểu điếm tổng cộng hơn năm mươi tầng sổ phi ạ ở lại là cách xa nhau vài mét hắn để lâm dạ cột lên an toàn trừ lời qua nhưng dựa theo k ị tình nóc to gan lâm dạ thật vẫn cứ làm như vậy hơn nữa lắc lư lắc lư vào sổ p h ì ạ căn phòng quay đầu đã bị sổ p h ì ạ cho trực tiếp chế phục sau đó cho ném đi ra xin lỗi không thành công lâm dạ ngược lại là thành chê cười c h í mạng nhất là lâm dạ bị ném đi ra ngoài lúc trùng hợp còn gặp vai nam chính diệp bạch cậu tác giả vì xông ra diệp bạch y ê u việt tính trước mặt lâm dạng diệp bạch rung rung vào phòng cho tổng thống rồi hãy nói nếu là kịch tình lâm dạng cũng biết mình nhất định là không trốn được rồi kiếp trước hắn treo ở hơn hai trăm thước trên cao bên ngoài nhìn xuống nước mắt cũng cảm giác mình trước mắt mất đi vì đi kịch tình lâm dạ kiếp trước cũng là liều rồi đi thôi chúng ta đi vào trước đi sáng hôm nay số m ộ ư ơ i lầu một trăm linh sáu tiết khóa thứ nhất chính là sophie a lớp học chúng ta vội vàng đi qua chiếm vị trí sophie a công khai giờ học cái kia tự nhiên là tương đối được hoan n g ê n h o a thanh đại học rất nhiều học sinh l ă n g thần bỏ chạy đi chiếm vị trí không đội ngươi không phải nói thi hàm sẽ đến không lâm dạ biết dựa theo kịch tình rất nhanh hạ thi hàm sẽ tới ở cửa trường học lâm dạ cũng có kịch tình phải đi hạ thi hàm là theo diệp bạch cùng đi cái kia tự nhiên là đưa tới lâm dạc cực độ khó chịu đi lên náo sự bị hạ thi hàm vẽ mặt mặc dù bây giờ hạ thi hàm biến dị rồi nhưng kịch tình nhất định là muốn đi a được chưa ta đi trước chiếm vị trí ngươi sớm một chút qua đây lăng vi phong làm huynh đệ cũng không muốn chứng kiến lâm dạ ở hạ thi hàm trước mặt liếm chó hình tượng hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được mắng hạ thi hàm phá hư huynh đệ bọn họ giữa cảm tình sở dĩ cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ đi thôi lâm dạ cũng không có ngăn cản lăng vi phong trong lòng cũng là đối với lăng vi phong cảm thấy xin lỗi không có biện pháp chính mình còn là muốn đi kịch t ì n h a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nếu như có thể cục bộ sửa chữa kịch tình lời nói cái kêu lăng vi phong có hay không có thể không cần chết đâu dù sao hắn cùng nhân vật chính có thể không có gì trực tiếp cựu hận lâm dạ không kịp nghĩ nhiều cửa trường học một chiếc xe đ à n hấp dẫn lâm dạ chú ý lực đó là hạ thi hàm và giá chờ xe dừng lại xong hạ thi hàm b ư ớ c xuống xe vừa ra sân cửa trường học liền hoàn toàn sôi trào hạ thi hàm kèm theo nữ thần khí tràng bất kể là biết hay là không biết học sinh đều sẽ nhịn không được dừng lại nhìn nhiều vài lần cái này nữ nhân x i n h đẹp sẽ là ai cửa trường học tân sinh nhóm không ngừng hướng lao sinh hỏi thăm thân phận của hạ thi hàm người đây cũng không nhận ra chúng ta hoa thanh đại học vĩnh hằng nữ thần hạ thi hàm học tỷ vài tên đại học năm bốn lao sinh đặc biệt sùng tính hạ thi hàm hạ thi hàm hầu như chính là hoa thanh đại học một cái cọc tiêu là tất cả học sinh m ộ n tưởng cũng là danh chính ngôn thuận nữ thần chính là người trong truyền thuyết kia kiểm tra thần năm thứ nhất đại học các niên đệ trên mặt tràn đầy kinh ngạc bọn họ từ tiến nhập hoa thanh đại học bắt đầu liền không cắt nghe được chính mình phụ đạo viên đề cập với bọn họ bắt đầu từng hạ thi hàm là bao nhiêu biết bao ưu tú chỉ cần phụ đạo viên nói cái khác trên mặt đều là viết đầy tiêu ngạo trường học kỷ niệm trong quán càng là có hạ thi hàm một chỗ đứng chân tuy là còn chưa từng thấy qua hạ thi hàm nhưng tất cả tân sinh đều muốn hạ thi hàm trở thành thần tượng của bọn hắn không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên có thể nhìn thấy trong tin đồn kiểm tra thần bọn họ tự nhiên là hưng phấn không thôi không ít người trực tiếp móc ra điện thoại di động bắt đầu cho mình ký túc xá bạn cùng phòng gửi tin nhắn để cho mình bạn cùng phòng cùng nhau qua đây gặp một lần vị này trong truyền thuyết học tỷ l ạ p cái kia hạ học tỷ bên người nữ nhân kia là ai nàng cũng tốt có khí chất a cũng là một cái thỏa thỏa nữ thần à. không ít tân sinh chú ý tới cùng hạ thi hàm cùng nhau xuống xe còn có một nữ nhân nữ nhân tướng mạo đồng dạng là xinh đẹp tôi cùng chỉ là đem so sánh với hạ thi hàm tổng t à i khí chất nữ nhân bên người càng là tràn đầy ngự tỷ khí chất nàng là cùng thi hàm học tỷ đồng nhất giới bình dân hoa khôi nhan băng khanh nhận thức nhan băng khanh nhân tự nhiên là có cùng hạ thi hàm đồng nhất giới hoa khôi mặc dù bị xưng là bình dân hoa khôi là bởi vì nhan băng khanh là năm đó tứ đại hoa khôi bên trong một vị duy nhất sinh ra bình dân hoa khôi chỉ bất quá so sánh bắt đầu hạ thi hàm nhan băng khanh liền mở đi một ít đương nhiên chỉ là đang học bên trên không có hạ thi hàm như vậy thần những phương diện khác nhan băng khanh nhân khí cao hơn hạ thi hàm nhiều hai người là đại học bạn cùng phòng hạ thi hàm cùng nhan băng khanh quan hệ vô cùng tốt hiện tại cũng là hạ t h ị tập đoàn cờ ép vào tục xưng thủ tịch tài vụ quan cũng gọi là tài vụ tổng giám là hạ thi hàm sức dẹp nghị luận của mọi người bắt đầu sử dụng nhân không nhan băng khanh ở tài vụ tổng giám cái này trên cương vị cũng là làm phong sinh thủy khởi hạ thi hàm có thể lấy được thành tựu cũng không thể rời bỏ nhan băng khanh trợ giúp hai vị nữ thần đồng thời trở lại trường học cửa trường học chỉ chốc lát cũng đã bị vây xem quần chúng cho chặn lại chật như nêm tối lâm dạ đứng bên ngoài nhìn trước mắt cảnh tượng cùng tiền thế giống nhau chỉ cần có hạ thi hàm xuất hiện địa phương cái kia nhất định là trước đây ngươi cự đại sóng lớn bất quá bây giờ nhưng là đến phiên mình ra sân lúc lâm dạ lây mở ngăn chặn ở phía trước học sinh về phía trước chen qua đi dựa vào người chen cái gì chen bị gỡ ra học sinh nhìn về phía lâm d ạ cái này con quốc làm sao cũng tới kém chút biến mất chỉ cần có thi hàm học tỷ ở địa phương cái g i a hỏa này liền nhất định có cái g i a hỏa này bị đẩy ra nhân trong nháy mắt cũng không có câu hoán hận không hiếm thấy quá lâm d ạ n h â n đều chủ động cho lâm d ạ n h ư ờ n g ra một con đường học trưởng cái g i a hỏa này a i vậy dám như thế chen ngang rất nhiều tân sinh đây chính là hoàn toàn chưa từng thấy qua lâm d ạ đối với lâm dạ dáng vẹn như vậy t r ê n ngang hành vi thập phần tức giận nếu như nói hạ thi hàm học tỷ có chỗ bẩn lời nói cái kia trước mắt vị này chính là nàng cuộc đời chỗ bẩn những niên trưởng kia nhìn lấy lâm dạ trong mắt đều là tràn đầy t r e o tức nàng là thi hàm học tỷ chỗ bẩn không sẽ là thi hàm học tỷ nam bằng hữu chứ những học sinh mới hiếu kỳ nói dám nam bằng hữu bất quá chỉ là một chỉ liếm c ậ u mà thôi đám lao sinh đều coi thường lâm d ạ tự nhiên chút nào không nể mặt lâm d ạ g trực tiếp đem ăn liếm chó thân phận cho v ạ trần hàng này là lâm thị tập đoàn đại thiếu gia gọi lâm dạ cũng là của chúng ta học trường cùng hạ thi hàm học là hạ thi hàm học tỷ liếm cầu năm đó thi hàm học tỷ thời điểm ở trường học đã bị hắn vẫn váy dày cuối cùng sợ chỉ có thể tránh đi ra một chỉ liếm cầu mà thôi có đáng sợ như vậy sao tâm thần có điểm không quá lý giải vậy nếu như cái này liếm cầu như bóng với hình đâu đoạn thời gian đó thi hàm học tỷ tới chỗ nào hắn cũng theo tới chỗ đó dáng vẻ như vậy người n g ư ờ i có sợ không mọi người đối với lâm dạ loại này hành vi đều là tương đối xem thường bất quá bọn họ cũng là uy khiếp sợ thân phận của lâm dạ bọn họ cũng không dám quản đương nhiên cái này cũng không gây trở ngại bọn họ đem lâm dạ trở thành một cái trò cười thi hàm học tỷ không có cự tuyệt hắn sao cái k ê u tân sinh cũng là giật mình liếm cầu liếm tới mức này đích thật là đặc biệt khoa trương đương nhiên cự tuyệt chỉ tiếp cự tuyệt vô ích cái này lâm đại thiếu cho tới bây giờ đều là làm như không thấy ngày hôm nay cự tuyệt hắn ngày mai tới hắn cũng không bày tỏ cứ như vậy theo thi hàm học tỷ như b ấ c cả những học sinh mới hiện tại đã đối với lâm dạ thì có rõ ràng nhận thức chứng kiến lâm dạ đi hướng hạ thi hàm bọn họ tự chủ cho lâm dạ nhường ra một con đường chuẩn bị nhìn lâm dạ chê cười thi hàm lâm dạ không thèm để ý chút nào nghị luận của chung quanh dồn dập ở trước mắt bao người xuyên qua vì hắn đẩy ra l ò n người tiểu bào hướng hạ thi hàm tiến lên một màn này kịch tình cùng lâm g i a hiến hội nhưng thật ra là có dị khúc đồng công c h i diệu chỉ là thay đổi một cái tràng cảnh mà thôi cái này cũng có thể chứng kiến đi ra cậu tác giả đối với lâm dạ kịch tình không có nhiều coi trọng vẽ mặt cũng là không đổi hoa này dạng tới không thật vẫn quá khứ đại học năm thứ nhất sinh viên mới chúng ta đối với lâm dạ cử động tràn đầy hiếu kỳ đám lao sinh lại là gương mặt bình tĩnh bọn họ từ tiến nhập vườn trường liền thường thường chứng kiến lâm dạ trực tiếp như vậy truy cầu hạ thi hàm đã sớm đã thành thói quen đôi khi bọn họ cũng là rất bội phục lâm dạ có thể đem liếm cậu làm đến nước này vậy cũng xem như là một loại thành chính là đáng tiếc đối tượng là hạ thi hàm học tỷ nếu như đổi một người nữ sinh phòng trường đã sớm đỡ không được lâm dạ thế công thi hàm ta chờ ngươi thật lâu lâm dạ vọt tới hạ thi hàm trước mặt trong lòng nhưng thật ra là có chút khẩn trương hắn còn nhớ mình mới vừa xuyên việt về lúc tới lâm Dạ trong l i ê n hội hạ thi hàm đột nhiên cải biến thái độ lại là tặng quà lại là tự mình mang lên đây chính là làm cho lâm dạ kinh ngạc rất lâu hy vọng cái này một lần hạ thi hàm không muốn ở làm loạn bình thường đi chính mình kịch tỉnh thì tốt rồi không, không, không, không, không, không, không. cầu cất giữ cầu hoa tươi đêm nay hẳn còn có hai trường đại gia yên tâm kịch tỉnh tuyệt đối sẽ không lặp lại c ò nhưng có A. Ta n mà rất nhiều chuyện mãi mãi cũng là theo ngươi không như mong muốn lâm dạ càng là sợ cái gì càng là dễ dàng tới cái gì đi vào chung hạ thi hàm nhuẩn miệng cười nàng cũng biết lâm dạ lại ở chỗ này đợi nàng sở dĩ cũng không kinh ngạc tốt s o n g con bê rồi hạ thi hàm đã tạ i đi lệnh trên đường càng chạy càng xa lâm dạ trên mặt đang cười trong lòng mụ bán nhóm đều nhanh phải ra khỏi tới rất lo lắng lại không có một điểm biện pháp nào ngược lại hạ thi hàm là đã hoàn toàn không muốn đi kịch tỉnh nha điều này làm cho hắn nên làm cái gì bây giờ làm như thế nào tiếp tục đi xuống diễn cầu nhật thiên đạo cũng không tiến thiến, thiến ngươi nữ chủ làm sao lâm đại thiếu chỉ có thấy được thi hàm sẽ không chứng kiến ta sao hạ thi hàm bên người nhan băng khanh ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lõi lên một tia thất lạc từ đáy mắt của nàng sẽ qua còn có như vậy một tia không c ă m lòng yêu là n g ư ơ i cái này bình dân a lâm dạ đang không phải biết rõ làm sao đối mặt hạ thi h à m đ â u bên này nhan băng khanh chủ động liền lên tiếng lâm dạ trong lòng âm t h ầ m điểm cái lai、like. hiện tại ngược lại là mặc loại loẹt lâm dạ hừ nhẹ lấy phát huy cùng với chính mình lời nói ác độc đặc tính nhan băng khanh người nữ nhân này lâm dạ rất quen thuộc hạ thi h à m bạn cùng phòng kiêm nhiệm thuộc hạ đồng thời cũng là diệp bạch hậu cùng thân thế tương đối bi thảm cùng lâm dạ quan hệ xem như là nửa minh hữu trạng thái vất quá trên cơ bản đều là đang lợi dụng lâm dạ kiếm tiền nhan băng k h a h ọ c giỏi dám rất đẹp duy trì có một điểm trong nhà rất nghèo làm mỗi ngày ăn no đều được vấn đề nhan băng khanh duy nhất phiên bản cơ hội chính là ở chỗ chăm chú đọc sách nàng là gia đình độc thân phụ thân của nàng sớm cũng sớm đã qua đời mẫu thân của hắn là chức không bảy nghiệp công nhân dựa vào mỗi tháng hai ba nhỏ bé tiền lương từ nhỏ lôi kéo nhan băng khanh lớn lên sau lại lớn tuổi cũng bị bên trong xưởng khai trừ rồi chỉ dựa vào trên đường phố bán một chút tạc xuyến nuôi sống thời trung học nhan băng khanh vì có thể làm cho nhan băng khanh lên đại học len lén bán huyết nhan băng khanh biết mình mẫu thân khổ cực cho nên nàng là một cái cực kỳ hiếu thuận nữ hải đại học mà bắt đầu làm công trợ cấp gia dụng Phát thệ h c í nàng h m h sau tốt n h i n bắt đầu mỗi đêm ngày làm công nhưng đối với tiền giải phâu vẫn là chín châu mất sợi đông cũng chính là vào lúc này lâm dạ nhìn nàng thương cảm đã tìm được nhan băng khanh tốn đại giới tiến mời nàng cho mình thông báo hạ thi hàm toàn bộ tin tức nhan băng khanh tại chính mình một phen uy bức lợi d ụ phía dưới đồng ý lâm dạ cũng tiễn nhan mâu đi bệnh viện trị liệu liên bộ dạng như vậy lâm dạ cùng nhan băng khanh cấu kết đến cùng một chỗ đương nhiên nhan băng khanh cũng không có thực sự phản bội hạ thi hàm đối với lâm dạ mãi mãi cũng nói là phân nửa giấu giếm phân nửa thường xuyên cũng là làm cho lâm dạ một chuyến tay không lâm dạ đối với nhan băng khanh sở tác sở v ì vẫn luôn rất tán thành làm tốt lắm lên đại học truy cầu hạ thi hàm bất quá cũng chỉ là kịch tính ăn bài lâm dạ căn bản sẽ không nghĩ tới có thể truy cầu thành công vừa lúc nhan băng khanh đùa dỡn chính mình lâm dạ cũng căn bản cũng không để ý nàng nếu như thật tâm thật ý trợ giúp lâm dạ lâm dạ mới có thể cảm giác không đáng giá từ lâm dạ bỏ học sau đó đã là thật lâu không thấy nhan băng khanh nàng bây giờ đã là hạ thị tập đoàn tài vụ tổng giám xem như là dưới một người trên vạn người đến tiếp sau cũng là ở biết diệp bạch truy cầu hạ thi hàm lúc theo thích diệp bạch trở thành một trong những nhân vật nữ c h í n h ta cảm thấy còn được à, ngược lại là lâm đại thiếu trong khoảng thời gian này qua được không sai à, cùng thi hàm chuyện tốt sắp xỉ nhan băng khanh cười đáp lại ánh mắt không khỏi tự chủ rơi vào lâm dạ trên mặt nàng nỗ lực khắc chế nhiều năm như vậy cảm tình để cho mình chăm chú nỗ lực muốn đi chúc phở lại thái quan tâm tận đ ấ y không cam lòng để cho nàng làm sao đều cười chẳng phải tự nhiên ta ngược lại thật ra nghĩ a chỉ tiếc thi hàm còn là không yêu thích ta lâm dạ vội vàng p h ủ nhận đùa gì thế nữ nhân vật chính thích chính mình lâm dạ cái này t h ầ m tình liếm c ầ u mong mà không được nhân thiết liền hoàn toàn sụp đổ cái này vui đùa có thể không mở ra được ta cảm thấy ngươi có cơ hội cách thi hàm nhìn lấy lâm dạ bộ dáng này trong lòng không khỏi cởi thầm cái này thằng nhóc n ư c a chính mình biểu hiện rõ ràng như vậy hắn còn không cảm giác được sao nghĩ đến cũng đúng chính mình lánh lạc hắn lâu như vậy đột nhiên thích nhiên hắn, lâm dạ n h ấ tiếp đ ị tục biểu diễn cùng với chính mình tâm tình liếm cầu đồng thời trong nội tâm âm thầm vui vẻ hạ thi hàm cái này rõ ràng chính là lừa dối chính mình a một dạng nữ sinh có cơ hội không phải là huyện truyền cự tuyệt sao đối với nhất định là như vậy từ a lâm dạ ngoại trừ cái giải thích này căn bản là không nghĩ tới giải thích khác hạ thi hàm căn bản cũng không khả năng thích chính mình lâm dạ cũng thực sự là nghĩ không ra hạ thi hàm sẽ thích chính mình cái gì thích chính mình phế vật sao lâm dạ ở hạ thi hàm trước mặt biểu hiện ra vĩnh viễn đều là mình phế vật liếm chó một mặt lấy hạ thi hàm c a tính căn bản cũng không khả năng thích chính mình cái này phế vật liếm cầu người cứ nói đi hạ thi hàm rất muốn đang nghe lâm dạ đối với mình tỏ tình chỉ là không biết vì sao lâm dạ đã lâu không có tìm nàng tỏ tình tương nàng là thực sự cảm thấy lâm dạ rất phiền nhưng bây giờ lâm dạ không phải phiền nàng thực sự thật là không có thói quen hai người các ngươi liền đừng ở chỗ này chơi bí hiểm công khai giờ học đều nhanh muốn bắt đầu nhan băng khanh lần nữa mở miệng cắt đứt hai người nói chuyện nếu liền trọng sinh đều bị chính mình gặp được vì sao mình không thể đủ vì hạnh phúc của mình hợp lại một lần đâu băng khanh không ngừng phản vấn chính mình nàng còn nhớ kỹ k i ế p trước hạ thi hàm tìm qua nàng hỏi nàng có muốn hay không đi xâm g ạ sổ p h ì ạ công khai giờ học nàng cự tuyệt bởi vì nàng biết chỉ cần mình đi liền tất chắc chắn sẽ gặp được lâm dạ nàng sợ chính mình không khống chế được chính mình tình cảm sở dĩ lựa chọn làm tránh nếu lâm dạ thích hạ thi hàm vậy hãy để cho hắn như thế vẫn thích đi xuống đi chính mình biết lặng lẽ chúc phúc nhưng lời chúc phúc của nàng đổi lấy cũng không phải là lâm dạ cả đời thật vui vẻ là lâm dạ thi thể lạnh như băng nhan băng khanh không cách nào căn bản là không cách nào quên ban đầu ở tham gia lâm dạ tang lễ lúc chính mình là cái gì tâm tình dường như còn lớn tiếng hơn nói cho hắn biết chính mình t h ậ t sự thật sự rất tốt thích hắn từ đại học mà bắt đầu thích chỉ là lâm dạ cho tới bây giờ đều đối nàng đều là làm như không thấy trong mắt của hắn chỉ có hạ thi hàm thanh cự hảo tìm u ộ n nàng vẫn luôn đang yên lặng chống đỡ hạ thi hàm đạt được hạnh phúc có thể hạ thi hàm ở đang làm cái gì vì thực hiện chính mình buôn bán gia tâm cùng cái kia gọi diệp bạch nhân hợp tác một lần hai lần nàng h à n g hà đến cùng lâm dạ bị hạ thi hàm tổn thương bao nhiêu lần cuối cùng lâm dạ chết ở diệp bạch trên tay cái kia thời gian hạ thi hàm bắt đầu hối hận bắt đầu muốn làm lâm dạ báo thù nhưng toàn bộ thực sự còn kịp sao nhan băng khanh trong lòng rõ ràng bất kể là hạ thi hàm vẫn là lâm dạ bọn họ đều không sai hạ thi hàm đem chính mình toàn bộ tâm tư đặt ở t h á c triển gia nghiệp mà lâm dạ chỉ là thích sai rồi người nhan băng k h a không biết thượng thiên vì sao để cho nàng trọng sinh nhưng nàng cho rằng thượng thiên là vì để cho nàng nắm chặt cơ hội nếu hạ thi hàm thích buôn vậy hãy để cho nàng tiếp tục ngồi lên nàng ấy buôn bán nữ hoàng bảo t o ọ n mặc dù là hảo tìm muội cái này một lần nàng cũng muốn đoạn thượng tiên an bài mới là lớn nhất nha chúng ta vào đi thôi hạ thi hàm không biết vì sao nàng có một loại cảm giác nhan băng khanh dường như vẫn luôn ở cản trở chính mình cùng lâm dạ đâm tầng kia cửa sổ toàn không chín mươi ba tức hạ thi hàm đã nghĩ thông suốt nhan băng khanh đại học thời điểm liền không thích lâm d ạ càng đem lâm dạ uy bức lợi d ụ n à n g sự tình nói cho chính mình có thể thấy được nhan băng khanh có chán ghét lâm d ạ sau đó cũng là không ngừng cho lâm dạ truyền lại tin tức sai lầm cũng là vì chính mình hảo tìm u ộ i mới vừa tuyệt đối chỉ là nàng chính mình nào rác nhan băng khanh cũng không thể thích lâm dạ chứ hạ thi hàm yên lặng thu hồi sự nghi ngờ của mình ba người kết bạn đi vào vườn trường cửa trường học trong nháy mắt sôi trào lên học trường các ngươi tại sao dường như không có chút nào kinh ngạc cả sinh viên mới vào năm thứ nhất vô cùng kinh ngạc nhưng quay đầu cũng là chứng kiến niên trưởng của bọn họ diện vô biểu tình tựa hồ làm ộ t chút cũng không có cảm giác bất kỳ ngoài ý muốn yêu một cái người yêu lâu đạt được một điểm đáp lại lại có cái gì tốt kinh ngạc nói xong người học trưởng kia vừa xoay người ly khai lưu lại một khuôn mặt mờ mị đại học năm thứ nhất sinh viên mới Kỳ thậm ự c bọn họ t không không hạ hạ chí là lúc đó không ít người đều nói nếu như lâm đại thiếu đem truy cầu hạ thi hàm tầm tư dùng ở học tập bên trên bằng thực lực thi được hoa thanh đại học dễ dàng sở dĩ ở hạ thi hàm có thể tiếp nhận rồi lâm dạ lúc bọn họ sẽ không có nhiều như vậy kinh ngạc thậm chí là đấy lòng mơ hồ đối với lâm dạ còn có một chút chúc phúc a a ho ho cao cụ ta hiện tại thích xem t r ư ờ n g tiết bình luận bình luận của các ngươi đùa đến t a ta ngồi ở trước máy vi tính một bên xem bình luận một bên cười cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm linh sáu thượng tiên an bài lớn nhất nha hy vọng cái này một lần hạ thi hàm không muốn ở làm loạn bình thường đi chính mình kịch tỉnh thì tốt rồi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 lâm đại thiếu chỉ có thấy được thi hàm sẽ không chứng kiến ta sao hạ thi hàm bên người nhan băng khanh ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra loại lên một tia thất lạc từ đáy mắt của nàng sẽ qua còn có như vậy một tia không c a m lòng yêu là ngươi cái này bình dân a lâm dạ đang không phải biết rõ làm sao đối mặt hạ thi hàm đâu bên này nhan băng khanh chủ động liền lên tiếng lâm dạ trong lòng âm thầm điểm cái lai、like. hiện tại ngược lại là mặc loại l o ạ t lâm dạ hừ nhẹ lấy phát huy cùng với chính mình lời nói ác độc cả tính nhan băng khanh người nữ nhân này lâm dạ rất quen thuộc hạ thi hàm bạn cùng phòng kiêm nhiệm thuộc hạ đồng thời cũng là diệ bạch hậu cung thân thế tương đối bi thảm cùng lâm dạ quan hệ xem như là nửa minh hữu trạng thái bất quá trên cơ bản đều là đang lợi dụng lâm dạ kiếm tiền nhan băng khanh học giỏi d á n g rất đẹp duy chỉ có một điểm trong nhà rất nghèo làm mỗi ngày ăn no đều được vấn đề nhan băng khanh duy nhất phiên bản cơ hội chính là ở chỗ chăm chú đọc sách nàng là gia đình độc thân phụ thân của nàng sớm cũng sớm đã qua đời m ẫ u thân của hắn là chức không bảy nghiệp công nhân dựa vào mỗi tháng hai nghìn ba nghìn nhỏ bé tiền lương từ nhỏ lôi kéo nhan băng khanh lớn lên sau lại lớn tuổi c ũ nhan g trong xưởng bị bên k i rồi, trừ t r chỉ dựa vào ê đường phố băng á n xuyến nuôi sống thời trung học nhan một chút tạc thời học b khanh vì có thể làm cho thể nhan làm biết ă n khanh lên g đ ạ học, h len lén bán u y Nhan băng khanh biết mình mẫu thân khổ cực cho nên nàng là một cái cực kỳ hiếu thuận nữ hải đại học mà bắt đầu làm công trợ cấp gia dụng phát t h i ệ chính mình sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ kiếm nhiều tiền làm cho mẫu thân của mình được sống cuộc sống tốt chỉ tiếc kế hoạch càn không nổi biến hóa trong lúc học đại học vì cho nữ nhi góp học phí nhan mẫu bởi dưới đất thời gian dài bán huyết hoàn cảnh dơ bẩn dính vào bệnh bạch cầu làm nhan băng khanh biết đến thời điểm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 Ta t cảm hạ ấ y ngươi cơ hội. có thi hàm n cũng, cũng nguyện n ý dự định khe nhỏ sông dài so với những nữ nhân khác nàng có thiên nhiên ưu thế lâm dạ yêu nàng đây là hạ thi hàm lớn nhất tư bản cũng là nàng cả đời này tiêu não nhất sự tỉnh bất luận kẻ nào đều mơ tưởng đem lâm dạ từ bên cạnh mình cướp đi nhân sinh nào rác một trong hắn yêu thích ta thật vậy chăng ta có cơ hội sao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 nhưng quay đầu cũng là chứng kiến niên trưởng của bọn họ diện vô biểu tình tựa hồ là một chút cũng không có cảm giác bất kỳ ngoài ý muốn yêu một cái người yêu lâu đạt được một điểm đáp lại lại có cái gì tốt kinh ngạc nói xong người học trưởng kia vừa xoay người ly khai lưu lại một khuôn mặt mờ mịn đại học năm thứ nhất sinh viên mới kỳ thực bọn họ tâm tình của giờ khắp này cũng không có phức tạp hơn thậm chí là có một loại nên dáng vẻ như vậy cảm giác lâm d ạ mặc dù là một cái siêu cấp lớn liếm cậu nhưng không phải không thừa nhận chính là ngoại trừ bình thường mang cho bọn hắn chê cười ở ngoài cũng để cho đám người kia rất bội phục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 a a ho cao cụ không không không không không ta hiện tại thích xem t r ư ờ n g tiết bình luận bình luận của các ngươi đùa đến ta ta ngồi ở trước máy vi tính một bên xem bình luận một bên cười cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm linh bảy chỉ cần ta không xấu hổ l u n g t u n g chính là ngươi cầu hoa tươi chính như kiếp trước giống nhau sophie ạ công khai giờ học người đặc biệt nhiều đợi lâm dạ ba người đến một trăm linh sáu lúc đã là kín người hết chỗ phía trước ba hàng thậm chí còn có trực tiếp ôm p h í c h nước nóng ở mảnh này qua đêm chỉ vì cướp được chỗ ngồi lâm dạ tinh chuẩn ở trong đám người tìm được rồi lăng vi phong vị trí thời khắc này lăng vi phong ngồi ở hàng thứ sáu đang cùng cách vách ra hỏa lý luận ngăn cách lấy có điểm xa lâm dạ nghe không được rõ ràng lắm thế nhưng trên căn bản là đang vì lâm dạ bảo lưu vị trí cái kia ta đi tiểu phong ngồi bên kia lâm dạ quay đầu liền hướng lăng vi phong đi tới trong lúc học đại học lâm dạ mặc dù đối với hạ thi hàm như bóng với hình nhưng nếu quả như thật đến rồi khi đi học lâm dạ liền biết chủ động khoảng cách hạ thi hàm xa một chút bởi vì hạ thi hàm từng nói qua không thích lâm dạ khi đi học kể cận à n g thành t u một cái tận chức tận trách tốt liếm cầu lâm dạ từ trước đến nay đều là lui về phía sau ngồi lặng lẽ sờ sờ đi học len lén xem hạ thi hàm sở dĩ vừa vào phòng học lâm dạ cứ dựa theo chủ động đi theo tìm lăng vi phong ngươi xem cái này không phải đã tới sao lăng vi phong bên này vừa nhìn thấy lâm dạ nhanh chóng liền đem người kéo qua cách vách hai tên nam sinh lúc này mới không tốt nói thêm cái gì ta đã sớm theo như ngươi nói không cần thiết đi ngươi đi cũng là chọc n g ư ờ i n g ạ i ngươi biết ta là giúp ngươi bảo lưu cái này vị trí có bao n h i ê u khó khăn sao lăng vi phong liếc mắt hắn liền không hiểu lâm dạ vì sao chết như vậy tâm nhãn、hắn、thân là liếm cẩu chẳng lẽ không biết hạ thi hàm thực sự rất đáng ghét hắn sao chính mình còn chủ động dính lên đi hạ thi hàm có thể cho hắn sắc mặt tốt xem mới chỉ có kỳ quái đâu còn có à kế tiếp ngươi muốn ở trong lớp biểu hiện tốt một chút tranh thủ cho sổ phi ạ lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc lăng vi phong nhắc nhở lâm dạ nhìn bên người dài dòng lăng vi phong trong lòng ngần r a khắc sâu ấn tượng lâm dạ kiếp trước thật là cho sổ phi ạ để lại ấn tượng sâu sắc mất mặt ném về tận nhà lâm dạ nhân thiết vẫn luôn là thâm tình liếm cậu cộng thêm không có kiến thức so sánh với hạ thi hàm ở sổ p h ì ạ dưới lớp học không chỉ có chăm chú nghe học càng là cùng sổ p h ì ạ đối đáp trôi chảy giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm vào hạ thi hàm lâm dạ cũng đưa tới sổ p h ì ạ chú ý sổ p h ì ạ lúc này để lâm dạ đứng lên trả lời vấn đề kết quả chính là toàn trường xấu hổ lâm dạ một cái đều trả lời không được căn bản nghe không hiểu sổ p h ì ạ đến cùng đang nói cái gì ở hạ thi hàm trước mặt bị tất cả đồng học c h r ả phúng mà lâm dạ phương pháp làm càng trâu b ò chỉ cần ta không xấu hổ lúng túng chính là người khác ra mặt so với tường thành đều dày vì vậy cho sổ phỉ ạ để lại rất sâu ảnh、hưởng. phòng trưng ờ s ổ phi a đều không nghĩ tới hoa thành sinh viên đại học tiến nhập liền trụ cột nhất anh văn đối thoại đều nghe không hiểu so sánh v ớ i nữ nhân vật chính hiện ra là ưu tú như vậy khiến người ta vì thế mà choáng váng vị này đồng học có thể đem cái này châu ngồi n h ư ờ n g cho ta sao thanh âm quen thuộc ở lâm dạ bên người vang lên lâm dạ không khỏi cả người r u lên không hiểu cảm thấy một tia quá gì. lâm dạ quay đầu chỉ thấy phòng học có bậc thang hàng thứ sáu hạ thi hàm đứng ở phía trước cùng lăng vì phong tranh luận trước mặt bạn học mở miệng hỏi Tốt, tốt. nữ thần chủ động mở miệng bọn họ căn bản cũng không có đạo lý cự tuyệt vị này đồng học để ý sau lưng nhan băng khanh cũng là theo mở miệng ngồi ở nhất bên ngoài xếp hàng n à m sinh không nói hai lời trực tiếp đứng dậy liền đi cảm ơn không k h á c h khí không k h á c h khí hai nam nhân khoát tay lia l i a hấp ta hấp tấp hướng về sau đi tới lâm dạ chú ý tới bọn họ đi bộ thời điểm thoạt nhìn lên đều có điểm phiêu thi hàm ngươi làm sao ngồi ở chỗ này lâm dạ nhìn lấy hạ thi hàm ở ngồi xuống bên cạnh mình trong lòng đều nhanh muốn sụp đổ rồi cái này nữ chủ đến cùng làm u ố n làm gì đổi thái độ liệt tính hạ i ệ thi còn hàm lộc nhắn mình cười trong nháy mắt toàn bộ phòng học học sinh đều đem ánh mắt tập trung ở tại hạ thi hàm một nụ cười kia mỹ nhân như ngọc nhất tiếu khinh thành cười khinh quốc đây là hiện trường bọn học sinh trực quan nhất thể nghiệm trong chấp nhóm này lâm dạ có đưa tới toàn bộ phòng học toàn thể học sinh đố kỵ ta đương nhiên không ngại mà xem như hạ thi hàm nụ cười trung tâm lâm dạ lúc này cũng là tương đương khó chịu hắn cảm giác mình lại đi nhân vật nam chính đường thay diệp bạch hấp dẫn cửu hận h ắ n cái này nam phụ thật là khó làm nhân vật nam chính mất tích do các nam phụ diễn viên không chuyên nhân vật nam chính cái này kịch tính cũng là không có người nào này sao lại thế này a ngươi cùng hạ thi hàm quan hệ tốt rồi lang vi phong ngồi ở một bên kích động nhìn về phía lâm dạ hỏi ta cũng không b i ế ta lâm dạ hoàn toàn không có không hiểu rõ ràng hiện tại hạ thi hàm rốt cuộc là cái gì tâm tính bất quá có một chút nhân vật nam chính là không có khả năng nhân vật nam chính lấy hạ thi hàm ca tính tuyệt đối là có cùng với chính mình mục đích lâm dạ hiện tại cũng không dám nhiều phỏng đoán hạ thi hàm nhìn lấy lâm dạ có cắp dáng đ i ệ u bất an trong lòng càng là gọi thẳng thật là đang yêu nàng trước kia là thực sự đều không có phát hiện nguyên lai、like、lâm dạ cũng là một cái dễ dàng như vậy liền thỏa mãn người chỉ cần một câu nói của mình vừa có thể lấy làm cho hắn hưng phấn lửa này g khi đó hạ thi hàm trong đầu chỉ có gia nghiệp nàng muốn trở thành buôn bán nữ hoàng hiện tại dường như chỉ cần canh giữ ở lâm dạ bên người nàng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc Các、cũng ắ t c sẽ không chậm còn kịp hắn vẫn l à như vậy yêu chính mình rất nhanh tiếng chung vào học liền vang lên hạ thi hàm cũng không có ở chủ động tán tỉnh đây là thói quen của nàng chỉ cần đến đi học nàng sẽ nghiêm túc làm sophie ạ ở trước mắt ba o người từng bước đi lên bục giảng sophie ạ trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của toàn trường ở đây học sinh đối với nàng ấn tượng đầu tiên chính là uy nghiêm theo tới chính là kinh diễm sophie ạ khi chẳng không gì sanh kịp nhưng dung mạo càng là không thể soi mói làm phi ạ hạ thi hàm nhan băng khanh ba vị nữ thần đồng thời ở đây hiện trường đồng học không tự chủ được đem ba người tiến hành rồi đối lập dung mạo bên trên ba người tương xứng khí chất bên trên mỗi người mỗi vẻ duy chỉ có ở nơi này khí tràn g bên trên sophie ạ chiến thắng thanh sáp hạ thi hàm nhan băng khanh sophie ạ trên người kèm theo lấy phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất quý tộc một c á i nhăn mày một tiếng cười đều mang tây phương đặc biệt lễ nghi cảm giác một tiếng đi học toàn thể học sinh ngồi nghiêm trình đương nhiên ngoại trừ lâm dạ ở ngoài hắn xuất hiện ở sắc diễn viên chính mình thâm tình liếm cầu toàn bộ hành trình g h é vào đĩa bên trên nhìn chằm chằm hạ thi hàm sần nhan đi học liền cùng kiếp trước giống nhau sophie ạ giáo sư cũng không chỉ là anh văn trong đó sen lẫn rất nhiều tài chính chi thức mặc kệ có nghe hay không không hiểu cả lớp học sinh đều là nghiêm túc nhìn chằm chằm sophie ạ hưởng thụ một lớp này hạ thi hàm biểu hiện càng là dường như kiếp trước một dạng kinh d i ễ m toàn trường hạ đồng học ngươi anh ngữ bản lĩnh rất vững chắc anh văn sophie ạ đứng trên bục giảng không chút nào keo kiệt khích lệ nàng đối với hạ thi hàm đương nhiên là có ấn tượng cũng biết hạ thi hàm tới mục đích là vì cùng chính mình tiến hành về buôn bán hợp tác kiếp trước hạ thi hàm năng lực liền đưa tới sophie ạ chú ý hai người hợp tác làm cho song p ư ơ n g đều thu được ích lợi thật lớn chỉ tiếc về mặt tình cảm sophie ạ nhưng là đối với hạ thi hàm phương pháp làm hết sức khinh thường. cùng hạ thi hàm tiếp xúc chung nàng phát hiện hạ thi hàm là một cái vì đặt thành buôn bán hợp tác không c h ừ thủ đoạn nào người t h a n h c ự u một cái thương nhân hạ thi hàm vô cùng hợp cách chỉ là về mặt tình cảm tựa hồ là ánh mắt có chút vấn đề đối mặt lâm dạ nàng mãi mãi cũng là ở lợi dụng sophie ạ thừa nhận mình nơi đây mang theo chính mình tình cảm riêng tư kỳ thực hạ thi hàm thích a i là nàng chính mình lựa chọn cái này không có thể bức bách nàng chỉ là nàng lợi dụng lâm dạ để sophie ạ rất không chịu nổi để cho sophie ạ cảm giác hạ thi hàm mắt mù địa phương cũng là đang lợi dụng lâm dạ về điểm này kiếp trước nàng liền so với hạ thi hàm hiểu rõ nhiều lâm dạ cho tới bây giờ đều không phải là nhìn bề ngoài đi lên đơn giản như vậy nghĩ như vậy sophie ạ ánh mắt không khỏi rơi vào toàn bộ trong lớp đều ở đây nhìn c h ầ m c h ầ m hạ thi hàm nhìn lâm dạ thật sự rất tốt nhiều năm không gặp sophie ạ vẫn nhìn như đang nhìn hạ thi hàm ánh mắt lại luôn không tự chủ được rơi vào lâm dạ trên người hắn là tốt như vậy chỉ là trong tính cách có một ít cố chấp đây là khuyết điểm sao cái này cho tới bây giờ đều không phải là khuyết điểm chỉ là hắn yêu một người trực quan nhất biểu hiện bất kể như thế nào sophie ạ quyết định cái này một lần nàng nhất định sẽ làm cho lâm dạ thành vì chính mình con r c h ít cũng để cho hắn cùng con gái của mình cùng một chỗ nàng sẽ đem lâm dạ cho rằng một cái hậu bối đi thương yêu sophie ạ nhớ kỹ kiếp trước chính mình kế tiếp liền muốn vấn đề lâm dạ hơn nữa lâm dạ là đối với nàng vấn đề hỏi gì cũng không biết thậm chí đều nghe không hiểu anh văn ngay từ đầu thực sự cảm giác lâm dạ thực sự rất ngu nhưng về sau sophie ạ phát hiện lâm dạ dường như vẫn luôn đang ẩn núp lấy bí mật gì sophie ạ trước mắt nàng đương nhiên sẽ không để cho lâm dạ ở trước mặt bạn học xấu hổ vậy cũng chỉ có thể làm cho lâm dạ cho thấy hắn ẩn giấu một mặt mà giờ khắp này lâm dạ cũng phát hiện sophie ạ đang nhìn hắn căn cứ kịch tình kế tiếp sổ phi ạ liền muốn đối nàng tiến hành đặt câu hỏi cũng đến rồi chính mình khó xử nhất thời điểm t h a n h t ự một cái thâm niên nam phụ lâm dạ biểu thị xấu hổ liền xấu hổ hắn là không có chút nào sợ thậm chí là còn có một chút tiểu chờ mong không, không, không, không, không, không, không, không, không phiền quá à thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại c h ư ơ n một trăm linh tám ta nói ta là đoán các ngươi tin sao cầu hoa tươi chỉ cần sổ phi ạ làm có mình nàng kia khẳng định chính là bình thường nữ chủ ngẫm lại lâm dạ còn có chút tiểu mong đợi nói thực sự hắn cảm giác mình sắp biến thành thụ ngược đá điên hiện tại dường như nữ chủ càng biết nhục nhã chính mình hắn mới chỉ có càng cao hứng I-O-A-N-A-M-E-D-N-E-B-N-M-I-I-A-B-E-N-E-F-G-I-N-C-E-V-A-E-H-N-T-E-N-C-E-V-M-N-L. rồi bên nam đồng học, ta có vấn đề hỏi ngươi, liên với giới ngươi Sophia giảng miệng nói. Sophia nói xong, chỗ ngồi bọn học sinh Rong xong, nam ta quan bên đồng vấn nhận đứng trên bọn những mậu mở mày, mặt dịch bục gì? học, có có chấu học thế xét là l đề đều tự học qua một ít quốc gia ngôn ngữ thế nhưng đối với tiếng đức là học tập của nàng điểm mù nhưng nàng biết đây là t i ế u nước trong lúc nhất thời có điểm chưa có cùng bên trên sổ phi ạ nhịp điệu xin lỗi lao sư ngài đi hỏi để qua khó khăn ta không hiểu nhiều lâm dạ đứng lên khắp khuôn mặt là n g h i hoặc nàng cũng biết sổ phi ạ sẽ không bỏ qua hắn quả nhiên vấn đề này đã tới rồi ngược lại mặc kệ ngươi hỏi cái gì một câu nói không biết thành t i ệ u độc các nam phụ lâm dạ tự nhận là ra mặt so với tường thành còn dày hơn là không thèm quan tâm loại trình độ này nhục nhã chỉ là làm cho lâm dạ ngoài ý muốn là ra mặt của mình dày dường như cũng không có gây nên cái gì sòng lớn toàn bộ phòng học học sinh đều kinh ngạc nhìn về phía đứng lên lâm dạng không biết hắn không biết cái gì mới vừa sophie ạ là ở hỏi lâm dạng vấn đề sao anh ngữ bọn họ không nói chơi nhưng tiếng đức đó chính là chứng t h ọ i đá hoàn toàn không biết là có ý gì làm sao đi mở miệng trào phúng lâm dạng ngược lại là một đám người nhìn chằm chằm lâm dạng hắn dường như nghe hiểu sophie ạ ý tứ không thể nào lâm đại thiếu không phải vẫn luôn là một cái phế vật sao một cái phế vật vậy mà lại hiểu tiếng đức đùa dỡ chứ hắn nhất định là tại cố ý lấy lòng mọi người a xin lỗi mới vừa ta mới vừa theo bản năng nói một câu tiếng đức không nghĩ tới vị này nam đồng học nghe hiểu sophie ạ khoe miệng lộ ra một tia n g o ạ n vị cười yếu ớt hiện ở trước mặt nàng trang bị mời ngồi đi ngươi không cần trả lời ngươi có thể tám trăm chín mươi đứng lên lão sư cũng rất an ủi tê lâm dạ dùng sức nháy mắt mấy cái hình như là là lạ ở chỗ nào tiếng đức mới vừa sophie ạ nói là tiếng đức chính mình còn theo bản năng trả lời chính mình một cái thiết phế vật làm sao có khả năng nghe hiểu được tiếng đức sophie ạ cái này nữ chủ đang hãm hại ta nói cái gì theo bản năng dùng tiếng đức cái này mượn cớ có thể tìm lại nát vụn một chút sao ngươi một cái nước c a người tiếng mẹ đẻ là anh ngữ ngươi sẽ vô ý thức dùng tiếng nước ngươi phản phất tại đ ù a ta đây tuyệt bức là ở cố ý chỉnh chính mình lâm dạ cái này nhìn một cái quả nhiên ở sophie ạ ánh mắt dưới cảm nhận được một tia trêu tức làm sophie ạ cái này nữ chủ thật sự chính là c á o giả g a n t ậ m a ngươi cái gì học được tiếng nước lăng vi phong thấp giọng mở miệng nhận thức lâm dạ nhiều năm như vậy nàng còn thật không biết lâm dạ lúc nào học qua tiếng nước nàng nhớ kỹ lâm dạ là ngay cả anh ngữ đều chẳng qua con ả không chỉ là lăng vi phong hiếu kỳ liền mang hạ thi hàm nhan băng khanh hai nữ nhân này đều muốn ánh mắt nóng bỏng đặt ở lâm dạ trên người các nàng phảng phất là phát hiện cái gì tân đại lục thiếu niên của mình dường như không có giống là trong truyền thuyết như vậy phế vật ta một cái phế vật có thể nghe hiểu được tiếng đức lâm dạ có thể cảm giác được toàn bộ phòng học mấy trăm ánh mắt đinh cùng với chính mình làm cho hắn có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác không được chính mình nhất định phải đền bù một chút ta sẽ không tiếng được ta chỉ là cảm giác sổ phỉ ạ nữ hoàng đang nhìn ta ta liền cho rằng nàng đang hỏi ta ta đương nhiên nghe không hiểu a lâm dạ vội vàng giải thích h ắ n chính là một cái thiết phế vật đừng hy vọng h ắ n biết、người l a n g vi phong c h ừ n g mắt nhìn cảm giác cái giải thích này không thế nào hợp lý ngươi nhìn không ánh mắt cũng biết gọi ta còn nói sổ phi ạ đang nhìn con mắt của ta đâu ta tại sao không có muốn đứng lên trả lời vấn đề xung động bất quá nghĩ đến lâm dạ nguyên bồn u chính là một học không thuật hình tượng dường như cái giải thích này lại rất hợp lý cũng không thể lâm dạ từ nhỏ đã bắt đầu cùng chính mình trang bị không phải thường không thuật chứ l a n g vi phong cái này lâm dạ từ nhỏ hào huynh đệu đ ề tin hạ thi hàm nhan băng khanh hai nàng cũng chỉ có thể tin cứ việc các nàng thủy chung trong lòng đều có chút hoài nghi đương nhiên những thứ này hoài nghi cũng không phải là ác ý nếu như lâm dạ cũng không phải là phế vật lời nói cái k i a tự nhiên là tốt nhất ở bên cạnh nam đồng học người đứng lên trả lời ta cái vấn đề trên đài sổ phi ạ thăm dò đương nhiên cũng không có kết thúc nàng cũng biết lâm dạ tuyệt đối không phải một người đơn giản tiếp trước ở trong kho hàng từ lâm dạ cứu mình sau đó nàng mà bắt đầu hoài nghi bây giờ là hoàn toàn xác định lâm dạ một chỉ đều là đang giả bộ hắn hiện tại liền muốn biết lâm dạ rốt cuộc là che giấu bao nhiêu trực giác nói cho nàng biết lâm dạ năng lực tuyệt đối không kém hạ thi hàm sophie ạ lại lại một lần lên tiếng có một loại cực độ xa lạ ngôn ngữ nơi đây mặc dù là ngoại ngữ học viện thế nhưng ngày hôm nay chỉ một bộ phận học tập anh ngữ học sinh ai bảo sophie ạ là đức quốc nữ hoàng đâu nhưng là bây giờ sophie ạ trong miệng lại một lần toát ra một câu hoàn toàn nghe không hiểu nói này cũng là cái quỷ gì ạ nàng đang nói cái gì l a n g vi phong nhỏ giọng lẩm bẩm nói hắn cũng không phải là tiêu chuẩn thật học tạ bã ở kinh doanh phương diện thiên phú gặp may mắn thế nhưng ở ngôn ngữ phương diện rất kém cỏi nàng muốn hỏi ngươi một vấn đề lâm dạ xem lăng vi phong cái kia vẻ mặt mở mịt rán dấp hỏi ta vấn đề làm sao ngươi biết lăng vi phong ánh mắt t r ừ n g lớn nếu như mới vừa là ngoài ý mớn vậy bây giờ lần này trước tiên bị hỏi vấn đề không phải lâm d ạ sophie ạ càng là không có xem lâm d ạ hắn là làm sao mà biết được nam đúng vậy ta làm sao biết kiếp trước lâm dạ liền đi qua nhàn ngư hệ thống thu được toàn cầu năng lực nói chuyện sophie ạ nói tiếng pháp hắn tự nhiên là ung dung có thể nghe hiểu được lâm dạ trợn tròn mắt n g o tào hắn lại bị tinh tế cái trôi này dực hoàn Sophie ạ cái tia nữ nhân dĩ nhiên lợi dụng lăng vi phong tới tính kế chính mình hết tử chính mình thực sự cầu không được ta mù lâm dạ nhanh chóng giải thích đến người đoán mò nói d á m ta đây nếu như đứng lên hỏi không phải ta ta nhiều xấu hổ lăng vi phong đ ể u môi hắn liền nói lâm dạ là m è o mù đụng phải con chột u chết a xin lỗi xin lỗi ta lại không phải lòng nói sai rồi sophie ạ đứng trên bục giảng nhìn lấy dưới đài lâm dạ mở miệng nói gì đó nàng trở về đến lâm dạ mắc câu ta bình thường nữa đi pháp nói sai rồi ngôn ngữ cái tia vị đồng học người đứng lên ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi sophie ạ ánh mắt rơi vào lăng vi phong trên người thật đúng là ta lăng vi phong đưa mắt nhìn sang lâm d ạ p h ả n phất là ở hỏi lâm dạ đến cùng là chuyện gì xảy ra không chỉ là lăng vi phong hạ thi hàm nhan b a n g khanh các nàng là đều nghe được lâm dạ mới vừa nói các nàng đều là nhìn chằm chằm lâm dạ muốn từ lâm dạ nơi đây đạt được một cái giải thích hợp lý thật là đoán ngươi đoán thật là s n g h o à i lăng vi phong nhìn chằm chằm lâm dạ trong ánh mắt để lộ ra một tia nguy hiểm lập tức đứng lên trả lời s o p h i ạ vấn đề cái này nữ chủ làm sao như thế không dựa theo sáo lộ xuất bài xong đời mình đã lâm vào gần bay ngựa tiết ấ u không、được. mình tuyệt đối muốn cầu ở phế vật hình tượng lâm dạ khởi động đầu góc của mình bắt đầu nghĩ biện pháp thời gian nhất c h u y ể n đã đến tan học thời gian tiếng c h u n g không ngừng gõ lâm dạ tâm tình cũng là cực độ không tốt sophie là trực tiếp đi nhưng thời khắc này lâm dạ cũng là lâm vào bị nhìn thấu phong ba các ngươi nhìn ta làm cái gì bên người hạ thi hàm nhan băng khanh cùng với lăng vi phong đều không có phải đi ý tứ sáu con mắt nhìn chằm chằm lâm dạ cho ta một cái giải thích hợp lý lăng vi phong dẫn đầu mở miệng trước nói rằng không phải là để cho ngươi biết rồi sao ta là đoán Phía trước lâm dạ n thời g ánh n g e mắt sáng quắp nói nói trực tiếp liền đứng lên dùng chính mình ánh mắt nhìn thẳng lăng vi phong chiêu này là tâm lý học gáp truy pháp làm thanh âm của mình gia tăng ánh mắt nhìn thẳng đối phương lúc biết tăng thêm lời nói độ tin cậy cái này ngược lại l n g Vi p h o n g cũng có chút không xác định lâm dạ với hắn cùng nhau lớn lên lâm d ạ là hình dáng gì hắn hiểu rất rõ hoàn toàn chính xác dường như không quá có thể lựa g ạ t cùng với chính mình len lén học tập vậy không sai lâm dạ trực tiếp cắt g ứ t lăng vi phong căn bản cũng không cho hắn tiếp tục suy nghĩ cơ hội thi hàm ta biết ngươi thích học giỏi người đâu ta muốn là học giỏi lời nói ta tại sao sẽ ở trước mặt của ngươi ngụy trăng đâu lâm dạ lại là nhìn về phía sau lưng hạ thi hàm hạ thi hàm nhìn lấy lâm dạ trong lòng gật đầu lâm dạ như vậy thích chính mình nhất định sẽ đầu kỳ sở hảo nhưng là hắn hoàn toàn không có nói do hắn đích xác là một cái học tạp bã nhưng là nàng vì sao chính là cảm giác là l à đâu lâm dạ giải thích lại hợp lý nhưng lại cực độ không hợp lý không phải không cần biết ngươi là cái gì dạng làm được chính mình là đủ rồi hạ thi hàm lập tức lắc đầu mặc kệ lâm dạng cái dạng gì học bá cũng tốt học cặn bá cũng được nàng chính là thích lâm dạng điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi ta còn có công sự đi trước hạ thi hàm đứng dậy nàng cũng là rất muốn cùng lâm dạ ngồi n g xuống trò chuyện nhiều một chút chỉ tiết hiện tại nàng tập đoàn ở châu âu phát triển đã lâm vào b i cảnh muốn tiếp tục cấp tốc phát triển cần đạt được số phi ạ trợ giút hạ thi hàm hiện tại không phải muốn làm gì buôn bán nữ hoàng nàng chỉ nghĩ muốn đem diệp bạch căn cơ toàn bộ phá hủy ở đem diệp bạch tiêu diệt nàng có thể gối cao không sầu cùng lâm dạ sinh hoạt c h u n g một chỗ thằng đến hạ thi hà mang theo nhan băng khanh ly khai phòng học lâm dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lần này xem như là trước mặt tránh thoát quay ngựa nguy cơ nhưng bất kể như thế nào chuyện này nhắc nhở lâm dạ về sau phải cẩn thận một chút ta không nên hoài nghi ngươi nhỏ bé phong có chút xin lỗi mở miệng cỏ quan hệ của hai chúng ta ngươi theo ta xin lỗi lâm dạ cầm một cái chế trụ lăng vi phong bà vai nói thật ngươi hôm nay thật dọa ta lăng vi phong nhìn lấy lâm dạ im lặng nói rằng lâm dạ quả nhiên vẫn là hắn nhận thức cái kia lâm dạng quả nhiên là chính mình đa tâm rồi tốt lắm không phải cùng ngươi nhiều lời đi nhanh lên nhìn chúng ta một chút có thể hay không nhìn thấy s o p h i ạ lăng vi phong lúc này mới nhớ tới hai người bọn họ chính sự đương nhiên kết cục là giống nhau hai người còn không có tới gần s o p h i ạ đã bị s o p h i ạ an ninh chặn lại rồi cùng nguyên tắc bên trong một dạng chỉ có hạ thi hàm gặp được s o p h i ạ sau đó lăng vi phong lái xe hai người tới long đ ằ n g tử điếm hơn nữa là ở s o p h i ạ sắt vách thuê phòng hơn hai trăm thước trên bầu trời lâm dạ đứng ở trên ban công nhìn xuống người đều nhỏ như là kiến hôi thân là độc ác nam phụ h ắ n chuyện cần làm thật là không thể so với nhân vật nam chính nguy hiểm chính ngươi cẩn thận một chút lăng vi phong cho lâm dạ trói lại dây an toàn ngươi làm sao không phải theo ta cùng nhau lâm dạ kiếp trước liền muốn hỏi hôn đản này để cho mình đi mạo hiểm h ắ n tại nơi này xem cuộc vui ta sợ cao à lăng vi phong núi v a i cam hơn hai trăm thước trên cao ngươi nói giống như là ta không sợ giống nhau nếu không phải vì đi kịch tình lâm dạ tuyệt đối sẽ không như thế nào tàn đi leo đồ chơi này sơ ý một chút vậy coi như là thịt nát sưng ơ tan bất quá tốt xấu chính mình nói như thế nào đều là sở hữu cực hạn vận động ngoạn ra đưa tay muốn qua cũng là ung dung lâm dạ thận trọng nhảy ra dương trậu h ã n mục tiêu là cách mình có s ắ p xỉ ba mét căn phòng đối diện khoảng cách chưa tính là q u á xa hai cái trong phòng gian có một cái trang bị điều hòa bên ngoài máy móc cái giá lâm dạ dán tại trên ban công ánh mắt tập trung vào trung gian điều hòa bên ngoài máy móc trực tiếp nhảy cả người đi qua a a a kế tiếp nhân vật chính biết tự bạo một ít cứ có thể cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phán phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm lẻ chín ở sở â ti vần à y long thở i điếm u hương hục lần trước bọn họ ở đức quốc bị sổ phi hạ truy s á t lệnh một sóng lại một sóng sát thủ hướng bọn họ vào tới diệp bạch thực lực rất mạnh tuy là như vậy đối mặt đến không hết sát thủ diệp bạch cũng là hoàn toàn ăn không tiêu hai người thiếu chút nữa thì trực tiếp chết ở đức quốc bất quá cũng may diệp bạch cùng sở ti vần lại một lần diễn ra dưới đất nói đào sinh tuy là làm cho toàn thân su h ư n g hồng thế nhưng tốt xấu lại một lần chạy chối chết thành công mà diệp bạch đang chạy chối chết sau khi thành công làm chuyện làm thứ nhất như trước không phải phản hồi vùng trung đông lại một lần ngồi lên trước phi cơ hướng vân quốc sở thi vần căn bản là không biết rõ sở diệp trắng đến cùng muốn làm gì hiện tại vân quốc cảnh nội tiểu đội tử thần đã phản bội bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng bây giờ trở về tới không phải tại tìm chết sao nhất là lúc này bọn họ còn đứng ở l o n g đằng t i ể u điếm dưới lầu diệp bạch dự định làm cái gì trả thù so phi ạ sao cái này căn bản là không lý trí so phi ạ nói như thế nào đều là đức quốc lữ hoàng đi tới vân quốc bên người ngoại sáng trong tôi an ninh không biết lại có bao nhiều người lúc này tới tập kích sophie a thật sự là không lý trí tìm đến sophie a diệp bạch đ a m hiểu được ăn cả ngã về không nghĩ lúc đó hắn ở chính giữa đông trên chiến trường không biết bao nhiêu lần được ăn cả ngã về không kết quả chính mình thắng cuộc mới có thành tựu i của ngày hôm nay bây giờ trở về vân quốc hắn chính là định lại đánh cuộc một lần hai lần chạy chối chết làm cho hắn cảm giác thiên mệnh vẫn là đứng ở chính mình bên này ngài muốn làm gì bắt cóc sophie a n ữ hoàng sao sợ ti vần cảm giác diệp bạch là điên thật rồi đồ chơi này là thật muốn chết ta tại sao muốn bắt cóc nàng ta là tới tìm nàng tìm kiếm hợp tác diệp bạch đang chạy chối chết trong khoảng thời gian này hắn một mực đang nghĩ vì sao sophie a đột nhiên biến sắc mặt bởi vì mình động rồi sophie a của quý chặt lọt k ệ công chúa thậm chí là còn giấu diếm không báo một sự t ì n h tuy là việc này đối với sophie a mà nói rất quá đáng nhưng là cũng không phải là không có đường sống mạnh toàn lại nói chặt lọt k ệ cũng không có sự t ì n h truy sát cũng đuổi g i ế t mình cũng kém chút chết ở sophie a trong tay sophie a đoán khí cũng, cũng không sai biệt lắm t i ế n mất sở dĩ diệp bạch đã trở về lần này hắn dự định hy sinh một bộ vận động rồi lợi ích đổi lấy sophie、a、tha tha đ ồ、so、những g t gia, gia, gia, gia tộc này không chỉ có là có tiền càng là có quyền nhất là dâu sở mới chỉ có nhĩ đức gia tộc càng là được xưng châu âu lệ lục đế quốc mặc dù là diệp bạch ở toàn bộ tiền ở nhân g i a trước mặt vẫn là chín châu mất sởi lông diệp bạch cũng là cùng dâu sở mới chỉ có nhĩ đức gia tộc có mật thiết quan hệ hợp tác hắn quá rõ dâu sở mới chỉ có nhĩ đức gia tộc khủng bố dựa theo đạo lý mà nói hiện tại đi liên hợp dâu sở mới chỉ có n h ị đức mới là tốt nhất nhưng diệp bạch trong lòng luôn là không bỏ xuống được sophie ạ hắn luôn cảm giác mình cùng sophie ạ cô sự xa xa không chỉ nơi này có lẽ có một ngày sophie ạ thật có thể trở thành nữ nhân của mình xuất phát từ trực giác của hắn diệp bạch đã trở về tìm kiếm hợp tác sở ti vần khỏe miệng co q u ắ p di chuyển bút ngươi quên chúng ta thiếu chút nữa thì trực tiếp chết ở đức quốc là bởi vì người nào sao sở ti vần căn bản cũng nghĩ không ra diệp bạch não mạch kín càng không biết diệp bạch là dựa vào lấy cái gọi là trực giác nếu như biết h á n phòng chứng biết quay đầu rời đi bởi vì trực giác của ngươi chúng ta chạy trở lại chịu chết còn đi ta cảm giác cái này một lần khẳng định có thể thành công diệp bạch nói xong trực tiếp đi vào long đ ằ n g t i ể u điếm nhưng là chúng ta làm như thế nào đi lên đâu long đ ằ n g t i ể u điếm nhưng là t i ể u điếm cấp năm sao không có thể mở cửa phòng thang máy đều không quét đi được còn đi tìm sổ phi à, đây không phải là người xin nói m ộ n g sao mở một cái phòng không phải tốt diệp bạch xài bước đi vào long đ ằ n g t i ể u điếm É á á kế tiếp khoảng cách cách vách sân thượng cũng chính là nhảy vấn đề lâm dạ hít một hơi thật sâu đùa dỡn chân hơi quong đặt một cái trực tiếp nhảy lấy đà sophie h gian phòng sân thượng cách hắn cũng liền chỉ m é t khoảng cách chỉ cần hắn trộm được lan can vấn đề cũng không lớn kiếp trước đã làm qua một lần tay không h o à n g hốt tâm không phải run run d ậ a cánh tay dài tại thân thể gần trụy xuống phía trước lâm dạ bắt lại sân thượng vòng ngoài cột ngọn hữu kinh vô hiểm lâm dạ hít một hơi thật sâu hiện tại cũng chỉ muốn leo lên sự tình liền giải quyết rồi lâm dạ đang chuẩn bị động thủ leo lên bên ngoài lan can sát vách trong phòng tám một chỉ trắng như tuyết cánh tay đưa qua cửa、sổ. ngay sau đó một cái thân ảnh hiệu điệu từ trong bồn u tắm đứng lên long đẳng quán r ư ợ u xa hoa phòng cho tổng thống ở đang đi trước là một cái rất lớn sân thượng cũng liền ở trong sân thượng bộ sát lách chính là một cái vòi sen phòng lúc này lâm dạ treo ở sân thượng trên lan can đem vòi sen bên trong phòng bộ tràng cảnh nhìn nhất thanh n h ị sở lâm dạ khi nhìn đến cánh tay kia trong nháy mắt lần ra sau đó hắn liền cảm giác mình xoan g m u i nóng lên thật sâu nuốt nước miếng một cái lâm dạ dĩ nhiên trong lúc nhất thời quên mất chính mình còn treo ở bên ngoài lan can vòi sen bên trong phòng mỹ nhân như ngọc đức quốc nữ hoàng là nữ chủ một trong lo liệu lấy có tiện nghi không chiếm vương bắt đản đạo lý lâm dạ liền treo ở nơi nào chọn một phút đồng hồ hắn là liếc mắt không nháy mắt cuối cùng chính mình muốn chết ở diệp bạch trên tay liếc mắt nhìn nữ nhân của hắn không quá phận chứ lâm dạ cho rằng hoàn toàn không quá phận vòi sen trong phòng rót tắm sổ phỉ ạ lau khô trên người thủy tí đổi lại áo t r u ẩ n t ắ m tại chuyển người trong nháy mắt đó bốn mắt nhìn nhau ta nói ta là đi ngang qua người t i n không lâm dạ có điểm xấu hổ quên mất chính mình còn treo ở bên ngoài hiện tại lúng túng hơn bị sổ phỉ ạ phát hiện sổ phỉ ạ đồng tử từ, từ kinh ngạc phóng đại rồi đến có rút lại vẹn vẹn chỉ là quá khứ vài giây. nàng trên dưới hai cái đời gió to sóng lớn gì chưa thấy qua rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh người cứ nói đi sophie ả nữ khí bình tĩnh vào đi treo ở nơi đó ngươi cũng không sợ trực tiếp nga xuống trong lòng của nàng vẫn rất lo lắng lâm dạ đây cũng là nàng cố nén kinh khiếu xung động miễn cho sợ lâm dạ trực tiếp nga xuống lâm dạ ho nhẹ một tiếng hai cánh tay dùng sức bỏ vào sân thượng chuyện này lâm dạ biểu thị không trách hắn à, hắn cũng không biết sophie ạ đang tắm a hơn nữa kiếp trước trên kịch bản cũng không phải như thế viết a kiếp trước bên trên bởi vì sophie trở lại tiểu điếm sau đó đang chờ diệm mạch qua đây căn bản cũng không có tắm a trời mới biết tắc phi á làm sao đột nhiên tắm lâm dạ hắn lại oan uổng tuyệt đối không phải cố ý nhìn lén và o đi sophie ạ từ vọi s e n phòng đi tới đối với sân thượng danh giới lâm dạ mở miệng lâm dạ nhìn lấy sophie ạ không nhanh không chậm sắc mặt bình tĩnh lại hoàn toàn không dám thả lòng cảnh giác đến rồi sophie ạ cái này tầm thứ thì nộ không lộ không phải đơn giản nói một chút mà thôi trước một giây khả năng vẫn còn ở ôn thanh lợi nói nhỏ nhẹ cùng ngươi nói chuyện với nhau một giây kế tiếp thì có khả năng không biết từ nơi nào móc ra thương làm thì ngươi huống hồ dường như kiếp trước kịch bản cũng không phải như thế lâm dạ nhớ kỹ kiếp trước chính mình mới vừa bò qua tới vừa lên tới đã bị sophie ạ cho cho rằng tặc giống nhau chế phù ca sau đó liền trực tiếp bị ném ra ngoài đời này sophie ạ dĩ nhiên có thể như thế ôn tồn cùng chính mình nói đây mới là có quý đâu chẳng lẽ là bởi vì mình thấy được nàng tám tính không đúng sophie ạ thật vẫn làm được bất quá lâm dạ cũng không hoảng sợ chính mình cái này đ ộ c các tiểu phản phái nếu như quả thực nữ nhân vật chính trên tay nên tính là kịch t ì n h chứ thiên đạo cũng không có lý do gì không thừa nhận chính mình không phải có thể trở lại thực tế nghĩ như vậy lâm dạ trực tiếp liền đi vào phòng trong phòng s o p h i ạ ngồi ở trên ghế salon trong tay rất nhỏ loạn trọn g ly rượu đỏ trên người vẫn là cái kia một thân áo choàng tắm thoạt nhìn lên gợi cảm lại mê người ngồi đi sophie ạ nhìn thoáng qua lâm dạ nhẹ giọng mở miệng nói nàng ngày hôm nay vốn là không tính tắm nhưng nghĩ tới kiếp trước lâm dạ chờ một hồi trở về gian phòng của mình sophie ạ lâm thời quyết định tắm rửa đem chính mình đơn giản thu thập một chút thân là một cái hợp cách nhạc mẫu thấy chính mình con rể đơn giản trang phục một cái rất hợp lý chứ không hoa sophie ạ cảm thấy rất hợp lý nàng cũng không có còn lại tâm tư chính là đơn thuần thấy con rể nàng là làm sao đều không nghĩ đến lâm dạ vừa vặn vừa lúc đó、tới. hơn nữa nhìn đến rồi chính mình sophie ạ trong lòng ngũ vị tạc trần kỳ quái nhất vẫn là nàng dĩ nhiên là không có chút nào sinh khí nàng nhưng là lâm dạ nhạc mẫu à nàng thực sự rất muốn phải thật tốt đóng vai tốt nhạc mẫu nhân vật này làm cho con gái của mình hạnh phúc nữ hoàng bệ hạ ngươi có thể không biết kỳ thực ta chính là mới vừa đi ngang qua là cô ý muốn thấy được ngươi đi tắm lâm dạ cảm thấy chính mình vẫn có cần thiết giải thích một cái tuy là hắn là một cái độc c á c nam phụ thế nhưng cũng là một cái có nguyên tắc độc c á c nam phụ hắn thật là vô tình ngươi ở đây sân thượng đi ngang qua sophie ạ cũng không biết nên khóc vẫn là đổi cười lâm dạ kiếp trước dùng dáng vẹn h ư vậy phương thức leo tường qua đây nàng còn tưởng rằng là sát thủ thuận tay liền đem lâm dạ cho chế p h ủ ném ra ngoài cái tình huống này thì càng phức tạp ngươi có hứng thú ta liền giải thích với ngươi một cái bất quá c ố sự khả năng đổ tương đối g i ả i lâm d ạ n h ữ n g thứ này trên cơ bản đều là n g ô hứng phát huy kiếp trước hắn leo tường qua đây trực tiếp đã bị ném ra ngoài hiện tại ngoại trừ n g ô hứng biểu diễn ở ngoài cũng không có biện pháp khác vậy nói ngắn gọn sophie ạ hừ nhẹ một tiếng cho nàng ở nơi này múa mép khơ môi không biết gừng càng giả càng tay sao ta bắt cóc chặt lập h ẻ mời nữ hoàng tha thứ lâm dạ tổng kết xuống tới dường như chính mình dựa theo kịch t ì n h những lời này cũng liền là mục đích của chính mình người bắt cóc nữ nhi của ta còn trông cậy vào ta có thể tha thứ ngươi sophie a hỏi ngược lại kiếp trước nàng liền đối với lâm dạ không có địch ý gì lâm dạ tuy là bắt cóc chặt lập h ẻ thế nhưng nhìn ra được con gái của mình là yêu lên lâm dạ sophie a cho tới nay đều tương đối khai sáng lâm dạ tuy là bắt cóc chặt lập h ẻ sophie a lại biết lâm dạ cho tới bây giờ đều không làm tổn thương qua chặt lập h ẻ hơn nữa nàng rất tin tưởng nữ nhi mình n h ã quang nghe lấy nàng tới vân quốc mục đích là khảo sát con rể mà không phải báo thù đương nhiên lâm dạ hiện tại nếu đề nghị nàng khẳng định là không thể dễ dàng tha thứ nữ hoàng n g ư ơ i coi như là muốn báo thù mời đối với ta một cái báo thù không muốn mang lên lâm Dạ. lâm dạ tiếp tục nói sophie ạ là nữ chủ trời sinh cùng lâm dạ không hợp nhau chính mình lại là bắt cóc nàng nữ nhi mới vừa còn đem nàng cho cái kia cái có thể tha thứ lâm dạ mới có quỳ đâu lâm dạ cũng là không sao cả sophie ạ trả thù chỉ là đừng mang lên người nhà của mình thì tốt rồi tốt một cái ai làm lấy chịu s o p h i ạ âm thầm gật đầu nàng thưởng thức lâm dạ trong đó một điểm cũng là bởi vì lâm dạ là một cái rất hiểu cảm ơn người dáng vẻ như vậy người đem tới có thể sử dụng thật tốt đối với con gái của mình mà sẽ không chần trừ so sánh với so với diệp bạch đang đối với tình đích thân lên càng là một cái bạc tình thiếu tình cảm nhân chỉ cần có lợi ích diệp bạch cái gì cũng làm đi ra dáng vẻ như vậy người tuy sẽ có rất lớn thành tựu nhưng cũng là sẽ khiến phản cảm sophie h liền đặc biệt đặc biệt chán ghét diệp bạch dáng vẻ như vậy người cùng lâm dạ đơn giản là không cách nào so sánh được ngươi trả lời ta ba cái điều kiện chuyện này chúng ta coi như qua Sophie A ánh mắt cho tới nay thì có mấy vấn đề cũng muốn hỏi lâm dạng ba cái điều kiện lâm dạ một cái không có phải biết sophie ạ đến tột cùng muốn làm gì ba cái vấn đề ngươi đặt theo ta chơi ỷ tiên đồ long ký đâu còn ba cái điều kiện hơn nữa coi như là ỷ tiên đồ long ký chính mình thấy chắc là tống thanh thư mà không phải trương vô kỵ chứ cái này sophie ạ sẽ không cũng có vấn đề chứ lâm dạng hoài nghi sophie ạ cũng biến dị không phải vậy đường đường đức quốc nữ hoàng cũng không thể nói ra dạng như vậy lâm dạ lần này thật đúng là không biết nên làm sao đối mặt sophie ạ cái này tiến nhập lên ba cái điều kiện là đáp ứng chứ còn là không đáp ứng chứ c o nếu như ạ, n g còn ta tiếp đem ném ngoài tính ra rồi. không đáp ứng sẽ như thế nào lâm dạ không biết tác phi á trong hồ lô mua là thuốc gì đây hắn là không có khả năng qua loa đáp ứng hiện tại cũng rất xấu hổ biết do nữ chủ sẽ không dựa theo trong kịch bản diễn chính mình còn không biết các nàng đến cùng muốn làm gì nhất là sophie ạ cái tia nữ nhân ngày hôm nay t í n h k ế hắn hai lần cái tia nữ nhân không đơn giản so với hạ thi hàm khó diễn nhiều ngươi biết không ngoài cửa đều là của ta an ninh ngươi nói nếu như ta bây giờ hô to một tiếng phi lễ n g ư ơ i đ o á n ngươi sẽ thế nào sophie ạ đương nhiên sẽ không cầm lâm dạ người nhà uy hiếp lâm dạ nàng biết lâm dạ hết sức quan tâm người nhà của mình nếu quả như thật như vậy làm mới là thật sẽ khiến lâm dạ chẳng h é t căn bản là cái được không bù đắp đủ cái mất hơn nữa thân là một đời nữ hoàng nàng cũng là chẳng đáng như vậy đi làm nàng còn hy vọng tương lai mình có thể gả con gái cho nàng đâu lâm dạ mới vượt nhưng khi nhìn thấy rồi chính mình đi tắm về tình về lý lâm dạ đều hẳn là bằng lòng chính mình việc này ý tứ cầm nhìn nàng đi tắm làm uy hiếp nếu như bị ngoài cửa an ninh đã biết chính mình sẽ như thế nào bị đánh một trận ném ra ngoài không đúng nữ nhân này là đức quốc nữ hoàng nếu như bị người ta biết chính mình nhìn lén đức quốc nữ hoàng tắm tiếng h tên này không phải triệt để phá hủy h ả o tâm cơ h ả o tâm cơ không hổ là ngươi nữ chủ bên trong nhất lao g i à n cự hoạt cái kia hạ thi hàm cùng với nàng so với chỉ có thể coi là mới ra đời a nhưng là bây giờ chính mình làm như thế nào diễn kiếp trước bên trong hoàn toàn không có đ o ạ này n lâm thời thêm hí lâm thời hãm hại độc các nam phụ thấm tắc quả nhiên là tốt tình kế cái này một lớp lâm dạ tự cảm thấy đã đem sổ phi ạ sở hữu tâm tư cho tính kế đến rồi còn như vì sao hiện tại không đ ộ n g thủ vậy khẳng định là bởi vì sợ chính mình bá vương ngạnh thượng cung đang c h ờ nhân vật nam chính giá lâm đâu như đã nói qua nhân vật nam chính diệp bạch gần nhất làm cái gì máy bay làm sao luôn đến c h ế đâu sáng sớm hôm nay nàng nên thành t h u sổ phi hạ trợ giáo xuất hiện ở trong lớp kết quả dĩ nhiên trực tiếp đến muộn ngươi được lắm đấy nhân vật nam chính tặc phần phật không phải trách nhiệm đáng đ ợ i nữ chủ bị ta xem phàm la hắn sớm một chút đến nữ chủ cũng không còn như bị tự xem kịch tình cũng đã sớm hoàn thành từ đâu tới nhiều như vậy đành dám trước tiên nói một chút về ngươi ba cái điều kiện lâm dạ hiện tại cũng biết sổ phi hạ là đang kéo dài thời gian cấp cho cơ hội sao cái kia nhất định phải cho a nếu là không cho sổ phi hạ cơ hội mình tại sao bị ném ra khỏi phòng hoàn thành kịch tình đâu nghĩ như vậy lâm dạ chiến thuật ngửa ra sau tựa vào trên ghê salon chuyện ậ m lợi Sophia thứ ba chuyện mới vừa rồi một chữ đều không cho nói ra ngoại trừ chuyện làm thứ nhất ở ngoài những thứ khác hai chuyện đều là ở vì con gái của mình lắp đường sophie ạ cũng là thực sự hy vọng con gái của mình qua được hạnh phúc về phần mình nếu như có thể nhìn lấy hai người bọn họ hạnh phúc cũng không có gì hắn hiện tại chỉ muốn lâm dạ thật tốt theo nàng một đoạn thời gian lâm dạ lanh tên một tiếng đây không phải là nguyên kịch b ả n lại sophie ạ đối với diệp bạch Thủy thác lời kịch sao làm sao hai cùng mình nói câu này lời kịch rõ ràng chính là sophie ạ đi tới vân quốc phía sau phát hiện mình yêu diệp bạch sau đó cùng cũng bị nói lên ba cái điều kiện vậy làm sao còn trước giờ nói để cho ta chiếu cố chặt lọc thẹn d các nam phụ chiếu cố nữ nhân vật chính ngươi thật đúng là có thể nghĩ ra được à cái này vừa nhìn liền biết là đang kéo dài thời gian hơn nữa ở nguyên tắc kịch tình bên trong sophie ạ nói ra những lời này sau đó diệp bạch lại là xung động trực tiếp tiến lên ôm lấy s o p h i ạ nói ta thế ngươi t a cũng thích chặt lọc、hẹ. ngươi không kẹ, cần đ i ở l ạ i b ê n cạnh ta đ n đằng, đằng hồ làng cũng g Gì hổ chi tử. dũng á m mép treo ở bên mép đây c chính là ở sàng văn, là ở đi â y nếu là ở h ả nhà t cự Sophia nghe nói như thế, phỏng nói trừng、so、t tuyệt lôi kéo d i ệ p bạch trực tiếp trình diễn bá đạo tổng tài hình thức ép buộc sophie ạ tiếp thu nhưng mà ngày thứ hai sophie ạ vẫn là đi thẳng về đức quốc nguyên tắc bên trong cũng không lên giường cái này dừng bút tác giả để nhân vật nam chính đức quốc nước một đoạn lớn kịch t ì n h nhìn độc giả là sàn g văn đứng ở nguyên tắc nam phụ góc độ cái này mới b ả liền là cái xóa bức lâm dạ đương nhiên không có khả năng tiến lên ôm lấy sophie ạ nói như vậy náo tàn lời kịch hắn coi như nguyện ý sophie ạ không phải muốn quất chết hắn mới là lạ xin cho phép ta cự tuyệt đồng ý là không có khả năng đồng ý đ ờ i này cũng không thể đồng ý nhân vật nam chính ác tâm kịch tính hắn cũng sẽ không diễn người cái này cũng cự tuyệt s o p h i ạ đôi mắt đẹp tập trung vào lâm g i mặt nàng tự nhận là nơi đây ba cái trong điều kiện không có, có bất kỳ vấn đề gì người bình thường đều sẽ tuyển trạch bằng lòng chứ chính mình đem chặt lọt k h ẹ đều cho hắn chiếu cố ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng sao ta đây cái chuẩn nhạc mẫu đều sẽ giúp ngươi sáng tạo cơ hội ngươi trực tiếp cho cự tuyệt là có ý gì chẳng lẽ nói hắn thực sự đối với chặt lọt k h ẹ không có hứng thú đối mặt điều này sophie ạ tâm tình càng thêm phức tạp chỉ cần đứng ở chính mình tư nhân góc độ nàng rất là sầu bi sầu bi là nàng biết mình nữ nhi đã yêu lâm dạ đối với nữ nhi chấp nhất đợi trước sophie ạ thì nhìn trong mắt trung thân không cả chỉ vì cùng người cộng trông đối mặt như vậy si tình nữ nhi sophie ạ cũng không biết làm như thế nào cùng chặt l ọ t kệ bàn giao vậy ngươi muốn thế nào ta đây ba cái điều kiện ngươi nhất định phải bằng lòng hai cái sophie ạ cũng là cuối cùng đánh nhị quyết định đây là nàng danh giới cuối cùng cũng là cho lâm dạ cơ hội ha h a đát quả nhiên a đây không phải là thuần thuần vì kéo dài thời gian sao muốn là người bình thường chứng kiến nữ hoàng sẽ như vậy nhường đường phòng trừng cũng sớm đã tâm hoa nộ phóng nhưng lâm dạ là ai hắn là một cái tư tưởng thành thục phản phái phóng đoán đến rồi nữ chủ kéo dài thời gian dụng ý sau đó tự nhiên là phải toàn lực phối hợp ta cự tuyệt lâm dạ lắc đầu Ừ mân, ơn ơ ghê tởm a sophie a c rất tức giận thế nhưng hắn hiện tại cái gì cũng làm không được người nghĩ rõ sophie a ngồi dậy ánh mắt nhìn thẳng lâm dạ cảm giác bị áp bách mánh liệt hướng lâm dạ tịch quyển mà đi đây chính là người tới nói xin lỗi thanh ý xin lỗi thuộc về xin lỗi ta vừa không có nói phải đáp ứng nữ hoàng chuyện của ngài còn như ngài nhìn thấy ngài đi tắm sự tình càng là không cẩn thận ai bảo nữ hoàng ngài tắm không đóng cửa sổ nhà không lâm dạ gương mặt kiêu ngạo ngược lại nơi này là mình bị ném ra ngoài bây giờ có thể nhiều kiêu ngạo là hơn kiêu ngạo bao lớn c h ú t chuyện ha h a liền ngươi cái này tiểu nữ chủ còn muốn dùng kỳ thực á p b á c h ta đợi trước nhàn ngư hệ thống đưa chân long chi khí lâm dạ sợ chính mình t r i ể n lộ ra sợ loài ngươi lại nói tiếp cái này nhàn ngư hệ thống cũng là không phải theo sách một cái hiện đại đô thị văn cho lâm dạ một cái chân long chi khí kỹ năng làm sao dạng là muốn hắn hổ khu chấn động thiên hạ thần phục nhưng cái này kỹ năng cũng là có một điểm tương đối khá dùng hướng sophie ạ dáng vẻ như vậy nữ vương áp bách đối với hắn không có len sợi tác dụng lâm dạ những lời này đến rồi sophie ạ trong lỗ thai đó chính là hoàn toàn thay đổi một cái mùi sophie ạ tự nhận là tương đối l a n h tĩnh nhưng ở lâm dạ trước mặt nàng nhưng thủy trung nhịn không được có chút chính mình chân nhỏ khí nhất là lâm dạ những lời này trong ý thức của nàng chỉ nghe được nửa câu sau nói khá lắm nhìn lén m ì n h t ắ m còn ngờ chính mình không đóng cửa sổ nhà lại gần nàng tại sao muốn đóng cửa sổ nhà nàng ở tại tầng cao nhất ngoại trừ lâm dạ hàng này ở ngoài ai sẽ ở trên ban công bò qua tới nàng tại chuyển quá mức thấy lâm dạ trong nháy mắt đó kém chút trực tiếp tiêm gọi ra vẫn là chính cô ta cố nén không phải vậy một lớp trực tiếp đem lâm dạ mang đi bây giờ trách nàng không đóng cửa sổ nhà làm sao cả á ý tứ ngươi là muốn đi ra ngoài khắp nơi tuyên dương ta sophie ạ tắm không đóng cửa sổ nhà sao sophie ạ bị lâm d ạ phát táo m ẫ u chốt nhất là nàng còn cầm lâm dạ không có biện pháp trả thù hắn liên t i ế c hơn nữa chặt lọt k ẻ cũng sẽ không cho phép không bao phục chính cô ta không công bị tức s o p h i a lựa của Sophia rất tức giận, rất tức tìm người phát tiết lựa giận, người giận hoàng, muốn mình. nữ t ạ i cấp ta một l ầ nữ hợp tác sẽ. Sophia đôi mắt đang ngó lâm dạ, trong ánh khí nhìn phía phòng Bạch Sophia Diệp tác mắt trừng trong mắt sát trước ti tiến cửa. cửa cùng bước sẽ. sờ đôi Gian xài đi đang ra, đậm đến. lâm mở ngó nồng vần bốn. n dạ, về bị Bảy hoàng chuyện lúc trước thật chỉ là một cái hiểu lầm ta hy vọng có thể ngồi xuống chân thành cùng ngài hợp tác diệp bạch hợp khánh đi vào phòng liền thấy vẻ mặt sát khí s o p h i a còn có ngồi ở sofa đối diện lâm dạ nhàn nhã rửa và ở trên ghế salon chuyện gì xảy ra lâm dạo vì sao lại xuất hiện ở nơi này khi nhìn đến lâm dạo trong nháy mắt diệp bạch cũng cảm giác cả người run hàng n à y q u á tà môn mỗi lần chứng kiến hắn chính mình liền nhất định sẽ không may ngày hôm nay cũng sẽ không a chính mình dường như mới là thiên tuyển c h i tử tiếp nhị liên tam tìm được đường sống trong chỗ chết làm cho diệp bạch cho là mình từ trời cao chăm sóc nam nhân huống hồ nhãn cái này sổ p h ỉ a lựa giận hiện tại rõ ràng không phải đối với cùng với chính mình đó a nghĩ như vậy diệp bạch liền cảm giác mình sẽ tới chính mình quả nhiên là thiên tuyển tri tử tốt như vậy thời cơ đều bị chính mình cho đ ư phải hiện tại không phải đổ dầu vào lửa chờ đến khi nào diệp bạch không khỏi lộ ra một cái nụ cười thật to a a e e o ao aaa bốn không biết có phải hay không là hệ thống sai lầm đưa đến cầu hoa tươi cầu hoa tươi a xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm mười một đổ dầu vào lửa đánh chính là ngươi cầu hoa tươi hiện tại không phải đổ dầu vào lửa chờ đến khi nào diệp bạch không khỏi lộ ra một cái nụ cười thật to sophie à nữ hoàng chính là cái này lâm dạ bắt cóc chặt lọt k ệ công chúa diệp bạch trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn về phía ngồi ở chỗ đó lâm dạ hắn kỳ thực cũng có chút kỳ quái vì sao lâm dạ sẽ xuất hiện tại sophie ạ trước mặt bây giờ lâm dạ nhìn thấy sophie ạ không phải đi vòng coi như là không tệ lại vẫn chính mình tìm tới cửa sophie ạ người nữ nhân này nhưng là tương đối tàn nhẫn liên bởi vì mình một chút xíu tiểu tâm tư liên muốn đối với mình thống hạ sát thủ càng chưa nói lâm dạ là bắt cóc chặt lập h ẻ không đem lâm dạ giết chết tiên thi đều xem như là k h á c h k h í ngươi là như thế nào đi vào sophie ạ trong lòng sát ý lang n h i ê n không nghĩ tới à ở ương quốc nhượng diệp bạch chạy mất chính hắn ngược lại đưa tới cửa hơn nữa còn là chính mình tức giận thời điểm tốt, tốt dạng đang lo l ử a g i ậ n không có chỗ phát tiết diệp bạch liền đưa mình tới cửa cái này cũng không phải là rất trọng yếu không phải sao diệp bạch đương nhiên là đánh lén trực tiếp đem ngoài cửa an ninh đánh xịu chỉ cần mình gặp được số phí ạ vấn đề cũng không lớn lại nói tiếp vận khí của hắn không sai lúc tới trước cửa an ninh dĩ nhiên là chỉ cần hai người hắn thu thập tương đối ung dung lần này ta là thực sự tới cùng ngài nói giao dịch ngài ra tay giúp ta ta sẽ gấp m ộ ư ơ i lần báo đáp ngài diệp bạch khai s u ấ t điều kiện của mình ta ở đức quốc cảnh nội ba mươi tài sản đều có thể cống hiến cho ngài lâm dạ ngồi ở trên ghế s a lon nhìn lấy diệp bạch đi tới nhưng trong lòng thì tương đối tán thưởng nhân vật nam chính cuối cùng là đến cái này kịch t ì n h bình thường bắt đầu rồi lâm dạ nhớ kỹ nguyên kịch bản sổ phỉ ạ ngay từ đầu thật là cùng diệp bạch nói chuyện cái gì hợp tác song phương hợp tác liền không bày rất vui vẻ cũng mới sẽ co về sau cùng nhau đi dạo chợ đêm là rộ phỉ ạ nữ hoàng này trở thành chính mình nữ chủ một trong cơ hội nghĩ tới đây lâm dạ cũng là t h ở phào nhẹ nhõm tốt xấu là hoàn thành kịch t ì n h kế tiếp chỉ cần mình bị ném ra khỏi phòng chính mình kịch tỉnh liền kết thúc còn nam nữ chủ nghĩ muốn nói chuyện làm ăn gì mắc mớ gì tới hắn đem ngươi đức quốc cảnh nội ba mươi phần trăm tư sản cho ta sophie a bây giờ minh bạch lúc này diệp bạch còn không có làm rõ ràng tình trạng nàng cho rằng bên trong chính mình chỉ là ở đức quốc đơn giản đổi u giết h ắ n sao đã sớm ở bắt đầu truy sát lúc sophie a để chính mình dưới cờ tài sản trực tiếp đem diệp bạch tập đoàn đổi u ra khỏi đức quốc sophie a là nữ hoàng thực lực vốn là không thể đổi ị n h nàng không thể hoàn toàn tiêu diệt diệp bạch ở châu âu thế lực nhưng tiêu diệt diệp bạch ở đức quốc cảnh nội toàn bộ tài sản dễ dàng nơi nào còn cần diệp bạch biếu tặng cho mình ba mươi xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng tình trạng sophie a lòng đang bên trong tâm nộ hỏa vật trượng người của nàng đương nhiên là không chỉ yếu môn miệng hai người mà là ngày hôm nay nàng biết lâm dạ trở về cố ý đem người cho điều đi thật ra khiến diệp bạch chui cái chỗ trống sophie ạ nhấn bên ghế salon ở trên gọi chuông mấy chục dây bên trong mấy chục cái hắc y bảo tiêu nghiêm chỉnh huấn luyện trào vào gian phòng đại sành sao đem diệp bạch cùng lâm dạ hai người đều bao bọc vây quanh nữ hoàng cá nhân ta kiến nghị ngài đừng lại vân quốc gây ra mạng người hắn không tốt lắm xử lý diệp bạch đứng ở một bên mở miệng đề nghị lâm dạ nói như thế nào đều là lâm gia trương tử đức quốc nữ hoàng ở đức quốc thực lực tuy là rất mạnh nhưng bao trùm không đến v sẽ có phiền t h a i rất lớn đây cũng là vì sao diệp bạch hết lần này đến lần khác tuyển trạch t ầ n nhẫn muốn lợi dụng là một mặt nhưng nếu quả như thật giết lâm dạ hắn thật đúng là không dám coi như là muốn giết chết khẳng định cũng muốn chờ các loại đem lâm trấn t i ê n làm sụp đổ lâm dạ loại này nhà giàu đại thiếu còn không phải là hắn nhớ bóp thế nào tròn trà sát rẽ cũng không có vấn đề dĩ nhiên hung hăng giáo hơn lâm dạ một trận tổng là có thể người lâm dạ mạnh nữa đó cũng là thập t i ể u gia tộc sophie cũng là đức quốc nữ hoàng hơn nữa còn là người lâm dạ bắt cóc nhân gia nữ nhi trước đây đánh một trận xem như là khắc khí đương nhiên tốt nhất chính là phế lâm dạ một、chân. nghĩ tới chính mình bây giờ khập k h ế n h chân trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy l ử a giận lâm dạ đứng lên ánh mắt rơi vào s o p h i hạ cùng d i ệ p bạch trên mặt trong con ngươi bộ phát ra kinh sợ ta nói cho các ngươi biết các ngươi không nên sảng bậy ta ba nhưng là lâm c h â n thiên đánh ta các ngươi không có khả năng sống mà đi ra đế đô nói rằng diễn kỹ lâm dạ tự cho là chính mình diễn đại c á t ông vẫn là diễn rất không tệ kế tiếp sẽ chờ s o p h i hạ một cái đem mình ném ra ngoài thì tốt rồi hôm nay kịch tỉnh xem như là hoàn mỹ thu quan mình cũng có thể t ă n việc như đã nói qua người nam này chủ là thật s o p h i hạ gọi người qua đây có thể không có nói qua là muốn đánh chết cái này cầu tệ gì bạch mở miệng chính là đánh chết vốn là s ổ p h ì ạ khả năng không có nghĩ tới phương diện này phòng c h ứ n g hiện tại động rồi ý định này chịu đòn cái k i a là không có khả năng bị đánh lâm dạ mặc dù là độc gác nam phụ cũng vẫn làm hết phận sự tận lấy nhưng hắn cũng không có bị đánh thói quen ngược lại đều là lưu chờ chút chính mình v ọ t thẳng đi ra ngoài thì tốt rồi lâm dạ cũng có nắm chặt làm cho đám này ngốc đại cá t ử sở không phải cùng với chính mình nghe được lâm dạ lời này mấy chục cái bảo tiêu hơi đi về phía trước đem lâm dạ vây vào giữa bọn họ cũng mặc kệ lâm dạ hắn ba là ai chỉ cần nữ hoàng gia lệnh một tiếng bọn họ dám sung lên ai bảo các ngươi đi bắt hắn sophie ạ khỏe môi co rúm nàng cũng không có hạ lệnh muốn làm cho chính mình bảo tiêu đánh lâm dạng nàng đều không nỡ đánh lâm dạng làm sao có khả năng cam lòng cho để cho bọn họ đi đánh huống hồ sophie ạ trong lòng rất rõ ràng lâm dạ nét mặt nhìn lấy hoàng sợ trên thực tế lâm dạ thực lực miểu sắt đám này bảo tiêu không là vấn đề kiếp trước nàng ở trong kho hàng bị người bắt cóc lúc liền phát hiện lâm dạ thân thủ cực kỳ khủng bố sophie ạ không biết lâm dạ đến cùng tại sao muốn giấu giếm thân thủ của mình nhưng nàng hiện tại cũng sẽ không đi vạch trần lâm dạng một đám hắc y bảo tiêu sửng sốt không phải diệp bạch nói sao còn nói không nên náo thai nạn chết người bọn họ tự nhiên là cho rằng sophie ạ muốn giáo hấn lâm dạng không thấy được hai người kia không chỉ có xông vào phòng của ta nhưng lại đả thương lính gác cửa sao sophie ạ mắt l ạ n h đ ả o qua diệp bạch nghe vậy bọn bảo tiêu xoay người đem diệp bạch vây từng cái nhìn về phía diệp bạch ánh mắt tràn đầy phẫn nộ a hắc đ ả thương người của bọn họ còn dám tặc đ ê u bắt trộm bọn họ thiếu chút nữa tin diệp bạch đây chính là đang vũ nhục sự thông minh của bọn họ vậy làm sao nhẫn đợi chút nữa diệp bạch vội vàng mở miệm lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản cũng không phải là trước mắt đám này nghiêm chỉnh huấn luyện bảo tiêu đối thủ hơn nữa làm cho diệp bạch không nghĩ ra là s o p h i ạ vì sao quay đầu hướng trả chính mình hắn cái này cũng không t r e o chọc s o p h i ạ a nếu như có thể mà nói hắn còn có thể ra tay trợ giúp s o p h i ạ giáo hấn lâm dạ s o p h i ạ nữ hoàng ngươi đây là ý gì diệp bạch kinh sợ lưu lại phía sau hắn bảo tiêu cũng là ngăn cản diệp bạch đường lui không chỉ có diệp bạch không hiểu s o p h i ạ đến cùng muốn làm gì liền lâm dạ đều có điểm ngộ cái này s o p h i ạ đi tới vân quốc chẳng lẽ không đúng vì khảo sát diệp bạch cái này còn dễ sao như thế nào còn trực tiếp đọc thủ nguyên tắc bên trong cũng không nói sophie ạ có khảo nghiệm diệp bạch sức chiến đấu ý tứ à. đây là lâm thời thêm hí cái kia mình làm thế nào h ắ n cái này độc các nam phụ làm sao thoáng cái liền thành người qua đường vai trò ngươi không phải nói cái này lâm gia đại thiếu già không thể đánh sao vậy ngươi có thể đánh sophie ạ thơ ơ không đếm x ỉ a bưng ly rượu đỏ tế tế thưởng thức một ngụm đây chính là diệp bạch chính mình tìm tới cửa chúng ta có thể hợp tác không phải sao diệp bạch không nghĩ tới sophie ạ đã vậy còn quá tàn nhẫn lần trước không có làm chính mình là không phải đem mình giết chết không thể sao ngươi chưa có cùng ta hợp tác lợi thế ngươi ở đây đức quốc sở hữu sản nghiệp ở ngày thứ hai ta liền toàn bộ thu mua sắm sophie ạ buông xuống ly rượu đỏ còn chưa đậu thủ chờ cái gì đâu việc ngươi cần tận t u y ệ t như vậy sao diệp bạch cắn nát nha hai ngày này thật vất vả trở lại vân quốc căn bản cũng không có đi hỏi quá tập đoàn ở trên vấn đề không nghĩ tới sophie ạ cái kia nữ nhân thật không ngờ âm hiểm là một đám hắc y bảo tiêu cái này là không có bất kỳ trần trở không nói hai lời liền trực tiếp đậu thủ có thể trở thành sophie ạ hộ vệ bọn họ thực lực tự nhiên là không kém mặc dù cũng không phải là thế giới cao cấp nhất cái kia một thê đội dù sao như vậy cao thủ quá ít hai trăm bốn mươi ba nhưng bọn hắn tuyệt đối xem như là thê đội thứ hai bên trong người nổi bật vừa động thủ một cái phối hợp cực kỳ ăn ý diệp bạch đối mặt dáng v ẻ n h ư vậy vây công sắc mặt tương đương xấu xí không ngừng lùi lại lôi kéo hắn bên này mới vừa tránh thoát đi quyền bên kia lại là một quyền đánh tới mặc dù là ở có thể tránh có thế nào song quyền cuối cùng là nan địch bốn chân quay đầu đ ó n g cắt lớn bằng nắm tay liền xông thẳng diệp bạch mặc cửa một quyền xuống phía dưới diệp bạch đầu não đậu tại hắn vẫn ra thời điểm phía sau lưng một con mắt quét ngang qua đây. trực tiếp nghện ở diệp bạch sau lưng bên trên diệp bạch cả người trực tiếp nằm lên trên mặt đất bọn bảo tiêu cũng sẽ không lưu thủ trực tiếp đậu thủ trang diện cực độ tàn nhẫn sợ ti vần đứng ở một bên muốn hỗ trợ nhưng hắn bất quá chỉ là một cái chơi kim dung lại nơi nào sẽ là một đám hộ vệ đối thủ hai người bị bắt ở giữa từng cú đâm tấu h thịt lâm dạ đứng ở một bên nhìn lấy đ ề u muốn thay diệp bạch cảm rất đau nói thật lâm dạ mình cũng cảm giác thật kỳ quái từ mở lại một lần hắn phát hiện diệp bạch một mực tại bị đánh từ sinh nhật của mình tiệc rượu ngày thứ hai bị hệ c à t hung hăng đánh một trận ở sở tiểu đi ấu lại bị hệ c à t hung hăng đánh một trận hiện tại gặp được tương lai của mình n g ạ c mẫu lại vẫn bị đánh một trận cái này nhân vật nam chính cũng là đen đủi không phải bị đánh chính là ở bị đòn trên đường cái này thiên đạo chẳng lẽ muốn cũng không để ý một chút không tại như vậy đánh tiếp diệp bạch sẽ không trước giờ lĩnh c ơ m hộp chứ không thể nào không thể nào diệp bạch sẽ không bị đánh chết ở chỗ này chứ năng lực cảm giác cái này sổ phỉ ạ đã hoàn toàn không phải đang khảo nghiệm diệp bạch sức chiến đấu đây là đang khảo nghiệm diệ bạch kháng đòi hơi đem người mang cho ta xuống phía dưới diệp bạch lúc này đã bị đánh máu me đời mặt thoạt nhìn lên rất đáng sợ là bọn bảo tiêu hội ý sophie a nói đều là đem người dẫn đi cũng không nói làm cho hắn còn sống đi ao a a a a cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm mười hai thiên mệnh nhân vật nam chính cầu hoa tươi lâm dạ nhìn lấy cái này khắp nơi đống hỗn độn trong lòng đổ đắc hoảng cái này nữ chủ rốt cuộc làm muốn làm gì nhân vật nam chính đều bị đánh thành bộ dáng này cái này kịch tỉnh xem như là hoàn toàn băng nha hệ thống ta hỏi ngươi diệp bạch vẫn là nhân vật nam chính sao lâm dạ hiện tại cũng là rất hoảng sợ à, cái này nhân vật nam chính lịch thiên khí vật đâu làm sao dễ dàng như vậy đã bị người đánh thành bộ dáng như vậy cái này không hề có một chút nào nhân vật nam chính cảm giác đơn giản là so với chính mình cái này độc ác phản phái còn thảm hơn à, cái này không xác định hiện nay thế giới thiên đạo đã mất đi khống chế trong sách nhân vật năng lực cũng không phải là không thể được phát sinh nhân vật chính khí vận rời đi khả năng nhàn ngư hệ thống cơ giới đáp lại nói ngươi trước làm sao chưa nói ta cảm giác cái này diệp bạch đã phế đi à, toàn bộ kịch t ì n h đến nơi đây vẫn luôn ở bị đánh lâm dạ cảm giác diệp bạch người nam này chủ cũng đã là phế vật một cái cái này số mệnh nếu như không có bị rời đi cũng không thể hạ tràng thảm như vậy người gặp qua quyển sách kia nhân vật nam chính vẫn luôn ở bị đòn ký chủ ta nói cũng chỉ là có thể biết rời đi cũng không xác định nhàn ngư hệ thống cơ giới hỏi cái này còn dùng xác định sao cái này diệp bạch nhất định là phế đi a vậy khả năng rời đi a vậy có khả năng rời đi, năng rời đi cho người nào hả lâm dạ thực sự không nghĩ tới trọng sinh một lần nhân vật chính dĩ nhiên đổi người rồi không biết nhàn ngư hệ thống trước sau như một nhà ngư người tờ m ở lâm dạ còn có thể nói cái gì gặp phải dáng vẻ như vậy hệ thống xui xẻo nhân ra hệ thống cẩn trọng phụ trợ ký chủ hàng này hỏi gì cũng không biết lâm dạ không hỏi liền dứt khoát không trả lời đem kịch bản cho ta lâm dạ cũng biết hệ thống này không đáng tin cậy hiện tại cũng chỉ có thể dùng chính mình trí khôn hai mắt đi phát giác được tận đ ấ y ai mới là thiên mệnh nhân vật nam chính lâm dạ lại một lần lật ra đế quy kịch bản lấy tốc độ nhanh nhất của mình xem một lần hắn rất nhanh thì có thu hoạch ở đế quy trong quyển sách này diệp bạch mặc dù là nhân vật nam chính nhưng trên thực tế còn có một cái hoàn toàn không kém gì diệp b ạ n h nhân cứ có thể trở thành nhân vật nam chính trần phàm ở đế quy bên trong trần phàm nhân vật này là cực kỳ thần bí tồn tại hắn là tứ đại gia tộc chủ nhà họ trần c h i tử vừa sanh ra chính là thiền c h i tiêu tử tứ đại gia tộc trung duy nhất thiên tài đứng đầu tám tuổi năm ấy ra ngoài bị tập kích đang bắn trúng đại não từ đó về sau thành một cái si n g ố c nhi chủ nhà họ trần cũng chính là phụ thân của trần phạm cũng không hề từ bỏ trần phạm mang theo trần phạm đi một nơi thần bí nói là nơi đó có một cái ý thuật phi thường khủng bố thầy thuốc lúc đó trần phạm ly khai đế đô tiến nhập sâu sản di liệu cũng liền ở trần phạm tiếp thu trị liệu lúc trần gia phát sinh biến đổi lớn chủ nhà họ trần chi vị bị cất đoạt phụ thân của trần phạm mang theo lão bà bị ép ly khai trần ra bị chạy tới ở nông thôn Không năm có mấy năm trần phàm ạ tại Phạm m mẹ năm cha chết. thôn bệnh liền l tuổi nông Trần ở ấy, lại về tới đô thị, lại tới biết tin người về thị, đô mình phụ mẫu cũng h phấn thiện hạch cha mình thủ. Phạm ế t mật bắt trù sau đầu đó, cực c kỳ nộ, Trần bí mẹ vì báo là đế quy quyển sách này duy nhất một cái nguyên nhân vật nam chính diệp bạch cũng không muốn đi treo cho người mấu chốt nhất là hắn cùng những thứ khác nữ nhân vật chính đều có thiên ti vạn lũ quan hệ tỷ như đệ nhất nữ chủ hạ thi hàm từng là trần p h ạ m tiểu mêm hội cũng là bởi vì bị trần phàm thành tiểu tấm gương cho nên mới bắt đầu nỗ lực học tập tỷ như tô thanh niên t thúc thúc còn có hệ n cát ở diệp bạch quật khởi trần phà mới là hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất ở diệp bạch quật khởi sau đó yên lặng ẩn lui đến rồi phía sau màn tiểu thuyết bên trong nói cùng hệ cắt từng là bằng hưu chỉ là hệ cắt bị diệp bạch thu phục sau đó với hắn cắt đứt liên lạc còn có trước mắt sophie a đều cùng trần p h ạ m có một ít buôn bán quan hệ hợp tác giáng vẽ như vậy thân phận giáng vẽ như vậy bối cảnh đây không phải là thỏa thỏa nhân vật nam chính người thừa kế sao lâm dạ nhìn lấy kịch bản âm thầm nghĩ tới chỉ bất quá ở nguyên tắc trong kịch bản trần phạm cái này nhân loại vẫn luôn bất hiện sơn lộ thủy vẫn luôn là biểu hiện cực kỳ thần bí ở nguyên tắc kịch tình trong kết cục trần phạm lấy tốc độ cực nhanh đánh tan trần ra lấy thuốc thuốc hắn cầm đầu người phản bội một lần nữa kế nhiệm chủ nhà họ trần chi vị những thứ khác cũng là không có dư thừa giới thiệu nếu như nói có người có thể kế thừa nhân vật nam chính kỹ vận ngoại trừ trước mắt cái này trần phạm ở ngoài còn có ai hệ thống cái này số mệnh người kế nhiệm chính là trần phạm đúng không lâm dạ liền nói hệ cặt vì sao phản bội dịch b ạ c h đây nhất định là trần phạm chiếm được nhân vật chính k h í vận sau đó dễ dàng thu được hệ cặt thuần phục ca lâm dạ càng nghĩ càng thấy hoài nghi của mình đúng nếu như trần phạm d á n g vẻ như vậy người đều không phải là thiên mệnh nhân vật nam chính người thừa kế lâm dạ cũng là thực sự không nghĩ tới sẽ là ai chẳng lẽ còn có thể là chính mình cái này độc các nam phụ sao lâm dạ cười cười không nói lời nào một cái siêu cấp vô địch đại vỏ xe phòng hờ n h â n thiết hắn là thật không biết mình làm sao trở thành thiên mệnh nhân vật nam chính ký chủ ngươi cho là như vậy bùn hệ thống không có bất kỳ ý kiến hệ thống cơ giới đáp lại nói nhưng là bây giờ nếu như nhân vật nam chính thay đổi kịch còn tình thể giống nhau có sao? lâm dạng q u a t â nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó cảm giác rất vui vẻ hà nội với, với nhân vật của mình định vị cho tới bây giờ đều không có thay đổi căn phòng cách vách lang vi phong đang chờ đợi lâm dạ đậu tĩnh liền nghe được cách vách tiền ồn ào vội vã xuất môn kiểm tra làm sao vậy làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì trước cửa lăng vi phong gương mặt lo lắng bu lại vừa vặn liền gặp bị đánh máu me đ ầ y mặt đã hôn mê dịp bạch ác như vậy lăng vi phong trong lòng cả kinh không nghĩ tới sophie ạ đã vậy còn quá tàn nhẫn đem người đều đánh thành như vậy hắn bây giờ hối hận làm cho lâm dạ tới rồi cái này cũng bị đánh còn có đơn giản bây giờ bị đẩy ra ngoài cũng không phải là lâm dạ lâm dạ y phục hắn còn là nhận thức n g ư ờ i không sao chứ ngoài cửa lăng vi phong gương mặt x u t ruột s o p h i ạ nữ hoàng mặc kệ chuyện gì đại gia ngồi xuống nhức dùng bạo lực lăng vi phong vội vàng mở miệng nói là rất sợ sophie ạ gọi người động thủ đánh người hắn tuy là học qua một chút gần người thuật nhưng hiển nhiên cùng những thứ này nghề nghiệp bảo tiêu có cách biệt một trời lại mang lên lâm d ạ cái tiêu phỏng chừng bọn họ ngày hôm nay mưa quá làm cho hắn tiến đến sophie ạ mở miệng trước cửa hãy bảo tiêu trực tiếp tránh ra thân thả lăng vi phong tiến đến lăng vi phong vừa tiến đến chính là cầm lấy lâm dạ cẩn thận kiểm tra rất sợ lâm dạ bị sophie ạ đánh ngươi làm gì thế ta không sao lâm dạ bây giờ muốn thông thảo nào sophie ạ sẽ đối phó di bạch cái gia hỏa này đã không phải là nhân vật nam chính Sophia không không nữ h ấ t đ ị hoàng ngài nói chuyện lúc trước là không phải bao gồm bắt cóc sophie ạ chuyện của công chúa lăng vi phong vừa nghe liền hứng thú đây chính là chuyện tốt ra ba cái điều kiện sophie ạ liền xóa bỏ đây chính là một khoản tốt mua bán đương nhiên điều kiện tiên quyết cũng là sophie a yêu cầu không quá phận là chỉ cần đồng ý chuyện phía trước xóa bỏ ta đây có thể biết là điều kiện gì sao sophie a nói với lăng vi phong một lần chính mình ba cái điều kiện tốt chúng ta đã c ứ g rồi lăng vi phong vội vàng gật đầu đồng ý a cái này có gì tốt không đồng ý đơn giản là chính là trời sập tốt sự t ì n h a sophie a nói cái này ba cái điều kiện quả thực giống như là đang cố ý xả nước giống nhau đây nếu là không đồng ý còn phải chờ tới khi nào cầu cất giữ cầu hoa tươi phía sau kịch tỉnh chỉ càng ngày sẽ càng đặc sắc xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người chương một trăm mười ba sập nhỏ đêm trò chuyện nhan băng khanh cầu hoa tươi ở lăng vi phong đáp ứng rồi sổ phi A yêu cầu sau đó hai người bọn họ rất thuận lợi liền ra tới sổ phi A đích thật là không có làm khó bọn họ huynh đệ n g ư ơ i làm sao giàu dị không vui long đẳng cửa t i ệ m rượu lăng vi phong là cười tương đương sán lạ lâm dạ cái này x ó g tuyệt đối là huyết kiếm bằng lòng ba cái không quá đau n h ấ t điều kiện bắt cóc chuyện của công chúa coi như là bỏ qua hắn chính là thở phào nhẹ nhõm suy nghĩ kỹ một chút sổ phi ạ nói lên ba cái điều kiện là thật đặc biệt hậu đã không có có một việc là khó có thể hoàn thành nhất là điều kiện thứ hai sophie ạ đây chính là xa hơn lâm dạ bên người nhét vào nữ nhi a lăng vì phong đều có điểm ước ao hàng này vật khí, mọi người đều là nhàn ngư phú nhị đại cái này sophie ạ nữ hoàng làm sao lại hết lần này tới lần khác hướng lâm dạ bên người nhét vào nữ nhi đâu chẳng lẽ lần trước bị lâm dạ bắt cóc trói ra cảm tính tới không đúng phải nói chặt l ọ t k ệ nguyên bản là đối với lâm dạ có hào cảm ban đầu ở thiên thượng nhân gian quá n ba hắn liền đã nhìn ra thậm chí là muốn làm cho chặt l u t tệ thay thế hạ thi hàm địa vị chỉ tiếc lâm dạ là một cái từ tâm nhãn đưa tới cửa công chúa không muốn không phải là muốn coi chừng một cái hạ thi hàm hắn đều cảm giác mới vừa sophie ạ xem lâm dạ ánh mắt hoàn toàn chính là đang nhìn con rể à. vui vẻ cái gì lâm dạ im lặng n h ữ n môi sophie ạ là nữ chủ có thể an hào tâm mới có quỷ đâu ngược lại hắn là không tin hắn mới vừa cũng là một mực tại suy nghĩ trần phạm trở thành nhân vật chính tỷ lệ bao lớn bất quá mặc kệ bao lớn chính mình cái này độc các nam diễn viên phụ sắc khẳng định vẫn là phải đi tiếp ngươi chẳng lẽ không nhìn ra sophie ạ nữ hoàng là muốn để ngươi làm hắn con rể sao lang vi phong ôm lấy lâm dạ bà vai hỏi vậy ngươi nói cho ta biết chặt lọc kệ yêu thích ta cái gì yêu thích ta cái gì cũng sai vẫn ưa thích ta không có kiến thức lâm dạ trực tiếp tới một cái trí mạng nhị lên i hỏi ngươi đừng như thế tự coi nhẹ mình nha ngươi thật ra thì vẫn là có rất nhiều ưu điểm lăng vi phong cảm giác hảo hinh đệ của mình thật sự là quá bi quan hắn nhưng thật ra là một cái tốt vô cùng người a nói thí dụ như ngươi rất có nghị lực a n g ư ơ i bình thường truy cầu nữ nhân một hai năm xem như là rất dài ngươi xem ngươi truy cầu hạ thi hàm chọn sáu năm ngươi thật lợi hại lăng vi phong cười nói đúng vậy a đổi sáu năm đều không đổi theo ta là thật lợi hại một trăm bốn mươi lâm dạ luôn cảm giác lăng vi phong là đang chửi mình tốt lắm tốt lắm không cần để ý nhiều như vậy thì mỉ, đi. Tối hôm thịt. cần nay dẫn ngươi để đi, đi ý tối vậy tỉ ta mỉ, ca ca xin、thịt. lâm dạ cùng lăng vi phong bình thường tụ hội ngược lại cũng không phải rất thường thường đi những cái kia có ba sàn n h ả y các loại bởi vì lâm dạ vẫn luôn không phải rất yêu thích cái loại địa phương kia đem so sánh với ồn ào có ba hắn càng ưa thích bên đường sạp nhỏ lâm dạ cùng lăng vi phong khi còn bé thường thường chạy đến bên đường thắn nướng vớt lấy xuyến uống đồ uống tâm tình tâm sự mặc dù là hiện tại trưởng thành cũng là không ngoại lệ lái xe hai người rất nhanh thì đến đế đô một cái phố thức ăn ngon nay phố thức ăn ngon lâm dạ trước kia là thường xuyên đến hơn nữa đều là cố định cái k i a m ộ t tiệm nhỏ a di vẫn là hàng dạng mặc dù bây giờ mới chỉ có buổi tối bảy tám điểm nhưng phố a n vật đã là kín người hết chỗ hai người tùy tiện tìm hai cái địa phương ngồi xuống liền đối với lao bản mở miệng ông chủ của tiệm này cùng lâm dạ hai người rất quen thuộc là một người trung niên phụ nữ nàng có một đứa con gái là bọn hắn đại học đ ồ n g học tên là nhan băng khanh các ngươi cụ thể muốn chút gì hai người lời nói thanh nham v ừ a thiếu nữ liền cất bức đã đi tới nhan đại hoa khôi hôm nay ngươi tại sao trở lại lăng vi phong cái này nhìn một cái dĩ nhiên là nhan băng khanh lúc này nhan băng khanh đã đổi lại một ngày quần áo ở nhà hệ một cái tạp dề trong tay bưng bồn sắt l ạ p hai người các ngươi sao lại tới đây nhan băng khanh chứng kiến lâm dạ lúc trong mắt tràn đầy kinh hỷ nhan đại hoa khôi ngươi bây giờ nói như thế nào đều là một cái nghìn vạn phụ ô n g còn ở nơi này trải nghiệm cuộc sống liền không để cho chúng ta qua đây vớt cái xuyến gì gì đó lăng vi phong nguyên bản cùng nhan băng khanh quan hệ cũng không khá lắm hắn là lâm dạ huynh đệ bởi vì lâm dạ xú danh chiêu trường đưa đến nhan băng khanh đối với lăng vi phong ấn tượng cũng không được khá lắm đương nhiên sao lại rất nhiều chuyện trải qua hiểu biết sau đó bây giờ trong nhà cũng có tiền chỉ là nhan mẫu không muốn nhàn rỗi luôn muốn đi ra cho con gái của mình chuẩn bị một phần đồ cưới mặc dù bây giờ nhan băng khanh đã không cần nhưng nhan mẫu nhưng vẫn là thủy trung kiên trì nhan băng khanh cũng là không có biện pháp nào cũng chỉ có thể thỏa mãn mẫu thân nho nhỏ nguyện vọng đương nhiên là ăn xỉ nướng có một đoạn thời gian không có ăn a di xin nướng tối hôm nay qua đây quang lầm một cái hoàn toàn chính xác từ nhan băng khanh bắt đầu độc lập kiếm tiền sau đó bọn họ tới số lần liền thiếu rất nhiều bọn họ sở dĩ nguyện ý qua đây cổ động chỉ là muốn ở sau lưng bang nhan băng khanh một bà tiểu thái t i ể u phong hai người các ngươi tới đang nói đâu nhan mẫu đã để tay xuống ở trên xin nướng đi ra chứng kiến hai người cũng là vui vẻ chào hỏi băng khanh ngươi ở nơi này trước cùng ngươi đồng học tán gẫu một chút ta đi chuẩn bị cho các ngươi xin nướng nhan mẫu cũng là cực kỳ nhiệt tình hiếu khách nhất là đối với lâm dạ hai người vẫn là hàng dạng, ừ, hàng dạng. Lại l tới vài chai bịa. a nhan g vi p o n cũng không khách khí. Tê, các người g khách Thuốc các chờ khí. chút tê, t h n nói xong mộ quay đầu lặng i khanh rất cảm khái lúc lên đại học nàng sợ rằng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới chính mình sẽ cùng hai cái này thiếu ra nhà giàu ngồi xuống ăn xuyến nói chuyện phiếm càng là khó có thể tưởng tượng chính mình có một ngày biết làm cho trong lòng của mình chất đầy lâm dạ thất ảnh nhan đại hoa khôi hiện tại qua như thế nào đây lâm dạ nhìn về phía nhan băng khanh mặc dù là hai người là đối lập trận doanh thế nhưng cho tới bây giờ còn coi là bằng hữu không tốt không xấu mỗi ngày đều là ở vội vàng công tác các ngươi biết thi hàm là một công việc c ủ a nhân ta mỗi ngày cũng phải cần cùng nàng cùng nhau đi ê n cùng u nhan băng khanh cười nói ngươi bây giờ còn thích thi hàm sao nhan băng tức hơi vén lên trên trán của chính mình rũ xuống tóc đen lơ đáng hỏi nàng kỳ thực trong nội tâm rất muốn nghe được lâm dạ phủ nhận không thích thi hàm thích a i lâm dạ cười tùy ý trả lời một tiếng vậy ngươi có thể thảm ta đã nói với ngươi gần nhất thi hàm bên người xuất hiện một người nam nhân cùng với nàng cố gắng nói chuyện hợp nhau nhan băng khanh nắm chặt chính mình quyền lòng của nàng phảng phất giống như là bị một cây đao đâm thủng rất đau nhưng nhan băng khanh rất nhanh thì tỉnh lại mặc kệ lâm dạ có phải hay không còn thích hạ thi hàm nàng đều đoạt định rồi tên là trần phạm gì gì đó thi hàm đối với hắn tôn sùng đầy đủ nhan băng khanh cũng có chút không biết t i ế p trước hạ thi hàm cùng d i ệ p bạch là quan hệ hợp tác điểm này nàng là biết đến thế nhưng từ đầu đến cuối cái này gọi là trần phạm nhân đều chưa từng xuất hiện bây giờ trọng sinh cái này trần phạm không biết từ nơi nào xông ra thành tựu hạ thi hàm tốt khuy mật nhan băng khanh nhìn ra được hạ thi hàm đối với cái này cái gọi trần phàm nam nhân là xuất phát từ nội tâm bội phụ phải biết rằng có thể làm cho hạ thi hàm bội phụ người một tay cũng có thể đếm ra cái này trần phàm hoàn toàn chính xác xem như là nhân vật hết sức đặc biệt trần phàm lâm dạ âm thầm g ậ t đầu quả nhiên suy đoán của mình đúng kiếp trước vẫn bất hiện sơn lộ thủy trần phàm lấy được nhân vật chính khí vận sau đó bắt đầu cùng chính mình cướp đoạt hạ thi hàm rồi hạ cái kia nói như vậy đế quy thiên mệnh nhân vật chính là thật sự lại lâm dạ t r ư n g mắt nhìn hắn còn là bảo trí nhất định hoài nghi hiện nay dường như còn không có hoàn toàn xác định cái này trần phàm lại là từ cái nào tinh sừng ca lắp bên trong n ô ra lăng vi phong vừa nghe liền không sảng huynh đệ của mình thích hạ thi hàm chuyện này toàn bộ đế đô thượng tầng đều biết coi như hắn không thế nào thích hạ thi hàm nhưng là không cho phép có người khải du lâm dạ thích nữ nhân đây không phải là đi ra tìm việc sao không biết ngược lại rất thần bí một cái người hình như là cùng thi hàm nói chuyện làm ăn nhàn băng khanh lắc đầu nàng hiện hiện tại cũng nhìn ra tới mặc dù là đã không có gì bạch dường như thi hàm cũng sẽ không thích lâm dạng bộ dáng như vậy nàng liền hoàn toàn không có cố kỵ rất nhanh xuyến liền lên tới ba người ăn xin nướng trò chuyện qua vẫn là đặc biệt thích c liền mang đem trần phàm đều trực tiếp quên hắc hắc. n h a n đại hoa khôi ngươi còn n h ớ chứ lên đại học lúc đó mẹ ngươi được bệnh bạch cầu ngươi bị lâm dạ uy bức lợi d ụ lúc đó ngươi nhưng là thật hận xuyên thấu qua chúng ta lăng vi phong vài chén rượu xuống bụng đã bắt đầu phiêu cơm miệng lâm dạ bắt lại lăng vi phong b ả vai bưng bít cái miệng của hắn đều nhiều hơn lâu chuyện lúc trước bây giờ nói ra tới đây không phải tăng thêm xấu hồ sao nhan băng khanh lắc đầu ánh mắt cũng từng bước bắt đầu mê ly nàng cùng lâm dạ vận m ệ n h giao lộ cũng chính là tại cái kia một lần mẫu thân mình bệnh nặng nhan băng khanh còn nhớ rõ ở biết mình mẫu thân được bệnh bạch cầu sau đó lúc đó vẫn còn ở bên trên năm thứ hai đại học nàng trong nháy mắt cũng cảm giác giống hết ý như là trời sợ nhất là chứng kiến bệnh mẫu thân trên giường nhan băng khanh hận không thể người ngã bệnh là mình đoạn thời gian đó nàng mỗi ngày qua được là đần độn vẫn luôn đang vì tiền phát sầu bệnh bạch cầu cũng không phải là bệnh nhẹ mỗi ngày cần phải hao phí tiền thuốc chí ít đều muốn ở mấy trăm đồng tiền ở trên còn không có tính lên cấp cho mẫu thân cờ hờ ơ ưu thuật mấy trăm ngàn tiền giải phẫu đây đối với nhan băng khanh một bên đến trường vừa đi làm đệ tử nghèo mà nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn ép tới nhan băng tức thở không nổi nàng không phải là không có nghĩ tới hướng mình tốt q u ê mật vay tiền nhưng nàng thủy c h u n g đều không căng ra miệng mình một lần tình cờ chính mình tại y viện chăm sóc mẫu thân mình lúc bị lâm dạ đ ụ n g vào nhan băng khanh vốn cho là lâm dạ dáng vẻ như vậy đại thiếu gia biết trào p h ú n g nàng nhưng là lâm dạ không có không chỉ không có vẫn còn ở trong bệnh viện thường chính mình suốt cả đêm cũng an ủi nàng chọn cũng là khi đó nhan băng khanh mới phát hiện lâm dạ dường như cũng không có mình trong tưởng tượng hư như vậy vô s ỉ như vậy tuy là ngày thứ hai lâm dạ liền lộ ra nguyên hình lôi kéo nàng đến rồi tiệm cà phê đối nàng tiến hành uy bức lợi d ụ ép buộc nàng cho lâm dạ tiết lộ hạ thi hàm tin tức khi đó nhan b a n g khanh cũng không có biện pháp đáp ứng lâm dạ yêu cầu đổi lấy đến rồi làm cho lâm dạ bang m â u thân của mình chữa bệnh giao dịch lại nói tiếp nguyên bản bị uy hiếp sau đó nhan b a n g khanh trong lòng càng thêm chán ghét lâm dạ nhưng theo về sau giao lưu nhan băng k h a càng thêm phát hiện lâm dạ người này là thực sự sẽ không để cho người chán ghét như vậy hắn thích hạ thi hàm thế nhưng sẽ không quá phận đi quấy dối hạ thi hà nói hắn như bóng với hình giống như là thuốc cao già cho cũng không có sai nhưng trên cơ bản đều sẽ cùng hạ thi hàm bảo trì khoảng cách nhất định hạ thi hàm khác hắn biết chủ động cho hạ thi hàm một thủy mặc dù lớn tiết học kỳ hạ thi hàm một ngụm c h ư a vừa qua hạ thi hàm mệt mỏi hắn biết chuẩn bị cho hạ thi hàm tốt q u ò n điện tuy là hạ thi hàm cho tới bây giờ cũng sẽ không cảm kích hạ thi hàm đi học hắn liền an an tính tính ngăn cách lấy mấy hàng chỗ ngồi coi r ư ờ n g từng bước nhan băng khanh bắt đầu ước ao hạ thi hàm nàng không hiểu hạ thi hàm vì sao có một cái tốt như vậy nam nhân truy cầu lại không n ú c n í c h chút nào tâm đương nhiên những thứ này cũng đều bất qu c h â nhan c í n tình cảm biến h chất là ở một cảm cái đêm bất bất m là ở ư h a n băng khanh lấy ra điện thoại di động của mình muốn kích thích điện thoại tìm người tới trợ giúp kết quả tìm một vòng dĩ nhiên là phát hiện có thể qua đây trợ giúp chính mình dường như chỉ có lâm dạ nàng thử kích thích lâm dạ điện thoại nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên cái đêm mưa kia lâm dạ đ ổ i mưa một đường hướng nàng chạy nhanh mà đến thân ảnh từng bước một sông vào nội tâm của nàng lâm dạ đưa nàng cong lên trong n g á y mắt kia đối với nhan băng khanh mà nói cả thế giới thì dường như đ ỉ n h chỉ một dạng chỉ có thể nghe được lâm dạ tiếng hít thở cùng với chính mình kịch liệt t i m đ ậ p tiếng t i ê n tính đêm mưa trong bệnh viện cũng chỉ có lâm dạ canh giữ ở giường của mình bên từ đâu tiên khai thủy nhan băng khanh liền biết mình xong thích một cái chính mình không nên yêu thích người nhan băng k h a rất lây thơ nàng ngay từ đầu cho là mình chỉ cần nhị được phần cảm tình này sớm muộn cũng sẽ theo thời gian tiêu tán nhưng nàng đúng là vẫn còn đánh giá quá thấp thích một cái người rốt cuộc là kinh khủng dường nào một việc giống như là phệ hồn độc dược để cho nàng không cách nào tự kiềm chế cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản phái biên tập lại nhân sinh đùa bỡn lòng người cầu cắt kịch tỉnh, băng nhiên nổi người quả rồi. hoa tươi giống như là phệ hồn độc dược để cho nàng không cách nào tự kiềm chế phía trước nàng cho lâm dạ chuyển tin tức cho tới nay đều là năm năm chuyển chuyển phía trước còn chuyên môn họ thi hàm có thể viết bao nhiêu sở dĩ lâm dạ mỗi lần tới trên cơ bản đều là vấp phải chắc trở chờ hắn chạy đến thời điểm một dạng c h ỉ sẽ xuất hiện lượng chủng tình huống hoặc là hắn đến chậm hoặc là thi hàm lâm thời hoạt động hủy bỏ nhan băng khanh khi đó vẫn luôn cho là mình làm không sai lâm dạ chiếm được tin tức mình cũng không có phản bội bằng hữu còn như tiền thuốc men coi như treo chính mình trước giờ mượn lâm dạ tiền tương lai đi làm trả lại cho hắn nhưng rất nhiều thời điểm có một số việc thật không có chính mình tưởng tượng như vậy yên tâm thoải mái phục chính mình làm lần lượt sai lầm tin tức đưa tới lâm dạ lần lượt thất vọng nhan băng khanh có nghĩ qua lâm dạ sẽ tới hay không báo coi như là người ngu đi nữa trải qua hai ba lần cũng có thể nhìn ra chính mình là đang gặp hắn nhưng lâm dạ không có đối với nàng cho tới bây giờ đều là trăm phần trăm tín nhiệm nhan băng khanh không có nghĩ đến trên cái thế giới này vậy mà lại có người ngu như vậy không đúng không chỉ l à n g ốc đơn giản là dại dột hết thuốc chữa thàng đến trong lúc vô tình nhan băng khanh ở y viện chiếu cố m â u thân lúc luôn nghe được m â u thân của mình nói có một cái chính mình nhận thức nam đồng học ở nàng không ở lúc thường xuyên đến chiếu cố nàng mua cho nàng ăn nhan băng khanh rất nghi hoặc rốt cuộc là ai chính mình người theo đuổi thành cựu tứ đại hoa khôi một trong nhất tiếp địa khí bình dân hoa khôi nhan băng k h a n g ư ờ i theo đuổi là toàn trường tối đa nàng không giống hạ thi hàm như vậy cao lĩnh tri hoa cũng không có lục tử n ô n cái dạng nào tại văn chương một phía càng sẽ không giống như là tô thanh niên cái dạng nào tiên khí phiêu phiêu khó có thể tiếp cận nàng chính là một người bình thường đệ tử nghèo đối với người đối với sự tình ôn hòa t h i ệ t lương sở dĩ người thích nàng cũng là tối đa nhưng là nhan băng khanh cũng có cùng với chính mình tôn nghiêm nàng cho tới bây giờ đều không có đem mẫu thân mình bị bệnh sự tình nói với bất luận kẻ nào biết chuyện này cũng liền lâm dạng một cái người cho nên nàng chuyên môn tìm một cái cơ hội cho đi nhìn rốt cuộc là ai tới chiếu cố mẫu thân của mình không có nằm ngoài dự liệu của nàng là lâm dạng nhưng nội tâm của nàng cũng là không cách nào bình tĩnh trở lại một khác kia trong nháy mắt đó nàng mới hiểu được lâm dạ cho tới bây giờ cũng là vì từ trong miệng của mình đạt được hạ thi hàm tin tức mục đích của hắn chỉ là để cho mình yên tâm thoải mái tiếp thu trợ giúp một khác kia tất cả an tâm để ý phải bị trong nháy mắt đánh tan trong đầu của nàng chỉ còn lại có cáu giận cùng hối hận minh bạch hết thể nhan băng khanh vẫn luôn đang yên lặng quan tâm lâm dạ đây cũng là vì sao ở đ ầ thư quán bên ngoài nàng cho rằng có thể tới cứu mình thật lòng đến giúp đỡ chính mình chỉ có lâm dạ từ đó về sau nhan băng khanh càng ghét cho lâm dạ phát tin tức bởi vì mỗi một lần đều đại biểu cho lừa dối cùng thất vọng về tình cảm biến chất để cho nàng càng thêm không cách nào đối mặt lâm dạ chỉ có thể nỗ lực kiềm nén cùng với chính mình cảm tình mãi cho đến hiện tại như đã nói qua đã nhiều năm như vậy ta cho tới bây giờ đều không có chính thức cùng ngươi nói lời cảm tạ nhan băng t ứ c đứng lên đối với lâm dạ sâu đậm bãi một cái nhan đại hoa khôi ngươi cái này liền k h á c h khí lâm dạ nhìn lấy nhan băng khanh thực sự xin lỗi vội vàng đem người cho đỡ lên trong lòng cũng là thầm than quả nhiên là độc gác phản phái cứu nữ nhân vật chính đổi lấy chính là một cái cuộc cung đây nếu là đổi thành nhân vật nam chính phỏng chừng đều trực tiếp lấy lại a nhân vật nam chính cùng độc các nam phụ cái này đ ã ngộ phát hiện cũng quá lớn hôm nay chỉ tới đây thôi tiểu tử này đã không được lâm dạ vỗ về lăng vi phong mở miệng nói ta xem các ngươi tối hôm nay cũng đừng đi trở về ở nhà ta xuống đây đi lâm dạ đang chuẩn bị rời đi bên kia nhan mẫu cũng là đã đi tới nhỏ bé không thể nhận ra còn nhân tiện vỗ mình một chút nữ nhi đúng vậy à các ngươi lái xe tới uống rượu trở về không tốt lắm nhan băng khanh tiếp thu được mẫu thân tín hiệu mở miệng nói nàng kỳ thực vẫn đều biết mình mẫu thân rất muốn tác hợp chính mình cùng lâm dạ kiếp trước nàng đối với vương mẫu hôn dáng v ẹ như vậy ám chỉ cho tới bây giờ đều là làm như không thấy bởi vì nàng biết lâm dạ thích là hạ thi hàm nhưng là bây giờ nàng đã quyết tâm một u cướp vậy không cần k h á c h k h í a di chúng ta có thể gọi trở dùm rượu giá cái k i a là không có khả năng rượu giá lâm dạ tuy là đã làm ly không say nhưng uống rượu hắn liền không biết lái xe nghe cảnh sát thúc thúc lời nói làm sao vậy có phải hay không ghét bỏ nhà của chúng ta tiểu hạ nhan mẫu cũng là không lớn nàng vẫn luôn rất yêu thích lâm dạ thanh niên nhân này đối với mình vẫn luôn là thật tâm thật ý chiều cố chính là nhà mình nha đ ố n ố c nào cùng rút giống nhau đàn ông ưu tú như vậy không thích tốt vào hôm nay đầu g ó tốt giống như là khai thiếu không có lâm dạ nhanh chóng nhan mẫu nhiệt tình như vậy hắn đều không biết làm sao cự tuyệt cái kia tối hôm nay liền đến bá mẫu ra ở nhan mẫu vui vẻ ra mặt nhà đồng ố c mau đưa bọn họ mang về nhà à mụ mụ ta tối hôm nay muốn làm rất khuya ngươi cũng đừng tới trợ giúp ở nhà chiếu cố khách nhân nghĩ nhan băng khanh đối mặt mẫu thân trần chuồng tắc hợp cũng không biết nên khóc hay nên cười nàng đây coi như là phụ mẹ ý chỉ câu dẫn lâm dạ sao cái này là triệt để không có cách nào cự tuyệt lâm dạ cũng chỉ có thể đi theo túi người xuống lâm dạ liền đem lăng vi phong đeo lên theo nhan băng khanh hướng nhà nàng đi tới bây giờ nhan băng khanh có tiền nhà cũng là đổi thành một bộ hai trăm bình t ả hữu phục thức ba tầng biệt thự kèm theo một cái tiểu biệt t ự trong sân nhỏ người chồng chọn không ít cải trắng đằng đằng r a u dưa vừa nhìn liền biết là nhan mẹ t h ủ bút các ngươi hiện ở trên ghế s a lon nghỉ ngơi một chút ta đi cấp các ngươi thu thập một chút gian phòng nhan băng khanh mở miệng nói ta tới giúp ngươi lâm dạ đương nhiên cũng không có ý tứ liền ngồi ở nơi đó chờ nhan băng khanh dọn dẹp tờ phòng ở cái kêu các ngươi đi nghỉ ngơi à người đỡ tiểu phong đi nghỉ ngơi à ta đi cấp các ngươi nấu một chén canh dải rượu nhan băng khanh hiện tại rất quấn quyết ta mặc dù nói là hạ quyết tâm, nhưng là làm sao mở miệng đâu. đã nhiều năm như vậy không có có yêu đương quá căn bản cũng không biết làm như thế nào truy cầu nam sinh không cần chính là vài chai bia làm cho hắn ngủ một giấc thì tốt rồi uống vài chai bia cũng không phải là bạch t i ể u không có nghiêm trọng như vậy ngủ một giấc thì tốt rồi nói xong lâm dạ liền đỡ lăng vi phong vào phòng đem người trực tiếp đặt ở trên giường cởi bỏ lăng vi phong giày bít tất lâm dạ đưa tay liền muốn đi cởi nước sơn nhỏ bé phong y phục ngươi làm gì thế lăng vi phong ánh mắt tốc độ ánh sáng mở ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lâm dạ không sẽ là dự định thừa dịp ta lúc ngủ cốt đi ngươi rút ngươi cởi quần áo ngủ ngon thấy lâm dạ cũng là rất không nói vừa đụng y phục liền tình ngươi là g i ả say lời nói nhảm ta đây không phải tại cấp ngươi sáng tạo cơ hội sao lăng vì phong lung la lung lay ngồi xuống ta cảm thấy nhan đại hoa khôi cũng thật không tệ thoạt nhìn lên giường như đối với ngươi cũng có chút hào cảm không bằng ngươi có thể không thể cấp miệng ta thích chỉ có hạ thi hàm sẽ không thích nữ nhân khác lâm dạ rất không nói hắn là không muốn sao kịch tình không cho phép à hơn nữa ngươi là từ nơi nào nhìn ra nhan bằng khanh yêu thích ta trong ngẫu sao cái nữ chủ biết coi trọng một cái độc á c phản p h i cái này kịch tình thật sự là quá ma nguyễn không thấy được nhân gia mới vượt đều trực tiếp cùng chính mình nói cám ơn nhà coi như là cùng chính mình phân rõ giới hạn a ngươi chính là không có lãnh hội qua bất đồng mỹ n ữ tốt lăng vi phong lộ ra một cái nụ cười giả tạo ta không cần ngươi hỗ trợ ngươi đi ra ngoài đi cùng nhan đại hoa khôi trò chuyện nhiều một chút không có sông hoài thì có tình cảm lăng vi phong nói xong cũng đem lâm dạ đ ẩ y ra gian phòng nhưng mà nằm một cái lên giường nhãn thần trong nháy mắt m ê ly không đến ba giây đang ngủ lâm dạ cũng là rất không nói chỉ có thể trở lại phòng khách trên ghế xa lon nhan băng khanh đang xem lấy hợp đồng kiểm tra rất tỉ mỉ nàng là tập đoàn cơ é làm việc phải so với người khác càng thêm tỉ mỉ ngươi bể b ộ n nhiều việc sao vội vàng nói ta cũng đi ngủ trước lâm dạ đương nhiên không có ý tứ q u a y dối công việc người ta t h ô n g thả chính là công ty ngày mai tập đoàn phải ra khỏi tư tham của một công ty mới văn kiện trên cơ bản đều đã kiểm tra qua ta chỉ là xác nhận một chút ngày mai tốt ký hợp đồng nhan băng khanh nhanh chóng mở miệng cái kia thi hàm có phải hay không ngày mai muốn đi c ắ t băng lâm dạ đột nhiên tò mò nhìn về phía nhan băng khanh hỏi cái đúng vậy nhan băng k h a n trong lòng không phải rất nguyện ý vào lúc này nhắc tới hạ thi hàm bây giờ là nàng cơ hội không hoa tươi ổ a vậy ngày mai ta đi chung với người a lâm dạ kém chút đều nhanh muốn quên mất toàn bộ buổi chiều đều ở đây hướng lên trời mệnh nhân vật nam chính vấn đề kém chút quên mất chính mình k ị c t ỉ n h lâm dạ nhớ kỹ kiếp trước hạ thi hàm chính là muốn cùng diệp bạch làm lại xây dựng một công ty chuyên môn dùng để làm cho diệp bạch tư bản tiến nhập quốc nội liên hợp công ty hắn kịch tính đơn giản lại đã biết hạ thi hàm cùng diệp bạch muốn hợp tác hắn nhất định là không muốn a trực tiếp chạy đi hiện trường ngáo sự đương nhiên kết quả chính là bị diệp bạch điên cồn vẽ mặt bởi vì ngày mai tiều vũ huyên cũng sẽ đi tô thanh niên cũng sẽ đi nhan băng khanh diệ bạch nhận thức những thứ kia nữ chủ trên cơ bản đều là cho diệp bạch cổ động lâm dạ cái này độc các nam phụ còn cần phải nói sao hạ thi hàm coi thường hắn tiêu vũ uy hiếp hắn tô thanh gian khinh bị hắn liền nhan băng khanh đều đối với hắn cực độ thất vọng cũng là ngày mai nhan băng khanh liền cùng quan hệ của mình giảm xuống đến băng điểm nhưng là vấn đề bây giờ là ở chỗ diệp bạch ngày hôm nay mới vừa bị đánh thành cái dạng này tại sao lại chạy đi cùng hạ thi hàm hợp tác rồi cái này có điểm không hợp lý ạ vì sao nhan băng khanh không nghĩ tới lâm d ạ vậy mà lại nhạy cảm như vậy kiếp trước nàng liền nhớ ký lâm d ạ ở cắt băng trong ngày hôm ấy ở hội trường đại nào ở hội trường bị hạ thi hàm châm trọc khiêu khích nàng ở một bên nhìn đau lòng. lại căn bản không biện pháp ngăn cản bởi vì nàng đã đáp ứng mình sẽ ở phía sau yên lặng c h ú c phở lại t h a i bốn nàng cho rằng hạ thi hàm sớm muộn cũng có một ngày sẽ phát hiện lâm dạ tốt hiểu ý đời này tuy là cùng hạ thi hàm ký hợp đồng người thay đổi nhưng kết quả sẽ không thay đổi chỉ cần lâm dạ chứng kiến cùng hạ thi hàm hợp tác là trần p h ạ m lâm dạ tuyệt đối không thể nào biết chịu được người bình thường đều nhìn ra cái này trần p h ạ m đối với hạ thi hàm tâm tư cùng diệp bạch không sai lầm nàng vốn là dự định căn bản cũng không t h lộ ai biết lâm tấu đã vậy còn quá mất cảm một cái liền đã nhận ra có thể nói cho ta biết ngày mai cùng thi hàm hợp tác là ai chăng lâm dạ hiện tại khẩn cấp muốn biết nhân vật nam chính có phải hay không bị triệt để thay đổi cái kia ngươi đáp ứng ta không nên kích động nhan băng khanh vẫn là có ý định cho lâm dạ đánh một trăm dự phòng châm sẽ không hợp tác cái này nhân loại chính là ta phía trước nhắc qua với ngươi chính là cái kia người t r ầ n phạm nhan băng khanh xem nói với lâm dạ t r ầ n phạm chính là ngươi nói cùng thi hàm nói chuyện hợp nhau người nam nhân kia lâm dạ mặt lạnh xuống trong lòng cũng là thầm hô một tiếng quả nhiên bây giờ d i ệ p bạch đều đã biến thành cái này đếu dạng hạ thi hàm làm sao có khả năng còn có thể cùng diệm bạch hợp tác đâu đơn giản là này người ta nói mậu a nói như vậy thật sự chính là làm cho trần phạm thu được nhân vật chính khí v ậ n sao kịch bản đều muốn bởi vì trần phạm một cái người tiến hành sửa đổi sao bất quá cũng may phương hướng lớn thủy chung là không thay đổi chỉ là hiện tại nhãn hạ thi hàm ký hợp đồng người đổi thành trần phạm mà thôi còn tốt vấn đề không phải rất lớn cái kia trên cơ bản ngày mai kịch tình chính là hoàn toàn ổn đổi thành trần phạm vậy những thứ này nữ chủ liền không khả năng xuất hiện bất kỳ biến dị rồi nói như vậy nhất là bên cạnh mình nhan băng khanh đã bắt đầu thay đổi bình thường dạy rồi vì để cho trần phạm thuận lợi cùng hạ thi hàm ký hợp đồng con dự định không đem tin tức này tự nói với mình nhanh như vậy mà bắt đầu thay trần phạm suy nghĩ h ừ h ừ còn muốn đã lựa gạt hắn như thế tiểu cơ linh quỷ đừng có mơ ngày mai cắt băng kịch tình hắn là náo đ ị n h rồi giật cũng ngăn không được ừ n thi hàm đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm bọn họ chính là thông thường quan hệ hợp tác nhan băng khanh thực sự không muốn chứng kiến lâm dạ ngày mai đi hiện trường bị nhục nhã ấn tượng không tệ cũng không được thi hàm là ta một người bất kỳ nam nhân nào cũng đừng nghĩ tiếp cận lâm dạ cười lạnh một tiếng thoạt nhìn lên giống như là một cái ác độc phản phái chẳng lẽ ngươi liền thực sự nhìn không thấy những người khác sao nhan băng khanh nhìn lấy lâm dạ bộ dạng trong lòng thở dài nhưng bất kể như thế nào nhan băng tức đều sẽ lại để cho lâm dạ ở trong hội trường chịu đến làm đủ hắn hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp không cho lâm dạ chịu đến bất kỳ nhục nhã a a cầu hoa tươi cầu nguyện tất phiếu thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại chương một trăm m ư ơ i năm trung sơn lão nhân trần phạm đăng tràng cầu hoa tươi đêm khuya đế đô ý viện cũng là tương đối không bình tĩnh diễm bạch túm lấy sờ ti vẩn hai người từng bước một bỏ vào ý viện đúng vậy bọn họ lại trốn ra được trong đường thông thang máy diễm bạch chiếm cứ địa hình nhỏ hẹp ưu thế dùng hết khí lực toàn thân đem trông coi bọn họ hai người thủ vệ đà đ ả o sau đó trốn ra long đẳng tử điếm diệp bạch muốn nhờ xe tới y viện trị liệu kết quả dọc theo đường đi xe taxi chứng kiến hai người cái k i ê u máu me đầy mặt bộ dạng mỗi một người đều là tránh không kịp bọn họ cũng chỉ có thể t ừ n g bước một bò rốt cuộc lưu ý nghĩ mơ hồ phía trước bò đến y viện đến rồi y viện diệp bạch trực tiếp liền hôn mê tại chỗ đợi đến hắn lại lúc tỉnh lại sợ ti v â n toàn thân quấn băng vải đứng ở diệp bạch trước dường bệnh sợ ti vẫn cùng diệp bạch không giống với bởi vì mình không có gì sức chiến đấu đám tiêu bảo tiêu xuống tay với hắ đương nhiên vẫn bị đòn chính là diệp bạch bất ngươi đã tỉnh mép dường sờ ti vần chứng kiến diệp bạch tỉnh lại vội vàng nhìn về phía hắn tập đoàn làm sao vậy diệp bạch miễn cưỡng cùng với chính mình ngồi dậy nhãn thần nhìn c h ă m c h ă m sờ ti vần mới vừa sờ ti vần chính là đang cùng ngoại quốc trò chuyện ở hỏi thăm ngoại quốc tin tức hiện tại tập đoàn trạng thái thật không tốt sophie hạ thực sự đem đức quốc bên trong tất cả của chúng ta bộ phận sản nghiệp thu mua sờ ti vần cảm giác đặc biệt đau đầu bọn họ vì sao không nói sớm diệp bạch trong cổ họng phát ra trận, trận gào thét nếu như đ a n phế vật này sớm một chút nói với hắn sophie a đưa bọn họ đức quốc bên trong sản nghiệp tiêu diệt diệp bạch làm sao có khả năng trả lại long đ ằ n g tử điếm sophie a đều làm tận tuyệt như vậy nhất định là không có đường sống vẹn toàn thế nhưng hắn tin tức gì đều không có thu được thật vất vả từ đức quốc đào sinh kém chút mệnh tang vân quốc đều là bởi vì thuộc hạ đám này ngu xuẩn Bụt, bọn họ trước đây đã gọi điện thoại cho ta, bất trước thoại ta, thời gian chúng ta tại hạ thủy đạo tín họ gọi điện gian chúng cho hạ hiệu che chưa được. cái đây đã đạo Đ lấy giấu, kia quá sở dĩ sau đó hắn cũng không có nhận được tin tức trực tiếp theo diệp bạch trở về nước a a a diệp bạch trong miệng phát ra trận trận giống giận nhưng hắn hiện tại lại không thể làm gì sophie a hắn căn bản là không nhúc nhích được rồi như sát một quốc gia tinh thần lãnh tụ diệp bạch còn không có lá gan lớn như vậy rốt cuộc là ai diệp bạch tỉnh táo lại sau đó không ngừng bắt đầu suy nghĩ đến tột cùng là ai ở tính với hắn từ lệ một lần hoài nghi hệ c ặ t làm phản bắt đầu hắn liền hoài nghi tới ở đế đô có một cái bàn tay vô hình đang thao túng toàn bộ chỉ là diệp bạch tìm không được đối phương bất kỳ túng tích nào càng không có bắt được bất kỳ chứng cứ khả năng duy nhất dĩ nhiên là lâm ra cái k i a tiểu phế vật điều này có thể sao căn bản cũng không khả năng sophie ạ cái loại này nữ hoàng làm sao lại thích lâm d ạ n như vậy tiểu phế vật đơn giản là lời nói vô căn cứ vậy rốt cuộc là ai diệp bạch rất nộ hắn cho đến bây giờ bị người đùa bỡn gắt gao chính mình tìm không được đối phương nửa điểm vết tích bút ta cảm thấy ta đây khả năng có đầu mối sợ ti v â n ánh mắt lạc hướng diệp bạch đầu mối gì diệp bạch diện mục dữ tợn chân phạm sợ ti vẫn nói rằng tên này không khỏi run lên hắn gặp qua cái tên kia rất thần bí cũng rất khủng bố lai lịch càng thêm thần bí từng là vùng trung đông vị vua không ai chỉ là kèm theo diệp bạch của thời trần phàm dần dần biến mất ở tại nhãn giới của bọn họ bên trong nhưng hắn tiêu thất cũng không có làm cho diệp bạch thả lòng cảnh giác ngược lại làm cho diệp bạch càng thêm kiên kỵ người này bất quá đối phương ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng không thật nhiều làm cái gì húng chi trần phàm thực lực không kém diệp bạch công nhiên đi khiêu khích cái được không đủ đắp đủ cái mất vì sao diệp bạch nhìn về phía sở ti vẩn ngày mai hạ thi hàm liền muốn cùng trần phàm ký hợp đồng thành lập kết phường công ty sở ti vẩn cầm lên trên tay báo chí chuyện này rất lớn đây là hạ thị tập đoàn đệ một lần đơn độc bỏ vốn cùng người khác kết phượng truyền thông cũng là trắng trận đưa tin ngoại quốc hạ thi hàm giao thiệp với châu âu buôn bán bước chân cũng bắt đầu tạm hoãn h i ệ n nhiên là toàn lực ở chủ bị chuyện này thảo nào thảo nào hạ thi hàm muốn làm như thế thảo nào hệ cắt sẽ phản bội ta quả nhiên là ngươi diệp bạch nhìn lấy qua báo chí nội dung không tự chủ bật cười khoảng cách diệp bạch nụ cười trong n g á y mắt tiêu tan sắc mặt lạnh đến thần kỳ mâu quang trung tràn đầy sắc ý tốt một cái chân phàm tốt một cái chân phàm thực sự là dưới một tay tốt cờ diệp bạch mắt đỏ sắp n ứ c thảo nào trước đây chính mình muốn vào ở vùng trung đông lúc trần p h à m lui khỏi vị trí phía sau màn nguyên lai là ở chỗ này tính toàn hắn từng bước đều tính kế hắn bởi vì trần p h à m lui khỏi vị trí phía sau màn hắn cùng hệ cắt cướp đoạt thế giới đệ nhất sát thủ địa vị cuối cùng chính mình thắng được hệ cắt q u ý hàng hắn còn tưởng rằng là chính mình là thiên mệnh c h i tử hết thể đều là như vậy xuôi gió xuôi nước nguyên lai cái này sau lưng hết thể đều là trần p h à m dợ cho quỷ đã sớm biết trần p h à m cùng hệ cắt là nữ nhân chỉ cần tương lai thành người của chính mình không lo không thể hoàn toàn thu phục sớm biết trước đây nên hợp với cùng ạ p dạ hẻm cùng nhau giết hay không giả hắn cũng không trở thành rơi xuống ngày hôm nay nông nỗi này trước đây nếu muốn giết ạ p dạ hẻm một mặt là bởi vì ạ p dạ hẻm công cao chấn chủ ở một phương diện khác đây là bởi vì trần p h ạ m cùng ạ p dạ hẻm là bằng hữu quá mệnh bằng hữu diệp bạch cho tới bây giờ đều không có theo người tiết lộ qua nội tâm của hắn cũng vẫn luôn là ở phòng bị trần p h ạ m sở dĩ hắn thiết kế giết chết ạ p dạ hẻm coi như bị người phát hiện cũng chỉ sẽ là bởi vì công cao chấn chủ mà sẽ không liên tưởng đến trần phàm vốn là giết ạ p ra hẻm diệ bạch vừa là trần phàm sẽ ra tới báo thù cho áp ra hẻm tiện đà chính mình với hắn quyết chiến ai biết trần phàm cứ như vậy biến mất ở vùng trung đông phòng trừng từ cái k i a thời gian bắt đầu trần phàm liền vì ngày hôm nay bố cục hay không giả hệ cắt căn bản cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy đảo loạn chính mình tổ chức sát thủ nếu như là trước đây chút năm mà bắt đầu bố cục liền hoàn toàn không thành vấn đề còn có hạ thi hàm đó là hắn hướng coi trọng nữ nhân cái này ông chứng thừa dịp cùng với chính mình thụ thương đi câu dẫn hạ thi hàm hắn liền nói hạ thi hàm vì sao hảo hảo liền đối với mình phát động buôn bán tiến công hắn thật vẫn kém chút cho rằng hạ thi hàm là vì cái tia lâm gia tiểu phế vật nguyên lai phía diệp bạch hận a bút chúng ta làm sao bây giờ sợ ti vân cũng đại khái nói được nguyên lai dĩ nhiên là trần phạm ở sau lưng d ở cho quỷ như vậy xem đích thật là xử lý không tốt sợ cái gì hắn như là đã lộ ra hồ ly đôi liền cho hắn hoàn toàn giết chết diệp bạch cười lạnh một tiếng phía trước tránh ở trong bóng tối hắn không biết là ai hiện tại đã chính mình trồi lên mặt nước diệp bạch cũng liền căn bản không sợ nhưng là hắn sư phụ sợ ti vân biết diệp bạch có một cái đáng sợ sư phụ trung sơn lão nhân thì thế nào g á m đắc tội ta liền phải trả giá thật lớn ta muốn giết chết hắn diệp bạch hung hăng theo trả quyền sáng sớm sáng sớm lâm dạ đã rời giường đêm qua lâm dạ cùng nhan b a n g khanh hàn huyên một đoạn thời gian rất dài nhan b a n g khanh không hổ là hoa khôi bên trong tính khí tốt nhất thực sự phi thường thích hợp làm h i ề n thê lương mẫu có như thế một cái lao bà ở mỗi ngày đều gặp qua rất thư thái chỉ t i ế c chính là nhan b a n g khanh là nữ chủ nhất định là cùng lâm dạ vô duyên ngoa tạo người đêm qua không có làm gì với ta chứ lâm dạ mới tỉnh bên người lăng vi phong cũng theo tỉnh ngay sau đó bắt đầu kiểm tra y phục của mình tại xác định không có bất kỳ bị động qua vết tích sau đó thở phào nhẹ nhõm ngươi hy vọng ta đối với ngươi làm cái gì lâm dạ im lặng n h ữ n môi cái gia hỏa này cũng là một cái kỳ lạ lúc ngủ không thoát y phục liền tính đêm qua đang đắp chăn nóng đầu đẩy mồ hôi cũng không nguyện ý t h ở i quần áo lâm dạ cố chấp bất quá đơn giản liền mặc kệ hắn đương nhiên là cái gì đều đừng làm ta nhưng là thằng nam lăng vi phong mặt mày giật giật nói ngươi đêm qua cùng nhan đại hoa khôi trò chuyện thế nào không được tốt lắm ta tham dò được nhân gia nhan đại hoa khôi đã đã có người mình thích lâm dạ đêm qua cũng đã hỏi nhan băng khanh vấn đề giống như vậy nhan băng khanh trả lời ngoài lâm dạ dự liệu nàng dĩ nhiên đã lại yêu thích người không nghĩ tới ai nhan băng k h a dĩ nhiên trước giờ thích nhân vật nam chính cũng không biết là diệ bạch vẫn là chân ở nguyên tắc tiểu thuyết bên trong nhan băng khanh là đến rồi rất phía sau mới chỉ có xác định chính mình đối với diệp bạch tình cảm không nghĩ tới đời này đã vậy còn quá nhanh bất quá không sao với hắn lại không có quan hệ gì ngươi nói nhan đại hoa khôi yêu thích người có phải hay không là người à? lang vi phong chừng mắt nhìn hắn luôn cảm giác nhan băng khanh tựa hồ là đối với lâm dạ có chút ý tư ạ một dạng nữ hải tử sẽ cho người ở đến trong nhà của mình tới sao hiển nhiên là không quá có thể ha h a đát chẳng lẽ nhan đại hoa khôi không biết ta là thi hàm người theo đuổi sao yêu thích ta không có kết quả lâm dạ lắc đầu chẳng muốn đi cùng lăng vi phong cãi q u ọ không cái g i a hỏa này tốt nhất chính mình ngày nào đó đem hạ thi hàm đem thả bỏ quên làm huynh đệ lăng vi phong ý tưởng không gì đáng trách dù sao truy cầu năm sáu năm cho người ta làm làm công cụ người cũng nên thanh tỉnh thế nhưng lâm dạ nhân thiết không cho phép t a hắn thật sự là không có biện pháp đi tỉnh táo lại được rồi chúng ta về nhà trước a m ệ t chết đi được ta còn muốn trở về bù một thấy kiến nghị cá nhân ngươi về nhà tắm rửa trước đêm qua toàn thân đều là mồ hôi che không chết được ngươi ai cần ngươi lo ta bản tiểu gia thích nhất chính là mùi mồ hôi chân nam nhân mùi vị lăng vi phong cầm lên áo khoác của mình trực tiếp liền khoác lên trên người của mình tiện thể ngửi một cái kém chút không có bị hắn chân nam nhân vị xông tại chỗ qua đời hai người đi ra khỏi phòng bên ngoài phòng nhan b a n g khanh đã làm xong bữa sáng chứng kiến hai người cũng tới chào ăn cơm nhan đại hoa khôi ngươi thật là là hiền thê lương mẫu a lúc ăn cơm lăng vi phong còn nhịn không được khích lệ nhan b a n g khanh tay nghề tương đối không sai trước đây đều là tự ta làm cơm ăn trước kia nhan b a n g khanh ra bên trong nghèo rất dài a hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà nàng cũng là rất sớm đã bắt đầu học tập làm cơm làm gia vụ làm mười mấy hai mươi năm cuối cùng là có điểm tâm nước đây nếu là ai có thể đem ngươi cho cưới đây mới thật sự là may mắn a lâm n Phong nói còn không quên g Vi cho l dạ một ánh lại là m ngồi cơm h chặn n lên nhan băng canh xe đi trước công ty mới chỗ ở cao úc trần phạm vì lần này công ty khai trương đây chính là thực sự hơi có chút tiêu hao tâm huyết s a n g sớm bên trên cao ốc d ư ớ i cũng đã là người đông n g h ì n g h ị p hiện trường ký giả cũng là một đống một đống chuyên môn cho trần phạm tạo thế tới lâm dạ chú ý tới những ký giả này trên cơ bản đều là tới từ với lục tử n ô n dưới cờ ký giả truyền thông hiện nhiên lục tử n ô n cũng ở trợ giúp trần phạm tạo thế trần phạm hàng này đang không có trở thành nhân vật nam chính phía trước giống như là một cái thân thiết nhất nam số hai khắp nơi tiện ấm áp chỉ tiếc bởi vì tình nữ chủ nhóm hoàn toàn chướng mắt hắn thế nhưng bản thân cùng những thứ khác nữ chủ quan hệ vẫn là thật không tệ hiện tại thiên mệnh nhân vật chính khí vận chạy đến trần phạm trên người những thứ này nữ chủ nhất định là sẽ liều mạng cho hắn l ó t đường đến rồi hiện trường sau đó nhan băng khanh thân là hạ thị tập đoàn cờ ép có hiện trường có quá nhiều chuyện cần nàng đi xử lý lâm dạ cũng không có ngăn ý của nàng để nhan băng khanh đi xử lý mà hắn đây là lung tung không có mục đích ở hội trường đi tới đi lui ba một tính cách của hắn thiên hướng về an tĩnh không có bằng hưu thời điểm liền là một cái người trốn ở góc phòng đói bụng rồi hiện trường mượn một điểm bánh ngọt ăn một cái vấn đề cũng không phải rất lớn hắn kịch tình là ở song phương sắp sửa các băng thời điểm mới chỉ có đứng ra hiện tại trên cơ bản cái gì là đều không có sở dĩ cũng là không chút nào hoảng sợ thời gian từng bước một chuyển rời buổi sáng m ộ ư ơ i giờ tả hữu lâm dạ liền thấy nhiều cái nữ chủ đã bắt đầu tương ứng vào sân ngày hôm nay đến nữ chủ xem như là cho tới bây giờ trên cơ bản xuất hiện nữ chủ đại tập hợp thân là đệ nhất nữ chủ hạ thi hàm đệ nhị nữ chủ tiêu vũ huyên đệ tam nữ chủ tô thanh niên còn có lục tử n ô n nhan băng khanh tâu nghiên vị hệ c ặ t thậm chí là mội mội của mình lâm tử du đều trình diện tám vị nữ chủ đồng thời lên sân khấu hiện trường tâm tình đã là đạt tới một cái đỉnh điểm hiện trường càng là có internet phát sóng trực tiếp làm thật là náo nhiệt phi phạm mà lâm dạng hoàn toàn giống như là không đếm x ử a đến một dạng đối với cái này chút hoàn toàn chính là làm như không thấy làm tốt chính m ì n h chuyện phi lễ chớ nói phi lễ chớ nghe phi lễ chớ nhìn cực kỳ giống một cái tê liệt nhà ngư chuyên tâm tiêu diệt trước mắt bánh ngọt khoan hay nói mùi vị thật đúng là rất không tệ chính ngọ mười một giờ lâm dạng ngừng tiêu diệt thức ăn xung động trần phạm ra sân một thân tây trang màu đen khuôn mặt anh tuấn liếc mắt nhìn đi qua đặc biệt hiện thực anh quốc quý tộc cái này chính là nam hai trần phạm không đúng phải nói là bây giờ nhân vật nam chính vì ừ a ra sân, t để cho ạ m công ty mới càng thêm xuất sắc hạ thi hàm chuyên môn ở nào đó ngư khai thông phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp giữa tên chính là hạ thị tập đoàn cùng thành trần phạm cộng đồng thành lập thiên phạm hải ngoại mậu dịch công ty hữu hạn bởi vì trước giờ thả ra tiếng gió thổi không ít bạn trên mạng nhưng là h ỏ i chạy tới hạ thị tập đoàn nữ tổng tài hạ thơ cho tới nay đều là giới kinh doanh một cái nhân vật truyền kỳ từ tiếp nhận hạ thị tập đoàn bắt đầu mấy năm phía trước ung dung làm cho gia tộc của mình tài sản l ậ t gấp hai hiện tại càng là t i ế n quân âu mỹ buôn bán hơn nữa là như cá gặp nước đã tại hải ngoại đứng vững bước chân vì thế hạ thi hàm bị cực cao độ chú ý mặc dù là rất nhiều không biết buôn bán nhân đều biết hạ thi hàm tồn tại d â n trên mạng nhóm càng đem hạ thi hàm gọi là thương nghiệp nữ thần vô số thiếu nam tình nhân trong động vô số thời đại mới phái nữ thần tượng phát sóng trực tiếp gian vừa mở truyền bá hướng về phía hạ thi hàm danh khí liền một khẩu khí trào vào mấy trăm ngàn người đạn mạc trên màn ảnh càng là toàn bằng thương nghiệp nữ thần hạ thi hàm nữ thần của ta thật là ba trăm sáu mươi độ không góc chết mỹ lệ ca mê g a t i ể u ca ta liền muốn xem ta thi hàm nữ thần ngươi đừng rời đi phần c u ố i đầu đạn hạt nhân uy hiếp cảnh cáo ngươi dám rời đi màn ảnh nổ chết ngươi không hổ là thương nghiệp nữ thần a tổ chức một lần cắt băng nghi thức đều long trọng như vậy đó là ta nữ thần còn phải nói sao l là, ậ ta làm sao nhìn thấy gì đẹp mắt người ca mê r a tiểu ca khứ bảy ta mới vừa có phải hay không chứng kiến toàn dân nữ thần tô thanh niên rồi hả ngoa tạo không thể nào tô thanh niên cũng tới sao vừa vặn hiện trường ca mê r a tiểu ca màn ảnh đi theo thảm đỏ hướng màn ảnh kéo hướng về phía đi tới tô thanh niên cũng liền ở tô thanh niên xuất hiện ở trong màn ảnh phát sóng trực tiếp gian mấy trăm ngàn người trong nháy mắt sôi trào hoa không nghĩ tới ta xem một hồi phát sóng trực tiếp lại vẫn thấy được tô nữ thần hạ tổng khí phách ngữ ca tô nữ thần đều mời được chàng các vị tô ra quân các huynh đệ t h muội các ngươi ở nơi nào phát sóng trực tiếp trong phòng không đến hai mươi phút lại là tràn vào hơn một triệu phân thi những người này toàn bộ đều là vì tô thanh niên mà đến đồng thời nhân số vẫn còn ở không ngừng tăng vọt đầy màn hình t ứ c thì bị lễ vật phủ kín tô thanh niên lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn nhân số rất nhanh đã đột phá hai triệu ba trăm vạn vụ thảo đây là lục đạo sao lục đạo cũng tới màn ảnh trước lục tử ngôn cùng sau lưng tô thanh niên đi vào hội trường lục tử ngôn sau đó là hệ cát ngay sau đó tâu n g h i ê n phỉ mỗi một mỹ nữ nhập tràng đều l ư ờ n g phát sóng trực tiếp gian sôi chảo trên võ đài tám vị nữ thần mỗi một vị đều là khuynh quốc khinh thành phong thái tám người tám loại bất đồng phong cách mỗi một cái đều nhường tâm động a hưởng thụ chín trăm chín mươi sáu phút báo ta đây đời này đều cùng những thứ này nữ thần không quan hệ ghê tầm a cái này tám loại phong cách để cho ta chọn cái kia một cái tốt đâu trên lầu đừng có năng động cái này tám cái nữ thần rất hiển nhiên đều với n g ư ờ i không quan hệ ta là nói chọn cái nào làm thần tượng n g ư ờ i cho rằng đâu ta cho rằng chọn tô nữ thần a dù sao cũng là đại minh tinh dễ dàng thấy được nói cái kia vị cảnh hoa ở cái kia sở cảnh sát đi làm ta nghĩ muốn bị nàng bắt làm sao bây giờ người ở cao tốc đã siêu tốc cầu cảnh sát tỉ tỉ đuổi bắt nữ a ngươi cái này hàng ngày qua được là càng ngày càng có s ử đầu phát sóng trực tiếp thời gian náo nhiệt một mảnh hiện trường càng là vô cùng náo nhiệt duy chỉ có lâm dạ t r ỗ ở cái kia nơi hẻo lánh vô cùng an tĩnh 11 giờ trưa thân là toàn bộ cắt băng là tối trọng yếu vai nam chính trần phạm ra sân mại tự tin bước tiến trần phạm lên sân khấu đưa tới toàn trường kinh hô cái này soái ca ngươi có phải hay không đi lầm đường nơi này là nhân gia hạ thị tập đoàn ký hợp đồng hiện trường cùng hạ nữ thần hợp tác chính là cái này vị trẻ tuổi soái ca sao tầm tắc tại sao ta cảm giác tám vị nữ thần đều hướng về phía trước mắt cái này cái này soái ca tới t h ậ t âm mộ a có thể cự ly gần cùng nữ thần tiếp xúc tiểu ca mới chỉ có bao nhiêu tuổi a thoạt nhìn lên bất quá tối đa bất quá mới chỉ có hai mươi lăm tả hữu dĩ nhiên cũng làm theo ta hạ nữ thần hợp tác rồi ngoa tạo hiện trường tám vị nữ thần đều đi theo xoáy ca nhận t h ứ ca không sẽ là hướng về phía cái này xoáy ca tới chứ ta ta cảm giác chua hiện trường hạ thi hàm mấy người chứng kiến trần phàm đi tới cũng là tiến lên chào hỏi hắn cái gì là mặt bài đây chính là mặt bài một cái vai nam chính tám vị dung mạo như thiên tiên nữ chủ quay chung q u n h trần phàm lên sân khấu đã định trước khiếp sợ hiện trường bao quát phát sóng trực tiếp trong phòng sở di khán k giả mọi người khỏe ta gọi trần phạm rất có hạnh lần này có thể cùng hạ tổng cái này dạ n g mỹ lệ lại ệ l có tài nữ t h ầ n hợp tác cũng rất cảm tạ hiện trường mấy vị nữ thần cổ động còn có đang làm ký giả các bằng hữu các ngươi cực khổ hy vọng tương lai ta có thể cùng hạ tổng hợp tác càng chạy càng xa giữa chúng ta cái này kết hợp thể cũng có thể vượt thành trường càng lớn trần phạm cầm trong tay mịt rổ phôn ngoài miệng nói trần tổng thật là nói đùa giữa chúng ta hợp tác cũng có thể càng chạy càng xa hạ thi hàm nhữ mày lại trong lòng có điểm không vui thần tượng thuộc về thần tượng nhưng nếu như đối phương nhắc tới sao ám h i chán ghét cái này liền làm cho hạ thi hàm không tiếp tục được huống hồ lần này hắn còn là áp dụng hiện trường phát sóng trực tiếp phương thức nếu như bị chính mình tiểu khả ái hiểu lầm làm sao bây giờ huống chi hạ thi hàm tin tưởng thời khắc này lâm dạ hẳn là liền tại trong hội trường bởi vì kiếp trước chính mình cùng diệp bạch cắt băng thời điểm lâm dạ liền ra phát hiện nghĩ tới chính mình kiếp trước đối với lâm dạ cái kia lần lời khắc nghiệt hạ thi hàm liền vô cùng hối hận bất quá bây giờ tốt lắm trọng sinh một lần nàng cũng sẽ không bao giờ làm ra vi phạm chính mình tâm ý sự tỉnh lâm dạ muốn ồ nào liền n à hắn vui vẻ là được rồi trần phạm vừa ra sân chính là hiện ra cực độ lễ đ ộ tiết phát sóng trực tiếp thời gian cho dù là chua xuất thành biển lại không khơi g i a nửa n điểm m ắ bệnh ngay sau đó bao quát hạ thi hàm ở bên trong tám vị nữ thần đều đ ố i trần phạm biểu đạt chính mình mong ước trang diện một lần là hết sức hài hòa trên đài nhan băng khanh trong tay cầm hợp đồng ánh mắt lại là đang không ngừng tìm kiếm lâm dạ thân ảnh hôm nay ký hợp đồng sợ rằng không có đơn giản như vậy băng khanh không sai biệt lắm ký hợp đồng a nói đơn giản vài câu liền muốn tiến nhập hôm nay chính thức ký hợp đồng phân đoạn cái kia chúng ta trước cắt băng a nhan băng k h a n biết lâm dạ chờ chút sẽ ra tới não ký hợp đồng phân đoạn khả năng cần sau đó một chút cái này không phù hợp quy củ chứ trần phàm nhìn về phía nhan băng khanh trong lòng có chút không thích ký hợp đồng liền ký hợp đồng cái này có gì tốt kéo kỳ thực cắt băng mới là chúng ta ngày hôm nay nhất khâu trọng yếu hay là trước cắt băng a nhan băng khanh cũng biết mình nói như vậy có điểm kỳ quái nhưng nàng lại không có biểu đạt ra ngoài hắn đem nhãn thần chuyển hướng về phía hạ thi hàm nhưng mà lại phát hiện hạ thi hàm dĩ nhiên hoàn toàn không có bất kỳ cản trở ý tứ ngược lại ánh mắt ở toàn bộ trong hội trường nhìn tới nhìn lui tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì từ người điều khiển chương trình đầu lĩnh một căn hồng sắc vui kết thúc bị cầm tới t r â n phàm thêm lên tám vị nữ thần cộng đồng cầm lên trên tay cây kéo nhắm ngay trước hồng sắc nút buộc t r â n phàm đứng ở ở giữa nhất vương cây kéo liền chuẩn bị đọc thủ nhưng mà hắn phát hiện bên cạnh mình những thứ khác tám cái nữ nhân tựa hồ cũng là đầy cõi lòng tâm sự áp căn bản không hề muốn cắt đi xuống ý tứ năm trăm bốn mươi bảy trần phàm cảm giác có điểm xấu hổ muốn đọc thủ nhưng nếu như tự mình đọc thủ vài người khác không đọc thủ chính mình xấu hổ đến nhà bà nội hắn liền kỳ quái cái này mấy người phụ nhân đến cùng đang tìm cái nhưng biết Trần một vì sao,、Trần、Phạm có là i r ấ cũng i á c không Dưới đúng à i các h à nếu như đang đợi đại lao xuất hiện vì sao các nàng chính mình trước giờ lấy trước nổi lên hồng kết thúc thật sự rất tốt kỳ quái a trên võ đài cái kia vị nữ chủ các nàng đều đang đợi các nàng chờ các loại cũng không phải cái gì đại lao xuất hiện mà là người gây chuyện xuất hiện ở đâu ra tiểu ma cà đông cũng dám theo ta già thi hàm hợp tác một tiếng nộ xích vang vọng toàn trường trên võ đài nữ nhân kia nghe thấy thanh âm quen thuộc trong nháy mắt này khoe miệng của các nàng đều lộ ra một tia giống nhau nụ cười các nàng chờ đợi người đến k ho ô không không không không không không không n g h ho cầu hoa tươi cầu hoa tươi vẫn luôn không dám hướng các ngươi thừa nhận l a n g vi phong là ta nội tâm một cái trách nhiệm cá nhân ta đặc biệt yêu một cái nhân vật đại gia nhìn kỹ đều hẳn là nhìn ra lăng vi phong đệ một lần lên sân khấu là ta lâm thời thêm sở dĩ chưa nghĩ ra nàng kết cục Ngay trên ừ đầu võ đài tám vị nữ thần nghe thấy thanh âm quen thuộc trong nháy mắt này khoe miệng của các nàng đều lộ ra một tia giống nhau nụ cười các nàng chờ đợi người đến tiếng phía dưới đến phiên lâm dạ ra sân hiện trường một đám các phóng viên vừa nhìn thấy lâm dạ đi tới cũng biết lâm dạ là qua đây gây chuyện bọn họ thân là ký giả thích nhất chính là chứng kiến hiện trường thú vị hành sinh buổi họp báo bộ dáng như vậy bọn họ ngày mai trang đầu ngày hôm trước thì có viết có điểm viện bọn họ thành t i ể u ký giả càng đối với với thập tiểu gia tộc thiếu gia công tử ca tương đối quen thuộc giống như vậy hào môn tân đoán đó mới là độc giả thích nhất thấy trước mắt lâm dạ chính là hạ tổng thâm niên l i ế m cầu lúc này đi ra quấy dối cái này nhưng là một cái ngày hôm nay lớn d ư ơ n nào đó hữu kiếp sợ bộ phận tối hôm nay lại muốn suốt đêm làm thêm giờ ngoa tạo ai vậy lớn lối như vậy lên sân khấu phương thức đây không phải là người đó lâm ra đại thiếu ra sao đúng đúng đúng c đúng đúng đúng chính là hắn nếu là không có hắn mà nói tô nữ thần khả năng liền thảm tôi ra quân nhanh a cảm ơn ngươi đánh vào công bình bên trên có người đề nghị lúc này đầy màn hình cảm ơn ngươi trực tiếp ở trên màn ảnh thổi qua đi dĩ nhiên lâm dạ là căn bản là không nhìn thấy nói cái này lâm đại thiếu tới nơi này làm gì nghe nói lâm đại thiếu là hạ tổng tài liếm cầu a hiện tại phòng trường chứng kiến hạ tổng tài cùng trần p h à m hợp t á c chua sở dĩ chạy đến ngăn trở hắn là liếm cầu hạ tổng tài căn bản là trướng mắt lâm dạng không thể nào đây chính là trong truyền thuyết hảo môn ngược yêu sao lo cái quỷ a lẫn nhau thích không thể cùng một chỗ gọi là ngược yêu lâm đại thiếu bộ dáng như vậy cũng chính là một phương diện liếm cầu mà thôi trên lầu huynh đệ phân tích ngược lại là rõ ràng đơn p ư ơ n g được kêu là liếm cầu song phương đều thích mới chỉ có gọi là ngược yêu phát sóng trực tiếp giữa màn hình đang một mực bị liếm cầu hai chữ cho t ị quyền cái kia lúc này lâm đại thiếu đứng ra ngăn cản hạ nữ thần biết làm như thế nào làm như thế nào đây còn phải nói trọng yếu như vậy ký hợp đồng thời khắc hắn chạy đến quấy dối hạ tổng có thể bông tha lâm đại thiếu mới chỉ có kỳ quái đâu không cần nhìn phòng trừng đồ đạc chính là lâm đại thiếu bị n ụ c nhã một trận sau đó tiếp tục vì sao hạ tổng biết không thích lâm đại thiếu a hắn không phải dung mạo rất đẹp trai không trực tiếp bí mật giết trần p h ạ m được không biểu Cắt, trên biết nhìn liền n lầu là vừa toàn bộ đế đô mười người có chín người đều biết không có năng lực gì còn muốn truy cầu nữ thần tuy là lâm đại thiếu cứu tô nữ thần thế nhưng ta không coi trọng lâm đại thiếu hạ tổng tài đã sớm trực tiếp c ử tuyệt lâm đại thiếu vẫn luôn là lâm đại thiếu chính mình một phía tình nguyện chính mình cảm động không biết vì sao ta cảm giác có điểm thương cảm lâm đại thiếu yêu mà không được cảm giác hẳn rất thống khổ a thương cảm cái q u ỷ a nhân ra coi như không chiếm được nữ thần cũng là tọa ủ n g kim sơn ngân sơn đến phiên các ngươi thương cảm internet núi hầu như chính là nghiêng về một phía bình luận đều ở đây nói cái này trên căn bản lâm dạ chính là không đùa hạ thi hàm căn bản cũng không thích hắn hiện trường lâm dạ đạp thảm đỏ từng bước một đi lên sân khấu trực diện trước mắt trần phạm n g ư ơ i là ai trần phạm ly khai đô thị có một đoạn thời gian gần nhất mới vừa trở lại căn bản cũng không biết lâm dạ treo ai thế nhưng có một chút hắn rất xác định cái gia hỏa này là ở m u ố n chết cũng dám phá hư chính mình kế hoạch ta là ai ngươi cho lão tử nghe rõ ràng đế đô thập tiểu gia tộc lâm Dạ đại t h i ế u gia lâm dạ ngược lại là ngươi nơi nào nhô ra tiểu ma cà đông ngươi chẳng lẽ không biết thi hàm là ta thích nữ nhân sao ngươi không có trải qua sự đồng ý của ta cùng thi hàm hợp tác đây chính là không n g mặt ta h lâm dạ hơi chút đem nguyên bản bên trong lời kịch tiến hành nhất định sửa chữa dù sao tại nguyên bản trong kịch bản mặt đối mặt mình là dịp bạch đương nhiên lời kịch cũng là cần cải biến nhất định người chính là lâm dạ trần phám đã biết thân phận của lâm dạ tự nhiên là hết sức chẳng đáng mặc dù là mấy năm nay hắn ở sâu âu bên trong tu hành cực nhỏ trở về đô thị đều biết lâm dạ đại danh lâm gia phế v ậ t phú nhị đại hạ thi hàm tiêu chuẩn liếm cầu một chỉ dáng vẻ như vậy người làm sao lại gây nên trần phàm coi trọng thừa dịp ta hiện tại tâm tinh tốt cút trần phám trong lòng cực ký tức giận chính mình thật tốt ký hợp đồng nghi thức cứ như vậy bị người phá hủy. tâm tình của hắn có thể tốt đoán mới là lạ chứ nếu không phải là xem ở lâm tử du mặt mũi bên trên thì hiện tại trực tiếp một châm ghim đi qua yêu a tiểu biết độc tử ngươi không phục đ ú n g không lâm dạ gương mặt thái độ phách lối hoàn toàn không có đem trần phạm để vào mắt đây chính là hắn nhân thiết mặc kệ gặp phải ai đều là trực tiếp n g ạ n h cường không có gì phải sợ nói lâm dạ vì lại một lần xông ra chính mình tiêu ngạo giơ tay lên liền chụp hai cái trần phạm mặt thái độ đó đã treo phách lối bay lên thi hàm ta cho ngươi một bộ mặt ngươi đem bằng hữu của ngươi mời xuống phía dưới trần pham nắm quyền sắc mặt tái xanh từ nhỏ theo trung sơn lão nhân học tập ý thuật cùng võ thuật xem như là ý vũ song tu cho tới bây giờ trừ của mình sư phụ ở ngoài còn không có có thể có thể tránh thoát chính mình ngân trâm căn này trâm sẽ không cần lâm dạ mệnh cũng là có thể cho lâm dạ nửa người bại liệt lâm dạ cũng ó t không muốn bị ghim tuy là liền trần phàm về điểm này thủ đoạn lâm dạ còn không để vào mắt thế nhưng muốn mình bị ghim đó là căn bản cũng không có thể lâm dạ hơi hướng về sau vừa lui chân nhỏ nhấc lên một chút không thiên lệnh đụng phải trần phàm chân nhỏ trần phàm cả người một cái kem chút không có đứng vững ngã sấp xuống tay phải nắm bắt ngân trâm trực tiếp tựa như phần eo của mình đâm tới đ ề u lên một tiếng đau đớn ngân châm cắm vào trần p h ạ m g eo trần p h ạ m nhất thời biến sắc không dám phát ra âm thanh thi hàm ngươi tại sao phải cùng cái này nhân loại kết phường làm công ty kỳ thực nếu như ngươi muốn ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau mở công ty lâm dạ cười thầm một tiếng tiếp tục dựa theo cái này chính mình kịch bản nói cùng với chính mình lời kịch ta mình còn có năm mươi triệu toàn bộ tích góp đều sẽ lấy ra việc buôn bán lâm dạ biểu tình cực độ chăm chú căn bản cũng không giống như đang nói đùa nhưng mà hiện trường ký giả phát sóng trực tiếp thời gian mặt khán giả cũng là cười văng bản thân lấy tiền việc buôn bán cái này không phải chuyện gì buồn cười thế nhưng những lời này từ lâm dạ miệng bên trong nói ra liền đặc biệt tốt cười liền lâm dạ dáng vẹn như vậy phế vật dĩ nhiên cũng muốn việc buôn bán hạ thi hàm chỉ cần đầu h ó c không có bệnh cũng không thể cùng lâm dạ hợp tác cái này trên căn bản chính là trăm phần trăm thua thiệt tiền lâm dạ ở trên là hoa thanh dáng vẹn như vậy lão bài đỉnh tiêm danh giáo nhưng hắn vẫn luôn là không có kiến thức cho tới bây giờ cũng không nghe l á o sư g i ả n g bài dáng vẹn như vậy người ta nói chính mình muốn cùng hạ thi hàm cùng nhau mở công ty kiếm tiền đây là kiếm tiền sao này rõ ràng chính là ở ra bên ngoài vùng tiền a tục xưng vùng tiền a vậy làm sao không phải khiến người ta cảm thấy buồn cười ha ha cái này lâm đại thiếu từ đâu tới tự tin à, chính mình là hình dáng gì chính mình không rõ ràng sao mặc dù không biết trần phạm thực lực làm sao rồi thế nhưng ta tin tưởng lâm dạ thực lực tuyệt đối đủ hạ tầng thua thiệt lâm đại thiếu thực sự chính là mê chi tự tin à. nếu như lâm đại thiếu ngươi có tiền như vậy lời nói đem tiền cho ta thôi cần gì phải xuất ra đi loạn v ù n g đâu ta dù sao cũng cười rồi các ngươi thì sao thảo nào thi hàm nữ thần trướng mắt lâm đại thiếu thật không biết hắn đến cùng từ đâu tới tự tin nếu như không phải ở hiện trường trần phạm cũng cảm giác mình lỗ hay có phải hay không xảy ra vấn đề lâm dạ rốt cuộc là có dạng nào mặt dĩ nhiên nói ra dạng như vậy cùng hạ thi hàm hợp tác mở công ty n g ư ơ i rốt cuộc là từ đâu tới tự tin hạ thi hàm nếu là biết cùng ngươi cùng nhau đó chính là đầu góc bị pháo đánh lâm đ ạ i thiếu ta rất cảm tạ ngươi ở đây ta khai t r ư ơ n g cùng ngày qua đây nói chê cười hiện tại không sai biệt lắm chơi đủ rồi ngươi cũng có thể đi xuống trần phạm lặng lẽ không đem ngân châm từ phần eo của mình rút ra xem ở lâm dạ đùa cho hắn vui mặt trên hắn ngày hôm nay liền không cùng lâm dạ so đo chủ yếu là thật sự rất tốt đau tuy là phần eo cái kia một cái không có đâm trọt cái gì yếu hại h về vị nhưng là lại đâm tới đau n h ứ c h u y ệ t bây giờ trần p h ạ m có thể nói chuyện đều xem như là nghị lực cường đại rồi nơi nào còn có không đi quản lâm dạng ta không phải là đang nói d ơ n ó i thi hàm cho ta một cái cơ hội a lâm dạng nhìn thấy một bên hạ thi hàm thủy t r u n g đều là vẫn duy trì trầm mặc cũng biết kịch tính đã thành công quả nhiên phía trước đối với lâm dạ tốt hoàn toàn là vì trợ giúp trần p h ạ m hấp dẫn d i ệ p bạch chú ý lực tốt một cái tiểu nữ chủ tâm máy móc đủ sâu bất quá ta thích đến đây đi tới nhục nhã ta đi nhục nhã hết đại ra ai về nhà đấy tìm mẹ của mình lâm dạ ánh mắt quét qua tại chỗ tám vị nữ chủ kế tiếp chính là đến rồi các nàng bắt đầu biểu diễn lúc ca nếu như ngươi muốn gây dựng sự nghiệp nói liền nói với ta à ta ủng hộ ngươi tự ta có hai trăm i triệu tiền riêng toàn bộ lấy ra đầu tư ngươi lâm dạ bên này không có chờ được hạ thi hàm mở miệng thân là lâm dạ muội muội lâm tử du đứng dậy lâm tử du mặt m ỉ m cười nếu như ca ca của nàng thực sự nguyện ý mở một nhà đầu tư công ty đây tuyệt đối là kiếm b ộ n không lỗ người khác không biết lâm dạ thực lực nàng làm sao có thể không biết lâm dạ thực lực nói riêng về ở tài chính phương diện thực lực lâm dạ tuyệt đối treo lên đánh cái gọi là thương nghiệp nữ thân hạ thi hàm lâm dạ khủng bố đến mức nào hắn thậm chí là có thể trăm phần trăm dự đoán được thị trường chứng khoán tương lai đi hướng lâm tử du trong khoảng thời gian này thừa dịp lâm dạ không ở thường thường nhìn lén lâm dạ viết kế hoạch thư mặt trên rậm rạp chẳng chịt ghi tạc tương lai trong vòng một tháng trong phạm vi toàn thế giới thị trường chứng khoán đi hướng đồng thời nàng phát hiện là hoàn toàn không có lầm vì vậy lâm tử du dựa vào lâm dạ viết xuống tư liệu ở nơi này thập t i ể u gia tộc dương danh t i ế n nhập gia tộc xí nghiệp không đến thời gian một tháng lâm tử du liền cho lâm thị tập đoàn sáng lập không đến thời gian một tháng lâm dạ hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống làm được nếu như lâm dạ có thể tự mình đầu tư, lâm tử du quả thực không dám tưởng tượng tương lai lâm dạ tập đoàn biết khủng bố đến mức nào chống đỡ lâm dạ là một mặt ở một phương diện khác là nàng thực sự cho rằng lâm dạ có thể kiếm nhiều tiền coi như là cuối cùng thua thiệt kỳ thực cũng không có quá lớn quan hệ hai trăm triệu bất quá chỉ là hắn hiện tại mấy tháng tiền tiêu v ậ t mà thôi 11 lâm dạ nghi ngờ nhìn về phía lâm tử du nơi này có ngươi chuyện gì ạ hơn nữa lâm tử du ngươi thành tựu nữ chủ chẳng lẽ không đúng hẳn là chống đỡ trần phàm người nam này chủ sao làm sao đứng ra trợ giúp mình nói chuyện chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình quá mất mặt kiếp trước lâm dạ cũng không nhìn thấy lâm tử du đối với mình lại tốt như vậy à? tiểu nữ chủ ngươi có điểm không bình thường a nói đăng nhân vật nam chính đều xuất hiện hiện tại cũng không cần lắp ráp chứ lâm giả nội tâm rất không nói thử du ngươi cái này t r â n pham sửng sốt một chút nghi ngờ nhìn về phía lâm tử du hắn cùng lâm tử du quan hệ cũng coi là bằng hữu ban đầu ở ngoại q u ố c lúc chính mình tại chấp hành trong nhiệm vụ nhận thức lâm tử du khi đó lâm tử du đi ở trên đường cái đến chỗ nào đều là một đạo đặc biệt tịnh lệ phong cảnh tuyến bất quá lâm tử du tâm tình không phải rất tốt thoặc nhìn lên tâm sự nặng nề chân pham cũng là cùng lâm tử du trò chuyện đôi câu phát hiện coi như thật hợp phải đến cũng coi là bằng hữu sở dĩ tại chính mình chuẩn bị cùng hạ thi hàm hợp tác đồng thời cũng là mời lâm tử du đến đây cổ động mấu chốt nhất là lâm tử du thật vẫn nhiễm bảy điều này làm cho trần phạm rất phiêu a cái này lâm tử du không sẽ là thích chính mình chứ hắn là ca ca của ta ta không ủng hộ hắn chống đỡ ai lâm tử du cũng là thực sự lười để ý trần phạm nam này sẽ không thực sự cho là mình là hướng về phía hắn tới được chứ bất quá chỉ là hàn huyên vài câu còn thật sự coi chính mình là một c â y hành nếu không phải là nghĩ đến kiếp t r ư ớ c lâm dạ sẽ ở tham gia cái này một lần buổi họp báo lâm tử du ở đâu có nhiều như vậy giờ dỗi qua đây chìm hắn lời nói không khắc khí hiện tại đến lâm tử du có lâm dạ bờ uff cầm một ngày nửa phút mấy chục triệu trên biên giới qua đây cho ngươi bồng c h ẳ n g đầu góc có bệnh chứ eaaaaaaaaaaaaaaaaa không nghĩ tới một cái lăng v ì phong dĩ nhiên làm cho đại gia nhiều như vậy bình luận hiện tại bình luận đang ở xét duyệt thiên xem không biết các ngươi là đang m n g ta hay là đang chống đỡ cầu hoa tươi cầu hoa tươi thấu hiểu hết thể thống khổ gánh vác hết thể hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng c ó tại, c h ư ơ n g tới hành trình mang vô hạn khả năng nơi này chính là lăng gia cái này lăng gia là chỉ lăng vi phong gia mà không phải thập tiểu gia tộc lăng gia mặc dù bây giờ lăng vi phong đã thu được người thừa kế địa vị nhưng mẫu thân của hắn thủy trung đều không có mang ra nhà này độc đống tiểu biệt tự lăng vi phong cũng không có và ở lăng gia nhà cũ lái xe lăng vi phong về nhà vừa vào ra môn liền bỏ rơi chân mình ở trên giày chuẩn bị lên lầu t ắ m rửa toàn thân đều là mồ hôi thú vị tối hôm qua đi đâu lăng vi phong mê mẩn trừng trừng đi lên lầu liền nghe được bên thai vang lên mẫu thân u u t h a n â m lăng vi phong quay đầu chỉ thấy nàng mụ mụ thật ngồi ở trên ghế xa lon nhìn lấy nàng miều miều ba Mụ, ngươi làm sao dậy sớm như thế thức dậy sớm ảnh hưởng ra rẻ nhanh đi ngủ mị dung thấy lăng vi phong cười đùa đi tới chính mình mẹ bên người thiếu cho ta cực nhà ta hỏi ngươi đêm qua đi nơi nào lăng mẫu vẻ mặt ghét bỏ tránh ra rồi lăng vi phong thông đồng toàn thân một cỗ mùi mồ hôi ta không có đùa giỡn với ngươi cùng ngươi nói bao nhiêu lần nữ hải tử ra nhà cả ngày cũng không tìm ra ở bên ngoài mù hốn lăng mẫu mặt lạnh mỗi ngày thật là càng ngày càng không có quy củ ngày hôm qua lại cũng dám ở bên ngoài ngủ lại đây nếu là không phải giáo dục giáo dục về sau đều không biết làm sao bây giờ mẹ bằng lương tâm nói Ta lăng i ngoài ề n bên đêm qua ở l vi phong muốn biểu hiện kiên cười n g một đ ể m n h ư dưới, n nhìn gần g ở mẹ lựa c hắc ọ liền muốn đi lên ôm cùng với chính mình mụ mụ làm lũng c h i tiếc lăng mẫu cũng không để mình bị đẩy vòng vòng hơn nữa trên người của nàng đích sắc rất xú nhớ kỹ ở bên ngoài ngoại trừ lâm dạ đứa bé kia ở ngoài đừng muốn cùng đích sắc với lâm dạ cũng là thợ phào nhẹ nhõm lâm dạ là nàng nhìn lớn lên ngoại giới làm sao nghe đồn nàng mặc kệ nhưng lâm dạ là ai nàng tâm lý năm chắc năm đó nếu không phải là lâm dạ mẹ con các nàng phòng chừng muốn lưu lạc đầu đường qua nhiều năm như vậy lâm dạ đối với mình một nhà cũng là có chút chiếu cố lâm dạ thậm chí là vì b ă n g lăng vì phong cướp đoạt lăng da người thừa kế chi vị dốc hết toàn bộ nàng đều thấy ở trong mắt sở dĩ cho tới bây giờ cũng không phản đối mình nữ a nhi cùng lâm dạ sen lẫn trong cùng nhau bất quá cuối cùng là nam nữ hữu biệt ngươi trưởng thành như thế nào đi nữa dầu diếm vẫn sẽ có bị phát hiện một ngày lăng mẫu mắt thấy lăng vi phong tràn đầy thở dài vốn là một cái thật tốt khuyên nữ bởi vì mình bản thân chi tư nhân biến thành bây giờ cái này dạng năm đó nàng gả vào lăng gia nhưng không biết lăng phụ đã tại bên ngoài có một nữ nhân nhưng lại đã sớm mang thai hết lần này tới lần khác nàng biết đến thời điểm quá muộn mình cũng mang thai nàng mười tháng hoài thai cũng liền ở nàng sản xuất mấy tháng trước tiểu tam hải tử đã ra đời là một cái nam đứa bé điều này làm cho lăng gia toàn ra nín thở cùng đợi nàng lâm bùn nếu như sinh ra được một cái nam đứa bé lăng vi phong nhất định là lâm gia người thừa kế giữa gia tộc ruột thịt mạch tẩn dấu quy tắc thủy chung đều ở đây nhưng không như mong muốn sinh ra là một đứa con gái một đứa con gái đây là thượng thiên cùng với nàng mở một cái lớn nhất vui đùa cũng là nàng cho rằng mình đ ờ i này nghiệp trướng sâu nhất một lần nhìn lấy tiểu tam trên mặt cái loại này cười đ ắ c ý lăng mẫu làm ra một cái ảnh hưởng lăng vi phong cuộc đời quyết định thâu lòng h o á n vượng khi nhìn đến tiểu tam cái kia vẻ mặt thất bại thần tính lúc trong lòng của nàng là hết sức khoá ý vui vẻ sau đó lăng mẫu lúc này tuyển trạch cùng trượng phu của mình ly hôn sau đó mang theo lăng vi phong trực tiếp mang ra huyết mạch thân tình sẽ không bởi vì ly hôn mà gây vơ nàng cũng có thể tốt hơn có thể giấu giếm lăng vi phong thân thế đoạn cuộc sống kia thực sự rất khổ nhưng nàng mỗi ngày đều kiên trì chính mình đi làm kiếm tiền nuôi sống chính mình cùng nữ nhi vốn là nhìn lấy lăng vi phong mỗi một ngày lớn lên nàng quyết định công bố thân phận của lăng vi phong c h ỉ ít nàng còn có thể trở lại lăng già khi nàng phú ra thiên kim không cần thiết bởi vì vì sai lầm của mình mà giấy tính tiền nhưng ý tưởng của nàng nhưng là bị lăng vi phong ngăn trở nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên từ nữ nhi dùng bụ bẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn là như thế nào kiên định tự tuyệt bọn họ thiếu mẹ con chúng ta ta muốn tự tay cướp về lăng mẫu cho rằng lăng vi phong cả đời gặp quá nhưng thượng tiên lại vào lúc này đem thiếu vận khí của hắn toàn bộ đều trả lại cho nàng nữ nhi lâm dạ xuất hiện một cái tương lai có thể thay thế mình làm bạn lăng vi phong đi hết cả đời người ngươi nói thật với ta ngươi có phải hay không thích lâm d ạ lăng mẫu ngồi ở lăng vi phong bên người nhìn về phía nữ nhi mình ánh mắt nàng biết mình nữ nhi q u ỷ tinh q u ỷ tinh nếu là không nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt miệng lưỡi dẻo q u ẹ o mẹ ngươi làm sao đột nhiên hỏi như vậy à ta là nam nhân làm sao lại thích minh đệ của ta lăng vi phong bị lăng mẫu nhìn chằm chằm có điểm không được tự nhiên theo bản năng giải khai chính mình ống tay á o nói thật hơi nóng không khí đều thay đổi có điểm vô cùng ta là đang hỏi ngươi thành t i ự u nữ hải tử ngươi có phải hay không thích lâm d ạ lăng mẫu nhãn thần trực bức lăng vi phong mẹ trên người ta rất túi ngươi đ ừ n g đồng ta đây sao khó lăng nhỏ bé tự thấp ý thức hướng về sau ngồi nhãn thần tả hữu trôi đi dối trá nàng là hạ bút thành văn dù sao từ nhỏ hôn đến lớn không có chút bản lãnh này làm sao dám nói mình là đế đô đệ nhất hoa mỹ nam chỉ là trọng tâm câu chuyện ở liên lụy đến lâm dạ trên người lúc trong lòng của nàng phòng tuyến dễ dàng một số gần như ta vỡ ta biết rồi biết con gái không ai bằng mẹ lăng mẫu cũng không ở bức bách lăng vi phong, nàng minh bạch lăng vi phong chấp nghiệm quá sâu ta chỉ là cảm thấy hắn đã đã có người mình thích không cần thiết đi quay dối cuộc sống yên tĩnh của hắn giống như trước dạng có cái gì không tốt mỗi ngày đều có thể cùng nhau sống phong túng lang vi phong đứng lên ngữ khí đều biến đến nghiêm túc ngươi thực sự cho rằng hạ thi hàm thích hợp lâm dạ sao nếu như thích hợp ngươi tại sao muốn hung hăng cho lâm dạ giới thiệu những cô gái khác tiểu phong tính rồi lan g ra người thừa kế vị trí đã lấy ra để xuống đi đem so sánh với trả thù g i a nhân kia nàng càng hy vọng con gái của mình qua vui vẻ không được hiện tại buông xuống chúng ta từ nhỏ ăn khổ ngài chịu những thứ kia k h ấ t n ụ c tính thế nào hiện tại đem lăng ra toàn bộ ở trả lại cho cái kia tập c h ú n g hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao lăng vi phong trực tiếp c ự t u y ệ t nàng b u ô n g xuống lăng ra đám người kia cũng chưa chắc sẽ bỏ qua nàng vậy ngươi liền muốn mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình yêu thích người bị cướp đi ngươi cam tâm sao lăng mẫu hiểu rất rõ con gái của mình nàng có bao nhiêu yêu lâm dạ sợ rằng liền chính cô ta đều không cách nào tưởng tượng nhưng có một chút là khẳng định nàng thực sự dám vì lâm dạ dù cho đi tìm chết không cam lòng thì thế nào người hắn thích không phải ta lăng vi phong xì hơi nàng không có dũng khí hướng lâm dạ thừa nhận thân phận của mình còn có một nguyên nhân cũng là bởi vì lâm dạ thích hạ thi hàm là cái loại này bệnh c h ẳ n g thích vừa lúc mình cũng liền có thể thành vì huynh đệ ở một bên yên lặng c h ú c phúc hắn tiện tay đang nhìn xem có nữ nhân hay không có thể thay thế được hạ thi hàm mẹ ta mệt mỏi lên trước lầu nghỉ ngơi nói xong lăng vi phong trực tiếp lên lầu vào gian phòng của mình vừa vào gian phòng đẩy ra cửa phòng tám hắn hiện tại chỉ nghĩ phải thật tốt yên t ĩ n h một chút không có gì là tắm không giải quyết được nếu có vậy ngâm nước hai lần lăng vi phong cởi bỏ áo ở y phục của nàng ở chỗ sâu trong có một tầng hợp lại hình tố hình ý, ý bất quá cũng không phải là c h ó i buộc chặt phần e o mà là c h ó i buộc chặt bộ ngực của nàng hiện tại cũng đã là thế kỷ hai mươi mốt ai còn biết dùng cái loại này quê mùa bạch đái quấn quýt lấy kín gió còn dễ dàng buộc nịch sinh trường nàng tuy là đã bỏ đi cô gái thân phận còn không đến mức bức cùng với chính mình bộ ngực theo chịu khổ loại này tố hình y tỉa không chỉ có độ cứng tốt cùng nam nhân ngực không sai bị ệ lắm nhưng lại rất thông khí không tí ti ảnh hưởng phát dụng tuy là tựa hồ là chỗ mã có chút quá l a n g vi phong trong bùn tắm cất xong thủy trực tiếp nằm đi vào lấy ra điện thoại di động của mình chuẩn bị một bên ngâm nước cạnh biển thả lòng tâm tình của mình tiện tay liền mở ra trên điện thoại di động nào đó ngư phát sóng trực tiếp cái này mới vừa một điểm đi vào sơ chệ ạ mẹ đẩy đưa chính là hạ thi hàm công ty cắt băng nghi thức lăng vi phong bản thân đối với hạ thi hàm không ưa nhưng là nghĩ đến lâm dạ sáng sớm hôm nay nói mình muốn đi tiện tay thì nhìn mở khá lắm đi vào chính là rậm rạp chẳng chịn đạn mạc ở đâu ra tự tin đây là đang nói ai trao phúng hạ thi hàm sao nàng thế tiện tay liền đánh thưởng một phát h ỏ a tiễn đợi nàng đóng cửa đạn mạc muốn nhìn một chút tình huống hiện trường lúc trong nháy mắt trợn tròn mắt ngo tạo cái quỷ gì phát sóng trực tiếp video bên trong chính là lâm dạ lên đài gây chuyện hình ảnh còn nói muốn cùng hạ thi hàm kết phường mở công ty khá lắm lang vi phong đều không nghĩ đến lâm dạ như thế mãng lập tức nàng lại nghĩ tới một vấn đề lâm dạ bộ dáng như vậy nói lấy hạ thi hàm cái t i a tính lang vi phong quả thực không dám tưởng tượng thao nghĩ vũ nhục h u y n h đệ ta điều này có thể nhẫn lang vi phong một cái bước xa trong lúc đó càng ra khỏi dự cảm vội vã rửa sạch chính mình đặt lên bờ biển thay đổi y phục trực tiếp liền phong đi lúc này không đi giúp lâm dạ trợn trợ, nàng coi như lâm dạ tốt minh đệ cầu hoa tươi cầu hoa tươi xuyên thành phản p h i biên tập lại nhân sinh đ ù ta, ta nhưng là ngươi n g hai cái này ước cho hắn không phải tại đánh thủy phiêu sao chân phám rất không minh bạch không phải trong tin đồn lâm tử du cùng lâm dạ không gặp nhau hiện tại tại sao dường như còn có chút minh hữu nội cùng cảm giác hơn nữa một lần đầu tư hai trăm linh triệu đừng nói là lâm tử du hắn cùng hạ thi hàm hợp tác đăng ký tài chính bất quá cũng liền mới chỉ có hai trăm triệu lâm tử du một khẩu khí toàn bộ đầu đi ra là thật không có chút nào sợ lâm dạ thua thiệt ta còn là nói chỉ là vì cho lâm dạ kiếm mặt mũi được rồi lâm tử du nhất định là tại cấp lâm dạ tranh mặt mũi t r â n phan có chút hối hận hắn k e m chút quên mất chính mình vũ nhục lâm dạ đó chính là đang vũ nhục lâm dạ a lâm tử du khẳng định sẽ nổi giận t r â n phan nói thầm một tiếng thất sách ngươi làm sao sẽ biết ca ca của ta sẽ để cho ta đầy tiền đổ xuống sông xuống biển đâu ở trong mắt ta hắn mới là trên đời này người lợi hại nhất lâm tử du nét mặt tràn đầy xuồng nàng là thực sự sùng bái lâm dạng từ thấy được lâm dạ viết xuống buôn bán thiết kế thư nàng cũng rất minh bạch nếu không là là sự tồn tại của mình lấy lâm dạ năng lực không chỉ có chỉ là một cái lâm g i a người thừa kế coi như là tứ đại gia tộc không cần mấy năm lâm dạ tuyệt đối có năng lực siêu việt k a k a của nàng chỉ là vì để cho nàng có thể kế thừa gia nghiệp cho nên mới tuyển trạch giấu giếm năng lực của mình mỗi lần nghĩ tới đây lâm tử du trong lòng đều đang không ngừng bước lên bộ dáng như vậy khắp nơi vì mình lo nghĩ k a k a đáng giá nàng tổ tính phát sóng trực tiếp thời gian mấy triệu bạn trên mạng đều ở đây nhìn một màn trước mắt này trong lòng là cảm khái vạn phần a tê cái này lâm nhị tiểu thư không sẽ là huynh không chứ xinh đẹp như vậy nữ thần làm sao đầu góc sẽ có hố hai trăm triệu cho lâm dạ vung tiền chơi không phải nói lâm ra nhị tiểu thư cùng lâm đại thiếu không hợp nhau sao ta đây làm sao không có cảm giác đến à giả đều là giả bọn họ đám này thế ra người đều rất quan tâm chính mình bộ mặt nhất định là phải ở bên ngoài cho ca ca của mình kiếm mặt m ụ i a ta vì cái gì cảm giác là thật cái kia lâm ra nhị tiểu thư cái kia ánh mắt sùng bái làm sao đều thoạt nhìn lên không giống như là giả chứ các người biết cái gì đám này con em thế ra diễn kỹ đều rất mạnh nhất định là giả nếu như không phải giả thật chẳng lẽ biết cầm hai trăm triệu cho lâm đại thiếu dáng v ẻ n h ư vậy bại g i a t ử chơi sao đương nhiên không biết à hiện tại kiếm đủ rồi mặt mũi sau đó thực hiện không thực hiện cũng không sao đám bạn trên mạng căn bản cũng không cho rằng lâm tử du biết thực sự xuất ra hai trăm triệu cho lâm dạ vung tiền chơi phòng trưng cũng chính là ngoài miệng nói một chút mà thôi không chỉ là bọn họ mặc dù là lâm dạ lúc này đều là muốn như vậy lâm tử du diễn kỹ thật là không tệ a lâm dạ nhìn lấy ngươi lâm tử du cái kia trong mắt thuần thuần đều là sùng bái a l ã ngội diễn kỹ đều đã thật là như hỏa thuần h à n h liền lâm dạ nhìn cũng có thể cảm giác được lâm tử du trong ánh mắt cái loại này sâu đậm sùng bái hắn đương nhiên sẽ không coi là thật coi như là trước mười tám tuổi lâm tử du với hắn quan hệ vô cùng tốt trạng thái cũng đều biết hắn không phải chính là một cái ăn no chờ chết phế vật mà thôi làm sao lại sùng bái chính mình cái này một cái phế vật ca ca điều này hiển nhiên là vì không cho lâm chấn thiên mất mặt ta không nghĩ tới à, không nghĩ tới ở nhân vật chính hảo quan g bao phụ xuống lâm tử du dĩ nhiên là không có thạch v u i trí còn có thể vì gia tộc danh dự suy nghĩ xem ra trần phàm cái này thiên mệnh nhân vật chính khí vẫn còn không có lấy được hoàn toàn a có rảnh rỗi chính mình còn là muốn giúp hắn một chút hừ hừ ngươi cũng nghe đến rồi m ộ i m ộ i ta là ủng hộ ta tuy là kịch tình hơi chút cải biến một điểm thế nhưng không quan hệ lâm dạ diễn kỹ dáng vẹn như vậy kịch tình hàm tiếp đứng lên đây chính là hạ bút thành văn hắn thái độ của mình càng là ngày càng thuộc về trường trên người mình chữa bệnh trường khí diễm lại một lần cất cao một lần đến rồi lâm dạ dáng vẹn như vậy diễn kỹ đối với phách lối thái độ đều có thể tùy ý trưởng khống phải nhiều kiêu ngạo có thể có bao nhiều kiêu ngạo ta cũng chống đỡ gió còn chưa kịp gấp nói một bên tô thanh gian lại là theo lên thứ ba tô thanh niên cái này vừa mở miệng lực chú ý của toàn trường đều tập trung vào vị này tiên khí phiêu phiêu phản phất tiên tử hàng lâm ở nhân gian trên người cô gái ta mấy năm nay đóng phim buôn bán lời không ít tiền vẫn luôn muốn tìm một đầu tư công ty ta cũng tin tưởng ngươi tiền của ta không phải rất nhiều cũng liền ức tô thanh niên mấy năm nay quay phim kiếm được tiền ở khấu trừ thuế sau đó đại khái là năm cái nhiều ức phát sóng trực tiếp thời gian trong n g a y mắt đầy màn hình dấu chấm hỏi x ả qua ngoa tạo ta ta cảm giác bị tô nữ thần vợ xèo lét năm cái ức cái này là một cái người bình thường cả đời đều không kiếm được tiền chứ nữ thần dĩ nhiên nhẹ b ố n g một câu nói liền ném ra năm cái ước dựa vào không nghĩ tới tô nữ thần dĩ nhiên là cái dạng này nữ thần đây quả thực là đại hình vợ xẻo lẹ hiện trường ta l o chẳng lẽ mọi người chú ý địa phương chẳng lẽ không phải là tô nữ thần dĩ nhiên đầu tư cho lâm dạ rồi sao đúng vậy tô nữ thần làm sao vậy đây chính là nàng mấy năm tiền mồ hôi nước mắt ta cứ như vậy đầu tư cho lâm dạ cái này tô nữ thần sẽ không cũng là thạch vui t r í chứ có phải hay không các người quên mất lần trước nhưng là lâm dạ từ trong đám cháy mặt liền nữ thần đi ra đây chính là ân cứu mạng a tô nữ thần đây là vì báo đặc chứ đây tuyệt đối là a dựa theo chúng ta tôn nữ thần nhân phẩm tuyệt đối là vì báo đáp lâm dạ ân cứu mạng a ân cứu mạng liền đầu tư năm cái làm sao vậy chúng ta tôn nữ t h ầ n mệnh còn xa không ngừng năm cái ước đ ầ u tô ra quân ở đâu vì báo đáp lâm dạ ân cứu mạng nếu như công ty của hắn thực sự mở ra đại g i a một người quên mười khối có người đề nghị đương nhiên liền có người phụ họa mười đồng tiền trên cơ bản bọn họ đều cầm ra được nhưng mấy triệu người thậm chí còn tô thanh niên mấy chục triệu phân thi cùng nhau móc ra đó chính là một khoản thiên văn số tiền lớn trân phong ánh mắt bị kiếm hãm dừng lại ở tô thanh niên trên mặt tô thanh tốt cái này nhẹ đ ó n g một câu nói trực tiếp liền cho lâm dạ tặng năm cái ức dựa vào ngươi muốn có tiền như vậy đầu tư cho ta à cho ta đầu tư đó là kiếm tiền cho lâm dạ đầu tư đó là thường tiền huống hồ lâm dạ là thứ gì ngươi theo ta phía trước từng dù sao cũng là tiền nhậm vị hôn phu vị hôn t h ê à. trần phám rất nộ nhưng hắn không thể biểu đạt ra ngoài bộ dáng như vậy không d ọ n g lượng huống hồ hắn cũng nghĩ đến tô thanh niên chắc là khả năng vì lần trước đám cháy sự tình đang cùng lâm dạ báo ân năm trăm triệu kết thúc lâm dạ ân nghĩ như vậy trần phàm cảm giác còn cảm thấy rất giá trị ngươi nghiêm túc lâm dạ trước mắt do dự cái này tô thanh niên thoạt nhìn lên cũng không giống như là nói đùa a cái này nữ chủ đến cùng muốn làm gì hắn cái này một lớp làm sao không thấy được à, thân là nữ chủ trần phàng mở công ty ngươi không đi chống đỡ đã chạy tới ủng hộ ta như thế một cái độc ác tiểu phản phái này sao lại thế này nói thiên mệnh nhân vật nam chính không phải đã đổi thành trần phàm rồi sao cái này tô thanh niên nữ chủ như thế nào còn không dựa theo sáo lộ xuất bài bình thường nhìn lấy mắt to mày rậm không nghĩ tới ngươi tô thanh niên dĩ nhiên cũng sẽ dùng bỏ nhân vật nam chính không đúng suy nghĩ kỹ một chút lâm dạ cũng cảm giác không đúng lắm cái này tô thanh niên nhất định là không có hảo tâm như vậy cái tiêu p h ỏ n g chừng cũng là bởi vì ân cứu mệnh lần trước đi điều này làm cho lâm dạ nghĩ tới bởi vì lần trước ở trên internet tuyên truyền lâm dạ mạc d a n h kỳ diệu thành tô thanh niên ân nhân cứu mạng nhưng lại bị toàn bộ vong cảm tạ cái này tô thanh niên đoán chừng là định dùng cái này năm cái ước báo ân bộ dáng như vậy nàng liền cùng lâm dạ nhất đao lưỡng đoạn không ai nợ ai nguyên lai、like、là cái dạng này lâm dạ nhìn về phía tô thanh niên ánh mắt cũng là k h ẽ đ ộ n g phân rõ giới hạn liền phân rõ giới hạn a hắn vốn là không có ý định cùng đám này nữ chủ có quan hệ gì nếu như ngươi cảm thấy không đủ ta còn có thể vay tiền t ô thanh niên đương nhiên là không có vở x é o lẹt ý tứ nàng chính là muốn chống đỡ lâm d ạ tiếp trước ở chỗ này lúc trong lòng của nàng nhưng thật ra là tương đương chán ghét lâm d ạ về sau nữa biết mình hiểu lầm lâm dạ sau đó từng chán ghét sâu đậm sẽ có nhiều hối hận chỉ tiếc hết thầy đều là không làm nên chuyện gì cái này năm cái ư ớ c là nàng mấy năm nay tới nay kiếm được toàn bộ tài sản hiện tại toàn bộ đều bỏ cho lâm d ạ n à n g không có chút nào sẽ hối hận hiện tại nàng lấy lâm d ạ vui vẻ mở ra tâm lấy lâm d ạ vui sướng mà vui sướng chỉ cần lâm d ạ vui vẻ năm cái ức coi như là đền sạch nàng cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến nếu t h tỷ đều、đầu. ta đây cái là m u ộ i muội cũng không tiện không ném tâu nghiên phỉ theo sát mà đứng dậy nàng cùng tô thanh niên tâm tư giống nhau chỉ cần lâm dạ vui vẻ một điểm tiền mà thôi các nàng tô ra chính là không bao giờ thiếu tiền ta cũng liền đầu năm cái ư ớ ca nghiên phỉ đều đầu ta cũng có thể đầu tư một điểm giống như các ngươi ta cũng đầu năm cái ư ớ c lục tử l u ô n không nói hai lời đứng ra chống đỡ các ngươi đều đầu năm cái ư ớ c ta đây cũng lại thêm ba cái ư ớ ca lâm tử du nhìn giống nhau đám nữ nhân này trong lòng cũng là bắt đầu âm thầm đề phòng bốn này nữ nhân có điểm không bình thường luôn cảm giác thái độ đối với các nàng rất kỳ quái cùng tiền thế hoàn toàn khác nhau trong lúc nhất thời lâm tử du thực sự rất khó mò thấy các nàng muốn làm gì ta tiêu ra những thứ khác không nhiều lắm quá nhiều tiền ta cũng đầu sáu cái ư ớ c tiêu vũ huyên mắt thấy đám người kia đều đã đầu tư khoe miệng nở một nụ cười giúp đỡ chính mình yêu thiếu niên nàng là nghĩa bất dung tử sáu cái ư ớ c ổ n áp đám nữ nhân này một đầu tiêu vũ huyên cái này vừa mới dứt lời mấy người phụ nhân ánh mắt liền q u é t tới tiêu vũ huyên đây là yên tâm thoải mái ai bảo các ngươi chính mình mở miệng trước vững vàng để chết thiếu ra vì chống đỡ công ty của ngài ta nguyện ý xuất ra bảy cái ước đầu tư hệ c á t khoe miệng càng là lộ ra một k i a nụ cười khinh thường ngu xuẩn chưa có nghe nói qua bọn ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu hệ cắt làm sát thủ mấy năm nay trong chương mục tiền sớm liền trở thành một chuỗi lúc nào cũng có thể sẽ biến động số liệu hiện tại vừa lúc đem ra vững vàng ngăn chặn những nữ nhân này một đầu hệ c á t khoe miệng không khỏi chậm rãi n ở một nụ cười tiền của ta không phải rất nhiều ta liền đầu ba mươi triệu a mấy người phụ nhân lại dùng nhãn thân giao chiến thành t ự u trong đám người này nghèo nhất nhan băng khanh ba mươi triệu thật là nàng hiện nay có thể lấy ra được tới toàn bộ tiền nhan băng khanh không khỏi nắm chặt nắm tay không nghĩ tới chính mình sau khi tốt nghiệp còn cùng với các n bất quá cũng may chính mình cùng lâm dạ quan hệ tương đối khá đây cũng tính là một cái ưu thế chứ các ngươi đây là đang làm cái gì mấy người phụ nhân nhãn thần tướng lẫn nhau g i ế t tới g i ế t lui làm cho này chẳng c ắ t băng điện lễ hạ thi hàm l ệ n h rộng mở miệng đây là c ắ t băng hiện trường không phải đầu tư hiện trường t r ầ n phá nguyên bùn đã đ ỡ đẫn khuôn mặt bởi vì hạ thi hàm kích động đám nữ nhân này đều đã điên rồi đều đã hoàn toàn mất lý trí lâm tử du là lâm dạ m u ộ i m u ộ i tô thanh niên lục tử ngôn còn chưa tính các nàng bị lâm dạ đã cứu hiện tại cựu xem như báo ân thế nhưng ngươi t â nghiên phỉ hệ cát hai người là cái quỷ gì lâm dạ với các ngươi có quan hệ gì hoa tươi nếu như nói tâu nghiên phỉ còn có một cái miễn cưỡng lý do lâm dạ cứu tỷ tỷ của nàng hệ c ắ t ngươi không phải diệp bạch người sao như thế nào còn chạy đi chống đỡ lâm dạ còn có cái kia nhan băng khanh ngươi không phải hạ thi hàm phó thủ sao hạ thi hàm đầu tư chính mình thời điểm ngươi một mao tiền không có ra hiện tại đầu tư ba mươi triệu là có ý gì hoàn toàn nhìn chính mình nếu không có vật sao trần p h à m trong lòng tức muốn chết nhưng trên mặt chỉ có thể biểu hiện ra vô hạn phong độ hiện tại rốt của c ở đám nữ nhân này thạch vô trí thời điểm hạ thi hàm đứng ra thành cựu cho tới nay đều thanh tỉnh nhất hạ thi hàm t hãng đột nhiên có một loại tường diệp bạch cảm giác lâm dạ hàng này là thật tà môn bất quá bây giờ tốt lắm chỉ cần hạ thi hàm giúp đỡ chính mình vậy vấn đề không lớn hầu như hạ thi hàm mở miệng trong ngay mắt những thứ khác bảy cái nữ nhân đều nhìn về hạ thi hàm chỉnh thể đi lên nói các nàng là đang giúp lâm dạ kiếm đủ rồi mặt mũi thế nhưng cuối cùng phán định lâm dạ có phải hay không bị vũ nhục chính là hạ thi hàm bởi vì lâm dạ yêu thích người là hạ thi hàm điểm này các nàng tuy là rất khó chịu nhưng là sự thật không thể chối cãi nếu như hạ thi hàm trào phúng lâm dạng cái k i a sợ rằng đối với các nàng thiếu niên thương tổn mới là lớn nhất cùng lúc các nàng hy vọng lâm dạ chán ghét hạ thi hàm nhưng lại không hy vọng lâm dạ thụ thương thời khắc này lâm dạ hoàn toàn làm ộ n g bức trạng thái xương chuyện gì hắn nhớ ký kịch tình dường như không phải diễn như vậy chứ thế nào chẳng lẽ không đúng hẳn là các nàng luân phiên n ụ c nhã chính mình sao làm sao h ọ phong lại đột nhiên thay đổi biến thành cho mình đầu tư cái này liền kịch tình liền lệnh quá phật chứ cho mình đầu tư mẹ chính mình đàng hoàng làm một cái cá mặn không thâm sao thật tốt mở công ty gì đầu óc có bệnh nếu như có thể mà nói lâm dạ thật muốn chỉ vào đám này nữ chủ mũi chửi mắng một trận bất quá bây giờ tốt lắm coi như là kịch tình như thế nào đi nữa lệnh chỉ cần hạ thi hàm không thiên về thì tốt rồi kế tiếp chỉ cần hạ thi hàm nhục nhã chính mình lâm dạ có thể lấy chính mình lòng tự tin nói rằng thất bại mở cớ cự tuyệt đám này nữ chủ náo tàn cử động hh thi hàm tiểu bà bối ngươi bây giờ nhưng là ta nhàn ngư pháp bảo mau tới n ụ c nhã ta đi lâm dạ ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hạ thi hàm hết thể hy vọng đều ở trên người của ngươi Coi n hãng ư tư hiện trường, ta mới là là lâm này. hàm đầu đâu. ta Ta thi tới tới hiện chủ nhân không Hạ chú nhìn h mới nơi nói vẫn n gì dạ ý thần, n n ó bỏng mạ c hiện â n thành. Hán. h tại nhất định rất cần sự ủng hộ của mình chứ hạ thi hàm hiểu rất rõ lâm d ạ hắn yêu chính mình quan tâm hơn chính mình ý nghĩ nếu như mình lúc này đã kích hắn sợ rằng lâm d ạ cái này một lần đầu tư đều sẽ hoàn toàn phao thang đây là cho lâm d ạ tạo tự tin tốt cơ hội nếu như đổi lại là kiếp trước dựa theo nàng giá trị quan lâm dạ đáng giá đầu tư sao hoàn toàn không đáng căn bản là âm vốn thế nhưng đợi này lâm d ạ ở trong mắt của nàng liền là bảo vật vô giá Bao không giá. Ta bây cần nơi suy nghĩ thi hàm nữ thần căn bản cũng không khả năng chống đỡ bộ dáng như vậy hoang đường đầu tư thi hàm nữ thần có thể không phải thiếu lâm dạ cái gì ân tình hơn nữa đặc biệt bị chán ghét lâm đại thiếu dáng vẽ như vậy liếm cầu đây nếu là có thể đứng ở lâm dạ bên kia ta phát sóng trực tiếp đứng chồng ngực kéo bay liệm tuy a c là hạ thi hàm nửa câu sau còn không có nói một chút đi ra thế nhưng cơ bản núi đã bị xác định hạ thi hàm căn bản cũng không khả năng chống đỡ lâm dạ chỉ cần hơi có chút chỉ số ở quy đều bị khả năng tùy ý lâm dạ hồi nào như vậy xuống phía dưới mặc dù là hiện trường bảo ăn cũng là mỗi một người đều nghĩ lấy trên võ đài đi tới chỉ cần bọn họ tổng tài một câu nói xuống phía dưới bọn họ lập tức liền lên đi đem người mang đi có thể nói giờ khắc này hạ thi hàm thật là bị mấy triệu ánh mắt nhìn chằm chằm chỉ chờ lấy tuyên án cái này kết quả cuối cùng ta lấy hạ thị tập đoàn danh nghĩa đầu tư lâm dạ một tỷ hạ thi hàm biểu tình đ ạ m nhiên một tỷ nói giống như là mười đồng tiền giống nhau nói ném ra ngoài liền trực tiếp ném ra ngoài hoàn toàn không có bất kỳ không bỏ được thậm chí không có bao nhiêu biểu tình biến hóa nhưng mà tiếng nói của nàng v ừ hiện trường tất cả mọi người trên đầu đều toát ra một cái dấu chấm hỏi phát sóng trực tiếp thời gian càng là trực tiếp bị dấu chấm hỏi cho soát bình 000 000 000 000 các linh đệ gần nhất hoa tươi phiếu đánh giá v ẽ thắng cũng đều không hiểu không có đ ề cử ta cảm giác tốt hoảng sợ c ầ u một lớp số liệu nói thêm câu nữa nhân vật chính rất nhanh thì liền muốn bày ra chính mình thực lực kinh khủng dĩ nhiên muốn làm cho nhà ngư nộ nhất định phải va chạm vào nhà ngư danh giới cuối cùng rất nhanh thì có người muốn va chạm vào nhân vật chính là danh bọn họ sẽ chết rất thế thảm ta cam đoan c ầ u số liệu làm thấu hiểu hết thẻ thống khổ gánh vác hết thẻ hy vọng cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng có tại